Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện sau khi hoán đổi thân thể với Ma Tôn. Chuyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 40, Yêu Độc Tạ Vi Ninh nhìn dáng vẻ người đối diện hoàn toàn chết lặng, dần dần trái tim cũng sinh ra một tia thương hải. Nàng không biết cảm giác của mình có sai hay không, tóm lại đều là nữ tử. Trước đây nghe được một chút từ đại trưởng lão kết hợp với những điều hiện nhỏ sau khi gặp mặt đối phương. Cảm thấy trừ vũ này rất lạ, trông thì như có chút thích Ma Tôn, nhưng lại không quá rõ ràng. Đến lần này gọi người tới gặp đối phương vừa mở miệng đã nói chuyện rất rè rặt mới khiến nàng cảm thấy thì ra người này thật sự có chút hứng thú với ma tôn. Đáng tiếc, không nghĩ tới nhỉ, người ngưỡng mộ theo đuổi người ta, nhưng người ta lại xem ngươi là đứa trẻ mới lớn. Tạ vi ninh thở dài một hơi nói, ra tay đi. Quả nhiên, mấy câu nàng nói trước đó dường như đã chọc giận đối phương, trừ vũ vốn còn lắc đầu từ chối, lập tức phẫn uất triệu hồi thanh kiếm thường dùng, rút kiếm sông lên trước chém về phía nàng cực nhanh. Tạ Vi Ninh thấy bước chân đối phương đã nhanh chóng tới gần, trái tim run lên. Tới rồi, đây chính là lần đầu tiên nàng vứt bỏ những ma khí có thể gọi là gian lận của phong thầm, dùng công pháp mà mình học được đối chiến với người khác. Nàng đã chuẩn bị chịu chết, đến cả cái cớ lúc đánh thua nàng cũng đã nghĩ xong rồi. Ngón tay tạ vi ninh vô thức nắm chặt chuôi kiếm tim đập nhanh không ngừng, sau đó khi kiếm thứ nhất của chữ vũ hướng đến nàng, chân liền động theo quán tính, bỗng cho cảm thấy nhất cử nhất động của đối phương dường như đều có thể phân biệt bằng mắt thường, thậm chí vô cơ đoán được bước tiếp theo đối phương sẽ làm gì, khác hẳn sự bất lực lúc đối mặt với mệnh hồn. Nàng cho rằng mình gặp ảo giác, nhưng ngay sau đó thân thể tạ vi ninh lưu loát nghiêng sang một bên tiện đà tiến lên trước thanh kiếm của hai bên va chạm, lưỡi kiếm cọ sát phát ra tiếng vang chói tai. Khi tạ vi ninh hồi thần lại, nàng đã đối mặt với chữ vũ, một tay cầm kiếm mờ bàn tay hướng lên, giao thành một đường chéo với kiếm của đối phương, đặt ngang trước cổ đối phương. Nàng còn chưa lên tiếng, tiếp sau đó, trong phút chốc ma khí theo kiếm pháp tỏa ra, bùng một tiếng nổ tung tựa như muốn ném người dưới kiếm ra xa mấy trường. trừ vũ trợn to mắt vội vàng tránh đi. Bản lĩnh chạy trốn của nàng đứng đầu, người thì không sao, cây khô xung quanh lại là rắc một tiếng giòn giã, đột nhiên vỡ vụt, mặt đất cũng xuất hiện một vết nước hình vòng cung. Hai người đều chấn kinh, tạ vi ninh, chẳng lẽ là nàng ta nhất thời sơ ý, mới làm mình đắc thủ sao? trừ vũ, không phải đã nói chỉ là rèn luyện thôi sao? Tạ vi ninh thầm nói, kỳ thật đến bây giờ kiếm pháp mà phong thầm nói, nàng cũng mới chỉ học được ba chiêu thôi, chiêu thứ tư thì lúc được lúc không? Hơn nữa hắn luôn miệng nói mấy chiêu mấy chiêu, nào biết bên trong mỗi chiêu thức này còn bao hàm nối tiếp luôn la, mệnh hồn kia cũng lạ kỳ, nàng nói là học chiêu thứ nhất nửa ngày trước là một loại, nửa ngày sau lại là một loại khác, với cả tầng tầng lớp lớp càng về sau càng phức tạp cũng không dám tưởng tượng sau chiêu thứ tư còn có cái gì nữa. Quan trọng nhất chính là nàng hầu như không thể chạm đến một góc áo của mệnh hồn kia mấy lần. Thực sự quá đáng sợ. Vẫn là nàng tự giác mặc kệ kế tiếp là gì kết quả cuối cùng giống được một chút mới tìm trừ vũ tìm hiểu cho rõ. Nhưng sao trừ vũ này cứ mãi nhường nàng như thế? Tạ Vi Ninh thắc mắc nhìn trừ vũ, lo lắng nàng phát hiện mình không đúng, nhưng cẩn thận quan sát lại cảm thấy đã nghĩ nhiều rồi, hẳn là đối phương chỉ chơi đùa không thật sự nghiêm túc. Nàng lập tức nghiêm mặt nói trừ vũ nghiêm túc một chút. Nét mặt trừ vũ biến hóa cuối cùng biểu lộ vẻ oán giận. Không nói hai lời xông lên trước lần nữa, chỉ là lần này thân ảnh biến hóa hơn lúc nãy, chớp mắt liền không thấy được bóng người, nháy mắt người lại chỉ cách tạ vi ninh có một bước nâng kiếm liền bắn ra mấy luồng ma khí có hình thù như rắn kèm theo vô số tiếng xè xè trong không chung khiến người sờn cả da gà. Thân mình tạ vi ninh hơi đổ ra sau vừa lui về sau, vừa không ngừng quơ kiếm trong tay chặt đứt bóng rắn phía sau cũng chợt hiện ra mấy luồng ma khí dương nhanh múa vút khí thế tăng vọt ánh mắt ngưng tụ kiếm trong tay treo giữa không trung đột nhiên xoay tròn bùng phát ma khí cuồn cuộn chỉ thấy quang ảnh đỏ đen nhanh chóng biến thành một tia chớp lao thẳng đến mệnh môn của trừ vũ trừ vũ đầu tiên là chặn lại Sau đó phát hiện một tay ngăn không được thu hồi pháp thuật đổi thành phòng ngự, sức ép liên tục tiến tới kéo thành một đường trên mặt đất thấy mũi kiếm trong luồng ma khí sắp chạm tới hầu kết nàng sợ chữa trị vết thương này phải nằm hơn nửa tháng, nhất thời buông tay, dùng bản lĩnh chạy trốn của yêu tu mới miễn cưỡng tránh được chiêu này, chỉ là phần lưng bị ma khí cứu sức một đường nhỏ. Tạ vi ninh, kết quả ngoài dự đoán này khiến ánh mắt nàng buông lỏng, ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay mình. Chẳng lẽ nàng, trước kia nàng chưa từng nghĩ tới? Chẳng lẽ mình là thiên tài trong giới tiên hiệp, bên tai đúng lúc cũng nghe thấy giọng nói thẹn quá hóa giận của chữ vũ tôn chủ. Đây là do người ép ta, tạ vi ninh vừa ngẩng lên liền thấy người đối diện dường như biến thành tàn ảnh trong mắt nàng, trông mà đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa không tìm thấy bản thể của nàng ta ở đâu. Đến khi nàng phát hiện ra chân thân, cảm thấy hơi thở mà đối phương phát ra rất khác trước đó, yêu khí bay ra từ không trung như có như không, chữ vũ chớp mắt hóa thành con rắn to bằng eo người, nhe răng nanh hướng về phía nàng. Tạ vi ninh nâng kiếm chống đỡ, tiếp đó, mũi kiếm bị cắn làm đôi, miệng đối phương bất ngờ phun ra chất lỏng màu xanh, lúc nàng vội vàng né tránh chất lỏng trải đầy mặt đất vẫn bị dính đến trên da. Chỉ một giọt cả người nàng lại như bị tê liệt, đông cứng tại chỗ không thể nhúc nhích. Vào lúc đối phương sắp nuốt cả nàng vào miệng, cơ thể nàng tự điều động ma khí loại bỏ sự bất thường này, cố gắng cử động ngón tay, nhưng không biết chất lỏng của đối phương là thứ gì mà lại khó phá giải đến vậy. Tình hình căng thẳng, nàng vô thức miễn đi phần bấm tay niệm thần chú rườm rà phải có của mỗi một chiêu trước kia chỉ tập trung vào mấy điểm mấu chốt cứ như vậy, nửa thành kiếm còn lại hóa ra vô số bóng kiếm, lập tức hiện ra ở không chung theo cấp số nhân, tiếp theo cơn lốc cuộn lên, những bóng kiếm chứa sát ý đáng sợ đánh tới vùng bảy tất của con rắn. Chữ vũ thấy không thể tránh, không hề nghĩ ngợi liền nói ta nhận thua. Ta xin tha, người mau thua tay lại đi. Tạ vi ninh từ tốn nói, không thua được. Chữ vũ không tin, nàng cảm giác người mình sắp bị bóng kiếm cất thành từng mảnh rồi, nổi giận sao người lại không thu được. Tạ vi ninh đến cả miệng của ta còn không thể cử động. trừ vũ chừng mắt lúc này mới phản ứng lại, nhưng mà đã quá muộn, nàng chỉ đành hét lên một tiếng, rắn lớn bay vọt lên trời, bay lòng vòng trên không. Khi sắp bị bóng kiếm chém tới lại tăng tốc độ, khiến ma tu gần đó nhao nhao ngẩn đầu nhìn, vừa thấy tình hình trên không chung, có ma tu kinh ngạc hỏi tiểu vũ sao vậy. Ma tu bên cạnh ánh mắt đầy hâm mộ nói, hôm nay tôn chủ nói ta gọi vũ cô nương, nói là muốn xem nàng tu luyện thế nào. Người xem kia, bóng kiếm như mây đen dày đặc đang theo sát phía sau, chính là tôn chủ. Ma tu kia bừng tỉnh đại ngộ cũng lộ ra vẻ hâm mộ, khi nào tôn chủ đích thân tới huấn luyện ta thì tốt rồi. Đối với tiếng kêu gần như thảm thiết kia, chúng ma tu đều không cho là thật. Qua một lúc tạ vi ninh cử động được thân thể, lúc này mới thu hồi bóng kiếm pháp thuật kia. Bịch một cái, rắn lớn thở hồng hộc sớt thật mạnh xuống đất. trừ vụ biến về hình người, không nhịn được mà móc mìa, chẳng lẽ hôm nay tôn chủ cố ý nhục nhã ta à? Thật sự là quá bắt nạt yêu rồi, nếu không phải hiện tại nàng giả vờ là bán yêu, nếu trong trạng thái đỉnh cao sao có thể chật vật như vậy chứ? Tạ vi ninh nhìn nàng chằm chằm đầy phức tạp, nàng không thể trả lời vấn đề này, lại không thể nói thằng mình còn kém hơn đối phương, cũng không thể nói nếu nàng ta tiếp tục ra chiêu chiêu thứ tư có thể sẽ thắng. Nàng chỉ đành làng sang chuyện khác, vừa rồi ngươi dùng là độc sao? Đúng vậy, trừ vũ thở hồng hộc nói. Nếu không nhờ yêu độc của ta, liệu người có để cho ta đến gần không? Tạ vi ninh sừng sốt yêu độc, trừ vũ nhìn thần sắc của hắn, trong bộ dáng là thật sự đang hỏi nàng, nghĩ một chút trung quy mấy năm gần đây yêu giới bọn họ có quan hệ tốt với ma giới. Tuy ma tôn này từng giao thủ với yêu tu, nhưng có vẻ trong ấn tượng xác thật chưa từng đối mặt với yêu tu huyết mạch cao cấp nào tựa hồ không biết việc này. Nàng cảm thấy có lẽ việc này cũng không cần giấu giếm, hẳn là sẽ không bị lộ ra, liền nói, đúng vậy. Bản lĩnh của yêu tu, mỗi yêu tu tu luyện sau khi hóa hình đều có thể dùng yêu độc của mình, chỉ là yêu độc không giống nhau, cùng chung chủng tộc cũng sẽ phân mạnh yếu yêu độc lợi hại còn có mấy tác dụng khác, hoặc là sẽ khó để người khác phát hiện. Tạ Vi Ninh gật đầu, hỏi tiếp cho nên yêu độc của ngươi là khiến người khác toàn thân tê liệt không thể động sao? Chữ vũ hừ hừ hai tiếng cho có lệ, sợ hắn lại hỏi nhiều tùy tiện gỡ một miếng vải rắn từ trên cánh tay mình, ném qua, sau khi dùng cái này, người sẽ hoàn toàn được giải, bằng không người sẽ bị liệt thêm một canh giờ. Tạ vi ninh nhìn động tác của nàng, phát hiện được lấy từ phần tượng trưng cho yêu ở trên người nàng, nhận lấy rồi tiếp tục hỏi, vừa rồi ngươi nói, sau khi yêu thu hóa hình, là có thể có yêu độc. Yêu tu nào cũng thế sao? Chữ vũ, vào thời điểm này tên này lại cực kỳ nhạy bén. Nàng cười hai tiếng nói cũng không hẳn, có lẽ cũng có yêu tu nằm ngoài số đó, không có yêu độc liền tương đương với tàn phế. Tuy ta là bán yêu, nhưng trước đây đến yêu giới rèn luyện, may mắn được một đại yêu tu tốt bụng độ cho chút yêu khí tinh khiết trước khi chết còn tặng yêu đan cho ta, mới khiến ta có thể luyện ra yêu độc. Tạ vi ninh ồ một tiếng, tùy ý nói, ra là thế. Người nói khá chi tiết đấy, trừ vũ giật giật mí mắt. Tạ Vi Ninh phất tay, nghĩ một chút lại bổ sung một câu, hôm nay đến đây thôi, ngươi trở về tự hỏi đã xảy ra vấn đề ở đâu, hốt thuốc đúng bệnh sau này đánh lại. trừ Vũ còn có sau này. Tạ Vi Ninh sờ chóp mũi, có chút trột giả, suy xét một lát liền nói, bỏ đi. Trong ma quân cũng có không ít ma tu cùng cảnh giới với ngươi, ngươi đi tìm bọn họ luyện cũng được. Đến lúc đó ta sẽ đứng ngoài quan sát, đúng lúc có thể xem thử người khác đối chiến là thế nào, để học tập theo. Trừ vũ cả kinh, người còn đứng ngoài quan sát nữa. Tạ vi ninh nhìn về phía nàng, đánh giá trên dưới, quang minh chính đại nói, người vừa về đã lời biếng tu luyện, sao mà được. Trừ vũ nhìn nàng, suýt nữa đã nói thẳng, ma tôn, e là người điên lắm rồi. Nàng tức nghẹn, nổi giận nói, chẳng lẽ tôn chủ thật sự xem ta là vãn bối của người sao? Tạ vi ninh thay phong thầm gật đầu, trừ vũ thầm cắn răng, não của người người đối với đế nữ cũng là thế này sao? Ánh mắt tạ vi ninh thâm trầm, chỉ lắc đầu theo đúng sự thật. Lắc đầu xong, liền thấy người đối diện phẫn hận nhảy dựng lên, bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Tạ vi ninh nhìn nàng, lại thở dài một tiếng, lắc đầu. Nàng vừa xoay mũi chân đang định rời đi, liền thấy có không ít cảnh giới tu la hoặc ma tướng đang nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh ở phía dưới không biết từ khi nào thấy nàng vừa quay đầu lại, ánh mắt kia càng lóng lánh, sáng bừng lên. Tạ vi ninh đối mắt với bọn họ, đột nhiên nhớ đến từ trước đến nay ma tu đều là những kẻ hiếu chiến, bất giác cảm thấy tay mình cũng có chút ngứa ngáy. Chẳng lẽ đây là niềm vui khi có sức mạnh trong tay? Đám ma tu kia vẫn nhìn với ánh mắt sáng ngời. Ma tôn khoanh tay đứng thẳng, vạt áo phiêu diêu theo gió, ánh mắt đào qua đào lại giữa bọn họ. Đám ma tu tức khắc đứng thẳng lưng. Tạ vi ninh hơi nâng hàm dưới lên, chọn một người, ngươi. Ma tu vui sướng chỉ vào mình, tôn chủ, là thuộc hạ sao? Tạ Vi Ninh gật đầu, Ma Tu liền nhảy lên hành lễ với hắn. Tạ Vi Ninh lại nhìn xuống phía dưới, sau đó nói với người ở gần nhất, "Ta mượn kiếm của ngươi." Ma Tu kia run rẩy cả người, chỉnh kiếm lên. "Thanh kiếm này từ nay về sau không lau nữa." Tạ Vi Ninh nhấc kiếm, chỉ về phía đối phương tới đi. Ma Tu đối diện vui vẻ hào hứng, "Vâng." Trong lòng Tạ Vi Ninh hồi hộp, hiển nhiên sát thương của Ma Tu này mạnh hơn Trừ Vũ một chút, lúc nàng dùng chiêu thứ nhất suýt nữa đã đánh trúng kiếm của nàng, xém thì run tay rơi xuống, cũng may nàng phản ứng nhanh nắm ngược lại. Ma Tu kia nhân cơ hội tiến lên, gần như đánh nàng thoái lui về sau không được. Sao Ma Tôn có thể bị thuộc hạ đánh lui chứ, đây cũng quá âu âu xi rồi. Nếu Phong Thầm biết, sợ là sẽ giết nàng mất. Tạ Vi Ninh trong cái khó ló cái khôn, trầm mặt hỏi, "Vừa rồi ngươi có nhìn ra ta không đúng chỗ nào không?" Ma Tu nghe Ma Tôn lên tiếng, lập tức thu tay ngưng thần nhớ lại, do dự nói, "Vừa rồi ở bước thứ ba thân hình đã lệch một chỗ." Hắn không dám nói, sợ bị Tôn chủ diệt khẩu, nhưng lại nghĩ sao Tôn chủ có thể phạm loại sai lầm này nên mới nói thẳng ra. Vừa nói ra liền hiểu, thì ra tôn chủ đã khiêm nhường, dùng phương thức này để dạy hắn nắm bắt nhược điểm, sau khi tự suy một ra ba tức khắc cảm kích nói, đa tạ tôn chủ chỉ điểm. Mà tu phía dưới thấy thế cũng ngộ ra, vội nói tôn chủ liệu bọn thuộc hạ có được chỉ điểm không? Tạ vi ninh, nàng thâm sâu khó lường Ừ một tiếng, sau đó ở chiêu thứ hai lại hỏi, lần này thì sao? Mà tu vắt hết óc là là bước thứ sáu, tốc độ chậm. Tạ vi ninh gật đầu. Chiều thứ tư nàng mạo hiểm sử dụng đánh rất kiếm của đối phương, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi không tồi. Tốt quá, làm nàng cũng học được kha khá đấy. chiêu thứ tư thông thuận hơn những lần luyện trước đó không ít. Ma tu kích động đến đỏ mặt, đa tạ tôn chủ khen ngợi. Tạ vi ninh lại chuyển mắt sang ma tu ở hướng khác, trong đám người ánh mắt sáng long lanh, chọn ra hai cảnh giới tu la, bảo bọn họ ở lại, người khác có thể lui xuống, ngày khác nàng sẽ tiếp sau. Rất nhanh, mọi người ở ma giới đều biết ma tôn vô niệm thành đích thân gia trận chỉ điểm ma tu cấp thấp. Đây thật sự là không thể tưởng tượng được, không thể tin nổi. Ma tu cấp thấp của các thành còn lại đều vô cùng hâm mộ. Lúc những ma tôn khác được thuộc hạ truyền tin đến, lập tức cả giận nói, sao hả, hiện giờ làm ma tôn còn phải chỉ điểm cấp dưới à? Vậy làm ma tôn với mục đích gì? Những ma tướng ma soái kia để làm gì? Ma tôn vô niệm thành thật sự quá tâm cơ. Bên mà giới nóng hừng hực như lửa, mấy ngày nay tiên giới cũng đánh nhau bừng bừng khí thế. Bởi vì đế nữ đã lập một võ đài trước mặt mọi người tuyên bố bất cứ ai cũng có thể bước lên khiêu chiến nàng. Trong lòng chúng tiên tu vẫn có chút hoài nghi, không phải là khiêu chiến với nàng, nhưng tới nơi lại có tiên quan khác thay nàng nganh chiến đó chứ. Nói Mỹ miều là thắng cấp dưới mới có thể đánh lão đại của bọn họ, nhưng ai cũng biết những tiên quan đó đều mạnh hơn đế nữ thắng một tiên quan, lại đến tiên quan thứ hai thứ ba. Vậy còn ai có thể khiêu chiến đế nữ chứ? Qua 7 ngày, mọi người tới hiện trường mới phát hiện đế nữ thực sự chỉ dẫn theo một thị nữ đến còn bày biện một bộ trà cụ uống trà chờ đợi ở trước mặt bọn họ. Rất ung dung thoải mái, nhưng cũng không khỏi quá kiêu ngạo. Phù ngạn thấy người tụ tập càng lúc càng nhiều, không khỏi nhỏ giọng hỏi, điện hạ hiện giờ người tới nhiều hơn dự tính. Nếu có cấp cao hơn Kim Tiên tới khiêu chiến, vậy phải làm sao đây? Thật sự phải chắp tay nhường vị trí đế nữ sao? Phong thầm nhàn nhạt nói cao nhất cũng chỉ đến thượng tiên. Tiên quân tiên tôn sẽ không tự vứt mặt mũi của mình đâu. Phù ngạn thượng tiên cũng cao hơn người một cảnh giới, e là cách biệt một cảnh giới này. Đang nói chuyện đã có người không chờ nổi mà nhảy lên nói, đế nữ tạ vi ninh ta tới khiêu chiến người. Người ước hiếp hạ nhân, áp bách thành dân, làm nhiều việc ác bỏ mặc trách nhiệm của đế nữ quả thực là sự sỉ nhục lớn của tiên giới. Trời sinh ngươi có mệnh tốt như vậy, nhưng trần đời này có bao nhiêu người vì lời nói hành động của ngươi mà gặp trắc trở? Nếu ngươi đã nói sằng bậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi, không giữ thể diện cho tiên đế. Người tới là cảnh giới kim thiên, hiển nhiên trước đây đã bị lời bàn tán chọc tức quả thực trong lòng rất hận đế nữ. Người đứng xem hét lớn, hay, nói rất đúng. Cũng có người nói, người thật sự dám nói à? Nếu như ngươi bị tiên quan bắt đi, ai có thể cứu được ngươi chứ? Người nhà của người sẽ thế nào, nên nghĩ kỹ lại đi. Kim tiên kia tức giận nói, nhà ta chỉ có một ông lão ta đã chuẩn bị trước tài sản giao cho lão phụ thân đáng thương. Nếu bọn họ bắt ta đi, đó chính là bọn họ chuột giả. Chẳng phải tiên quan nên bảo vệ tiên giới chúng ta, bảo vệ thiên hạ Thái Bình sao? Nhưng đế nữ này ngang ngược tàn bạo như thế, làm gì có dáng vẻ của đế nữ? Tiên giới có nàng ta có tiên đế tiên quan như vậy, về sau chúng ta còn có một ngày nào tốt đẹp không? Mọi người nghe hắn nói rất xúc động, lớn tiếng nói, ngươi yên tâm. Nếu ngươi bị bắt đi, để lại một lời nhắn, chúng ta giúp ngươi đưa tới, nhất định cũng sẽ chăm lo cho phụ thân ngươi tuyệt đối sẽ không để tiên quan giết ông ấy. Lần này đã dấy lên ngàn cơn sóng, mọi người lớn tiếng bàn tán cũng không sợ nữa, liên tiếp chừng mắt chán ghét nhìn đến nữ. Phong thầm đặt ly trả xuống, hắn hờ hững hỏi, nói xong rồi. Kim tiên, xong rồi. Phong thầm, mời. Tiếng nói vừa dứt phù ngạn liền nhấn vào kết giới bảo vệ phía dưới, ngăn cách người bên trong và bên ngoài cũng đảm bảo an toàn của người xung quanh. Phàm là võ đài đều sẽ thiết lập thứ này, mọi người cũng không nhiều lời. Nhưng trong lúc mơ kết giới, mọi người rũ mắt nhân tiện liếc nhìn cơ quan, liền nghe trên đài truyền ra một tiếng kêu rên. Âm thanh đó hình như không giống của đế nữ lắm. Mọi người nhanh chóng ngẩn đầu, liền thấy đế nữ ra một trường, không thấy rõ được gì trong khoảnh khắc kết giới dâng lên kim tiên ban nãy đã bị đánh văng ra ngoài. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, phù ngạn ngớ người, dưới ánh mắt ra hiệu của phong thầm, lại thả kết giới xuống, sau đó hỏi còn, còn có ai không? Mọi người nhìn tới nhìn lui, người đứng ở hàng phía trước lướt qua hàng thứ hai, người xếp thứ hai khẽ cắn răng bước lên. Sau đó người bị đánh xuống liên tục đế nữ ra mấy chiêu còn chưa kịp đếm, trông cũng không biết đối phương làm gì, chỉ nghe tiếng hự hự qua lại, người khiêu chiến đã rớt xuống đài. Loáng cái đã một canh giờ, lúc này mọi người mới cảm thấy không thích hợp, nàng nàng ta trở nên lợi hại như vậy từ khi nào thế? Có người cả kinh kêu lên, đế nữ đã thăng đến Kim Tiên. phù ngạn hư lạnh, điện hạ đã sớm thăng đến Kim Tiên, còn báo danh Đại hội Tiên Phẩm. Người khác đế nữ cũng muốn tham gia Đại hội Tiên Phẩm. Phù ngạn sao lại không? Người nọ nói đế nữ đã trực tiếp làm đế nữ rồi, hả tất phải tham gia chứ? Phù ngạn ngươi nghĩ điện hạ bọn ta thế nào? Nàng là loại người đó sao? Người khác chỉ thầm nghĩ sao nàng ta lại không phải? Nhưng sự thật bày ra trước mắt lại không thể bác bỏ. Phù ngạn mấy ngày nay các ngươi bịa đặt bao nhiêu chuyện về điện hạ bọn ta trong lòng các ngươi còn không biết sao? Tại sao lại nghĩ đế nữ như hổ báo xài lang? Dù thường ngày nàng sẵn bậy thế nào cũng không hại thành dân các ngươi tới cửa nát nhà tan. Người nói nàng áp bách các ngươi, nếu không phải có người mắt mù cố ý khiêu khích chọc điện hạ tức giận thì người sao lại mắng hắn ta chứ? Còn nữa, nếu thật sự như các ngươi nói, vậy mấy ngày nay điện hạ đã sớm bắt các ngươi lại sao lại cho các ngươi cơ hội khiêu chiến chứ? Mọi người bị nàng nói, lại thấy nàng bảo vệ chủ như vậy cảm thấy hơi có lý. Đến lúc này, người muốn tới chiến đã ít đi, cũng có vài người đứng ở một bên xem mà sợ, không dám tiến lên. Mọi người nhỏ giọng bàn tán. Rốt cuộc là ai đã truyền đế nữ tư chất yếu kém, bị kẹt ở huyền tiên rất lâu, ai cũng có thể đánh nàng ta vậy. Đây rõ ràng, căn bản không hề như thế. Trong điệu bộ này, Kim Tiên nói thăng liền thăng, không kêu lấy một tiếng, còn có thể thùy tiện đánh bất cứ ai vài cái là rất đài. Nhìn thế nào cũng không yếu như vậy. Nên nói là năng lực của tiên đế tiên hậu quá giỏi, đế nữ vẫn có thể kế thừa một chút hay nên nói là trước đây đế nữ lời tu luyện, vừa tu luyện đã bay thẳng tận trời. Thật sự khiến người ta chấn động không thôi. Phong thầm nhìn lướt qua nhóm người, đến khi không còn ai bước lên liền nhảy xuống võ đài, nhẹ nhàng đáp xuống. Những tiền tu tới hôm nay, đa số đều là người bình thường cùng cảnh giới, không có gì cần để ý. Có lẽ kẻ đằng sau cũng chỉ muốn giấy lên vài tin đồn, không muốn lộ ra cái gì khác. Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn nhìn lên nơi cao, nhìn chung quanh một vòng, rơi xuống mấy chấm nhỏ. Phong hành, giang nhược vụ, đang đứng ở vị trí khác nhau nhìn hắn, còn có vài thần thức khác không thể tra rõ, có lẽ cũng là tiên tu cảnh giới kim tiên. Những người tới so chiến ngưng tụ không ít khí thế, trong đó có vài kẻ có lẽ cũng muốn tham gia đại hội tiên phẩm. Xem ra, những người này rất đệt tâm đến đế nữ. Đế nữ đứng trên võ đài đến phút cuối, mọi người cảm giác nàng đáng gờm, đạo lý cường giả vi tôn không phải nói chơi, lời đồn tức khắc tiêu tán. Phong hành thấy đế nữ chỉ khinh miệt lướt qua hắn, như không đặt hắn vào mắt trong lòng không biết vì sao lại không vui sướng như trước kia. Hắn đã từng vô số lần nghĩ đến, nếu giải trừ hôn ước, không có người làm phiền, hắn sẽ thực tại thế nào chưa từng nghĩ tới sẽ như bây giờ. Bị người vứt ra sau đầu thật xa phảng phất hắn chỉ là một vật trong bàn tay đế nữ tùy ý lấy cũng có thể tiện tay vứt bỏ căn bản không được nàng để ý. Hôm nay hắn tới còn muốn giúp đỡ nàng ít nhất không để nàng xấu mặt trên võ đài miễn cho thật sự bị người khác đoạt lấy vị trí đế nữ. Thấy tình cảnh này phong hành nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng vang lên lời của phụ mẫu. Trên đường tới bọn ta nghe rất nhiều lời đồn đều nói đến chuyện của đế nữ và ma tôn kia nhưng không ai đề cập đến con ta. Chẳng lẽ nó không so nổi với một ma tôn hay sao? Hay là nói, lời đồn đó là thật, hôn ước này vừa giải trừ, chẳng phải người bên ngoài đều sẽ chê cười sao? Còn xem dáng vẻ hôm nay của bọn họ ở trong điện dễ dàng phá vỡ hôn ước trong lòng trước nay chưa từng xem trọng chúng ta. Dựa vào đâu, nếu không phải trận chiến ấy khiến bọn họ bị thương, tu vi rất một bậc so với tiên đế tiên hậu tiên đế tiên hậu sao sẽ có địa vị như hiện tại? Mọi thứ tốt đều để một nhà bọn họ chiếm hết, một tiên đế, một tiên hậu, một đế nữ, hiện tại bọn họ đắc ý như thế, còn không phải là dẫm lên chúng ta mà bước lên đấy sao? Hành nhất à, từ nhỏ bọn ta bồi dưỡng con, tìm các bảo vật khắp thế giới vì con, giúp con vọt đến tiên tôn, hiện giờ con đánh thức thần kiếm, trên đời này còn có ai có thể sánh được với con chứ? Chừng nào thì con mới có thể để bọn ta đoạt lại tôn nghiêm nên có đây? Hắn lại mở mắt trong mắt hoàn toàn băng giá, nếu Tạ Vi Ninh đã làm đến mức này Hắn cũng không cần niệm tình nghĩa lúc nhỏ nữa. Lúc Giang Nhược Vũ bước xuống lầu, vừa khéo nhìn thấy phong hành tiên tôn đi ra từ con đường đối diện, mấy ngày nay nàng không gặp hắn, mắt sáng lên, gọi phong hành tiên. Chữ tôn còn chưa nói ra, phong hành đã xoay người đi mất. Nét mặt đó, dường như chưa từng chú ý tới nàng. Thị nữ bất mãn thầm nói, nhìn vị trí tiên tôn bước xuống, chẳng lẽ hôm nay ngày ấy cũng tới xem đế nữa sao? Không phải ngày ấy đã giải trừ hôn ước à, sao có thể như vậy? Ánh mắt giang nhược vụ tối dần, ngón tay siết chặt nói, chúng ta cũng đi thôi. Hôm nay nàng tới cũng không nhìn kỹ chiêu thức của đế nữ, tất cả đều là chiêu nhỏ vừa chặn vừa phá thế mà lại đánh rớt được đáng người đó. Đế nữ không còn giống như trước, nàng cũng cần phải tăng cường tu luyện cùng là kim tiên, đại hội tiên phẩm, nàng nhất định phải đoạt được hạng nhất. Như vậy có lẽ phong hành, có lẽ mọi người có thể thấy được nàng. Ban đêm Tạ Vi Ninh tu luyện mệt mỏi, xua tay từ bỏ với mệnh hồn, rời khỏi thần phủ, tiếp tục đọc những ghi chép mở sẵn trên bàn, muốn tìm độc dược để đổi mới đầu óc. Nhưng mà nàng tìm tòi, ánh mắt bắt đầu trống rỗng. Một khắc sau, nàng đột nhiên đứng dậy cầm lấy thông lục nghi, tìm Phong Thầm nói: "Ta có một ý nghĩ táo bạo." Bên kia Phong Thầm mới vừa bảo phù ngạn ra bất ngự môn đón người, nói cách phối màu từ đầu đến chân của ám giao vệ một hồi, nghe nàng nói thế, thuận miệng trả lời: "Là gì?" Tạ Vi Ninh yêu độc Nàng nói kỳ độc trên người đế nữ có thể là yêu độc đấy. Phong thầm sừng sốt, sau đó nhíu mày, hắn suy tư cẩn thận rồi hỏi phỏng đoán này của ngươi đến từ đâu. Tạ Vi Ninh nói, mấy ngày trước ta đối luyện một trận với trừ Vũ, nàng ta bị ta ép đến mức sử dụng yêu độc mới nói cho ta biết. Nàng ta sử dụng yêu độc với ngươi, sắc mặt phong thầm trầm xuống. Sao bây giờ ngươi mới nói với ta? Tạ Vi Ninh à mấy ngày nay ta bận thu luyện nhất thời quên mất. Phong thầm, người có bị thương không? Hai người đồng thời ngừng nói. Tiếp đó, tạ vi ninh ngẩn đầu nhìn trần nhà, xoắn ngón tay, không bị thương. Phong thầm cứng nhắc hỏi, người tu luyện thế nào rồi? Hai người lại đồng thời ngừng nói. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, tạ vi ninh xấu hổ cười nói, vẫn vẫn ổn. Ta cảm thấy vẫn tạm được, cũng thường tìm thuộc hà tu la của người luyện tập, lần này lại không đồng thời lên tiếng. Phong thầm lạnh nhạt nói ừm, tạ vi ninh yêu độc kia. Phong thầm nhíu mày hỏi, nàng là một bán yêu, sao lại có yêu độc? Tạ vi ninh thuật lại lời của Chử vũ cho hắn nghe. Phong thầm trầm mặc một lát rồi nói, yêu độc thường là huyết mạch cao cấp mới có. Nàng nói lý do đó cũng không phải không thể. Suy đoán của người cũng không phải không có lý. Yêu độc không giống linh thảo độc thảo độc hoàn có thể tìm được cha được dò xét ra được chúng đến từ trên người yêu tu. Yêu tu không thể để lộ năng lực với mọi người. Sau khi sử dụng sẽ xâm nhập vào thân thể kẻ địch cũng rất khó lấy ra, huống hồ yêu độc thật sự của mỗi yêu tu đều khác biệt. Chỉ có thân thể yêu tu sử dụng yêu độc mới có công hiệu giải độc. Hắn dừng một chút nếu trên người đế nữ là yêu độc chỉ có thể do yêu giới ra tay. Tạ vi ninh ngẩn ra, nhưng kẻ theo dõi người trước đây lại là kim tiên. Chẳng lẽ ở tiên giới có người hợp tác với yêu giới? Phong thầm, nhưng yêu giới mấy trăm năm qua đều có quan hệ tốt với tứ giới, gồm cả ma giới. Nếu không phải tạ vi ninh nói ra yêu độc, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ đến, vẫn chỉ giới hạn trong người tiên giới. Bởi vì yêu giới quan hệ tốt với ma giới hơn cả tiên giới. Hơn nữa yêu giới có thanh danh tốt mấy trăm năm qua truyền khắp tứ giới, quan hệ giữa tiên giới và yêu giới cũng rất tốt. Người đừng để lộ việc này ra ta lập võ đài phá vỡ lời đồn về đế nữ. Kẻ đằng sau có lẽ sẽ còn hành động khác, đến lúc đó xem tiếp. Được, tạ vi ninh an ủi. Nói không chừng là người tiên giới mượn tay yêu tu để hành sự cũng là để phòng ngừa sau khi bị phát hiện tìm tới cửa tre giấu tầm ngắm. Sắc mặt phong thầm nghiêm túc, hắn trầm ngâm một lát lại nói, ngươi bảo trừ vụ tới đây. Tạ vi ninh hả? Phong thầm ta đích thân gặp nàng ta. Tạ vi ninh do dự nói, nhưng không phải nàng ta là nữ nhi của tam trưởng lão sao? Tam trưởng lão đã đi theo ngươi từ rất sớm, hẳn là nàng ta cũng. Nàng tức khắc ngậm miệng, không nói câu tiếp theo, nhận thấy không khí ở bên kia thông lục nghi khác thường, lập tức đồng ý không nhiều lời nữa. Trước đây tam trưởng lão có mối quan hệ tốt với hắn, nói như bây giờ chính là đang hoài nghi bọn họ, nếu tình cảm nhiều năm đều là giả dối, nàng nói ra như thế, chẳng phải là cố ý chọc vào chỗ đau của người ta sao? Nàng thật là vô cùng ngu dốt, sao lời nào cũng tùy tiện nói bậy thế? Trước khi ngắt tạ vi ninh lại do dự hỏi, người vẫn ổn chứ? Phong thầm chợt cười châm chọc một tiếng, nhìn về phía thông lục nghi, chỉ thấp giọng nói, không sao. Người đi làm việc đi. Dứt lời thuận tay đặt thông lục nghi sang một bên, thân hình khẽ động ngả lưng ra sau, cả người chìm vào bóng tối bên cửa sổ. Tạ vi ninh đột nhiên không yên tâm. Sau hồi lâu, phù ngạn thấy đã tới giờ ở ngoài cửa nói, điện hạ, nô tỳ vào tắt nến cho người. Phong thầm nặng nề lên tiếng. Hắn lấy lại tinh thần, rũ mắt tình cờ nhìn thoáng qua, đang định cất thông lục nghi liền thấy chấm nhỏ phía trên còn sáng, nhưng khi có tiếng phù ngạn đẩy cửa vang lên, điểm sáng bỗng tắt. Tựa hồ hết thảy đều là ảo giác của hắn. Phong thầm kinh ngạc nhất thời không phản ứng lại, ngồi đờ đẫn tại chỗ một lúc lâu. chương 41, cũng có thể xem như trường bối. Hôm nay, phù ngạn lại lẻ loi một mình ngồi chờ ở gần cổng thành của bất ngự môn. ước chừng khoảng nửa ngày sau, nhìn thấy ngoài thành có một bóng dáng nhỏ. Ló đầu ra nhìn đông nhìn tây, trên mặt có hoa văn xanh lam, đôi mắt cũng màu xanh thẫm như trong lời nói của đế nữ, liền biết người cần đón là đây, bên cạnh còn có một tiểu thị nữ, cũng đã nghe đế nữ nói đến người này đi ra ngoài phải mang theo thị nữ. Đối phương nhìn không giống tiên tu, bộ dạng lén lút khiến hộ thiên vệ giữ thành nghi ngờ, đang định đến đó hỏi thăm thì phù ngạn đứng lên ngăn hắn lại, kề bên tai nhỏ giọng nói vài câu, hộ thiên vệ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bước ra ngoài bất ngự môn, mời bán yêu kia tiến vào. Có thủ lệnh thông hành trên người hộ thiên vệ, đưa một người vào rất nhẹ nhàng. Phù ngạn nhìn thấy nàng, cười nói, là chữ vũ cô nương phải không, đế nữ điện hạ đặc biệt lệnh ta ở đây chờ người. Chữ vũ nhìn xung quanh một vòng, lại nhìn về phía nàng, chỉ vào mình thắc mắc, trước kia ta chưa từng gặp ngươi, sao ngươi lại biết là ta. Thị nữ cũng tò mò nhìn nàng. Từ khi ma tôn nói muốn nàng tới tiên giới tìm đế nữ, nàng đã cảm thấy hết sức quỷ dị. Nhưng lý do mà ma tôn đưa ra cũng rất khó làm người khác phản bác tiên giới chắc chắn sẽ không để ma tu tiến vào bất ngự môn, một bán yêu như nàng mới có thể vào, nhưng bảo nàng tới lại không nói cần nàng làm gì, chỉ bảo nàng tìm đế nữ. Cho dù ma tôn vừa gặp đã thương đế nữ như những gì mà mấy người đó nói, nhưng sao tình cảm lại phát triển nhanh đến thế? Nhiều năm trước hắn luôn một lòng muốn diệt trừ tiên giới, hiện giờ lại thay đổi đến vậy sao? Biến cố này thật sự khiến người ta khó mà tiếp thu. Lúc này mới chia xa chưa bao lâu, bản thân hắn không vào được tiên giới, chẳng lẽ là muốn bảo nàng tới thăm. Ma tôn cũng thật là có chút vấn đề, biểu hiện của nàng đối với hắn còn chưa đủ rõ ràng à. Thế mà còn để nàng tới tìm tình địch của mình kỳ quái. Nếu thật sự muốn để nàng thay hắn vân an đế nữ tình cảm của ma tôn kia đối với đế nữ, sợ là còn sâu hơn nàng nghĩ. E là nàng phải thử một chút. Đây cũng là lý do mà nàng muốn đến xem thử rốt cuộc là như thế nào, nhìn xem từ chỗ đế nữ có thể dò ra chút quan hệ giữa nàng và ma tôn hay không. Rốt cuộc là thật sự có tình hay đang diễn kịch giống ma tôn đã nói với bên ngoài. Nhưng vừa đến bất ngự môn, chữ vũ liền càng cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao người này lại biết nàng? Phù ngạn thẳng thắn nói tất nhiên là điện hạ đã nói đặc điểm bên ngoài của cô nương ta mới có thể nhận ra. Chữ vũ, đế nữ nói với người sao? Nhưng ta chưa từng gặp đế nữ mà. Phù ngạn sừng sốt nghĩ lại một chút liền cong môi cười khẽ. trừ vũ nhìn nụ cười ẩn ý sâu xa của nàng chợt hiểu ra. Vừa hiểu ra trong lòng càng kinh sợ chẳng lẽ ma tôn đã nói với đế nữ hắn nói lúc nào. Hai người này còn lén lút liên lạc à. Vậy hắn nói diễn kịch suốt cuộc là thật hay giả. Hắn còn muốn tấn công tiên giới hay không đấy. Chờ các nàng tới tiên phủ của đế nữ nhìn hai người đứng ở cửa chữ vũ mới hoàn toàn hoảng hồn. Không nói trước đó nàng từng thấy đế nữ này từ xa mới được bao lâu, sao đế nữ tựa như đã thay đổi thành một người khác, rõ ràng là cùng khuôn mặt khí chất toàn thân lại khác biệt rất nhiều, cảm thấy thêm phần áp bách và bình tĩnh thong dong Quan trọng nhất là vì sao thị nữ đang đợi bên cạnh đế nữ lại là người đứng đầu ám giao vệ nở một nụ cười khó coi với chữ vũ, nhưng đây đã là nụ cười bình thường nhất của nàng ta sau khi trải qua mấy lần làm thị nữ. Trước đó nàng cũng nhận được tin tức từ đế nữ, cũng dùng thông lục nghi liên hệ với vô niệm thành, biết trừ vũ muốn tới, sự kinh ngạc cũng đã qua rất lâu rồi. Phong thầm nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng, trừ vũ. Thân thể người bị gọi tên chấn động, đế nữ sao lại gọi tự nhiên như thế, mặt còn không đổi sắc nữa. Các người đi theo ta, phong thầm nghiêng người ra hiểu, trừ vũ cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị, từ ma giới đến tiên giới lại đến nơi đây. Đến bây giờ nàng vẫn cứ ngốc ngốc sao chẳng biết gì mà cứ đi theo đến nữ thế nhỉ? Nàng hỏi, ngươi có ý gì? Vì sao ta phải đi theo ngươi? Thị nữ muốn ngăn nàng lại nhưng không kịp. Phong thầm đánh giá nàng một lát nói với nét mặt tự nhiên, trước đây không phải ngươi thường nói, muốn đến các giới dạo một vòng, nhưng lúc nào cũng chỉ qua lại giữa hai giới yêu ma chưa từng đến nơi khác. Ta nghe nói đến, nên nhờ tôn chủ đưa ngươi tới tiên giới tham quan. Chữ vũ bị nàng nói thế, càng thêm không phục, ai nói với ngươi là ta chưa đến những nơi khác? Ai nói với ngươi là ta chưa từng tới tiên giới? Người với Ma Tôn có quan hệ gì, dựa vào đâu mà ngươi nói cái gì hắn đồng ý ta cũng phải đồng ý chứ? đến nữ này, chẳng lẽ lần này bảo Ma Tôn gọi nàng tới, là cố ý khoe khoang địa vị của mình trước mặt nàng sao? Phong thầm, ồ, ngữ khí của hắn vẫn như cũ, không ngờ ngươi đã tới tiên giới rồi. Ma Tôn không hề nói việc này với ta trừ vũ giật mình nhận ra thế nào ta chưa từng tới tiên giới chẳng lẽ lại không thể nói ta đã tới sao. Đúng vậy ta chỉ là một bán yêu nho nhỏ, không giống đế nữ đến yêu giới hoang hải yêu long còn phải nhường đường cho ngươi. Ngươi có thân phận địa vị gì, hiện tại lật tẩy ta trong lòng không chừng vẫn đang khinh thường ta. Ám giao vệ nghe lời này liền cảm thấy không khí dương cung bạc kiếm vội thấp giọng khuyên nhù bên cạnh tiểu vũ, đế nữ là người đáng tin không có ý khác. Tính cách nàng ấy lãnh đạm từ trước đến nay nói chuyện luôn thẳng thắn, ngươi đừng hiểu lầm. Người khác không biết nàng là ám giao vệ biết trước đây đế nữ đã góp sức trong việc bắt giữ gian tế ở vô niệm thành chẳng qua do hữu hộ pháp phân phó, không được truyền ra ngoài. Huống hồ nàng vừa tới tiên giới còn chưa nói với đế nữ mấy câu, đối phương đã rớt khoát nói với nàng chuyện tiên phủ của đế nữ không an toàn. Vì thế, mới phiền đến ma tôn nhờ nàng trợ giúp bên cạnh bảo vệ đế nữ trước khi tìm ra kẻ xuống tay đằng sau, còn nhờ nàng khi làm việc thì để phù ngạn nhìn ở một bên, học chút bản lĩnh. Đế nữ tin tưởng nàng và ma tôn như vậy ám giao vệ không nhìn ra rốt cuộc tôn chủ bọn họ nghĩ như thế nào. Trước kia nói sẽ đánh hạ tiên giới, nhưng lần tiến công trước đã qua đi rất lâu, tôn chủ vẫn chưa có động tĩnh, nhưng dáng vẻ lại không giống như muốn từ bỏ. Sự dối rắm này khiến nàng có chút ái náy, cảm thấy tôn chủ diễn nghiêm túc như thế, phòng chừng là muốn lợi dụng đế nữ, ngoài mặt thái độ đối đãi với đế nữ tốt hơn không ít. Trùng quy nữ tử này, xem trừng thật sự thâm tình với tôn chủ bọn họ, thậm chí tính tình càng ngày càng giống tôn chủ, sợ là tiếp xúc riêng với tôn chủ quá nhiều nên bị ảnh hưởng không ít. Đáng tiếc, trừ vũ không biết chi tiết bên trong, chỉ thầm nghĩ, người mà ngươi đang nói là đế nữ sao trước nay nàng có liên quan đến từ lãnh đạm à. Chưa bao lâu mà đế nữ lại thuyết phục được cả ám giao vệ khiến ám giao vệ tin tưởng nàng ta như thế thật là quá đáng sợ. Chữ vũ vừa ngẩn đầu thấy dáng vẻ đế nữ vẫn hờ hững, như không hề hứng thú cũng không giao động với nàng và ám giao vệ càng cảm thấy nàng ta sâu đến khó lường. Chẳng lẽ nàng ta trước kia dáng vẻ đó đều là giả trang sao? Đế nữ vốn không phải là phế vật, ám giao vệ thấy nàng không nói lời nào, nói tiếp có ta ở đây. Người có thể yên tâm. Chữ vũ không nói nhiều, đành im lặng đi theo chỉ khi đối mắt với tiểu thị nữ mới có thể nhìn thấy sự kinh hãi từ trong mắt đối phương giống nàng. Khi mọi người đến một khu đất trống, phù ngạn và ám giao vệ cùng lui ra, chớp mắt đã cách rất xa thị nữ của chử vũ thấy thế cũng lui theo. chử vũ, ngươi làm gì đấy? Phong thầm rừng rưng nói, ma tôn nói sau khi ngươi về ma giới, có chút lười biếng tu luyện. Tu vi của hắn cao hơn ngươi rất nhiều. Không thể dùng toàn lực huấn luyện, bảo ta thuận tiện giao thủ với ngươi lúc ngươi tới tiên giới dung ngoạn rèn luyện ngươi. Chữ vũ không dám tin, ngươi nói cái gì. Phong thầm gọi Linh kiếm ra, nói, mời. Hôm nay ngươi không cần nương tay. chử vũ cuối cùng không nhịn được nữa các ngươi thế này là sao? Vì sao hết kẻ này người kia đòi phải rèn luyện ta? Ma Tôn nghĩ hắn là trưởng bối, xem ta là vãn bối cũng bỏ đi, sao đế nữ như ngươi cũng như thế ngươi chẳng qua chỉ là một kim tiên mà thôi còn giọng giặc nói ta không cần nương tay như vậy. Phong thầm suy xét một chốc, không nghĩ nhiều mà nói, nếu Ma Tôn là trưởng bối của ngươi tất nhiên ta cũng thế. Đế nữ và Ma Tôn chỉ hơn kém nhau mấy tuổi mà thôi, đương nhiên cũng có thể xem như trưởng bối. Nhưng mà lời vừa nói ra, bốn người ở đây trừ đế nữ đều kinh ngạc nhìn nàng. Phong thầm nhìn phản ứng của các nàng, hậu chi hậu giác nhận ra những lời này còn có nghĩa khác. Vừa nghe thấy mấy câu này, cứ như là đế nữ và ma tôn đã thành hôn ở bên nhau, có cùng vị trí cùng bối phận mà gọi thiểu bối bọn họ. Hắn nghĩ đến hàm nghĩa phía sau, trái tim nhất thời nhảy lên mấy cách, sau đó phục hồi lại, bất giác cảm thấy không khí quanh thân khô nóng, bực dọc nhìn người đối diện, nét mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ra tay đi. Chữ vũ vừa kinh ngạc vừa tức cho dù nàng không thích ma tôn kia tới mức đó, nhưng tốt xấu cũng có chút thiện cảm chưa ra tay đã bị người ta công khai tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người như vậy, thật sự không nhịn nổi cơn tức được thôi. Nếu ngươi đã nói thế, ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Để ngươi xem cho rõ. Dứt lời, nàng không chút do so dự hóa hình, lao tới với luồng yêu khí cuồn cuộn canh sau khi hai bên va chạm, linh kiếm phát ra tiếng vang chói tay chấn động mấy cái rồi tiếp tục vững vàng chặn lại. Đầu rắn bị gõ mạnh một cái, đơ một lúc tầm nhìn mới vừa rõ ràng liền thấy linh kiếm của đế nữ lại bay lên không chút do dự. Cùng lúc đó, không khí trở nên ẩm ướt như xương, che khuất thân hình của đế nữ, hô hấp có chút ngột ngạt. Người rắn lớn khàn khàn kêu lên, giỏi lắm, người thế mà lại trực tiếp đánh vào chỗ tử. Ta cũng không khách khí nữa. Một người một yêu công kích qua lại trên không chung, đôi lúc pháp thuật rơi xuống, khiến tiên phủ rung truyền một lát. Cũng may lúc này tất cả thị nữ trong tiên phủ đã được điều ra ngoài, chỉ để lại hộ thiên vệ và y tu kia trong coi bên ngoài cũng không ai chú ý tới động tĩnh bên trong tiên phủ. Thấy rắn lớn càng lúc càng yếu, nàng lo lắng nên không nghĩ nhiều chỉ nghĩ đến đế nữ muốn giết chết nàng, nàng cũng sẽ khiến đế nữ không sống tốt. Lập tức liều mạng cắn đế nữ, phun ra chất lỏng màu đen, thét lên, chịu chết đi. Yêu đương gì đó đó, cùng lắm thì xảy ra chuyện, nàng liền không chơi nữa. Nét mặt phong thầm lạnh nhạt thân thể tránh đi, nhưng lại vươn một ngón tay đón lấy chất lỏng màu đen kia. Tức khắc ngón tay bị chất lỏng nhấn chìm, biến thành đen nhánh, còn bốc ra mùi hôi thối như sắp thối giữa ngay lập tức. Ám giao vệ thấy cảnh này, chừng mắt nói tiểu vũ. Không được, rắn lớn tiến công thẳng tới lại bị đế nữ trở tay ngăn chặn toàn thân lạnh lẽo quăng nàng xuống đất. Lần này tựa hồ không chút khách khí, rắn rơi xuống đất tạo thành một cái hố thật sâu. Sau khi tiếng chấn động qua đi, trừ vũ ho khan bỏ dậy từ bụi mù, sắc mặt khó coi. Đế nữ trở nên lợi hại như thế từ khi nào vậy? Tiểu vũ, ám giao vệ vẫn đang ra hiệu với nàng bằng ánh mắt. trừ vũ nín một hơi, lại bẻ thêm một miếng vảy rắn ném qua, năng lực không bằng người ta nhận thua. Phong thầm nuốt vảy rắn xuống, vẫn hỏi tiếp thứ trước đó là cái gì? Chữ vũ chịu thua nói, độc là độc mà ta chuẩn bị được chưa? Ta nhận thua ta sai rồi, ta không nên chống đối mấy trưởng bối các ngươi. Cầu xin các ngươi buông tha ta đi, ta chỉ là một bán yêu vô tội thôi mà. Hà tất chứ, ta không muốn tu luyện thì có gì sai. Phong thầm đột nhiên bật cười, không nhiều lời nữa, chỉ nhìn lướt qua phù ngạn trầm giọng nói, đưa trừ cô nương đi nghỉ ngơi. Trừ vũ chỉ mong chạy thật nhanh, trước khi đi, lại nghe đến nữ hỏi, ngươi và tam trưởng lão đã ở bên cạnh ma tôn rất lâu nhỉ. Trừ vũ nói, đúng vậy. Vài chục năm rồi, người hỏi điều này làm gì? Đế nữ chỉ nói, không có gì. Chữ vũ nhìn nàng kỳ quái, theo phù ngạn rời khỏi, sau khi vào phòng thị nữ vội la lên, cô nương sao thế? Ban nãy còn dùng yêu độc cấp 2, người là bán yêu đấy. Nếu đế nữ kia nói gì với ma tôn hoặc nhắc đến gì đó, người sẽ bị vạch trần ngay. Chữ vũ xua tay, không thèm để ý nói, đế nữ chưa từng gặp ta, bọn ta cũng chưa từng giao thủ ta dùng yêu độc này thì có vấn đề gì chứ? Còn về chuyện ma tôn sẽ nói đến yêu độc với đế nữ, nàng thầm nghĩ cảm thấy không có khả năng, ma tôn nào rảnh rỗi tới mức nói chuyện mình bị chúng yêu độc chứ. Còn nói cho một nữ từ có thể ái mộ mình nghe nữa. Nàng nói tiếp hơn nữa, vốn dĩ ta đã có yêu đan của đại yêu thì có vấn đề gì chứ. Ta trở thành nữ nhi của tam trưởng lão cùng ông ta đi theo ma tôn từ khi chỉ là một ma tướng bao nhiêu năm trước kia quan hệ giữa tam trưởng lão với hắn tốt thế nào ngươi cũng biết mà. Trong lòng ma tôn kia có chút chăn trở ta thấy cũng chỉ có ba vị trưởng lão. Người không cần lo lắng, hắn sẽ không cảm nhận được gì đâu. Nếu thực sự có vấn đề cùng lắm thì chạy trốn thôi. Thị nữ, nhiều năm chùa bị lại bị hủy trong một sớm. trừ vũ, đừng nói thế. Trái tim ma tôn này tựa như đá chùa bị nhiều năm ta còn không bước được vào trái tim hắn cũng không phải chuyện lớn. Tam trưởng lão vẫn luôn thương thảo đánh hạ tiên giới với hắn mọi lúc. Từ đầu đến cuối ma tôn chỉ muốn chiếm thiên giới, nhưng khoảng thời gian gần đây có dáng vẻ này, nghĩa là đã xảy ra vấn đề. Ta chắc chắn đã vô dụng rồi. Người xem, ám giao vệ theo bên cạnh đế nữ, đây chính là chuyện lớn đấy. Thị nữ lấy ra thông lục nghi nói, vậy nô thì vẫn nên báo tin thức về cho yêu giới. trừ vũ gật đầu, cùng lúc đó, phong thầm nhìn thông lục nghi, nói chữ vũ hôm nay dùng yêu độc cấp 2. Cấp 2, nàng ta một bán yêu sao lại có yêu độc cấp 2. Tạ Vi Ninh kinh ngạc nói, ngươi có hỏi là chuyện thế nào không? Bên trong hẳn là cũng có chút nguyên do nhỉ. Phong thầm hờ hững nói, không cần hỏi nhiều. Chỉ một câu này đã bộc lộ suy nghĩ của hắn. Trừ Vũ có vấn đề. Tạ Vi Ninh, ngươi không hỏi sao lại biết nội tình? Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, vốn dĩ tu sĩ trên thế gian có đủ loại kỳ môn bí pháp nói không chừng trên người nàng ta cũng có pháp bảo nào đó thì sao? Ngươi không biết. Phong thầm qua một lát rồi nói, trước đây, nếu nữ nhi của tam trưởng lão có chuyện gì tốt, ông ta chắc chắn sẽ vui vẻ nói với ta, để ta cũng khen nàng ta. Hắn dừng một chút, nhưng chuyện yêu độc bọn họ chưa từng nhắc đến. Chuyện yêu đan mà tạ vi ninh nói lúc trước, hắn cũng không hề biết. Bằng không, hắn cũng sẽ không lập tức kêu trừ vụ đến đây thăm dò. Lại không ngờ có một số thứ không chạm vào thì không biết một khi chạm vào sẽ vỡ tan còn để hắn phát hiện sự khác thường thật dễ dàng. Tạ Vi Ninh vẫn cố gắng nói, nếu lỡ, nếu lỡ như... Phong thầm chỉ thấp giọng nói, trên đời này không có nhiều nếu lỡ như vậy. Tạ Vi Ninh thấy hắn chắc chắn như thế, liền hỏi, vậy kế tiếp ngươi sẽ làm gì? Phong thầm nhíu mày nói, lần này trừ vũ về ma giới, hẳn là cũng có chuyện mới về. Hai chúng ta án binh bất động xem bọn họ muốn làm gì trước rồi hãng bàn bạc kỹ hơn. Cho đến bây giờ hắn cũng không biết nàng ta và tam trưởng lão đã thiết kế tiếp cận hắn từ rất sớm, rốt cuộc là để làm gì. Tạ Vi Ninh đồng ý, lại nói, đúng rồi, sắp tới thí luyện định ma bia, đến lúc đó tất cả các ma tôn ra mặt liệu bọn họ cũng tham gia thí luyện phải không? Phong thầm, có lẽ bọn họ cũng không cam tâm muốn thử lại lần nữa. Không cần lo, thí luyện này trăm năm rồi chưa từng có ai qua được. Hắn nghĩ ngợi, lại nói, trước thí luyện ta sẽ về ma giới một chuyến. Tạ Vi Ninh kinh ngạc hả? Ngươi còn muốn về ma giới nữa? Tiên hậu sẽ không đồng ý đâu. Phong thầm ta sẽ nghĩ cách, nhưng mà không đợi bọn họ nghĩ ra cách. Tiên đế tiên hậu truyền tin đến, mời đế nữ đến tiên cung, vừa gặp liền cẩn thận quan sát nàng, thấy nàng không tệ bèn an tâm nói có một chuyện muốn nói với con. Phong thầm nói, mời tiên hậu nói. Mấy ngày nay tiên đế tiên hậu đều bất lực trước thái độ lãnh đạm như đang làm chính sự của nữ nhi. Tiên hầu cười nói, ma tôn mà con quen còn nhớ không? Hẳn vẫn nhớ rõ rồi. Nghe nói các ma tôn ở ma giới mấy ngày nữa sẽ bắt đầu thí luyện định ma bia, người mà con quen cũng nằm trong số đó. Mấy ngày trước yêu chủ đưa tin đến, nói có mối quan hệ tốt với ma tôn đó, muốn đến chiêm ngưỡng. Phong thầm thầm sừng sốt, yêu giới cũng muốn đến sao? Hắn còn chưa lên tiếng đã nghe thiên hậu nói tiếp ta nghĩ nếu lần này thí luyện định ma bia có thể thành công có một vị ma chủ thì đó chính là chuyện lớn của tứ giới. Nếu yêu giới muốn đến tiên giới sao lại không đến chứ? Con chờ về chuẩn bị một chút hai ngày nữa theo bọn ta đến ma giới. Để con đỡ phải nhớ thương trong lòng. Phong thầm, hắn hiếm khi kinh ngạc sau so một lúc lâu mới nói cái gì. Tiên hậu nói con bé này vui quá hóa ngốc à. Sao nào trước đây muốn đi ta không cho đi, hiện tại cho con đi trái lại không quen à Trái tim phong thầm thắt lại, hắn nặng nề nói thí luyện định ma bia là việc của ma giới, vì sao tiên giới lại phải tham dự Tiên đế chừng mắt nói con bé này nói gì thế Nếu xuất hiện ma chủ, đó chính là việc của tứ giới, huống chi tiên giới làm chủ yêu giới muốn đi, chúng ta không đi, chuyển ra sẽ như thế nào Chẳng phải nói tiên giới chúng ta có khúc mắc với ma giới, không thích ma giới à Sao có thể chứ? Chúng ta là loại người này sao? Nếu không phải ma giới không có ma chủ, còn có cả nội đấu, hiện giờ hai giới tiên ma hẳn là vẫn sẽ có quan hệ hợp tác. Tốt xấu cũng là một phần của tứ giới, sao có thể tách rời? Tiên hầu cũng nói, đúng vậy. Hơn nữa, nếu người như yêu chủ cũng có quan hệ tốt với ma tôn mà con biết kia, vậy hắn cũng chưa chắc kém cỏi như vậy. Lần này ta và phụ đế của con đến xem thử cũng tốt. Bọn ta còn truyền tin đến minh giới, đến lúc đó sẽ ra mặt cùng bọn họ. Kỳ thật yêu giới muốn đến xem chỉ là việc nhỏ, nhưng mượn loại việc nhỏ này, bọn họ lại nghĩ đến nữ nhi cũng muốn thuận tiện đến xem. Hai người nói xong, lại nói con có biểu cảm gì thế? Trông thế nào cũng không giống như vui vẻ. Phong thầm dối dám suy nghĩ, hắn nói cũng không nhiều, bước nhanh rời đi trong ánh mắt khó hiểu của hai người. Đến khi hắn hồi thần đã là ngày hai chiếc thuyền mây thanh thế to lớn, quang minh chính đại của thiên giới, còn có cả tiên đế tiên hậu cùng đến ma giới. Tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ tiên giới, chủ hai giới còn lại đều phải đến ma giới. Phong thầm nganh gió, nhìn biển mây, trầm mặc hồi lâu. Việc này sao lại biến thành như vậy? Tiên đế tiên hậu đối với ma giới, còn có một loại thái độ này sao? Tương tự, yêu giới cũng cực kỳ khó hiểu, sao chuyện lại biến thành thế này? Từ khi nào mà tiên giới cảm thấy hứng thú với chuyện ma giới rồi? Trong gió hỗn loạn còn có ám giao vệ và trử vũ trên thuyền mây. tới ma giới, bởi vì chủ tam giới còn lại đều sẽ đến, ma giới chỉ đành buồn bực vội vàng di chuyển các khán đài ở khu vực gần định ma bia và dựng một ít liều cho bớt sập sể. Chỉ là tam giới sẽ ở đâu lại thành vấn đề, ma giới bọn họ cho tới bây giờ chưa từng chuẩn bị chỗ cho người từ các giới khác nếu mở cổng thành nghênh đón những người này trong lòng mấy ma tôn kia không vui chung quy là do thiên giới cũng có mặt về vấn đề này có thiên giới đi đầu những người còn lại chỉ đành nói bọn họ ở trên thuyền mây là được còn về thiên đế tràn đầy hứng thú với các nơi ở ma giới đặc biệt là vô niệm thành đây là lần đầu tiên ông tới đã lập tức mặc sức dạo chơi trong thành mọi người trong thành lập tức sượng sạp hàng không thể để thiên giới xem thường được đế nữ và ma tôn đối mắt với nhau cách một con phố Hai người đều thấy khá nhiều sự phức tạp ở trong mắt đối phương. Tiên đế hỏa nhã nói, đi đi, con muốn làm gì thì làm, nhưng phải để tiên quan trông chừng con. Phong thầm gật đầu không nói gì. Các tiên quan cũng rất thuần thục theo đế nữ vào ma cung, cũng ngoan ngoãn chờ ngoài cửa, dầm một tiếng, cánh cửa đóng từ bên ngoài. Tạ vi ninh ta cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành thế này. Mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc nhận được thư của yêu chủ. Nhưng rõ ràng là chuyện rất đơn giản, sao tứ giới đều tụ tập thế? Cứ như thể mọi người kéo tới ma giới tụ hội, sao tiên đế có thể dạo phố ở ma giới? Vì vào ông ta là đế, là có thể chạy loạn khắp các thành sao? Hai người nhìn nhau một lúc lại rời mắt đi. Tạ Vi Ninh nói, vậy hôm nay ngươi không phải tới trách nàng đấy chứ? Sắc mặt phong thầm phức tạp không trách ngươi. Tạ Vi Ninh nhẹ nhàng thở ra, phong thầm ta tới xem ngươi tu luyện thế nào? Tạ vi ninh kinh hãi, vì sao? Sao lại tới lượt ta rồi? Ta tu luyện rất nghiêm túc, ngươi vào thần phủ đi, mệnh hồn có thể làm chứng. Trung quy mệnh hồn chỉ để ngươi quan sát học hỏi. Phong thầm lạnh lùng nói, bộ kiếm pháp đó ta phải tận mắt nhìn thấy mới biết ngươi luyện được như thế nào. Đó không phải để ngươi học chơi. Còn nữa, sắp đến thí luyện định ma bia tuy nói thí luyện vô ích nhưng về tình về lý ta đều đến tới xem ngươi có luyện tập nghiêm túc hay không. Hắn nhíu mày nói, người lo lắng như vậy, chẳng lẽ là nói dối. Không có, tạ vi ninh thở dài cam chịu, lập tức rút kiếm động thân trước mặt hắn. Mà khí trào ra, nàng bay lên để đâm tới, còn cảm thấy mình cũng rất ra gì và này nọ, không lộ vẻ sợ hãi trước mặt bản tôn, không tồi không tồi. Nhưng mới ra chiêu đầu, linh kiếm của phong thầm không chút lưu tình mà tắt cái bép lên cổ tay nàng, thấp. Tạ vi ninh, nàng khẽ cắn môi, vẫn duy trì tư thế, nâng kiếm lên một chút tiếp đó khom người xuống. Dừng lại, phong thầm nhìn xuống nàng nói, chỗ này, vị trí chân sai rồi. Đơn giản như vậy còn sai nữa, song xuôi giữ tư thế này nửa canh giờ. Tạ vi ninh, tên này là ma quỷ à, nàng đang kêu gào trong lòng liền cảm thấy một hơi ấm đang tới gần cúi đầu lần nữa tay phải bị người ta nắm lấy nâng lên trên chân trái cũng bị người phía sau kéo dịch đi. Tạ Vi Ninh chợt hiểu, thì ra hắn muốn đích thân sửa cho nàng nên luyện như thế nào. Tuy rằng ma quỷ, nhưng hắn là một sư phụ giỏi. Nàng lập tức tích cực di chuyển, nào biết vừa động thân hình lại dựa về sau, nửa người rơi thẳng vào lồng ngực hắn, khuyều tay trùng hợp chống trước ngực hắn ấy. Tạ Vi Ninh vội vàng rút tay về, nhưng quá gấp nên thân thể lảo đảo thấy sắp ngã xuống, phong thầm trầm mặt ôm nàng lên, ngươi làm gì vậy? Có thể nghiêm túc một chút hay không? Tạ Vi Ninh vừa ngẩn đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giọng nói đột nhiên im bặt, gương mặt tạ vi ninh nóng ran, ấp úng nói, ban nãy không cẩn thận, không cẩn thận, không cẩn thận chạm vào ngực của ngươi. Ý không phải là ngực của nàng. Phong thầm lại chú ý tới hơi thở của hai người rất gần nhau, đồng từ rụt lại, không biết vì sao chợt nhớ tới lời nói đùa trưởng bối trước đó, bất giác rời ánh mắt. Kết quả liếc mắt một cái liền thấy gương mặt của mình chợt chấn động đột nhiên buông tay ra. Ai ra? Tạ vi ninh che mông kêu một tiếng oán giận nói, ngươi làm gì thế? Tầm mắt phong thầm rơi vào nơi khác ngữ khí trầm thấp đến cả luyện kiếm cũng ngã được còn nói mình luyện không thể. Còn không mau đứng lên. Tạ vi ninh thầm nói, còn không phải vì ngươi. Nàng xoa mông đứng dậy tầm nhìn chuyển đến một nơi cao, vô tình thấy đôi tay đỏ bừng của hắn, ngây ngốc một chút mau chóng nhặt kiếm lên tiếp tục luyện không dám nhiều lời nữa. Nếu để phong thầm biết dáng vẻ hiện tại của hắn hắn sẽ giết nàng mất. Nhưng chỉ dạy nàng luyện kiếm thôi mà sao lại trở nên thế này Tạ Vi Ninh thắc mắc nhìn hai tay của mình Đây là thân thể của hắn cũng có thể thẹn thùng sao Chẳng lẽ hắn chưa từng tiếp xúc như thế với người khác sao Nắm tay ôm nam nhân cũng có thể như thế sao Ma tôn này thật sự quá là cô đơn quá đáng thương mà Nghĩ vậy ánh mắt nàng nhìn phong thầm cũng không kìm được mà mang chút thương tiếc Phong thầm hắn nhíu mày hỏi ngươi đang nhìn gì Tạ Vi Ninh lập tức lắc đầu, không có gì. chương 42, lẽ nào ngươi muốn canh trường ta ngủ? Về chuyện thí luyện định ma bia, ma giới thật sự không rõ cuộc thí luyện để ma giới chọn ma chủ, sao tam giới kia lại tới đây, năm ngoái đâu thấy bọn họ hứng thú như vậy nhỉ? Trong tứ giới có lẽ chỉ có ma giới hoàn toàn không xem trọng việc thí luyện, ma giới đang âm thầm chuẩn bị chờ thí luyện qua đi, người của tam giới đi rồi, bọn họ sẽ khai chiến, trở thành ma chủ dựa trên thực lực. Sau khi tiên đế tới, mang theo chúng tiên quan thị sát các thành trì ở ma giới, suy cho cùng ông cũng là đế tuy người ma giới không thích nhưng cũng không thể đối nghịch công khai. Bản thân ma giới còn không chọn ra được một chủ, lòng dân phân tán, đối địch với tiên đế thậm chí toàn bộ tiên giới chỉ bằng một ma tôn một thành trì thì trừ vị ma tôn không muốn sống của vô niệm thành còn ai có lá gan này. Nhưng hiện tại cũng là vị đó của vô niệm thành đã bắt đầu tiếp xúc với tiên giới. Đặc biệt sau khi đế nữ và phong hành tiên tôn giải trừ hôn ước chúng ma tu cảm thấy đế nữ và ma tôn càng thêm lộ liễu thậm chí còn cùng nhau rời đi trước mặt tiên đế tiên hậu chẳng ai thèm quản. Ma tôn kia không phải muốn âm thầm câu kết với tiên giới đó chứ. Nếu hắn tìm tiên giới giúp đỡ chuyện ma chủ bọn họ nhất định sẽ không cho phép. Chân trước tạ vi ninh vừa mới tiễn phong thầm chân sau đã có người tìm tới cửa. Người này rất thân thiết với ma tôn, là đẳng hư giả chủ nhân của yêu giới, thuộc hạ tới báo, hắn đã chờ ở ngoài ma cung được một lúc. Tạ Vi Ninh vội mời người vào, một nam từ trung niên anh Tuấn bước vào, nhìn qua bề ngoài không hề thấy đặc điểm của một yêu tu, dù là phục sức thanh nhã hay là khuôn mặt hiền lành, bao gồm cả bước chân nhanh nhẹn không chút do dự của hắn, đều đặc biệt khiến người khác nổi lòng muốn thân thiết. Hắn sảng khoái cười to, ngữ khi nói chuyện không hề khách sáo, lão đệ. Đã lâu không gặp, đệ vẫn khỏe chứ. Đằng hư dã lao đến ôm lấy ma tôn, sau đó lo lắng hỏi, trước khi ta tới, đúng lúc thấy đế nữ đi ra ngoài, người tiên giới không tới gây phiền phức đệ chứ. Chật việc này đều do ta, lâu nay đệ không phái người tới yêu giới mua đồ ta nghĩ nhân dịp thí luyện định ma bia thuận tiện đến xem đệ sống thế nào, có cần giúp đỡ hay không. Kết quả tin tức này phòng chừng đã bị người truyền ra để người tiên giới biết được cục diện mới biến thành như vậy. Nếu trong lòng đệ không vui, cứ nói với ta. Tạ Vi Ninh không nghĩ tới yêu chủ khiêm tốn đến vậy, chỉ đành nói, việc này không trách yêu chủ ta cũng không hề không vui. Không sao thì tốt, đằng hư giả yên tâm, lại nhìn bốn phía thấp giọng nói, lời đồn về đệ và đế nữ truyền nhanh đến đâu, đệ cũng biết nhỉ. Cũng truyền tới yêu giới rồi. Rốt cuộc đệ và đế nữ là thế nào? Lúc trước ta luôn nghe nói đệ không thích tiên giới, còn khuyên bảo, chẳng lẽ hiện tại đệ thay đổi quan niệm rồi. Hắn cười một tiếng nói, không phải bị ta thuyết phục rồi đó chứ. Tạ Vi Ninh học theo dáng vẻ của phong thầm, sắc mặt lập tức lạnh đi cười dĩu nói yêu chủ cảm thấy ta với đế nữ có bao nhiêu thật lòng. Đằng hư Dã nói chẳng lẽ để, tạ Vi Ninh xem ra kỹ thuật diễn của ta cũng có thể lừa gạt được yêu chủ?" Để đằng hư Dã lập tức hạ giọng nổi giận. Để thật là càn quấy. Để lừa đế nữ để làm gì. Nếu việc này để tiên giới biết được tiên đế tiên hậu nhất định sẽ không tha. Đệ quá hồ đồ rồi, dù cho đệ bất mãn thiên giới thế nào cũng phải chọn một con đường tốt chứ. Tạ vi ninh lạnh giọng nói tâm ý ta đã quyết. Yêu chủ không cần khuyên. Hai, đằng hư giã nặng nề thở dài, lo lắng nhíu mày hỏi. Vậy kế tiếp đệ còn muốn làm gì nữa? Hiện giờ thiên giới đã tới ma giới, hành động vô tình của ta sẽ không vừa khéo thuận tiện cho đệ chứ. Đệ muốn ra tay sau thí luyện định ma bia à, yêu chủ nghĩ nhiều rồi. Tạ Vi Ninh trầm giọng nói, sợ là huynh đã quên, ngoại trừ thiên giới, minh giới cũng đã tới ma giới. Ta vốn chỉ muốn đấu với thiên giới, không có ý muốn ra tay với yêu giới và minh giới. Vậy đệ muốn làm gì? Đằng Hư Dã nói. Ta nghe nói trận chiến của đệ và đế nữ lúc trước bởi vì từ lôi mà tạm dừng một thời gian, sau đó đệ cũng không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng đệ đã từ bỏ tranh chấp với tiên giới, đang nhẹ nhàng thở ra thì bỗng nhiên lại nhớ tới còn có chuyện định ma bia cho rằng đệ muốn tiếp tục ra tay với tiên giới sau định ma bia. Hiện tại xem ra quả nhiên trong lòng đệ vẫn chưa từ bỏ. Tạ Vi Ninh nói, không sai, nếu muốn ra tay với tiên giới, giờ không phải là lúc. Hết thời chờ ta trở thành ma chủ, hẵng bàn bạc kỹ hơn. Nàng biết được từ phong thầm, trước đây ma giới và yêu giới có mối quan hệ tốt yêu chủ thường tương trợ hắn, giúp đỡ vô niệm thành cho nên thỉnh thoảng yêu chủ phát hiện mạch linh thạch hoặc núi linh thực mới, di tích mới sẽ truyền tin gọi vô niệm thành đến hỗ trợ khai thác thuận tiện có thể mang một ít bảo vật về qua qua lại lại như thế, lúc người bên dưới khai thác bọn họ sẽ nói vài câu ở bên cạnh. Tính tình phong thầm như vậy có lẽ trước kia thật sự lười che giấu cũng khá ngông cuồng, hoặc là còn quá trẻ tuy không biểu lộ muốn làm gì tiên giới nhưng cũng để lộ bản thân không thích tiên giới, đến yêu chủ cũng biết. Nếu là trước đây có thể ma tôn cũng sẽ không nói thêm suy nghĩ thật sự, nhiều nhất chỉ dừng ở mức độ không thích nhưng hiện tại muốn thăm dò tạ vi ninh liền nói thẳng ra. để ấy sợ là không động thường nam không quay đầu lại. Trước kia ta từng có sự cảm mơ hồ, không ngờ đệ thật sự nghĩ như vậy. Tiên giới đáng để tranh như vậy sao? Chỉ nói tiên đế tiên hậu ai ai cũng được thần tộc chúc phúc sao để có thể so sánh được. Thôi ta cũng không nói nhiều nữa. Đằng hư giã thở dài, xua tay nói ta chỉ nói với đệ chuyện giữa đệ và tiên giới. Yêu giới sẽ không nhúng tay cho dù ta và đệ nhất kiến như cố cũng đừng mong ta ra tay. Phía dưới ta chính là tính mạng của toàn bộ yêu giới ta phải bảo vệ cho bọn họ. Tạ vi ninh gật đầu yêu chủ yên tâm, việc này chỉ là việc của riêng mình ta, không liên quan đến huynh. Sau đó hai người hàn huyên một lát đằng hư dã vẫy tay bảo hạ nhân đưa linh thạch linh thực mà yêu giới bọn họ mang đến, còn nói số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng là một phần tâm ý coi như là chúc mừng trước việc nàng bước lên vị trí ma chủ. Tạ Vi ninh vất vả lắm mới tiễn được người này đi, nhìn bóng dáng rời đi thật nhanh của đối phương, đột nhiên trước mắt lóe lên. Cảnh tượng nàng bị người ta đâm kiếm xuyên qua ít hầu bỗng nhiên xuất hiện lần nữa tầm mắt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy áo bào vô cùng chính khí chưa tiên khí như ẩn như hiệt. Nàng chớp mắt đập vào mắt vẫn là ma cung ở nơi cao, nhìn ra bên ngoài là toàn cảnh vô niệm thành. Tạ vi ninh đứng yên, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang. Nàng không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ lúc này trong lòng khó nén được sự phẫn nộ oán khí và sự căm hận sâu sắc quấy nhiễu lòng nàng rối ren toàn thân vô cùng khó chịu. Cực kỳ khó chịu có kỉnh, phiền chán, những cảm xúc tiêu cực khiến nàng không thoải mái, rất muốn chút hết toàn bộ tâm tình. Một đội ma quân Tula đi ngang qua, hành lễ với ma tôn, có lẽ mấy ngày nay cảm thấy thân cận với ma tôn không ít có người to gan cất cao giọng hỏi tôn chủ, lần sau khi nào ngài lại đến chỉ điểm bọn ta thế. Phía sau bọn ta đã xếp hàng thật dài rồi, chỉ sợ ngài. Cốt, đôi mắt ma tôn mang lệ khí, sắc mặt không vui quét mắt qua hắn. Ma tu cấp la run dày cả người, tức khắc im lặng. Ánh mắt này, khiến mọi người đờ đẫn nhớ tới ngày tháng trước kia, mấy ngày nay bọn họ có vẻ tự hồ quá mức vô lễ. Qua ồn, ma tôn nhắm mắt ẩn nhẫn hít một hơi, mở mắt ra khi thế áp bức tới mức chúng ma tu không dám ngẩn đầu chỉ nghe hắn trầm giọng nói. Lui xuống, rõ, chúng ma tu lập tức tản ra, tạ vi ninh dường như đông cứng tại chỗ, một lát sau mới hồi thần lại. Quả thực không thể hiểu được, suy nghĩ duy nhất của nàng đó là âm thanh của ma tu kia quá cao đến mức đau đầu. Sau đó như đã hẹn tạ vi ninh kể lại với phong thầm mọi chuyện đã nói với yêu chủ, vẫn còn có chút thất thần. Đến khi phong thầm gọi hai tiếng ở bên kia âm thanh càng nặng nề hơn, nàng mới phản ứng lại, hả? ban nãy ngươi nói gì? Phong thầm nhíu mày nói, hôm nay có chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Tạ vi ninh cái gì? Phong thầm trầm giọng hỏi, lần thứ ba. Tạ vi ninh không khỏi hỏi lại, lần thứ ba gì? Phong thầm, đây là lần thứ ba ngươi không nghe ta nói. Tạ Vi Ninh nhận ra sự bất mãn sâu sắc trong giọng điệu của người đối diện, xin lỗi, ngại quá, vừa rồi ta hơi mất tập trung, nhưng bây giờ không sao rồi ta chắc chắn sẽ nghiêm túc nghe. Nàng điều chỉnh tinh thần, nhớ lại nội dung cuộc đối thoại cách nghĩ rất rõ ràng, tuy rằng ngoài mặt cảm giác yêu chủ nói chuyện với ta không có vấn đề gì. Hắn cũng là người tốt tặng linh thạch linh thực cũng chứng tỏ yêu giới sẽ không tham gia chuyện hai giới tiên ma. Nhưng bây giờ ta nghĩ lại, cảm thấy hắn đối với ta cũng chính là đối với ngươi có vẻ rất hứng thú với chuyện liệu có tấn công thiên giới hay không. Phong thầm ừ một tiếng, suy tư một lát rồi nói trước kia hắn sẽ không nói với ta những lời này. Chỉ ở bên cạnh khuyên bào, tạ vi ninh nghĩ một chút nếu như không có chuyện chúng ta hoán đổi thân thể trận chiến ấy ngươi cũng sẽ giết 10 vạn hộ thiên vệ bao gồm cả tiên quân thậm chí còn có thể bắt đế nữ đến ma giới tra tấn thậm thể. Như người mong muốn, hai giới tiên ma hoàn toàn rơi vào thế đối lập. Vậy có phải kế tiếp người sẽ tranh đấu với các ma tôn, trở thành ma chủ, sau đó từng bước tấn công cho đến khi đánh hạ tiên giới, đoạt được đế vị hay không? Nếu như ta thắng trận chiến với đế nữ, các ma tôn còn lại nhiều nhất cũng chỉ có một hai người ra tay. Phong thầm thuận theo cách nghĩ của nàng mà nói, trở thành ma chủ sẽ thuận lợi hơn hiện tại rất nhiều. Sau đó át hẳn sẽ thực sự như lời của ngươi. Tạ Vi Ninh cho nên, nếu dựa theo con đường ban đầu. Nhưng mà, ngươi đã nói sai một điểm. Điểm gì? Phong thầm nhàn nhạt nói ta không có hứng thú với đế vị. Tạ Vi Ninh sửng sốt ngươi chỉ muốn đánh hạ tiên giới. Phong thầm ừm, tạ Vi Ninh hỏi, vậy hiện tại ngươi vẫn muốn diệt tiên giới sao? Phong thầm trầm mặc một lát rồi nói, sau khi thân thể chúng ta đổi về, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo. Việc này không liên quan tới ngươi nữa. Tạ Vi Ninh sững sờ, sau đó đáp một tiếng. Trong bộ dạng này là hắn muốn tự diệt tiên giới. Nàng chỉ là thuận miệng hỏi cũng không nghĩ quá nhiều, vì thế nói tiếp như thế xem ra là do mỗi một bước đi trước đây của ngươi đều muốn hủy diệt tiên giới cho nên hắn không tới tìm ngươi nói như vậy. Nhưng cũng vì chúng ta xảy ra ngoài chuyện ý muốn mới khiến ngươi dừng bước tiến diệt tiên giới, thậm chí còn nhiều lần tiếp xúc thân cận với đế nữ, lúc này mới khiến hắn ngồi không yên, muốn đến hỏi ngươi. Tạ Vi Ninh nói thẳng, có thể nào là yêu chủ muốn chờ người tấn công thiên giới, hai bên đánh tới cuối cùng, còn hắn sẽ ngồi đó ngư ông đắc lợi hay không? Sợ là không ai có thể tưởng tượng được đế nữ và ma tôn sẽ hoán đổi thân thể cũng không biết bọn họ còn nói với nhau chuyện cực kỳ cơ mật này. Từ một bước sai này về sau, từng bước đều nằm ngoài dự đoán của mọi người cũng khiến đế nữ và ma tôn phát hiện những chuyện bất ổn trên người của đối phương. Trong mắt phong thầm hiện lên một tia lạnh lẽo. Đúng thật ngoài đáp án này không còn lời giải thích nào khác hợp lý hơn. Hắn cười lạnh một tiếng, thật không ngờ kỳ vọng bọn họ đối với ta lớn đến thế. Còn là từ rất nhiều năm trước thậm chí hắn còn chưa lập vô niệm thành, đã để tam trưởng lão đi theo bên cạnh còn con nữ nhi bán yêu kia. Tạ vi Ninh cũng rất hoang mang, sao những người này lại chắc chắn phong thầm nhất định sẽ không hạ tiên giới đến thế nhỉ? Tại sao không dồn lên người ma tôn khác? Hai người nói chuyện với nhau một hồi, tạ vi ninh muốn đi ngủ, đây là giấc ngủ từ lâu mà nàng muốn thật ngon giấc để chuẩn bị cho thí luyện định ma bia ngày mai. Giống như sắp bước vào trường thi, phong thầm bỗng gọi nàng lại, chờ một chút, tạ vi ninh sao vậy, phong thầm trầm mặt nói, người vẫn chưa nói với ta, hôm nay người đã xảy ra chuyện gì. Tạ vi ninh không nghĩ tới hắn còn băn khoăn chuyện này, à kỳ thật hình như cũng không phát sinh chuyện gì. Phong thầm không lên tiếng. Cách thông lục nghi tạ vi ninh cảm nhận được hơi thở khiến người hít thở không thông truyền đến từ không khí. Có lẽ hắn không tin lời nàng nói, buộc nàng phải nói sự thật. Nàng cao mày suy tư, chỉ đành nói có thể do trong lòng có chút không thoải mái. Lý do giản dị như thế, làm phong thầm hơi kinh ngạc. Tạ vi ninh nói, hôm nay tâm trạng thật sự không tốt trong lòng buồn bực bức bối. Suýt nữa ta đã bị thuộc hà của ngươi chọc giận rồi. Trời cũng biết tính tình ta tốt như vậy, rất hiếm khi thức giận. Phong thầm nhíu chặt mày nói, vì sao? Tạ vi ninh thở dài, buồn khổ nói, sao ta biết được? Hiện tại tim ta đập rất nhanh, có lẽ là khẩn trương sợ hãi bởi chuyện thí luyện định ma bia. Dù sao cũng rất lạ. Phong thầm thấp giọng nói, ngươi không cần lo lắng chuyện định ma bia. Không ai có thể qua được thí luyện. Sau này ta vẫn sẽ ở lại, ta sẽ tương trợ ngươi tranh vị trí ma chủ. Tạ Vi Ninh Ừm ta biết nhưng đôi khi rất khó khống chế cảm xúc. Thôi, ngươi đừng lo lắng nữa ta sẽ tự điều tiết. Dứt lời thông lục nghi liền ngắt. Tạ Vi Ninh nằm chẳng chọc trên giường, cuối cùng rứt khoát nhìn mảnh trướng trên đỉnh đầu tỉ mỉ đếm từng nếp uốn. Mà bên kia bởi vì ma giới nhiều năm không có chủ, ma tôn của các thành không có nhiều chỗ trống để người tam giới nghỉ ngơi, hơn nữa tam giới quá nhiều người không biết phân chia nghỉ ngơi ở thành của các ma tôn như thế nào. Bởi thế, mọi người rước khoát nghỉ ngơi ở trên thuyền mây của mình. Phù ngạn đứng ngoài cửa một lát, sau khi thấy nến trong phòng đế nữ đã tắt liền kéo kết giới cách âm xuống, thầm thở vào, cảm thấy sau đó hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Nào ngờ ý nghĩ này vừa mới ngoi lên cửa phòng mở ra, sau đó liền thấy khuôn mặt căng thẳng của đế nữ, khi thế nghiêm nghị áp bách khiến nàng ngây người một chút, quay đầu lại mới phát hiện đế nữ đã rời đi, vội vàng gọi điện hạ. Điện hạ, người muốn đi đâu? Bây giờ sắp đến giờ sửu rồi. Đế nữ đã phóng ra ngoài trước mặt nàng, phù ngạn bất lực đang bối rối không biết nên giấu giếm cho đế nữ hay báo cho tiên đế tiên hậu thì phát hiện hóa ra tầng một cũng còn tiên quan chưa nghỉ ngơi, bọn họ thấy hết tất cả lúc này mới báo cho tiên đế. Tiên đế tiên hậu ngủ chưa bao lâu đã bị tin tức này dựng đầu dậy. Phản ứng của hai người lại không giống nhau, tiên hậu cạn lời trầm mặc, tiên đế cái gì canh giờ này rồi nó lại muốn đi đâu nữa? Ma giới là nơi nó có thể tùy tiện chạy loạn sao? Gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Trên thuyền mây vẫn tính là an toàn, đêm khuya bên ngoài có yêu thú, còn có gì mà ma vật? Ma vật đột kích thì làm sao? Nó sắp làm ta tức chết rồi. Tiền đế đang vội vàng mặc áo ngoài, lúc định mang giày thì chợt phát hiện người ở mép giường không có động tĩnh, buồn bực nói, nàng sao thế? Bị nữ nhi chọc tức đến mức không muốn đi tìm à? Cũng không thể như vậy, nói thế nào thì đó cũng là nữ nhi của chúng ta. Được rồi. Tiên hậu ngắt lời ông, liếc sang nói, ta không giống chàng, trong lòng ta không có gợn sóng, cũng không bất ngờ chút nào. Chàng cứ yên tâm, chưa chắc ở ma giới nó có thể xảy ra chuyện gì đâu. Hướng chi thuyền mây của chúng ta dừng ở vị trí gần vô niệm thành nhất. Lời này có ý gì cái gì? Ta nói sao nàng lại ngừng thuyền mây ở đây còn cho rằng trước đây tới nàng đã có kinh nghiệm hóa ra lý do lại là thế này tiên đế nổi giận Vậy muộn như vậy nó còn muốn đến vô niệm thành, hoang đường. Còn ra thể thống gì, người khác biết sợ là sẽ chê cười đến chết ma tu ở vô niệm thành phòng trừng cũng sẽ cười nhạo rất lâu. Lo nhiều rồi, tiền hậu khép áo lại đi ngủ, có lẽ đám ma tu kia bình tĩnh hơn cả chàng đấy. Bà phất tay phân phó, phù ngạn, người lui xuống đi, bảo hộ thiên vệ nhanh chân đuổi theo, hẳn là đã đến vô niệm thành rồi, không đuổi kịp thì tiến thẳng vào thành, đến ma cung hỏi sẽ biết. Phù ngạn cuối người đáp vâng nô thì tuân mệnh tiền hậu nhớ tắt nến đấy. Phù ngạn gật đầu, điểm nhiên lui ra trước gương mặt trợn mắt há mồm của tiên đế. Hộ thiên vệ nhận được tin nhanh bước đuổi theo quả nhiên y như tiên hậu đã đoán, không thấy đế nữ chỉ đành vào ma cung, ma tu ở cửa gật đầu với bọn họ rất quen thuộc tới rồi à. Đế nữ vào tìm tôn chủ bọn ta, ngươi nhớ chờ ở ngoài hành lang, đừng tới gần cửa. Hộ thiên vệ, màn này thật là quỷ dị. Hắn lại cảm thấy lời này có chút không tôn trọng đến nữ bọn họ, muốn nổi giận nhưng trong lòng thứ đầu tiên xuất hiện là, ngươi thì biết cái gì tới cử cũng chẳng sao, dù sao bọn họ đã hạ kết giới cách âm rồi. Sau khi nhận ra điểm này, hộ thiên vệ nhìn ma tu đối diện hừ một tiếng, bước vào ma cung, đi vài bước lại nói, sao vậy các ngươi chẳng có ai dẫn đường à? Giờ này chẳng lẽ ngủ hết cả à? Quỷ mới tin, ma tu lười biếng nói, ôi trời dẫn đường cái gì, nói như bọn ngươi không quen đường vậy. Nến trên đường của bọn ta tuy mờ nhưng cũng không phải không thấy rõ các ngươi tự đi đi. Hộ thiên vệ, ngươi không sợ bọn ta nhân cơ hội làm gì đó à? Mà tôi ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút mới gật đầu nói, ngươi nói không sai ta vẫn nên đi theo các ngươi một chuyến. Tránh để người khác nhìn thấy liền cảm thấy ta thất trách. Hộ thiên vệ, sĩ diện gớm, tinh thần tạ vi ninh không yên, đang nằm trên giường thở ngắn than dài thì nghe thấy ba tiếng vang nhỏ ở ngoài biển. Nàng chỉnh lại trang phục nói, vào đi. Kết quả người tới trước cửa, lại trực tiếp đẩy cửa vào. Nàng cả kinh khi dương mắt nhìn là ai liền càng kinh ngạc sao ngươi lại tới đây. Tạ Vi Ninh đứng lên, ló đầu ra cửa xem xét, không phát hiện bóng dáng của tiên quan khác liền kéo hắn vào phòng nói, giờ này rồi, ngươi chạy tới đây là muốn nói gì với ta sao? Nàng nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn ma tôn này, từ trước đến nay biểu cảm chẳng có lúc nào tốt liền hồ nghi hỏi, lẽ nào ngươi muốn ta tạm thời ôm chân Phật giờ này còn muốn dạy ta tu luyện sao? Phong thầm. Hắn liếc xéo nàng một cái, cong mồi lên chào phúng nói, làm sao trong lòng ngươi ta có hình tượng này? Tạ vi Ninh thấy ngữ khí của hắn không đúng, thầm nói một tiếng tiêu đời, nhanh chóng vất vát, sao lại nói thế? Ta nói như vậy rõ ràng là bởi vì trong lòng ta ma tôn đại nhân là một sư phụ đỉnh của chóp. Phong thầm lạnh nhạt tỏ vẻ ồ, bộ mặt A du nịnh hót xấu xí đã hoàn toàn lộ rõ. Nghe là thấy không thể tin nổi rồi. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy bên trong này không thay đổi nhiều, vẫn rất quen thuộc, liền tìm một nơi ngồi xuống rồi nói: "Ngươi ngủ đi." Tạ Vi Ninh gật đầu liên tục, mới tháo được nửa chiếc giày liền ngây người hỏi: "Ta ngủ? Ngươi bảo ta ngủ, vậy ngươi tới đây làm gì?" Phong Thầm lạnh nhạt quét mắt qua nàng một cái, không nói thêm gì nữa. Tạ Vi Ninh tự giác nói tiếp do dự hỏi: "Lẽ nào ngươi muốn canh chừng ta ngủ?" Phong Thầm ngồi cạnh bàn, bình thản rót một ly trà. Qua một lúc hắn mới nói: Không phải ngươi đang sợ sao? Tạ vi ninh, nhưng cũng cũng không đến mức như thế. Ngữ khí phong thầm vẫn không đổi ta ở đây, ngươi an tâm ngủ đi. Sau đó hắn cong khóe miệng thoạt nhìn hơi châm chọc, không có ai hồi hộp thành thế này chỉ vì chuyện thí luyện giống như ngươi. Tạ vi ninh nhìn hắn chằm chằm một lúc thấy trước nay mình không thể lay chuyển được hắn liền từ bỏ chống cự cười dày lên giường. Nàng căng thẳng sợ hãi, đó chỉ là thoái thác nhưng sự bức bối đó cũng rất kỳ quái cho nên mới không ngủ được. Nhưng, nhưng nếu có một người quen còn là một người vô cùng lợi hại có thể tin tưởng ở bên cạnh trái lại khiến nàng an tâm hơn một chút. Để nàng biết nàng không phải là người cô đơn, không cần tự chống đỡ. Nghĩ như vậy thực sự an tâm nhẹ nhõm không ít. Tạ vi ninh thở phào ôm chăn lên trước ngực vẫn đang cảm khái. Thì ra sâu trong nội tâm của nàng cũng có chút yếu ớt lớn như vậy còn cần người khác canh cho ngủ. Phong thầm thấy nàng đã nằm trên giường liền tắt nến, còn mình ngồi ở mép giường tựa vào ghế, dáng ngồi tùy ý nhìn ra cửa sổ. Tạ vi ninh xoay đầu xuống, nhìn nửa khuôn mặt hắn chìm vào ánh trăng sáng, trong thân thể của nàng đã đổi một linh hồn, lại có sự sắc bén khác biệt đường nét giường như rõ ràng hơn rất nhiều. Nàng chớp mắt hỏi, ngươi cứ ngồi như vậy cả đêm sao? Phong thầm ừm, tạ vi ninh không mệt sao? Phong thầm tu luyện ngồi xếp bằng cả đêm ngươi có mệt không? Tạ vi ninh bừng tỉnh đại ngộ Thì ra đã luyện được bản lĩnh ngồi lâu rồi. Trong phòng an tĩnh một hồi, tạ vi ninh nghiêng người nhìn hắn, hiếu kỳ hỏi nhiều hơn. Mấy ngày nay ngươi đã biết không ít chuyện còn có chuyện về tam trưởng lão trong lòng ngươi cảm thấy thế nào? Có thất vọng không? Phong thầm dừng dưng nói không. Hắn dừng một chút nói ta đã quen rồi. Tạ vi ninh ngẩn ra. Lại qua một hồi, tạ vi ninh có cần lấy cho ngươi một cái chăn để đắp hoặc để thựa sau lưng hay không? Phong thầm. Tạ Vi Ninh thấy hắn không đáp lại nói ta cảm thấy ta ngủ rồi còn ngươi ngồi một đêm thì rất áy náy. Ta thấy chiếc giường này của ngươi cũng rất lớn, hay là ngươi lên ngủ cùng ta. Nét mặt phong thầm cuối cùng có chút biến hóa quát tạ Vi Ninh. Tạ Vi Ninh khuyên can, ôi ta nói thật mà thật sự, không sao. Trung quy hiện tại ngươi là một nữ tử còn ta là nam nhân, ngươi còn đang dùng thân thể của ta thực sự ta không hề nghĩ gì đâu. Ai lại có suy nghĩ bậy bạ với thân thể của mình chứ? Phong Thầm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Không cần." Tạ Vi Ninh đang định khuyên tiếp, lại cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo trong không khí, vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt kia lóe lên sát ý nhàn nhạt dưới ánh trăng, nàng lập tức chùm chăn lên đầu. "Ta ngủ." Phong Thầm, qua một lúc, hắn đứng lên đến trước giường, kéo chăn của nàng xuống, cau mày nhét vào cổ nàng, rồi trở về chỗ ngồi. Cứ như thế, bọn hộ thiên vệ chờ ở ngoài viện cả một đêm. Lúc mặt trời vừa ló dạng, nhìn thấy cửa viện mở, đế nữ bước ra từ bên trong, bèn không kìm được lo lắng và hoảng loạn. Điện hạ, người người ở bên trong không xảy ra việc gì chứ? Sao lần này đi vào lâu như vậy? Ma tôn kia đâu? Phong thầm sửa lại vạt áo, sau khi vuốt thẳng nhàn nhạt nói, về thuyền. Hộ thiên vệ, điện hạ, người cả đêm không? Phong thầm nhìn hắn, hiện tại trở về, người khác vẫn chưa biết đế nữ ở ma cung một đêm. Hộ thiên vệ thủ vệ Phong thầm. Bọn họ sẽ không nhiều lời. Ma tôn cũng sẽ cảnh cáo thủ về. Hộ thiên vệ lập tức cùng nàng bước nhanh rời đi. Lúc tạ vi ninh mặc đồ xong, người của vô niệm thành đã ra ngoài. Tới gần định ma bia, có không ít người tam giới đã tìm được chỗ ngồi xuống xung quanh. Nàng phất tay bảo thuộc hạ đưa thức ăn đã chuẩn bị đến chỗ bọn họ thuận tiện chuẩn bị thêm cho tiên giới một ít trà. Vốn dĩ chuẩn bị những thứ này là để lấy lòng các giới khác. Suy cho cùng thân thể này của nàng muốn làm ma chủ. Thêm một ít trà coi như cảm tạ phong thầm đêm qua đã ở bên. Vì thế, người tam giới mới vừa thầm cảm thán lễ nghi của vô niệm thành còn chưa kịp hưởng thụ liền cảm thấy bọn họ được đối đãi rất khác biệt. Sao tiên giới được thêm một ít trà? Còn về người tiên giới, im lặng không lên tiếng, nhưng ánh mắt tiên đế tiên hậu nhìn nàng rất khổ quái. Dưới bầu không khí này, chúng ma tôn bước ra, dạch một đường trên lòng bàn tay, đưa máu vào định ma bia. Chùm sáng đỏ đen vọt thẳng lên tận trời cao, ma khí đầy trời bắt đầu tuôn trào tam giới chung quanh nhanh chóng lập trận pháp phòng hộ. Một ma tôn bên cạnh hỏi thí luyện định ma bia hôm nay, ai mở đầu? Bọn họ đã sớm muốn thử lại một lần. Ma tôn của từ hư thành, để bản tôn. Dứt lời, hắn đã bước vào chùm sáng. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, trường 43, ngày thí luyện. Cái thí luyện định ma bia này, ban đầu lúc tạ vi ninh thu thập tin tức đã cảm thấy nó quá mơ hồ. Phàm là người tham gia sau khi ra khỏi thí luyện đều không nhớ chuyện gì đã xảy ra bên trong tựa như bị xóa ký ức chỉ nhớ mình không thông qua. Bởi vì người được thông qua trên định ma bia sẽ tự động khắc đại danh đồng thời còn có được một bộ công pháp bên trong thí luyện khiến thực lực nâng cao một bậc mọi người cũng sẽ thuận theo thừa nhận ma chủ này. Nhưng nhìn chung những ma chủ trong quá khứ thậm chí đôi khi còn xuất thân từ trong các ma tôn thực lực khá yếu thành trì cũng không phát triển cũng được tán thành trở thành ma chủ. Cũng có lúc là kẻ có thực lực mạnh mẽ, hung ác nhất sẽ làm ma chủ. Không ai có thể tổng kết ra được một bộ quy luật rốt cuộc là người dạng nào mới có thể đảm nhiệm chức ma chủ. Tóm lại chính là ba chữ, rất mơ hồ. Hơn nữa sau khi tiến vào thí luyện, người bên ngoài không thể thấy nội dung và cảnh thí luyện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ba giới khác hiếm khi quay lại thí luyện định ma bia đợt sau. Tới rồi cũng không thấy gì, chỉ biết mỗi kết quả. Hướng chi mỗi một thượng giới trong tứ giới đều có phương thức tiền chọn riêng, chỉ là đa số đều là cường giả vi tôn mà thôi. Như tiên giới, chính là người có thực lực và được mọi người thừa nhận, đồng thời có thể thúc đẩy tiên giới phát triển, bảo hộ người tiên giới. Còn như quỷ tu minh giới, cũng là người có thực lực mạnh nhất làm chủ, quỷ chủ còn có thể hiệu lệnh mọi quỷ trong thiên hạ. Đồng thời khi người đời chết đi thì quỷ hồn cũng sẽ đến thẳng minh giới, lệ quỷ mang oán niệm hoặc không muốn qua hoàng tuyền uống canh mạnh bà sẽ lang thang ở minh giới, hoặc là quá yếu nên bị những quỷ tu khác nuốt chết, hoặc tự phấn đấu tu thành quỷ tu thành người lần nữa. Như yêu giới, là phân cao thấp dựa trên huyết mạch, huyết mạch thuần khiết và sau khi hóa hình được kế thừa công pháp hoặc năng lực từ sức mạnh huyết mạch cũng tương đương với việc dựa vào thực lực để làm chủ bán yêu là một sự tồn tại cực kỳ khinh rẻ ở yêu giới. Chỉ có ma giới từ mấy trăm năm trước bắt đầu xảy ra việc ngoài ý muốn. Sau khi vị thần tộc đoạ ma và tiên giới kết thúc giao chiến, ma chủ đời kế tiếp còn chưa qua đời đã cảm thấy quá mệt mỏi quá chán ghét chủ động nhường vị trí ma chủ, bèn dùng một cách lập một định ma bia ở trung tâm ma giới. Sau đó ông mời các ma tôn tham gia thí luyện này, người thông qua thí luyện sẽ có thực lực tăng lên cũng sẽ kế nhiệm vị trí ma chủ. Sau này, người kia liền biến mất. Kể từ đó, ma giới liền có truyền thống thí luyện định ma bia. Nhưng trăm năm này chưa có ai thông qua được thí luyện cho nên dần già người ma giới không còn xem trọng truyền thống này nữa. Hôm nay các ma tôn tề tụ tại đây cũng đã ước định xong, đây lần cuối cùng tới, nếu sau đó vẫn chưa có ma chủ xuất hiện thì sẽ dựa vào phương thức của bọn họ để quyết định ma chủ. Sau khi có ma tôn tiến vào thí luyện, ngón tay tạ vi ninh vẫn không nhịn được nắm chặt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đây, nàng phải một mình đối mặt với một thí luyện vừa nghe tới đã cảm thấy áp lực gấp bổi. Phong thầm ở cách đó không xa nhìn nàng từ phía sau, rũ mắt một lát rồi gọi phù ngạn tới nói mấy câu. Ma tôn đầu tiên đi vào các ma tôn còn lại cũng khá nể mặt chờ ở bên ngoài. Lỡ như người ta đi vào chưa bao lâu đã được thừa nhận làm ma chủ thì sao? Chỉ là thời gian trôi qua các ma tôn dần dần không còn kiên nhẫn mà tam giới còn lại ngồi chờ kết quả còn có đồ ăn, so sánh với nhau càng khiến lòng người mất kiên nhẫn. Trước mắt chỉ có người ma giới mới mang cảm giác sứ mệnh chờ trong lo sợ bất an, người của tam giới đã bắt đầu ngoại giao ôn chuyện cũ từ lâu. Bên trái phía sau tạ vi ninh là minh giới, đa số vẻ ngoài quỷ thu minh giới có làn da trắng xanh hơn người thường, càng lộ vẻ không có huyết sắc, gồm cả bóng mắt xanh đen và màu môi nâu đen cùng với không có bóng, nhưng cũng có một số kẻ bị chiếu sáng vẫn có bóng, trông cũng không khác người thường, có lẽ đó là sự phân cấp cảnh giới giữa bọn họ. Tạ Vi Ninh đứng trong đội ngũ ma giới, phía sau là người của vô niệm thành, các ma tôn đều không quấy rầy nhau, chỉ an tĩnh đứng thẳng chờ. Lúc nàng có chút khẩn trương, giết thời gian bằng việc nhìn những quỷ tu hiếm thấy này, bọn họ tương đối an tĩnh, khuôn mặt cũng ít cảm xúc, trưng ra một bộ không vui căn bản không có hứng thú với thứ này, bị gọi tới cũng không thể không tới, còn về yêu giới và tiên giới bên phải phía sau thì lâu lâu phát ra tiếng nói chuyện với nhau. Cũng chính vào lúc này, một bóng dáng tiểu thị nữ tiên giới cúi đầu len lỏi trong đám người, chậm rãi đi đến phía sau đội ngũ ma giới, tìm thấy ma tu của Vô Niệm thành chuẩn xác, vỗ vai đối phương, sau đó đưa một dĩa trái cây và một tách trà nóng, nhỏ giọng dặn dò mấy câu. Sau khi ma tu nghe xong, cũng cẩn thận long khom đưa hai vật này lên phía trước. Đến khi đặt chúng trước mặt Tạ Vi Ninh, nàng nhìn qua một cái, có chút ngây ngốc, tiếp đó liền nghĩ xem là ai đưa đồ đến đây. Tả hữu hộ pháp của nàng nhìn sang, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc, sau khi kinh ngạc qua đi liền trở nên bình tĩnh. Không có gì là không thể nữa. Thậm chí trong lòng bất giác còn có chút hâm mộ là sao nhỉ? Đây là cảm giác được người ta nhớ thương sao? Hai người lại ngẩn đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt không dao động của tôn chủ bọn họ trong lòng thầm thở dài, lần đầu tiên cảm nhận được niềm chua xót. Nhưng nếu đế nữ và ma tôn, một trong hai người không có thân phận cao như vậy hoặc không mang trọng trách có thể hiện tại bọn họ sẽ không thành thế này. Tình cảm này đã chú định là không thể đáp lại. Nghĩ đến đây, bọn họ lại cảm thấy hành động lần này của đế nữ thật sự khiến người cảm động, không đành lòng mà thấp giọng nhắc nhở tôn chủ là đế nữ đã phái người đưa đến. ma giới bọn họ ngày nay chắc chắn sẽ không nhàn nhã yêu đương giống tam giới còn lại. Tạ vi ninh ta biết. Tầm mắt nàng nhìn về phía cách đó không xa, đối mắt với phong thầm ngồi hàng đầu tiên trên đài quan sát của tiên giới, nét mặt hắn vẫn bình tĩnh như vậy, vô cớ khiến người cảm thấy an tâm, nàng cảm thấy đôi khi khí chất trên người đối phương có lẽ sẽ phù hợp với tiên thu hơn. Nàng biết tại sao đối phương làm như vậy, đơn giản là vì lo lắng nàng quá khẩn trương, tránh việc lộ sơ hở nên mới đưa đến làm nàng yên tâm. Tạ vi ninh tiện tay lấy một quả táo bỏ vào miệng, tiếp đó cầm trà lên, mới vừa nhấp một ngụm nâng mắt liền thấy mấy ma tôn ở hai bên cách vài bước đang nhìn nàng với ánh mắt khó tả. Bàn tay cầm tách trà chợt không nhấc nổi nữa. Ma tôn bên kia ho nhẹ một tiếng, châm chọc xem ra vô niệm thành các ngươi đã móc nối với thiên giới rồi còn cần tới tham gia thí luyện à. Lúc trước ước định mở định ma bia không phải là cố ý để bọn ta tới một chuyến, xem ngươi và thiên giới yêu giới gì gì đó đó chứ. Một ma tôn khác cười to nói, hay là nói, vị tiểu hữu trẻ tuổi này không để tâm đến thí luyện lần này, dứt khoát ở đây uống trà. Nếu đã như vậy, chi bằng ngươi chờ ở một bên đi. Lời qua tiếng lại, các ma tôn khác cũng cảm thấy tạ vi ninh đứng ở đây rất chói mắt, lập tức cười nhạo, được rồi, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa, sớm ngày có ma chủ, khiến cho những kẻ có suy nghĩ hão huyền mở to hai mắt ra mà xem. Mới thành ma tôn mấy năm tuổi còn không nhiều bằng số người mà bản tôn từng giết lại muốn đảm đương ma chủ quả thực khiến người ta cười dụng cả răng. Động tĩnh bên này cũng khiến những người khác không khỏi chú ý nhìn sang. Trong đội ngũ tiên giới thân là tiên tôn, phong hành tất nhiên cũng phải đi theo đến, hắn nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng nhìn lướt qua đế nữ, đáy lòng bỗng sinh ra chút buồn bực. Hắn thật sự không nghĩ tới, lúc này mới giải trừ hôn ước chưa được bao nhiêu ngày, đế nữ lại thể hiện sự quan tâm với ma tôn kia lộ liễu như thế. Những việc trước đây nàng đối với hắn, luôn miệng nói ái mộ nhưng trong thời gian ngắn gần như tiêu tán toàn bộ sau khi giải trừ hôn ước. Tình cảm của một người, sao có thể đến rồi đi tự nhiên như thế này? Lời ngày xưa nàng nói, rốt cuộc là thật hay giả? Ma tôn kia rốt cuộc có cái gì tốt chứ? Sao tiên đế tiên hậu lại có thể dung túng cho đế nữ thân cận với một ma tôn như vậy? Sau khi các ma tôn bên này nói xong đều nở nụ cười, rồi đồng thời cất bước đợi cũng không quá lâu, lần lượt từng người tiến vào trùng sáng của định ma bia, biến mất trước mắt mọi người. Định ma bia này có thể để nhiều người tiến hành cùng lúc. Tạ Vi Ninh nghĩ một chút, không hề do dự đặt trà xuống, đứng lên đến gần định ma bia. Trước lúc hoàn toàn bước vào, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phong thầm khẽ gật đầu với nàng. Tạ vi ninh hít một hơi rồi thả lỏng bước vào chùm sáng. Tiên hậu nhìn người biến mất trong chùm sáng, mở miệng nói con cũng đừng quá lo lắng. Bà đợi một lát thấy đế nữ bên cạnh không đáp nghiêng đầu nhìn liền phát hiện đối phương căn bản không biết bà đang nói chuyện với mình, vừa tức vừa buồn cười, ninh nhi, sao con lại lo lắng thành như vậy? Ma tôn kia hạ cổ hay hạ dược với con sao? Lúc này phong thầm mới chú ý tới nàng, nếu mày hỏi cái gì? Tiên hậu ta nói đừng quá lo lắng. Từ trước đến nay định ma bia chưa từng lấy mạng người, nhiều nhất chính là người không được thừa nhận là ma chủ bước ra sẽ hơi buồn bực thôi. Từ lúc bắt đầu đến giờ ánh mắt con chưa từng rời khỏi bên kia còn cho là ta không biết con suy nghĩ cái gì sao. Phong thầm, ta biết, hắn nhìn sang bên kia, sao có thể như bà nói chứ. Chỉ là hắn không yên tâm thôi. Suy cho cùng, hắn cũng chưa từng có ký ức liên quan đến những chuyện trải qua bên trong thí luyện. Tiên hậu, sao con biết? Ta cảm thấy con căn bản không hề biết, từ đầu ta đã luôn muốn nói, sửa lại cái tính của con đi. Có một số việc đặc biệt là chuyện tình cảm con là một nữ từ thẳng thừng như vậy sẽ không có tác dụng, con càng nhào tới, đối phương sẽ càng cảm thấy con giống như gọi thì đến vẫy tay thì đi, không xem trọng con. Nhưng lúc trước con không nghe lọt tai, hiện tại tốt rồi, hôn ước đã giải trừ, chẳng lẽ con vẫn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Không phải đã nói sẽ cố gắng bước lên vị trí tiên đế, sao lại thay đổi rồi? Phong thầm, hắn cảm thấy giờ phút này nói cái gì cũng đều sai, dứt khoát không đáp. Tiền đế đứng một bên muốn nói lại thôi, cuối cùng bởi vì hai người kết thúc đối thoại nên cũng ngậm miệng lại. Lúc này mới giải trừ hôn ước chưa bao lâu, sao các nàng có thể liên đới mọi chuyện đến ma tôn kia vậy? Sao không phải là ninh nhi chú ý định ma bia kia chứ? Trùng Quy cũng là lần đầu tiên con bé nhìn thấy mà. Hai... Sau khi ma tôn tạ vi ninh trong miệng của hai người hoàn toàn bước vào thí luyện định ma bia, liền bước vào một trạng thái huyền diệu. Nàng mơ hồ cảm giác như linh hồn mình tách khỏi thân thể, nhẹ nhàng lưỡng lờ trên không chung. Như trong giấc mơ cũng giống như đang tỉnh táo, rất thoải mái. Cảm thấy xung quanh dao động không ngừng, như có rất nhiều ánh mắt vây quanh đổ rồn trên đỉnh đầu nàng cẩn thận đánh giá. Bên tài có người kinh nghi nói, ể tên này sao lần này biến thành nữ rồi, còn là một dị hồn. Các người có ai biết tình hình này là sao không? thiên hạ rộng lớn không thiếu việc lạ ta làm gì biết. Nhìn trên người còn có ấn phượng hoàng, phòng trừng lại là một người có cơ duyên với thần tộc. Thân thể này chẳng phải là tiểu tử có ma hạch tới lần trước sao? Chưa qua bao lâu trên người tên này lại xuất hiện cái cơ duyên quỷ gì thế này? Chật nhưng đã trăm năm không biết ma giới như thế nào, sao kẻ nào tới cũng dễ dàng bị kích phát bởi vật chứa tâm ma vậy? Hơn nữa ai ai cũng muốn đánh đánh giết giết sao không nghĩ sau khi trở thành ma chủ sẽ làm thế nào để ma giới trở nên tốt đẹp hơn chứ. Thật sự chẳng bằng chúng ta trước kia, thật muốn xem thử hiện tại ma giới có dáng vẻ gì. Đi đi tiểu tử ngươi tàn nhẫn hơn bọn ta rất nhiều còn không biết xấu hổ đứng cảm thán tại đây. Nếu không phải ban đầu thấy ngươi trong ảo cảnh cũng tính là suy xét cho ma giới thì sao lão tử có thể để ngươi trở thành ma chủ. Được rồi, tóm lại, thân thể nữ tử này chứa ma hạch không thể để nàng ta thông qua thí luyện. Bằng không sẽ khiến ma giới đại loạn. Úi, không thể, không thể, không thể quyết đoán như thế. Nói đến cùng, thần hồn không phải kẻ trước kia, với cả nhìn thần hồn của nàng vẫn rất trong sạch ngươi xem sau khi tiến vào mà vẫn còn ngủ được kìa thật là kỳ tài Lão già này, ban đầu cũng là ngươi thiết lập một ải này bởi vì ma hạch bây giờ lại đổi nữa. Trong đầu ngươi chứa toàn nước à, thân thể tạ vi ninh vừa rơi xuống. Lúc tỉnh lại liền bị người ta hung hăng xô ngã xuống đất, đồ trong tay vừa buông lỏng cũng bị người ta đoạt mất, nàng vô thức vươn tay muốn giật lại thứ vốn là của mình. Kẻ cướp đồ của nàng là một tiểu thí hài thân người đầy bụi bẩn, trong mắt chứa lệ khí, muốn ăn thì tới đây lấy. Ngay sau đó tạ vi ninh cảm thấy vừa đói vừa khát, không nghĩ nhiều mà nhét đồ vật trong tay vào miệng, nhai mấy miếng rồi nuốt xuống. Màn thầu khô khốc nhưng có chút ẩm, vừa vào miệng thì hơi chua chua, sau khi nuốt xuống lại có cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Dù kẻ đối diện đấm đá nàng thế nào hay muốn móc thức ăn từ trong miệng nàng ra, nàng đều mặc kệ quăng đối phương ra sau người, lúc này mới có chút sức nhìn quanh bốn phía. Tất cả đều là hài tử giống nàng, cả lớn cả bé sắc mặt vàng như nến, trên da không có chỗ nào sạch sẽ. Dường như còn có tiếng giống của mấy dị thú mơ hồ bay ra từ không chung. Nhìn tiếp cách đó không xa có một rào chắn bằng sắt nhốt bọn họ bên trong, xung quanh còn có không ít người cao lớn đang nhìn bọn họ thấy ánh mắt nàng nhìn tới, nở một nụ cười tàn nhẫn, đêm nay để nó tới thử đi. Cách một tầng, mấy người giữ lại thần thức vẫn còn đang tranh chấp. Là ai? Sao lại chọn cho nàng ta ai đơn giản như vậy? Không thể nói thế, khi người này tiến vào, đầu tiên là hiện ra hàng tá hình ảnh có thể chứng minh nàng ta vốn là một người phàm Tuy rằng người phàm này có vài thứ chúng ta nhìn không hiểu, nhưng xác thật là người phàm, đã là thế thì không thể giống như những người khác. Hay quá ta biết ngay là ngươi mà. Trước đó ngươi còn nói giúp nàng, ngươi đang nghĩ gì thế? Muốn để ma giới mà bọn ta thật vất vả xây dựng bị hủy trong một sớm sao? Nhưng ngoại trừ biến số là nàng ta, những kẻ còn lại không phải trước đó các ngươi đều đã nghiệm qua rồi sao? Ma tôn hiện tại dễ dàng nhập ma như vậy, sao có thể để bọn họ làm ma chủ? Ngươi xem khoảng cách bọn họ tới tham dự thí luyện càng lúc càng muộn, sợ là đám tiểu tử này không muốn chờ nữa rồi. Thế thì sao, nàng ta cũng là chủ nhân của ma hạch. Người nọ thờ ơ nói, đây không phải là dị hồn sao, nhìn kỹ rồi hãng nói. Chương 44, ma chủ thật mạnh tới đây. Cửa sắt như trong nhà giam được mở ra từ bên ngoài, người tới mặc áo bào màu tím đen, trên người tựa như mang theo khí âm tà, lúc bị hắn nhìn chằm chọc cũng cảm giác được sự ác ý tràn ngập. Hắn vừa tiến đến Mọi đứa trẻ đều bắt đầu run bần bật chạy vào một góc. Những đứa bé này vừa chạy, bé gái vẫn đứng ở trung tâm, hoàn toàn lộ rõ thân hình trước mắt đối phương. Lúc tạ vi ninh nhìn thấy người này tiến vào đã cảm thấy không ổn. Đầu chợt đau nhói, nàng vừa xoa thái dương, vừa chơ mắt nhìn nam tử tiến tới càng lúc càng gần. Nàng từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, vốn là một khất cái ở chấn trên, đi theo những lão khất cái rảnh giật sự sống mỗi ngày. Nhưng một năm trước một đám ma tu tới chấn trên chiếm đất đã thế còn trông giữ mọi người trong chấn rất nghiêm ngặt, không cho phép ra ngoài, nên bọn họ không có cách nào tìm môn phái tu tiên ở gần đó để cầu cứu. Sau đó những đứa trẻ dưới 10 tuổi ở chấn dần dần bị ma tu bắt đi, nghe các đại nhân nói, hình như bọn họ muốn dựa vào pháp thuật tà môn gì đó, luyện ra một ma tu không có tư duy giết người như ma từ các bé trai bé gái, để bọn họ sai xử, xưng bá đại nghiệp. Nàng vẫn luôn trốn tránh, vốn dĩ sắp tránh được một kiếp thì vào lúc còn mấy ngày nữa đến 10 tuổi, có một tiểu khất cái là đối thủ một mất một còn của nàng trước khi bị bắt đi ngứa mắt nàng nên lật tẩy ra, nên mới bị đưa tới nơi này. Ngày tháng ở nơi này còn thảm hơn ăn xin ở bên ngoài, mỗi ngày đám ma tu chỉ ném vào một chậu thức ăn, nếu nàng muốn ăn được thì phải tranh với mấy trăm đứa trẻ ở đây, tranh được thì mới có thể ăn. Trong ấn tượng của nàng, lúc mới vừa tới nàng còn đề nghị chia đều cho mỗi người, dù chỉ có một chút nhưng tốt xấu mọi người đều có thể sống sót, còn sống là còn hy vọng. Tiếc là bọn nhóc nơi này đều tỏ vẻ khinh thường trước lời nói của nàng, thậm chí cảm thấy nàng dễ bắt nạt, toàn bộ vây lại đánh nàng một trận. Sau này, nàng cũng vì sống sót mà đành tham gia trận tranh giành thức ăn này. Trừ điều này, Mỗi ngày đám ma tu đều sẽ cho bọn họ một viên đan dược, sau đó sẽ sờ vào xương bọn họ chọn vài đứa trong đó ra ngoài thi triển một bộ công pháp riêng. Sau đó mỗi ngày sẽ chọn một đứa trẻ trong đây mang ra ngoài, sau khi rời khỏi đây đều không về nữa. Bọn nhỏ tổng kết ra là người giỏi giang, xuất sắc thường sẽ được đưa ra ngoài, mong ước của bọn chúng là được ra ngoài cứ như thế tranh đấu càng khốc liệt hơn. Tạ vi ninh lắc đầu thấy nam từ chọn nàng, sau khi biết mình phải rời khỏi đây lại không hề vui vẻ, ngược lại có chút bất an. Thì lạ hơn chính là nàng có chút mỏi mệt muốn lớn tiếng mắng đám ma tô này nhưng lại cảm thấy đầy ghê tởm, mệt mỏi, tại sao lại phải nỗ lực đến vậy, liền rứt khoát nằm xuống nhắm mắt chờ chết. Không chờ nàng nghĩ rõ ràng, nam tử đã sách cổ áo nàng lên, ném ra ngoài cửa. Giữa việc đập đầu chết tươi hay tìm một góc độ rơi xuống, tạ vi ninh do dự một chút rồi chọn cái sau. Một là, đập xuống như vậy chưa chắc có thể nhanh chết, sẽ chết rất thống khổ. Hay là trong khoảnh khắc đó trong đầu nàng tự hồ thoáng qua một vài cảm xúc phản phất nhớ mong gì đó cảm thấy cũng không nên chết đi bởi vì mệt mỏi hay thấy phiền phức. Trên thế gian này có lẽ vẫn có thứ khiến nàng cảm thấy thú vị và mong nhớ, khiến nàng không muốn cứ như vậy mà qua loa cả một đời. Vì thế nàng xác định một nơi trên mặt đất một tay móc vào cửa sắt trên không trung thuận thế xoay người đáp xuống. Nhìn bản thân đứng lại vững vàng trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng oao wow. Nàng thật lợi hại. Người đứng ở nơi cao ồ một tiếng, đánh giá, hóa ra cũng có chút bản lĩnh. Lần đầu tiến vào nhìn ký ức hiện ra của nàng ta, thì là đang mặc mấy y phục quái dị ngồi trên ghế viết viết vẽ vẽ cả một ngày, nhiều nhất là đứng lên đi vài bước rót nước rồi trở về ngồi tiếp. Hình ảnh đó có lẽ là thứ ấn tượng dài nhất trong đầu nàng ta, ta còn tưởng nàng ta là một đứa bé không biết gì. Người khác nói, phàm giới quả là ngọa hồ tàng long. Cũng có người nói, chung quy nàng ta cũng ở trong thân thể chứa ma hạch nói không chừng nếu thích ứng rồi, sẽ học được không ít. Nhưng nhìn nàng ta hiện tại vẫn bình tĩnh, sắc mặt cũng tương đối bình thản hẳn là không bị ma hạch ảnh hưởng nhiều. Cùng lúc đó, ma tôn từ hư thành tiến vào thí luyện định ma bia đầu tiên đã bị đẩy ra ngoài, đến khi hắn ra khỏi chuồng tia sáng, mới nhận ra mình đã rời khỏi thí luyện. Trên định ma bia cũng không có khắc đại danh của hắn, hiển nhiên hắn không được thừa nhận là ma chủ, các ma tôn khác cũng chưa được ra. Gương mặt ma tôn từ hư thành nhất thời u ám áp suất cực thấp, có chút tức giận, hắn quay đầu thủ lĩnh đội ngũ ma quân của các ma tôn khác nhau nhau nhìn lướt qua hắn. Hắn hơi nheo mắt lại, động ngón tay đang định đưa vài chỉ thị cho thuộc hạ bỗng nhớ tới một việc. Bên ngoài trừ ma tu còn có tiên giới yêu giới minh giới. Đối với thí luyện định ma bia, sao hắn có thể không có chuẩn bị chứ? Lần trước hắn không qua, nếu lần này vẫn không qua, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, vừa ra ngoài sẽ cho thuộc hạ bắt ma quân rắn mất đầu khác. Như thế, cho dù mấy tên kia ra ngoài thì kết cục đã định rồi, cũng chẳng làm được gì. Hắn rất yên tâm về thuộc hạ của mình, cho nên cũng là người đầu tiên vào thí luyện. Mọi chuyện đều đã tính hết, ắt là cũng rất thỏa đáng. Nhưng hiện giờ tiên giới, tiên đế tiên hậu cũng có mặt. Nhịn, có hai người này, căn bản không thể ra tay trước mặt bọn họ. Hai người đó tuyệt đối sẽ ngăn cản, đây chính là tiên giới. Ma tôn từ hư thành hận đến miến răng, mắng một lượt từng người tam giới ở đây, đến khi cạn kiệt từ ngữ, đành an tĩnh ngồi chờ một bên. Bỏ đi, hắn đành chờ vậy, chờ mấy tên này ra ngoài hết, người tam giới cũng rời đi, thì đánh một trận cho thật sướng. Định ma bia tuyệt đối sẽ không xuất hiện ma chủ. Dự cảm của tạ vi ninh đã trở thành sự thật. Đám ma tu này sẽ không để bọn họ rời đi đơn giản như vậy, rời khỏi một nơi tựa như giam cầm thú vật lại ném nàng vào một không gian nửa kín. Một ma tu bước ra từ cửa phòng đối diện dẫn theo một bé trai chạc tuổi nàng. Tạ Vi Ninh nhìn thấy đối phương liền cảm thấy quen mắt. Nghĩ một chút mới phát hiện đối phương lại là kẻ đã bị mang đi mấy tháng trước. Nhưng những người của mấy tháng trước nữa đâu. Nàng đứng giữa đài, không biểu hiện cảm xúc gì, nhận thấy bé trai đối diện chứa đầy sát ý đáng sợ đang nhìn nàng, lệ khí trong ánh mắt khiến người ta sợ hãi, giống như hung thú ngủ đông đã lâu nhìn thấy con mồi của mình liền lộ ra ánh mắt đỏ tươi. Mà tu đối diện đánh giá trên dưới nàng, tràn ngập khinh miệt không quan tâm đến nàng mà cúi đầu vỗ đầu bé trai, ngữ khí nhẹ nhàng mê hoặc đi đi. Người có thể, người nhất định là người thắng cuối cùng. Lời đáp lại là một tiếng gào giống, bé trai nghiến răng nhìn tạ vi ninh chằm chằm. Tạ Vi Ninh vô thức run rẩy bởi tiếng gào bất ngờ của hắn, âm thanh này thật sự khiến người nổi hết da gà. Ma Tu nói xong liền không có câu thứ hai, hắn rời khỏi đài cao cùng Ma Tu đưa Tạ Vi Ninh đến trước đó, đứng ở bên ngoài vòng vây. Hai bên trái phải của bọn họ cũng đầy rẫy các Ma Tu khác mặc y phục giống nhau. Bọn họ đang quan sát, không ai giải thích cho Tạ Vi Ninh điều gì, trên đài chỉ có nàng và bé trai, nàng cảm thấy không ổn ngươi. Lời còn chưa nói ra. Khi ma tu kia bước ra, bé trai đột nhiên vọt tới. Hắn hạ chân một chút mang theo sức bật kinh người bay lên trời cao nhìn nàng chằm chằm, lập tức các lưỡi kiếm tỏa khí đen bay ra từ trong tay. Tạ vì Ninh nhớ rõ trên người hắn không mang theo vũ khí còn chưa nghĩ ra làm sao hắn rút ra nhiều ám khí như vậy, thì cảm thấy cơn gió lớn ập tới, chuông cảnh báo trong đầu vang lên, thân hình vừa động, lưỡi kiếm đen sượt qua bên tai. Lần này dường như đã mở ra cái chốt của nàng, tránh mấy lần liên tiếp cuối cùng bé trai bị chọc giận, đổi phương thức công kích dùng hai tay cùng đánh, cách một đoạn khá xa ở giữa không trung giáng xuống một luồng khói đen tựa như đại đao. Tạ Vi Ninh vô thức muốn tránh đi, lại cảm giác mình bị trói buộc không thể nhúc nhích cúi đầu liền phát hiện không biết từ khi nào chân mình giống như bị khí đen cầu quái này khóa lại. Thấy sắp bị một đau chém chết, nàng chợt phát cáo. dưới tình thế cấp bách cũng rút ra khí màu đen từ trong tay, hạ xuống che chắn trên đỉnh đầu để nàng tránh khỏi cái chết cũng khiến bé trai đối diện sững sờ. Nàng nhân cơ hội này nhảy ra cách đối phương một khoảng xa. Vừa khéo rừng ở bên cạnh đài cao, nghe thấy ma tu phía trên nói, nó mới đến mấy tháng cũng ngưng tụ được ma khí. So ra thì nó cũng không tệ, chật nhưng kẻ đối diện đã trải qua mấy trận cũng là người hiếm gặp. Trước đây chúng ta cũng tốn không ít tâm huyết trên người nó, nếu bồi dưỡng người một lần nữa, sợ là lại phải mất rất lâu. Tạ Vi Ninh nghe sơ lược mới biết trong tay mình chính là ma khí. Hiện tại nàng không khác gì những ma tu chung quanh, nhìn kỹ hãng nói, sớm hay muộn nó cũng sẽ trở thành quái vật chỉ biết đánh giết như kẻ đối diện. Nếu có thể bồi dưỡng hai tên cũng không tồi. Tạ Vi Ninh ngẩn ra, nhìn đôi tay mình chợt cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng ngay sau đó lại có chút không vui. không Nàng rõ ràng cảm giác bản thân không khác gì lúc làm khất cây trước kia, nàng là người thế nào phải do bản thân nàng quyết định, bọn họ nói gì đó đều không được tính. Tạ Vi Ninh nghĩ đến đây, trong lòng liền sinh ra sự không phục. Nàng di chuyển chân tìm vị trí trên đài cao, dư quang thoáng nhìn liền thấy phía sau mình là vực sâu mười mấy hai mươi trưởng. Chỉ trong chớp mắt nàng thấy vô vàn xương trắng phía dưới, còn có một vài thi thể vẫn chưa hóa thành xương trắng, máu tươi chảy dài, chừng mắt nhìn lên như thể đang chừng nàng, khiến lòng bàn chân chợt lạnh buốt. Khó trách cứ ngửi thấy một mùi tanh tử trong không khí, nhưng xung quanh lại không thấy đống giáp nào, hóa ra bốc lên từ phía dưới. Bên dưới, là mấy trăm thi thể của trẻ em đạ vi ninh cho mày, bên tay bỗng dưng vang lên một tiếng hét phẫn nộ, sau đó lông tơ dựng thẳng, nàng vội vàng nghiêng người, ngưng tụ ma khí trong người chắn đằng trước. Đứa trẻ không dừng lại mà lướt qua người nàng. Nàng mở to mắt thấy đối phương đạp một chân ở đài cao giữa không khí, nhưng không ngã xuống mà dường như có một bậc thang vô hình trên không nâng đỡ hắn, bước lên rồi xoay người lại còn đâm vô số luồng ma khí về phía nàng ở không chung. Mấy luồng trong đó hướng thẳng đến trong mắt của nàng, còn lại đều tấn công đến tay chân. Công kích diện rộng như thế, tạ vi ninh không thể tránh trốn tới một nơi bảo vệ đôi mắt, gương mặt lại bị tổn thương, bảo vệ tay phải thuận tay trái lại bị cắt vào, hai đùi đều bị chảy xước. Hắn hạ tử thủ với nàng, nếu nàng còn lề mề như vậy, quả thật có chút tự tìm đường chết. Tạ vi ninh tâm niệm vừa động, học theo công kích trước đó của đối phương, ngừng tụ lưỡi kiếm chém tới. Mới đầu chỉ là một mảnh, sau đó một thời gian, liên tiếp bay ra mấy cái giống hệt. Sau khi thành công, nàng lại thầm cảm thán bản thân là một thiên tài nhỏ. Người trên cao đánh giá lại lần nữa, trà, năng lực bắt trước không tệ, Tuy không thông thạo nhưng vẫn nhìn ra được đầy đủ linh khí, rất có thiên phú. Tuy nói chúng ta phong ấn ký ức của nàng ta, nhưng có vài thứ trong tiềm thức vẫn có thể phát sát ra. Nàng ta có thể vận dụng tự nhiên như vậy, hẳn là trước đây đã từng sử dụng ma khí. Khó trách phàm giới tuy là hạ giới, vẫn có vô số người muốn tu luyện phi thăng, đúng thật có không ít nhân tài không nên chỉ dừng lại ở hạ giới. Nhưng bọn họ lên đây mới biết được tới thượng giới không chỉ không thể tùy tiện đến hạ giới, mà còn phải tiếp tục tu luyện ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Người khác oán hận bổ sung một câu còn phải bị tiên giới quản thúc hợp tác với tiên giới quả thực vô cùng nhục nhã cho ma giới. Cũng không thể nói thế, người chết quá sớm có lẽ chưa hưởng thụ được trong lòng còn có rào cản bất mãn, trái lại tiên giới không thật sự nhúng tay vào nhiều như vậy. Nói đến cùng, đơn giản chính là muốn tránh thiên hạ đại loạn giống như chúng ta, không thể không dùng định ma bia. Đứa trẻ ra chiêu đầu tiên tạ vi ninh tránh thoát trong gang tấc bị chảy ra nhưng cũng học mấy chiêu của hắn để đáp trả. Chờ sau khi nàng thuần thục rồi, tuy là bị vô số thương tích nhưng ra tay càng nhanh tức khắc chọc giận đối phương. Hai người rằng có một canh giờ, đứa bé thành thục lão luyện trước đó đến bây giờ lại thở hồng hộc giống tạ vi ninh. Hắn cắn chặt môi dưới, ứa ra chút máu, mùi tanh cũng khiến hắn tỉnh táo không ít. Hắn thở một hơi, bộc phát ra một khí thế kinh người, như muốn dùng hết toàn lực giết chết nàng. Mấy luồng ma khí tạo thành tấm lưới, tạ vi ninh vừa cử động là có thể cảm giác được ra thịt chạm vào đau đớn như bị cắt nhỏ, mùi máu tươi cũng càng nồng. Nàng khiếp sợ đối phương thế mà còn ẩn giấu chiêu này. Bây giờ trên dưới toàn thân nàng đều bị bao vây, đưa bé ngưng tụ ma khí tấn công về phía nàng. Tạ Vi Ninh thực sự có một cảm giác bất lực tốc độ của đối phương cực nhanh, trong chớp mắt ma khí ngưng tụ thành thanh đao cắt một đường trên cổ nàng. Khi da và thịt bị cắt ra, âm thanh nhỏ bé tựa hồ chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được đang không ngừng vang vọng. Trước mắt đột nhiên thoáng hiện ra một hình ảnh, có vẻ như nàng bị người ta đâm xuyên qua yết hầu, có một sự tuyệt vọng sâu sắc giống như hiện tại. Hình ảnh chợt lóe qua, trong đầu nàng lại trống rỗng, không thể kiểm soát, bất chấp đau đớn trên người và nguy cơ gãy tay, một tay trực tiếp cầm ma đao của hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, chợt tăng thêm lực đạo ấn ma đao xuống từng chút một, sau đó lập tức dùng tay khác chế phục hắn. Tay phải tạo vi ninh ấn lên ma đao của hắn, tay trái nhanh chóng lướt qua cổ đối phương, lưỡi kiếm ma thành hình sắp sửa chém xuống đầu hắn, động tác tay chợt dừng lại, cách cổ hắn chưa đến một lóng tay. Ánh mắt nàng dần khôi phục thần chí, nhìn thấy tình hình trước mắt liền hơi kinh ngạc đối mặt với đứa bé, trong lòng sinh ra một sự phức tạp. Người trên cao thấy nàng không lập tức xuống tay, chập một tiếng, rồi lắc đầu nói quả là người phàm, đến cả điểm này cũng không ra tay được. Nếu ngay cả kẻ hạ từ thủ với mình cũng không giết được, không có thực lực, cũng không có quyết tâm. Người như vậy, ta sẽ không để nàng ta trở thành ma chủ. Nhưng vừa rồi ma khí tăng vọt trong bộ dạng của nàng ta giống như nam từ lúc trước có vẻ đã bị ma hại cảnh hưởng. Tuy rằng hai lần trước tên đó thông qua khá dễ dàng, nhưng về sau ma hạch lại khó mà khống chế. Nàng ta lại kìm xuống, có thể thấy sẽ không dễ nhập ma, trong lòng cũng không có chấp niệm như hắn ta. Nhưng nàng ta mềm lòng nương tay như vậy, cũng không thích hợp. Bọn họ vừa dứt lời, liền thấy đứa bé phía dưới nắm bắt cơ hội, nhảy lên xoay người chặn nàng, thấy đại đao sắp hạ xuống, mọi người chỉ thở dài tiếp nuối Phút chốc liền thấy tạ vi ninh đá mạnh vào hạ thân của đối phương, đứa trẻ đau đớn kêu lên nhưng vẫn không buông tay, tiếp đó nàng nương theo hướng đó dùng sức đá hắn ngã xuống, đồng thời đoạt lấy đại đao mà hắn đánh rơi. Xít, tạ vi ninh cúi đầu nhìn, thấy đối phương lộ ra nét mặt sợ hãi, còn lắc đầu xua tay xin nàng buông tha. Nàng hít sâu một hơi, xác định suy nghĩ trong lòng. Nâng đao hạ đao đi đến trung tâm đài cao mà không quay đầu lại, ngón tay run dày nhưng sắc mặt rất bình tĩnh, ngẩn đầu nhìn ma tu phía trên. Ủ thì ra là, không muốn bị ma hay cảnh hưởng, lại muốn bằng ý niệm của mình mới ra tay à? Người bên cạnh nói, vẫn quá mềm lòng. Ra tay vẫn để lại toàn thây. Với người phàm mà nói cũng xem như được rồi. Tới đây kết thúc được rồi, lười quá, xem cảnh tiếp theo đi. Tạ vi ninh mở mắt xuống giường, thuần thục mặc y phục rồi bước ra ngoài. Sau khi nàng được chọn và được bồi dưỡng cho đến nay, về sau không ai có thể đánh thắng được nàng. Nàng cũng lớn lên vài tuổi, ra khỏi luyện ngục kia, được cho phép có thể tự do hoạt động trong phạm vi nhỏ, còn cho nàng một tiểu viện để ở. Nàng không còn là ma đồng trước đây, mà là một ma tô thành thục. Nhiều năm qua luôn giữ sự trầm mặc kiệm lời Đám ma tu kia thấy tuy nàng không mất thần trí Nhưng cũng không nhiều lời Làm việc rất được, chưa từng phản bội bọn họ Nên chấp nhận nàng như thế Còn đặt cách thăng chức cho nàng thành ma sử Chỉ là mấy năm nay nàng rất được ưa thích Ma tu cùng là ma sử nhìn nàng không thuận mắt Âm thầm theo dõi muốn kéo nàng xuống Tạ Vi Ninh bước ra cửa Nhìn viện tử sạch sẽ của mình Trong lòng lại cảm thấy viện tử lớn như vậy Có vẻ thiếu thiếu gì đó Sao lại không tận dụng nó Nàng quay đầu lại thuận theo suy nghĩ đi mấy bước quả nhiên ở hậu viện nhìn thấy vườn rau mà mình trồng không tệ, lúc này mới hài lòng mỉm cười, sau đó cẩn thận nhìn từng cây xem thử có côn trùng hay không, tăng trưởng thế nào, cần bón phân hay không. Trong vườn rau này, xanh xanh đỏ đỏ ớt xanh ớt đỏ cải trắng còn có cả khoai tây. Đúng, nàng thích ăn nhất là khoai tây. Khoai tây chiên vô cùng thơm, tạ vi ninh đào mấy củ khoai tây, ngẩng đầu nhìn một vòng thấy dâu tây ở trong một góc. dâu tây đỏ tươi to to. Dường như có thể ngửi thấy sự ngọt thanh từ không khí, đã lâu nàng không ăn rồi, hôm nay thật may mắn. Nếu có thêm, tầm mắt nàng đào qua, lập tức vui sướng. Anh đào, quả nhiên nàng đã trồng được rồi. Có lẽ do nhờ người tới chăm sóc trường thành xanh tốt nhìn thôi cũng thấy ngọt. Tạ vi ninh cắt xong lát khoai tây bỏ vào chảo thêm chút gia vị, cắn một miếng dâu tây một miếng anh đào, nhân lúc chưa có nhiệm vụ, bèn nấu nướng ở trong bếp. Làm ma sử vẫn có điểm tốt nhưng đằng sau tất cả còn là hơn ngàn vạn tánh mạng của trẻ em, cũng có tánh mạng của những dân chấn, lúc nơi này có vài người đi ngang qua, sẽ cho nàng một ít thức ăn. Ít nhất nàng rất thích chấn này. Đáy lòng tạ vi ninh đột nhiên nặng nề yên tĩnh nhai nuốt. Ở phàm giới, phương pháp của đám ma tu này là tà ma, người đời muốn diệt trừ. Nàng là ma tu, nhưng nàng không phải là ma tu giống bọn họ. Sức mạnh của đám ma tu này rất lớn, chỉ một mình nàng thì không thể, nhưng một ngày nào đó, nàng muốn tự tay đâm bọn họ. Người trên trời cao, đây là gì, năm tháng êm đềm, đây là đang làm gì, người nọ nói các ngươi không trả ký ức cho nàng ta đấy chứ. Giai đoạn này chẳng phải nàng ta nên đánh một trận với ma tu còn lại, sau đó phân tranh cao thấp sao. Mà ở phàm giới khác ở thượng giới chúng ta có thể nói là thường xuyên có những phương pháp tu ma thấp kém này, đến cả bọn ta cũng khinh thường. Nhưng nàng ta ở nơi này nên có hình ảnh máu me, hiện tại đây là cái gì? Ai bảo nàng ta nấu cơm thế? Đây là ý nghĩ của nàng, ảo cảnh sẽ xuất hiện phù hợp với hình ảnh nàng nghĩ đến bằng không sẽ khiến người thí luyện phát hiện không đúng. Do nàng ta nghĩ đến chứ không phải bọn ta làm. Trông cũng rất ngon đấy, thứ tầm thường ở nhân gian ngon đến vậy sao? Ma sử sẽ quản lý một thôn xóm. Mọi người trên cao thấy sau khi tạ vi ninh hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ ma sử, lại đến thôn của nàng, ảo cảnh xuất hiện và biến hóa như nàng suy nghĩ chứng minh trong lòng nàng đã xác định tất sẽ xuất hiện. Vì thế, bọn họ nhìn tạ vi ninh đi cùng thôn dân nơm nớp lo sợ thị sát sụng bắp lúa thóc lúa mì chuồng heo chuồng gà chuồng vịt trong thôn. Xong rồi còn khuyến khích từng nhà tự khai khẩn đồng ruộng. Sau đó sai người tu sửa tường quanh thôn xóm cao thêm mấy trượng, cũng sửa luôn cổng vào thôn, mà tu bên ngoài rất nhiều, không thể để người ngoài tùy tiện ra vào. Không chỉ thế, nàng còn gọi người giỏi trong thôn giúp đỡ, lên kế hoạch đâu ra đấy, tu sửa nhà ngói trước, đảm bảo mỗi một hộ dân không bị gió lạnh áp bức. Cũng không chỉ vậy, ngoài cổng thôn còn tu sửa lều tranh ở gần tường, sau khi thôn dân thu hoạch lương thực, phần dư sẽ đưa vào lều tranh để bán, còn có người chuyên đi giao hàng ở xa hơn thu hút người tới. Chấn do ma tu cai trị thì có gì tốt dân chúng lầm than, thê thảm vô cùng, nhìn thấy có nhiều lương thực bán rẻ như vậy, nơi đây lập tức nổi tiếng. Sau đó bạc mà bọn họ kiếm được một phần sẽ nộp thuế, tạ vi ninh cầm tiền bảo bọn họ xây một y quán ở trong thôn, còn đến chấn trên chiêu mộ một y giả sắp phá sản, lén lút thu nhận vào thôn. Lần thứ hai nàng bảo người mở sạp ước chừng còn phải mượn tiền mở cửa hàng khác người trên trời cao không nhịn nổi, buộc ảo cảnh cho thêm một ma sử tới gây rắc rối cho nàng. Tạ Vi Ninh không nhịn được nói đầy lý lẽ hùng hồn, bảo ma sự khác có ý kiến thì đi tìm cấp trên, bên trên cho nàng quản một thôn xóm là muốn nàng khiến nó tốt lên, không phải muốn xem nàng càng quản càng kém. Cấp trên nói không được thì nàng sẽ bỏ cấp trên chưa nói gì, các ngươi kiếm chuyện nghĩa là tự gây rắc rối cho mình, nàng cũng không phải kẻ ăn chay. Lo trông chừng thôn xóm của các ngươi đi, nếu bị nàng tìm tới cửa sẽ thế nào cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nói có sách máy có chứng, nơi mà ma sử tự quản không hưng thịnh như nàng nên đành ảo não rời đi thực ra là đi tố rác lên cấp trên. Ban đêm, những người mà lúc trước tạ vi ninh nắn xương trong thôn tư chất cũng được dù lớn dù nhỏ đều bị nàng gọi đến nơi khác. Ban đêm là lúc bọn họ tụ tập huấn luyện tạ vi ninh ở bên cạnh dạy bọn họ tu ma. chung quy ngoại trừ tu ma, nàng không biết đến những cái khác. Mấy năm gần đây, đám ma tu này càng ngày càng lớn mạnh tiên tu gần đó cũng không quản nổi bọn họ, không diệt được lại tự mình hao tổn e là nơi này đã thành ma quật trong miệng ngoại giới. Không dựa được người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tu ma cũng là một phương pháp, tì tì, một tên nhóc khiếp đảm hỏi. Bọn đệ theo thì tu ma, sau này cũng phải giết người sao? Đệ phải giết phụ thân mẫu thân gia ra nãi nãi của mình sao? Bọn đệ cũng phải giết những người trong thôn sao? Nếu là thế, đệ có thể không tu luyện với tỷ hay không? Không, không phải ma tu nào cũng giống như ma tu chấn trên. Nếu ma tu trong thiên hạ đều làm như vậy, người thiên hạ cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Không phân biệt thế lực hay giả yếu tất cả đều sẽ liên thù tiêu diệt bọn họ. Vậy trên thế gian này, sớm hay muộn cũng sẽ không còn ma tu. Đệ cảm thấy ta giống những ma tu trên chấn sao. Tên nhóc do dự lắc đầu. Chúng ta giết những người nên giết là được. Tóm lại tự mình cố gắng trước mà không phải bị hoàn cảnh ép buộc mới trở nên không biết phản kháng. Phản kháng mới có thể đuổi đám ma tu này ra khỏi chấn. Chẳng lẽ các ngươi muốn cứ mãi bị bọn chúng nô dịch sao? Cả ngày đều suy nghĩ làm sao mới có thể tránh bị giết sống được một ngày cũng là may mắn sao? Còn nhớ cuộc sống ngày xưa của chúng ta không? Chúng ta không nên thế này, chúng ta phải lật đổ bọn chúng. Tạ Vi Ninh nói, trên thế gian này làm gì mà không đen thì trắng tu ma cũng như thế. Các ngươi nhớ kỹ chúng ta tu ma là vì bản thân. Cho nên con đường tu ma cũng là con đường trong tâm các ngươi. Mọi người kích động gật đầu. Tạ vi ninh, để đoạt lại chấn. Mọi người, để đoạt lại chấn. Tạ vi ninh tu luyện. Mọi người lập tức vùi đầu tu luyện. Người trên cao, bọn họ cảm thấy ma sử kia tố giác lên trên còn tháo rỡ lều tranh y quán của nàng cũng vô dụng. Còn đường vốn định hẳn là, sau khi nàng tranh đấu với ma dừ còn lại, thân phận tăng thêm một cấp, cho đến lúc thực lực của nàng mạnh hơn ma đầu, giết đối phương và khống chế nơi này, tiếp đó trở thành bá chủ một phương. Bọn họ không hiểu lắm, sao đột nhiên nửa đường nàng rẽ ngang, biến thành tình cảnh thế này. Tiếng nói vang dội như thế, sớm muộn gì cũng sẽ bước lên chủ vị. Thế thì dứt khoát bỏ qua đi. Tạ Vi Ninh nằm trên bàn tỉnh lại, nghe người phía dưới truyền tin đến có môn phái tiên tu phương xa nghe nói tin tức ma quật ở nơi đây, thống lĩnh mọi người tiến đến diệt trừ bọn họ. Nàng vội vàng đứng lên chạy ra ngoài trấn, ngành đón mấy thân ảnh màu trắng trên không từng người đáp xuống giống như sủi cào. Tiên tu bọn họ quả thực phong cách ăn mặc không khác nhau lắm. Khi người đứng đầu mạnh mẽ lao tới, nàng bị lóa mắt trước áo bào trắng của đối phương, chớp mắt lại hiện lên hình ảnh quen thuộc. Cùng là tiên, cùng là dáng vẻ tiên phong đạo cốt nét mặt đối phương lạnh lẽo hướng mũi kiếm về phía nàng. Thân hình tạ vi ninh đông cứng thoát khỏi suy nghĩ rối loạn trong đầu, nhìn tiên tu đi tới trước mặt gân xanh nổi lên. Qua một lát người đối diện đến gần, thấy nữ ma đầu này nâng tay lên quả là ma đầu, không nói hai lời đã muốn động thủ rồi. Hắn đang định rút tiên kiếm tay trái đột nhiên bị đối phương tóm chặt lấy. Nét mặt tạ vi ninh giữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngữ khí lại cực kỳ không khớp với biểu tình của nàng, cuối cùng các người cũng tới. Tiên tu, tạ vi ninh, mau, mau mời chúng tiên tu vào chấn. Dứt lời, nàng nhanh chóng thua tay, vòng ra sau lưng, bàn tay giấu trong tay áo không khỏi run dày. Đám ma tu cấp dưới của nàng lập tức nhanh đón tiên tu vào, giới thiệu đủ thứ trong chấn, còn dẫn bọn họ đến nơi giam giữ ma tu, để bọn họ xem thử nên xử trí thế nào, lại mời đối phương đến gặp dân thường trong chấn, chứng thực bọn họ ma tu hiện tại khác trước kia thế nào từ những người này. Người tham quan cảm khái trong lòng, đến đây thôi, người nọ nói, làm được đến đây, đã thực sự không tồi rồi. Tạ Vi Ninh mở mắt phát hiện mình đang đứng trong không gian trống rỗng, xung quanh còn có vô số bóng người đen ngòm vây quanh nàng. Bọn họ mồm năm miệng mười nói một hồi, chỉ để nàng biết một chuyện. Nàng đã trở thành ma chủ. Hả, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến đây đi, để lại chút thần thức của người ở nơi này, sau khi chết sẽ giống như bọn ta có một thần thức ở định ma bia khảo nghiệm ma tôn. Tạ vi ninh ngây ngốc từng bước in dấu, chợt nhớ ra hỏi, nhưng ta. Nếu người đổi lại với nam từ trước kia, là muốn hỏi điều này sao? Đừng lo lắng. Sau khi rời khỏi đây tuy ngươi không giữ lại ký ức có liên quan đến nơi này, nhưng bọn ta sẽ để lại một ý niệm trong thức hải của ngươi. Để ngươi biết sau khi đổi lại với nam từ kia, nếu hắn chưa chết thì bảo hắn tới định ma bia một chuyến. Khi đó hắn đã là ma chủ, định ma bia cảm ứng được sẽ mời hắn vào, không cần dùng máu ma tôn để mở. Cũng có người nói thầm, e rằng tốt hơn hết là đừng đổi lại. Ta thật sự sợ chủ nhân ma hạch sẽ dẫn đến đại loạn A. Đúng đúng. Tạ Vi Ninh ngơ ngác gật đầu, một đám bóng đen lại hỏi định ma bia sẽ khắc tên, ngươi muốn ghi chữ gì? Trước mặt nàng hiện ra một tòa định ma bia, tạ Vi Ninh nghĩ một chút cảm thấy ghi tên nàng thì tuyệt đối không được ghi phong thầm nhưng tới nay nàng vẫn cảm thấy hình như ma tôn này không muốn nói tên họ mình với người khác tự thiện ghi hắn cũng không biết có thích hợp hay không. Thật dối rắm nàng không nghĩ ra cái nào tốt hơn, đành quyết định khắc hai chữ lên định ma bia. Nếu đã xác định tiếp theo bọn ta sẽ truyền một phần tu vi và công pháp vào cơ thể ngươi mà bọn ta nguyện tặng cho ngươi, giữ cho đàng hoàng, nhớ đừng truyền ra ngoài. Bọn ta cũng sẽ để lại cấm chế trong thức hải của ngươi, nếu nói ra một chữ sẽ khiến ngươi đau đớn muốn chết. Từ từ, Tạ Vi Ninh vội nói, trước đây ta luôn muốn hỏi. Ở thức hải của ta làm gì đó, rốt cuộc là thức hải của ta hay là thân thể này, nếu nam tử kia đổi về thì hắn cũng sẽ có hả? Đám bóng đen kỳ quái trầm mặc Một lúc sau, có người bật cười nham hiểm khiến tạ vi ninh sờn tóc gáy, nghe đối phương chậm rãi nói một câu, đương nhiên là thức hải của ngươi. Nói xong, toàn thân nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, không kịp suy nghĩ sức mạnh đã truyền vào chỉ đành ngồi xuống nhận lấy, bằng không e là ngã xuống đất mắt. Bên ngoài định ma bia, lúc này tất cả mọi người đều đứng lên ở trên khán đài. Chúng ma tôn nhau nhau nín thở, nhìn cảnh tượng trước mắt không dám tin. Chỉ thấy trên bia chậm rãi khắc hai chữ đỏ sáng rực vô niệm Bây giờ cũng cũng chỉ còn ma tôn vô niệm thành ở bên trong. Hắn thế mà trở thành ma chủ rồi chúng ma tôn khó tin nói. Phong thầm cũng nhìn ngơ ngẩn. Một lát sau, người đã thành ma chủ bước ra từ trùm sáng, dường như có sự cảm ứng, ngẩn đầu nhìn đến một nơi, nở một nụ cười không thể khắc chế. Tạ Vi Ninh, xem này. Một ma chủ thật mạnh tới đây. chương 45, người cũng có chỗ hơn người. Trăm năm qua ma giới của bọn họ cuối cùng thật sự đã có ma chủ rồi. Sau khi an tĩnh một lúc các ma tôn vẫn có dáng vẻ khó tin, mọi người vô niệm thành phản ứng lại đầu tiên, kinh hô thành tiếng, lớn tiếng chúc mừng, bái kiến ma chủ. Có ma tu hô lên trước như vậy, những người còn lại cũng hô theo, càng lúc càng to, còn khá ăn ý mà nhất trí quỳ một gối xuống hành lễ. Ma tu trong thành khác thì ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, lại nhìn ma tôn nhà mình đứng ngốc đằng trước, không biết do sang chấn tâm lý hay là điều gì. Rõ ràng tuổi đời ma tôn bọn họ cao hơn ma chủ mới này không ít nhưng giờ phút này lại vô cơ cảm thấy ma chủ kia có khí thế khiến người tin phục nhiều hơn. Trong lúc do dự, liền thấy bên cạnh có một người quỳ xuống theo vô niệm thành có một thì sẽ có hai, có hai thì sẽ có nhiều. Không bao lâu, ngoài hai ma tôn ngoan cố tất cả ma tu đều quỳ xuống hành lễ cùng kêu lên bái kiến ma chủ. Âm thanh vang dội vừa phát ra, sắc mặt hai ma tôn còn đứng càng tái mét. Mà đám ma tu vô niệm thành đang hành lễ còn dư hơi nâng mắt bên trái lên, rồi thu lại tiếp đó lén lút ngó ngó đằng sau. Tôn chủ bọn họ à không, hiện tại biểu tình của ma chủ bọn họ khôi phục như thường, nhưng ai cũng nhớ rõ ánh mắt nghiêng nghiêng tựa như thâm tình nhìn người nào đó ở nơi xa cùng nụ cười dịu dàng xuất hiện trên mặt ma chủ còn lạ lẫm hơn thần kiếm hiện thế. Nếu không phải việc trở thành ma chủ kích động hơn, sợ là lúc này bọn họ sẽ kinh nghi hồi lâu bởi biểu cảm của ma chủ. Nhất định là bọn họ đã hoa mắt Nhưng nụ cười như đóa phù dung sớm nở tối tàn kia càng khiến bọn họ khó mà quên được. Tạ vi ninh căn bản không biết thế giới nội tâm của bọn họ phức tạp như thế kỳ thật chỉ là ra khỏi thí luyện định ma bia nàng liền cảm thấy sự cảm ứng thuần khiết giữa mình và định ma bia, mới nhất thời không kiềm được sự vui mừng khôn xiết, sau đó bị sang chấn bởi tiếng hô to vang tận mây xanh của đám người này, còn chưa kịp phản ứng, ma tu xung quanh đã quỷ xuống trước nàng. Đây! Thanh thế to lớn khiến nàng không khỏi nổi da gà, hiện tại còn quỳ trước nàng, cảm giác hơi ngại ngùng, cũng có chút không quen. Tiên đế tiên hậu còn có hai chủ giới khác ở đây, như vậy có thật sự thích hợp không? Tuy tứ giới không can thiệp chuyện của nhau, nhưng trung quy vẫn phân tiên giới là chủ. Bây giờ bọn họ làm như vậy, không khác gì đám bá tánh biết rõ hoàng đế tới mà còn làm lơ đi, còn quỳ lại với một quận vương hay thân vương gì đó, nàng cứ cảm thấy dường như mình đang công khai khiêu khích tiên đế. Nàng vội vàng nói, đứng lên hết đi. Nhưng tạ vi ninh vừa lên tiếng, chúng ma tu đứng lên, có một giọng nói xông ra dẫn đầu, không thể nào. Sao ngươi lại trở thành ma chủ ma tôn của từ hư thành hầm hực nói? Bọn ta còn chưa thông qua, sao một tên tiểu tử tóc mới nhú như ngươi? Hắn còn chưa dứt lời liền thấy người đối diện hơi mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt đen tối in sâu vào khuôn mặt hắn, mơ hồ khiến người cảm thấy áp lực gấp bội, ngữ khí cũng rất khinh miệt như hàm chứa sự cảnh cáo, xem ra tâm ngươi không phục. Đã như thế, chẳng lẽ là muốn đấu với ta một trận trước mặt tam giới à? Tạ vi ninh nói xong, nhìn chằm chằm vào hắn. Thứ nhất, đối phương gây hấn trước mặt tam giới như vậy, phàm là người ma giới đều sẽ nóng giận, dù nàng không biết giận cũng phải giận, bằng không nếu phong thầm thấy nàng yếu thế trước mặt nhiều người như vậy, chắc sẽ tức điên mất. Thứ hai, dù không bận tâm đến cảm xúc của nguyên thể thì ma tôn từ hư thành đã khó chịu với nàng từ lâu, sợ là trôn giấu oán khí trong lòng đã lâu, nếu nàng hỏa nhã, e là thật sự sẽ bị leo lên đầu ngồi mất. Nàng bất giác rất tự tin, dù hiện tại nàng chưa biết nhiều, nhưng giao thủ với ma tôn này, hẳn là sẽ không thua. Là định ma bia cho nàng tự tin, nàng cảm thấy hiện tại toàn thân mình đều là sức mạnh. Cảm xúc trên mặt ma tôn từ hư thành biến đổi trong chốc lát, hắn chú ý tới vị lão hiểu bên cạnh mình không lên tiếng, cũng phát hiện tam giới xung quanh đang chậm rãi bước về phía bọn họ, nếu hắn giao chiến với tên này trước mặt mọi người nghĩ đến lúc trước đối phương còn chưa là ma chủ, ra tay đã thần bí khó lường biến hóa vô thường, hiện tại trở thành ma chủ, còn kế thừa một phần công pháp từ thí luyện định ma bia, đáy lòng càng không chắc chắn. Không có mấy người ngoài kia cũng thôi đi, nhưng nếu hôm nay mất mặt trước tam giới, quả thực hắn không làm được. Nghĩ vậy, từ hư thành tái mặt nói, không cần. Dứt lời, hắn vất tay áo xoay người, trực tiếp dẫn người từ hư thành rời đi. Tạ Vi Ninh thấy hắn rời đi thả lòng một chút cũng tốt, nàng còn phải xử lý chuyện trong ma giới, xong việc này lại tới việc khác hiện tại không tiện lắm. Nàng dương mắt nhìn người tiên giới đã đến gần tiên đế tiên hậu ở đằng trước, lúc nhìn thấy nàng, thần sắc cũng không giống như không vui. Dư quang nàng lại chú ý tới, yêu giới bên kia cũng đã tới, dáng vẻ yêu chủ mừng rỡ tự hồ kích động muốn tới chúc mừng nàng. Thấy đối phương bước nhanh tới gần, nâng tay lên như muốn ôm lấy nàng, trong lòng tạ vi ninh chợt có chút phản kháng không ngọn nguồn, chờ lấy lại tinh thần thì nàng đã tự nhiên lướt qua yêu chủ, chủ động đi về phía tiên giới. Bước chân yêu chủ sưỡng lại, ngừng tại chỗ, tiên hậu mỉm cười lịch sự chúc mừng tiên đế lại đánh giá ma chủ tân nhiệm này một lần nữa, nói hiện tại phải gọi ngươi là ma chủ rồi, chúc mừng. Lúc trước ta thấy tuổi ngươi không lớn, còn tưởng rằng lần này nếu có thể có ma chủ, hẳn sẽ là các ma tôn khác thật không nghĩ tới, hậu sinh khảo ý. Tạ vi ninh thầm nói nàng cũng không nghĩ tới, thật sự quá vui sướng, nàng lại không nhịn được cười, nhưng thấy nét mặt phức tạp khó tả của hai người phía sau đến nữ, nghĩ đến thiết lập nhân vật của đối phương, chỉ hơi cong khóe miệng, về ký ức thí luyện định ma bia, ra ngoài sẽ bị xóa sạch, nói không chừng ta ở bên trong cũng có chút may mắn. Tiền đế cười ha ha, một thí luyện mà thôi, may mắn cũng là thực lực của ngươi. Bổn tọa thấy định ma bia trên có khắc hai chữ vô niệm, lẽ nào là danh sưng của ma chủ. Ông Thuận miệng hỏi, tạ vi ninh lại thầm cả kinh, nhanh chóng nhìn sang phong thầm, thấy đối phương gật nhẹ mới đáp cũng xem là thế. Thì ra là vậy, vừa thấy chữ này không phải tên thật mà là một danh sưng tiên đế cũng không quá dối rắm. nếu ma chủ không muốn nói ông cũng không hỏi sâu nữa. Chẳng qua những người trẻ tuổi này muốn có danh sưng danh hiệu có vẻ khí phái hơn một chút mà thôi. Hoặc là ma chủ không muốn nhắc tới tên là có nguyên do gì đó. Ông nhận thấy giữa người này và đế nữ có giao lưu ánh mắt, nói, nếu ma giới đã có ma chủ, vậy hợp tác giữa ma giới và tiên giới sẽ tiếp nối những ma chủ tiền nhiệm hay là? Tiên đế vốn muốn mượn chuyện này để thử thái độ của hắn đối với tiên giới, kết quả còn chưa nói hết lời, ma chủ trước mặt lại nhanh chóng nói, tiếp tục. Xem ra, rất vui mừng về việc này, bộ dạng tựa hồ sớm đã có ý. Ồ, thật sự khác hẳn những việc mà hắn làm trong quá khứ. Lúc này tiên đế có cảm xúc y hệt tiên hậu trước đó. Hắn cũng không hiểu người này đang suy nghĩ cái gì. Hay là còn có mưu đồ khác lại tình nguyện che giấu đến mức này sao? Tạ Vi Ninh vừa nghe thấy lời tiên đế nói liền sáng mắt lên, nếu có thể hợp tác qua lại với tiên giới, hẳn là có thể bước đi không ít chuyện. Nhưng nàng đồng ý quá vội vàng, không biết người nào đó. Nàng âm thầm ngó sang phong thầm, mí mắt người kia cũng không thèm động một chút. Xem ra là không sao rồi. Tiên đế, như thế rất tốt. Ngày mai bổn tọa sẽ phái người đưa giấy đến Ma cung." Tạ Vi Ninh gật đầu. Hai người dừng nói một lúc, Minh giới đúng lúc chen vào Tiên đế, Ma chủ thí luyện đã kết thúc bọn ta về Minh giới trước đây. Tiên đế nói, "Về đi, sớm đã biết các ngươi không muốn ở lại rồi. Nhưng dẫu sao cũng là chuyện lớn của tứ giới, ngươi vẫn nên ra mặt một chút." Minh chủ ha hả hai tiếng xem như trả lời, chốc lát người Minh giới liền hóa thành khói đen bay vút đi. Lúc này yêu chủ cũng tiến lên nói, chúc mừng lão đệ trở thành ma chủ. Ban đầu ta thấy ngươi khí chất bất phàm, không ngờ lại có bản lĩnh lớn như vậy. Xem ra quà mừng mà ta đưa trước quá là đúng đắn. Tiền đế thấy hắn quen biết ma chủ, liền nói, xem ra yêu giới có không ít thiên tài địa bào. Bọn họ lời qua tiếng lại, tạ vi ninh không hề nói một câu, thỉnh thoảng cười một cái ừ một tiếng cho có lệ. Cũng may hai người này không nói lâu yêu giới cũng phải rời đi chẳng qua trước lúc rời đi lại nhìn thoáng qua tạ vi ninh như có như không. Kể từ đó, nơi này chỉ còn lại có hai giới tiên ma. Tạ vi ninh bỗng cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc nhìn tiên đế cười với nàng, ngữ khí rất tự nhiên, ma chủ lần này người tiên giới tới đây cũng không nhiều, không biết hai ngày nữa có thể ở tạm vô niệm thành hay không. Tiền đế đang nghĩ, vô niệm thành là thành trì đã nhiều năm của đối phương, có một số việc, có lẽ người khác có thể che giấu, nhưng rất nhiều chi tiết trong thành chưa chắc có thể che giấu hoàn toàn, nhất định còn sót lại manh mối. Lúc trước hắn chỉ là ma tôn, không tiếp xúc với đế nữ tiền đế có thể phớt lờ không thèm để ý, nhưng hiện tại đối phương trở thành ma chủ, nghĩa là gần như cùng cấp bậc với ông. Từ việc chỉ là giữa một ma tôn và tiên giới, biến thành việc của cả hai giới còn có quan hệ phức tạp với đế nữ như vậy, vậy ông không thể không cân nhắc lại lần nữa. Tiên hậu dương mắt nhìn liền biết trong đầu tiên đế đang nghĩ cái gì, muốn cười một tiếng, lại cảm thấy không thể chế giễu trước mặt người ngoài, nên thôi. Tạ vi ninh, hả, nàng không ngờ lời này lại là nghe thấy từ miệng tiên đế. Phong thầm, lúc này nét mặt của hắn mới có chút biến hóa nhỏ nhoi. Biểu cảm của chúng ma tu vô niệm thành cũng khá đặc sắc. Này một nhà ba người tiên đế tiên hậu đế nữ muốn thay phiên ở nhờ à. Lần đầu tiên chỉ là đế nữ, lần thứ hai là tiên hậu và đế nữ, lần thứ ba càng lạ hơn tiên đế tiên hậu đế nữ đều ở. Xem vô niệm thành của bọn họ là cái gì? Là một khách điếm của tiên giới sao? Bỗng nhiên có người nói tiên đế, nếu chỉ ở ma giới thêm hai ngày, cũng có thể ở trên thuyền mây, bọn ta cũng không cần tốn công dọn dẹp vô niệm thành. Mấy người nhìn về phía âm thanh, tiên đế nói, phong hành, việc này, không chỉ có phong hành tiên tôn, các lão tiên quân tiên tôn còn lại cũng khá khó chịu mà nói tiên đế, không phải bọn ta không muốn, chỉ là trước đây bọn ta chưa từng sống cùng ma chủ ở một thành, chỉ sợ khó mà thích ứng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người khác cau mày, quá khứ bọn họ không hợp với ma giới, trước nay tới ma giới đều là đánh nhau với đối phương hoặc trừ khử những ma tu xấu xa. Hôm nay tới đây cũng vì sắp xuất hiện ma chủ mới đến xem sao lại muốn vào thành của đối phương ở chứ. Tiền ma đối lập ẩn oán hai bên đã có từ xưa đến nay. Tứ giới thay bình mới mấy trăm năm, so với những đồ cổ mà nói cũng không lâu lắm. Căn bản không thể chấp nhận chuyện ngăn cách một bức tường với đám ma tu này. Ma tu vô niệm thành nhất thời không nhịn nổi, lão già nhà ngươi. Ánh mắt tạ vi ninh liếc sang, chúng ma tu im lặng, tiền đế than một tiếng nói, hai. Lão tiên quân nói chuyện này thật sự, tiên đế chỉ là đêm qua bổn tọa thấy xung quanh có yêu thú ẩn nấp nghĩ đến trước đó đế nữ bị thương bởi ma vật. Hẳn là chư vị đều biết ma vật là sự tồn tại khác với yêu thú. Nếu ở ngoài thành, mấy yêu thú ma vật tụ tập trận pháp phòng ngự và đối kháng trên thuyền trung quy vẫn khó khăn. Huống hồ bổn tọa đã là đế chủ tứ giới, lúc trước không biết ma giới sinh ra ma vật đã tự thấy hồ thẹn thế mà lại không biết tình trạng ở ngoại giới đến mức này. Các lão tiên quân tiên tôn ngẩn ra cân nhắc kỹ lưỡng, đều là xúc động nói, bọn ta suy xét không chua toàn. Mong tiên đế thứ tội. Phong hành tiên tôn nghe đến đây, đôi mắt hơi trầm xuống, thầm nghĩ hắn nói thêm nữa cũng vô dụng. Hắn không hiểu tiên đế tiên hậu đế nữ, còn có các tiên quân tiên tôn, trong đầu bọn họ đều đang nghĩ gì thế. Thế nên tiên đế dẫn chúng tiên quân tiên tôn, nhìn tạ vi ninh với ánh mắt sáng rực. Tạ vi ninh căng ra đầu đồng ý, nàng càng không dám nhìn phong thầm. Cho đến khi, lại là đêm khuya quen thuộc, ngoài cửa có người gõ ba tiếng, tạ vi ninh thầm nói một tiếng cuối cùng bước tới. Nàng yên lặng mở cửa kéo người vào cao mày nói, mọi chuyện phát triển đến bước này không phải. Phong thầm nhàn nhạt nói, hôm nay ngươi làm rất tốt. Tạ vi ninh sững sốt cái gì, có một ngày lại có thể nghe thấy lời đánh giá cao từ miệng hắn sao? Nàng còn tưởng rằng tiên đế vào ở chắc là hắn sẽ không vui. Phong thầm từ biểu cảm liền nhìn ra được nàng nghĩ cái gì, nếu mày nói ta đang nói định ma bia. Tạ vi ninh nhận ra, à phong thầm, tí luyện có để lại cho ngươi thứ gì không? Hắn bình tĩnh ngồi xuống một nơi trong phòng. Tạ vi ninh lại không bình tĩnh, nàng nói, ngươi không trách ta sao? Không nói gì ta, hiện tại để tiên đế. Phong thầm nhìn nàng một cái, ngữ khí khổ quái, chẳng lẽ ngươi muốn từ chối trước mặt mọi người? Hắn hừ lạnh một tiếng, ta còn chưa đến mức để ngươi kết oán với tiên đế thay ta. Ta nói rồi, việc tấn công thiên giới không liên quan tới ngươi, đừng lo lắng. Tạ vi ninh dường như được hắn chân an, tức khắc điềm tĩnh. Nàng bắt đầu lại nhảy ta không nhớ rõ thí luyện là gì, ra ngoài liền mất ký ức bên trong. Hơn nữa ta cũng không biết ta qua được thí luyện như thế nào. Phong thầm trầm giọng đánh gãy, ngươi cũng có chỗ hơn người. Tạ vi ninh bình tĩnh nhìn về phía hắn. Phong thầm không cảm thấy hứng thú với thí luyện gì đó, nếu mày nói chẳng qua trước đây ta chưa từng thông qua thí luyện, lần này tới chỉ muốn hỏi ngươi thí luyện đã để lại cho ngươi thứ gì, hẳn là có công pháp ngươi có thể xem thử có thứ nào có ích với ngươi hay không. Tạ vì ninh chợt hiểu ra, hắn nghĩ nàng lúc trước là phàm nhân, sợ nàng sau khi thông qua thí luyện tiếp thu quá nhiều, không biết nên dùng thế nào. Nàng lại cẩn thận quan sát xác thực có thể nhìn ra sự nặng nề từ nét mặt của hắn. Hắn thẳng thường nói mình chưa qua thí luyện, có lẽ kỳ thật cảm xúc hơi nặng nề, nhưng hắn không nói gì còn lúng túng tới đây giúp nàng, không biểu lộ điều gì. Thí luyện định ma bia đối với hắn cũng chỉ là vật ngoài thân, nghĩ cũng phải, dù không qua được thí luyện, với thực lực của hắn cũng sẽ trở thành ma chủ. Nhưng nếu nàng nhất thời nghĩ không thông, dáng vẻ này của hắn chẳng phải sẽ bị hiểu lầm sao. chương 46, nghĩ đến người đấy. Tạ vi ninh thầm nghĩ, lần đầu tiên nàng thấy một người có vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt khẩu khí cứng cỏi cuối cùng lại rẽ ngoặt khiến người nghe mới hiểu rõ kỳ thật phía sau là đang quan tâm. Tựa như vừa rồi hắn rõ ràng không trách nàng đồng ý để đám người tiên đế vào ở vô niệm thành, nhưng lời nói ra và biểu cảm lại khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nếu không chú ý đến lời của hắn thiếu chút nữa đã bị bề ngoài của hắn lừa rồi. Phải biết rằng, người này trước đây còn không vui bởi vì đế nữ ở tạm vô niệm thành mấy ngày còn cứ nhắc mãi chuyện chán đau lúc ma vật đột kích đều là vì không để thân thể ma tôn xuất hiện một chút tai nạn không phù hợp với hình tượng, có thể thấy trong lòng hắn cực kỳ để ý đến hình tượng ma tôn cũng rất ghét người tiên giới. Nhưng lúc tiên hậu tới, ban đầu hắn cũng có chút bất mãn thái độ của nàng đối với tiên hậu, nhưng so với đế nữ lúc đầu thì không nói thêm gì nữa. Đến hiện tại tiên đế tới đây, hắn thậm chí chẳng tỏ một chút cảm xúc bất mãn nào còn hỏi ngược lại nàng. Bình đạm nói một câu hôm nay ngươi làm rất tốt và người có chỗ hơn người khiến người ta giật mình, lại được thốt ra từ miệng hắn. Ngữ khi đó thiếu chút nữa khiến nàng không kịp phản ứng, khó lắm nàng mới nghe được lời khen xuất hiện trong miệng hắn. Cẩn thận nghĩ đến những biến hóa bên trong, lại xuất hiện từ trên người một ma tôn vốn dĩ vô cùng hung tàn, tạ vi ninh có chút cảm động. Suy cho cùng hiện tại bọn họ cũng coi như là quan hệ cùng chung hoạn nạn, là châu chấu cột chung trên một chiếc thuyền. Hắn thay đổi như vậy chẳng lẽ là bỏ đi mối quan hệ này, xem nàng như bạn bè rồi. Phong thầm thấy nàng thật lâu không lên tiếng, dương mắt nhìn sang, biểu cảm trên mặt nàng giờ phút này khiến hắn cảm thấy quái dị, nhú chặt mày nói, tạ vi ninh, ngươi lại nghĩ đến cái gì thế? Tạ vi ninh hồi thần lại, nở một nụ cười thần bí đầy sâu xa với hắn, thuận miệng trả lời, nghĩ đến ngươi đấy. Nói xong nàng lại cảm thấy không đúng, bởi vì bề ngoài đối phương là nữ, xem hắn như tỉ muội tốt mà nói đùa, suýt thì quên mất kỳ thật hắn là nam, vội vàng bổ sung một câu, nghĩ đến lời ban nãy ngươi nói. Phong thầm hơi kinh ngạc trái tim đập mạnh, đôi mắt lấp lánh tựa như ánh nến, chứa chút hoảng loạn khó mà phát hiện ngón tay đè mạnh lên mặt bàn, sau đó nghe thấy câu tiếp theo trái tim dường như thầm thả lỏng cảm xúc trở về như lúc đầu, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp. Sau một lúc lâu, hắn mới trầm giọng nói ta nói làm ngươi khó hiểu vậy à? Không có, tạ vì Ninh nghĩ đến chuyện làm bạn vốn là do mối quan hệ tự nhiên tốt hơn cũng không thể nói thẳng như vậy, liền cong khóe miệng nói. Ta nghĩ đến lời khen vừa rồi của ngươi. Phong thầm sững sốt nhìn nàng đầy nghi ngờ không dám tin ngươi không biết làm sao tìm được công pháp mà thí luyện truyền cho ngươi à? Ánh mắt kia tự hồ muốn nói, nói dối còn có thể giả hơn một chút không? Tạ Vi Ninh lập tức nói, đương nhiên biết ta có ấn tượng, phải đi tìm ở thức hài. Nàng lại nói, đúng là ta đang nghĩ đến lời ngươi nói, sao ngươi không tin vậy? Được khen nên ta rất vui, tất nhiên phải hồi thưởng một chút. Phong thầm nghe xong cảm thấy rất khó hiểu, thầm nói cũng chỉ có nàng mới có thể vui vẻ bởi mấy lời thiền cận như vậy, thời niên thiếu hắn không giống nàng, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống, chỉ cho mày nói, sao ngươi đối với ta tùy ý, còn với tiên đế tiên hậu thì lại thận trọng như thế? Tạ Vi Ninh đúng lý hợp tình nói, đó là bởi vì ngươi là ngươi tiên đế là tiên đế. Phong thầm lại ngây ngốc, không biết hắn nghĩ đến điều gì, ngón tay dần siết chặt sắc mặt lập tức đỏ lên như nổi giận, sau đó không thể nhịn được nữa, nghiến răng nói Tạ Vi Ninh. Ngươi nói chuyện cho đàng hoàng, Tạ Vi Ninh không hiểu ra sao, trong lòng lại dường như bị sự bực bội của hai ngày nay ảnh hưởng áp lực vô cùng thốt lên ta không nói chuyện đàng hoàng chỗ nào. Cả ngày ra vẻ bên ngoài còn phải cẩn thận hành sự, sợ bại lộ gây tai họa chẳng lẽ ở riêng với ngươi cũng phải như thế. Châu bò hay sao mà không biết mệt, nàng nói xong một hơi, đột nhiên phát hiện trong phòng rất yên tĩnh. Phong thầm trầm mặc một lát chợt nói là vấn đề của ta đã quên nói rõ với ngươi. Trước hôm nay nàng vẫn là một ma tôn còn bị hắn ảnh hưởng, biết rõ nếu bị người ta phát hiện không đúng các ma tôn khác sẽ công kích tập thể. Trước kia hắn ra tay với tiên giới, nàng vào thân thể của hắn lại bị ép đối phó với tiên giới, tránh bị tiên giới trực tiếp khởi binh đánh hạ. Nàng không thua phục ma giới sẽ không thể ứng đối, đến lúc đó nếu nàng bị bắt tiên giới không bỏ qua cho ma tôn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng sống rẻ rặt như thế, nếu không phải vừa rồi bùng nổ, hắn sẽ không phát hiện, chỉ sợ trong tiềm thức vẫn cảm thấy mọi thứ đều là đương nhiên. Nàng không phải là hắn, nàng vốn dĩ không nên có nhiều áp lực như vậy. Có thể làm được đến đây đã ngoài dự đoán rồi. Hiện tại ngươi có thân phận ma chủ, không còn là ma tôn, toàn bộ ma giới đều do ngươi kiểm soát. Nếu có ma tôn nhìn ra ngươi không đúng và gây chuyện, ngươi cũng có thể trực tiếp xử tử hắn. Này đã khác xưa, không cần cẩn thận như trước nữa. Phong thầm nói, không chỉ là tiên đế tiên hậu, dù là tiên tôn tiên quân khác hay là yêu chủ minh chủ, đối mặt với bọn họ ngươi không cần khẩn trương. Huống hồ tuy tiên giới là chủ tứ giới, nhưng sát thật sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau. Tiên giới sẽ không nhúng tay vào chuyện của ma giới, bọn họ cũng không thèm. Phong thầm cười giễu một tiếng, tiên đế không phải là nhân vật đơn giản. Nếu ma chủ hung bạo ngang ngược vô lý, phòng chừng trong lòng ông ta còn cảm thấy bình thường, ngoài mặt sẽ không lộ ra bất mãn, người chỉ cần thoải mái trước mặt bọn họ là được. Chuyện lớn liên quan đến tứ giới tiên đế sẽ gọi tam chủ đến tiên cung hoặc tụ tập ở nơi khác như định ma bia lần này, tam chủ mới trả lời. Còn các chuyện của mấy giới khác chỉ cần không liên quan đến tiên giới, dù tiên đế biết cũng sẽ không quản, giới yêu minh ma cũng như thế. Tạ Vi Ninh không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ chố mắt một lát nghe giải thích một chàng dài, sau khi suy nghĩ cẩn thận liền nghiêm túc gật đầu. Bên dưới sự ổn định, luôn có sóng ngầm mãnh liệt. Tựa như từ nhiều năm trước bên cạnh hắn đã bắt đầu có yêu tộc và tam trưởng lão ẩn nút, đế nữ thì bị người ta hạ độc. Phong thầm bình ổn nói, hiện tại ngươi không ra tay với tiên giới, mà giới an phận sao những người khác có thể gây khó dễ chứ. Những việc ta làm trước kia không tính là ra tay với toàn bộ tiên giới tập kích trong phạm vi nhỏ thôi. Hiện giờ ngươi làm tốt ma chủ tiên giới sẽ không chủ động khơi màu đối lập giữa tiên ma. Hắn dừng một chút lại nói, người đã qua định ma bia, giúp thu vi thân thể của ta tiến bộ. Trước khi đổi lại thân thể ta sẽ giúp ngươi thăng cấp. Tạ vi ninh nhất thời mừng rỡ thật sao vậy phải mất bao lâu? Một năm, hay là hai năm, phong thầm chập một tiếng, ánh mắt hơi khinh miệt liếc nàng một cái, không nói thêm về đề tài này nữa. Trái lại thúc sục nàng vào thức hải tìm công pháp, hôm nay không ít tiên tôn tiên quân đi lại ở ma cung ta không tiện ở đây lâu. Người nhanh chóng lục soát thức hải đi. Tạ Vi Ninh theo lời hắn quét sạch một vòng thức hải, nói cũng lạ nàng vô thức cảm thấy những chi tiết về công pháp không thể nói ra, sau khi mở mắt liền nói thí luyện chỉ để lại cho ta một bộ kiếm pháp và thân pháp. Phong thầm gật đầu nói, hẳn là lúc trước ngươi từng học kiếm pháp cho nên thí luyện dựa vào tình hình của ngươi mà truyền dạy. Cho dù là vậy cũng không được bỏ dở nửa chừng bộ kiếm pháp ta dạy ngươi trước đó. Hắn trầm tư một lát rồi nói, ngươi có thể luyện cả ba bộ cùng lúc. Cảm xúc của tạ vi ninh vừa mới dâng lên không bao lâu lại rơi tõm xuống, trợn mắt hỏi, cái gì? Buổi sáng luyện bộ kiếm pháp trước đó, giữa chưa luyện thân pháp chiều tối luyện kiếm pháp mới, ban đêm luyện tập lại ba bộ một lần. Phong thầm thản nhiên nói, lúc luyện công pháp mới, ngươi còn phải suy xét nội hạch là cái gì, ra một bước một chiêu kiếm sẽ có tác dụng gì, sau khi ra chiêu sẽ có hiệu quả gì, vì sao lại như thế, mà khí điều động bắt đầu từ đâu, có cảm giác thế nào? Nắm bắt được nội hạch sẽ có thể suy một ra ba, nếu muốn tạo ra công hiệu tương tự có thể tự nghĩ ra pháp thuật. Tạ vi ninh nhìn hắn, cảm thấy người trước mặt chớp mắt hóa thành nỗi sợ hãi, tự động đeo mặt nạ diêm vương lên. Nàng đột nhiên nhớ tới giấc mộng liên quan đến thiếu niên kia thanh kiếm đó là thanh trong góc phòng ngủ của phong thầm, hắn nhắc tới chuyện tu luyện, nàng lại chợt nhớ tới cuộc đối thoại trong mơ kia. Một lòng tu luyện đến mức này, là nói về hắn nhỉ? Chắc chắn là nói về hắn. Tạ Vi Ninh bày vẻ thống khổ sen lời hắn, trước đây ngươi tu luyện thế này sao? Cho nên, trong mơ mới có cảnh hắn lúc nhiên thiếu sắp thăng tới cảnh giới tiên quân. Quả thực rất khủng bố. Theo cách tu luyện này còn có chức trách của ma chủ, một ngày 12 canh giờ cũng không đủ cho nàng dùng. Phong thầm dừng lại, hắn bất giác dần hạ thấp khí thế qua một lát thấp giọng thỏa hiệp bỏ đi. Chỉ luyện thêm thân pháp thôi. Sau đó, chỉ trong một hơi thở, hắn lạnh nhạt nói, ngày mai ta sẽ đến xem người học thân Pháp thế nào. Tạ vi ninh, ma quỷ, cùng lúc đó, yêu chủ đằng hư giã trong phòng cảm thấy cực kỳ bực bội và khó hiểu. Nếu dựa theo suy nghĩ ban đầu, không ai trong ma giới có thể qua được thí luyện định ma bia. Đám ma tôn này chỉ biết tranh đấu với nhau, việc này làm lớn lên, đám người tiên giới cũng sẽ phải biết trong lòng có ấn tượng xấu tăng thêm ngăn cách giữa tiên ma. Không qua thí luyện định ma bia, dù phong thầm trở thành ma chủ thân thể không có thí luyện tăng cường, tu vi cũng sẽ không tăng thêm, dù nhìn ở mặt nào thì với bọn họ mà nói đều sẽ có lợi. Mà sau khi phong thầm trở thành ma chủ chắc chắn cũng âm thầm lên kế hoạch ra tay với tiên giới. Hắn nhận định tên này rất ghét tiên giới, không có khả năng từ bỏ. Nhưng từ khi tiên giới triệu tập tam giới đến ma giới, chờ kết thúc định ma bia và ma chủ xuất thế thì không còn đúng nữa rồi. Tiên giới vừa đến, dù không thông qua thí luyện định ma bia, đám ma tôn cũng không thể tranh chấp vị trí ma chủ nhanh như vậy. Như thế cũng thôi, chỉ cần tam giới vừa đi, ma giới ắt sẽ đại loạn. Nhưng mà thí luyện đã thông qua rồi. Sao có thể đây tuyệt đối không thể? Lúc ấy tiếng hô của ma tôn từ hư thành dường như cũng là tiếng lòng của hắn. Người khác không biết nhưng hắn biết trong cơ thể phong thầm có ma hạch làm sao hắn ta có thể qua được thí luyện. Vậy thì cũng bỏ đi, nhưng vì sao sau khi trở thành ma chủ, người này còn tiếp tục hợp tác với tiên giới, lại không biểu lộ ra chút không đúng nào với tiên giới vậy? Chuyện chắc chắn không có khả năng xảy ra, toàn bộ đều đã xảy ra rồi. Vậy đến tổt cùng, đã xảy ra vấn đề gì? Hắn chầm mặt gọi thuộc hạ vào, lấy một hộp ngọc ra nói, giao vật này cho nhị công chúa, bảo nó nghĩ cách đưa cho ma chủ ăn. Người kia tới nhìn, do dự nói, nhưng ma chủ ít khi cho gọi thức ăn, trước đây nhị công chúa cũng chưa từng làm chuyện này, nàng ấy còn nhỏ, sợ là. Đằng hư dã lạnh lùng nói, nó phế đến vậy à, ở bên tiều tử kia mấy chục năm cũng không hề có tác dụng nào. Nếu việc này lại không thành, làm lỡ chuyện lớn của yêu giới ta còn cần nó làm gì đến nữ phế trăm năm, sáng nay còn biết phải tiến lên cấu kết với ma chủ. Người khác làm được sao nó lại không được. Rớt xuống hạ giới còn phải để chúng ta nhặt về, ở quá lâu nên nhớ mãi không quên trốn cũ, không biết sao nó lại mang huyết mạch của ta. Sao không học hỏi huynh trưởng của nó đi? Thuộc hạ không dám nói nữa trần chờ nói, nhưng chẳng phải hôm nay yêu chủ đã ra tay với ma chủ một lần rồi, nếu tiếp tục gia tăng số lần, người này sẽ bị tâm ma quấn thân ăn mòn vào thức hải, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị phế. Sắc mặt đằng hư dã âm trầm, ngu xuẩn, nếu hắn có thể biểu hiện như thường, e là đã kháng cự được tâm ma liều lượng ban đầu không đủ trước khi chúng ta về yêu giới, người mau chóng đưa đồ vật qua đi. Thuộc hà cuối người lui ra, ngày hôm sau, tạ vi ninh tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, sau đó nhận danh sách đến từ tiên đế, dường như các ma tôn cũng cố ý gửi tấu trương về việc nơi nào trong thành bọn họ thiếu tiền hết tiền theo cùng. Thậm chí tạ hiểu hộ pháp cũng trình tấu trương khác ba vị trưởng lão quy hoạch vô niệm thành và ma cung mới có bao nhiêu địa phương cần cải tạo. Tạ Vi Ninh đau hết cả đầu, đầu tiên đối chiếu với danh sách của yêu giới trước kia, phát hiện tiên đế cũng xem như ưu đãi bọn họ, giá cả thấp hơn yêu giới 10%, chỉ là mấy thứ quy định trong đây đều cần đến tiền. Ai ai cũng là quỷ đòi nợ, nàng nhíu mày gọi bọn kiếp sát tới, các ngươi bây giờ nên đi thu thuế của các thành rồi. Chương 47, rốt cuộc ai mới là ma chủ? Nửa ngày qua đi, Tạ Vi Ninh biết được từ tà hữu hộ Pháp rằng chỉ có một nửa thành nộp thuế lên, một nửa còn lại mặc cho bọn họ thúc giục thế nào cũng không đáp một câu, thậm chí đến cả người vô niệm thành đến thông báo cũng chặn ngoài thành không cho vào. Các thành ở ma giới, trước kia chưa có ma chủ, bọn họ cũng sẽ thu thuế người trong thành, hiện giờ nàng cũng chỉ thu một phần thuế từ những ma tôn trưởng quản thành trì. Thuế mà nàng lập còn chưa tính là cao thế mà có đến một nửa không chịu. Vậy sao được, sao hiệu suất mấy người này lại thấp như vậy? Tuyệt đối là cố ý gây sự. Một nửa còn lại là ai? Nàng hỏi, tiếp sát trình danh sách lên. Tạ Vi Ninh vừa đọc đã thấy tên đầu là Từ Hư Thành, tiếp đó quét mắt xuống, phát hiện các thành trì kia ít nhiều đều có chút qua lại với Từ Hư Thành, nhớ lại dáng vẻ tức điên không phục của đối phương ngày định ma bia, trong lòng nàng liền hiểu ra. Trong những ma tôn này, có lẽ Từ Hư Thành dẫn đầu thấy hắn không nộp phòng trừng cũng muốn không nộp xem thử ma chủ tân nhiệm nàng đây sẽ có thái độ gì, có dễ bị bọn họ bắt chẹt hay không? Trung quy mới là ngày đầu tiên trở thành ma chủ, trong lòng bọn họ chưa có nhiều ấn tượng với nàng, trước đó cũng chưa từng giao thủ cho dù thí luyện thừa nhận thì sợ là đáy lòng bọn họ không hề tán thành. Tạ vi ninh tu luyện suốt đêm đến bây giờ còn chưa được nghỉ ngơi, nếu không có thân thể bất phàm, nàng tuyệt đối không dám tiêu hao như vậy, thân thể không sao, nhưng tinh thần không tốt như lúc được nghỉ ngơi đầy đủ, bất kể điều gì chỉ hoãn nàng thua tiền xây dựng à không, là ngăn trở nàng thua thuế, đều không được. Đám người này dám đưa ra một đống yêu cầu như vậy mà không trích một đồng nào, chẳng lẽ bọn họ không phải là phần tử của ma giới sao? Ngọn lửa nhỏ trong lòng cọ sát rồi bùng cháy lên, thêm cả lời mà phong thầm nói đêm qua, tạ vi ninh lập tức không sợ gì cả, phải làm tốt vị trí ma chủ này, nàng đứng lên nói, đi. Tiếp sát cùng đoạt kiêu sừng sốt ma chủ, đi đâu thế? Tạ vi ninh đến từ hư thành, chờ nàng đến gặp hắn ta. Đoàn người bọn họ uy phong lẫm lẫm ra khỏi thành khí thế áp đảo, mọi người trong thành liên tục nhường đường cho bọn họ. Tạ Vi Ninh đi ngang qua một nơi, dư quang thoáng nhìn con phố đối diện đám người tiên đế đang cười nói với thành dân bọn họ trước một sạp hàng, còn chọn hắc thạch ở trên sạp của đối phương, bình dị gần gũi, thoạt nhìn không hề kênh kiệu. Nàng đến gần tiên đế cũng nhìn thấy ma chủ trong mắt còn chưa ý cười chưa tan, giọng nói khá trầm cũng có chút ý vị của người lớn tuổi trong dáng vẻ này, ma chủ muốn ra ngoài làm việc à. Bồn tọa đi dạo trong thành có quấy giày đến ngươi không? Thái độ của ông rất tốt hơn nữa không thể bỏ qua nếp nhăn trên khóe mắt và nếp gấp mũi, dáng vẻ hòa ái dễ gần khiến người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Không đâu, tiên đế cứ thoải mái đi dạo. Tạ Vi Ninh cũng nói rất khách khí. Nhưng bây giờ ta bận rộn sự vụ, không thể tiếp đãi tiên đế. Tiên đế cười hai tiếng nói, ngươi yên tâm, lúc trước tiên hậu cũng ở chỗ ngươi mấy ngày, có nàng ấy thì ta đi đâu cũng được. Hiện giờ ngươi mới vừa đảm nhiệm vị trí ma chủ, đúng thật rất bận rộn, không cần để ý đến bọn ta." Tạ Vi Ninh liền chắp tay với ông, dẫn chúng ma tu rời đi. Không ngờ sau khi nàng rời đi, đám người tiên đế nhanh chóng bước vài bước đến một khu vực không người, thuận tiện hạ kết giới cách âm. Một tiên quân nói: "Tiên đế, bọn ta đã tra xét khu vực gần đây." Người trong vô niệm thành gần như nhất trí tán dương và sùng bái vị ma chủ này, cả những kẻ có cấp tu vi thấp nhất cũng như thế. Không sai. Lão tiên tôn cũng không thể không thừa nhận, mấy ngày trước bọn ta ở trong thành của ma tôn khác cũng đã quan sát so với bọn họ chỉ có vô niệm thành thu nhận một ít ma có tu vi gần như người phàm Hơn nữa hôm qua bọn ta vào vô niệm thành ước chừng là vào lúc ăn tối, lão phu đi ngang qua nhìn thấy những người sống trong nhà đất nhà tranh ai ai cũng có thức ăn, dường như được nhận ở một nơi nào đó trong thành tuy gầy yếu một chút nhưng sắc mặt cũng không tệ lắm. Tiên quân cũng nói, xác thật là thế. Nghe nói cho bọn họ một vài công việc đơn giản, cũng là để mỗi nhà mỗi hộ đều được chia thức ăn. Mà giới hoang vắng như thế, đến càng ngọn cỏ ăn được cũng không chắc sẽ thấy, ma chủ còn có thể nghĩ mọi cách để bọn họ ăn một miếng cơm, nhìn từ điểm này, khó trách chỉ có một mình hắn qua được định ma bia. Mà hôm qua tiên giới chúng ta cũng bất ngờ đòi tới, trong thành này hẳn sẽ không giả đâu. Đám người ngươi một câu ta một câu tự phát biểu cảm thán, đột nhiên có người lên tiếng e là các vị đều đã quên, ma giới còn có tu la cốc. Mấy người thức khắc im lặng, mọi người đều biết Tu La Cốc là nơi tụ tập của những kẻ tu vi cấp thấp ở ma giới, cảnh thê thảm trong đó không cần nhiều lời bọn họ cũng biết, huống chi hai ngày trước khi tới ma giới còn nhìn từ xa vài lần. Một trong những điểm khác nhau của tiên ma cũng là đây, từ trước đến nay ma giới chưa từng có lòng thương hại đối với ma tu cấp thấp, cũng không xem bọn họ là người ma giới, còn muốn đuổi những người này ra khỏi thành, lạnh lẽo nhìn bọn họ chịu đủ gió xương, ăn không đủ no, đến cả một cơ hội cũng không cho bọn họ, mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Cho nên bọn họ mới kinh ngạc bởi vô niệm thành thu nhận một ít ma tu cấp thấp Phong hành tiên tôn nói không sai Lão tiên tôn vừa nghe suy thư một lát lại nói Ma chủ kia là thế nào còn chờ thương thảo Cũng chưa được mấy ngày mà không thể hoàn toàn nhìn rõ ma chủ này rốt cuộc là người thế nào Đúng vậy đúng vậy Tiên quân vội nói ta cũng không bị vẻ ngoài của tên này lừa đâu Mấy ngày nay hắn biểu lộ hiền hòa như thế Không giống ma chủ trước kia thật sự rất kỳ quặc. Hơn nữa trước đó lúc tên này còn là ma tôn, thường xuyên ra tay với tiên tu, không biết hiện giờ đáy lòng hắn đến tột cùng ẩn giấu tâm tư gì nữa. Tiên đế gật đầu trầm giọng nói, chư vị nói không sai. Nhưng trước mắt tiên ma ngoài mặt vẫn giống như trước kia, mong các người bí mật giúp bổn tỏa chú ý, việc này không được truyền ra ngoài. Mọi người nói tiên đế yên tâm, tên này trở thành ma chủ, khác với ngày xưa, bọn ta nhất định sẽ theo dõi hắn sát sao. Từ hư thành... Thủ vệ ở cửa chợt thấy có mấy điểm đen hăng hái lao đến cách đó không xa có chút cảnh giác. Vài thủ vệ chờ điểm đen kia tới gần mới thấy rõ khuôn mặt của kẻ cầm đầu chấn động không ngờ ma chủ kia tới rồi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ma thu vô niệm thành vừa rời đi lại trực tiếp đưa ma chủ bọn họ tới. Quá trình này dường như bị nhảy mất mấy bước rồi, đến cả một lần kỳ kèo cũng không có. Phản ứng đầu tiên của đám người là ma chủ trực tiếp tìm tới cửa rồi e là muốn tới diệt thành đấy không ổn, hoàn toàn không ổn rồi. Một người trong đó vội vàng chạy về báo cho tôn chủ bọn họ. Ba người còn lại gọi tất cả thủ vệ trên tường thành, bày trận sẵn sàng đón quân địch, phải kéo dài chút thời gian cho Từ Hư thành. Những điểm đen kia lao tới trước mặt, biến thành dạng người có thể thấy được rõ ràng, vững vàng đáp xuống. Tiếng bịch bịch bịch nặng nề vang lên đến từ đoạt kiêu và những thuộc hạ phía sau, ánh mắt bọn họ sắc bén hung ác còn có vẻ như bất mãn bởi vì người mà bọn họ phái tới trước đó bị qua quyết tống cổ về cố ý phát ra tiếng vang đáp xuống như đang cảnh cáo thủ vệ từ hư thành, đạp mạnh vào lòng bọn họ nên không khỏi run dày. Tiếp sát lạnh lùng nói, ma chủ giá lâm các ngươi còn không quỳ xuống. Các thủ vệ vô thức nhìn về phía người đứng giữa nổi bật nhất, gương mặt ma chủ không cảm xúc tầm mắt tùy ý đào qua khiến chân cẳng bọn họ không kìm được mà mềm nhũn. Vô niệm thành chỉ có hơn 20 người tới, nhưng tu vi lại cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu, lần này đến không hề che đậy khí thế trên người tập trung với nhau tựa như cơn sóng dữ suýt nữa nhấn chìm bọn họ không thể thở nổi. Kiếp sát quát còn không mau kêu ma tôn của các ngươi ra đây. Thủ vệ yếu ớt nói, đã, đã, đã đi gọi rồi à. Tiếp sát thấy hắn đáng thương, hư lạnh một tiếng, thật không biết các ngươi nghĩ thế nào mà dám cãi mệnh lệnh của chủ thưởng. Sao nào trước đó gan lớn, bây giờ lại yếu ớt như vậy, biết tiếc mạng rồi à? Đáng tiếc ha ha, nàng bật cười nham hiểm, các thủ vệ càng khổ không nói nên lời. Mệnh lệnh của ma chủ là mệnh lệnh, mệnh lệnh của ma tôn cũng là mệnh lệnh, bọn họ là người từ hư thành, chẳng lẽ bọn họ có thể chống đối được ma tôn sao? Chẳng qua sớm muộn gì cũng phải chết, chống đối ma tôn thì là chết tại chỗ đấy. Không bao lâu trong thành có một đoàn người bước nhanh tới, nhìn thấy bọn họ nhất thời giận dữ nói tên ba chữ tiểu tử này còn chưa thốt ra liền cảm thấy cục diện trước mắt không ổn nên nén xuống, nói tiếp có ý gì. Bọn họ đều cho rằng vô niệm thành tới đây là muốn trực tiếp diệt thành, lúc tới đã sớm gọi pháp bảo ra, lúc này tất cả đều có vẻ như hung thần ác sát. Mọi người lại thấy ma chủ nhìn về phía ma tôn, khóe miệng cong lên như khinh miệt nói, ma tôn không phục ma chủ là ta sao? Ma tôn từ hư thành nghe hắn vừa nói liền tức cười lạnh nói, không sai. Người mới tu luyện được bao nhiêu năm, e là thời gian bọn ta trở thành ma tôn còn nhiều hơn người tu luyện một nửa, người qua được định ma bia chẳng qua là trùng hợp thôi, trước đây định ma bia cũng từng có kẻ thực lực thấp thông qua. Nhưng ngày nay ma giới thế nào? Không còn như xưa nữa rồi. Bọn ta sẽ không thừa nhận một kẻ còn yếu hơn cả mình làm ma chủ. Không phải người muốn thua thuế, muốn bắt đầu thực thi quyền lực của ma chủ sao? Ta nói này, ma giới không ai phục ngươi. Một ngày ngươi không thể hạ được bọn ta thì một ngày bọn ta vẫn không phục. Ngươi dẫn người tới diệt thành ta thì sao? Ngươi có dám đấu với ta một trận không? Sợ không? Được, tạ vi ninh đồng ý. Trong lòng nàng biết ma tôn này nói đúng điều mà mọi người ma giới nghĩ đến, trước đây phong thầm lên trước ma tôn liền ít ra tay, đôi khi chỉ tiện tay đánh lui ma vật trước mặt. Nhưng dù vậy cũng khiến chúng ma tu hoài nghi thực lực của hắn cũng vì định ma bia đã chống trăm năm, bọn họ sớm đã không còn nhớ sức mạnh của tấm bia đá chỉ đồng ý nếu bị hắn đánh đến tâm phục khẩu phục mới bằng lòng từ bỏ. Một câu trả lời nhẹ nhàng thản nhiên lại khiến mọi người sừng sốt gần như không kịp phản ứng lại. Không phải tới diệt thành sao, sao lại đồng ý rồi. Ma tôn từ hư thành nhìn về phía hắn thấy không giống giả vờ, không ỉ vào vị trí ma chủ để diệt thành của hắn, trong lòng cũng miễn cưỡng có một tí xíu tán thành, nhưng lại cười dĩu nói, được. Vậy để mọi người xem thử, giữa chúng ta rốt cuộc ai mới là ma chủ? Ma chủ chẳng qua chỉ là kẻ mới tu luyện trăm năm, không biết dựa vào pháp thuật tà môn gì mà trở thành ma tôn, lại nhảy lên ma chủ tốc độ thăng cấp thần tốc đến mức này, e là bên trong trống rỗng, chỉ có mỗi một tầng tu vi đẹp mã bên ngoài thôi rút lời, hai người tìm một khu đất trống ngoài thành. Một vài ma tu cấp cao của vô niệm thành và từ hư thành vây quanh bên ngoài bọn họ, phòng người yêu thú và ma vật tập kích. Nhưng nói chung, hai sinh vật này cảm nhận được ma khí mãnh liệt khí thế to lớn ở nơi này, thấy nguy hiểm cũng sẽ không tới gần. Còn về người trong từ hư thành, nghe nói ma chủ muốn đánh một trận với ma tôn bọn họ, nhau nhau chạy tới xem. Ma Tôn đưa tay gọi pháp bảo ra, là một cặp loan đao trong suốt chứa đầy khí đen quanh thân, dù nhìn từ hình thức hay thuật rèn cũng có thể nhìn ra là thượng phẩm. Tạ Vi Ninh cũng gọi trường kiếm ra. Mọi người quan sát lập tức xì xào bàn tán. Ma Tôn ở đối diện vừa thấy trong tay ma chủ chỉ là một thanh kiếm bình thường, tức khắc sắc mặt khó coi. Đây là muốn lấy thanh kiếm kém cỏi như vậy để đánh thắng và nhục nhã hắn hả? Hắn nghĩ như thế liền cất loan đao vào tìm một hồi lâu trong thần phủ của mình mới miễn cưỡng lấy ra một cặp loan đao bình thường cũng hơi giống kiếm. Tạ vi ninh dơ tay ra hiệu mời. Ha, bộ dáng này của ngươi trông thật chướng mắt. Vừa dứt lời, ma tôn đối diện liền không chút khách khí chém loan đao tới trên người mang theo ma khí màu đen trong một hơi đã vọt thẳng tới trước mặt nàng từ nơi xa. Nếu là trước đây tạ vi ninh chắc sẽ hoảng loạn một chút. Trung quy là ma tôn, tốc độ ra tay hay thân pháp đều ghê gớm hơn ma tu mà nàng từng đối luyện trước đó rất nhiều, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người có thể lập tức lao đến trước mắt nàng. Nhưng không biết vì sao, nàng bất ngờ cảm thấy thân hình đối phương rất rõ ràng, dường như không khác những người từng đánh trước đó. Đây quả thật là chẳng lẽ mấy ngày nay nàng tiến bộ rồi. Thân thể này của phong thầm càng có thể thích ứng thì càng mạnh hình nhân bác à. Suy nghĩ trong đầu chưa đến một cái chớp mắt, nàng đã tránh được loan đao của ma tôn kia, đồng thời vung kiếm phản kích đầy lùi đòn đánh của đối phương. Ma tôn từ hư thành cười lạnh, nhưng không lùi bước trái lại đến gần hơn, ngay sau đó trên người hắn tỏa ra khói đen mút trời, chớp mắt bao vây hai người bên trong, thậm chí còn không ngừng lan rộng. Người vây xem liên tục lùi ra sau, có ma tu từ hư thành thấy tình cảnh này, khiếp sợ nói tôn chủ vừa đánh đã dùng chiêu này sao? Đoạt Kiêu vừa nghe cảm thấy không ổn, lập tức nắm cổ áo hắn ta chất vấn, "Đây là thứ gì?" Nói, "Bọn họ chưa từng thấy Ma Tôn từ hư thành dùng loại chiêu thức này, xem ra các Ma Tôn đều ẩn giấu một hai chiêu, nhưng ma khí tỏa ra này lại không giống ma khí khác." Những kẻ có tu vi cao tự động cảm ứng nguy hiểm, lạnh tóc gáy, bọn họ sao có thể không lo lắng chứ? Là người nọ thấy thế, bật cười nói, "Ta cứ không nói là cái gì đấy." các ngươi chờ xem đi, sợ là ma chủ không trụ được bao lâu là có thể phân thắng bại. chỉ bằng ngươi cầu nguyện cho tôn chủ bọn ta để lại một cái mạng cho hắn trước đi. nói hưu nói vượn, nét mặt đoạt kiêu lạnh đi, lập tức cho hắn một quyền, thô bạo chói hắn bằng ma khí cắm đầu đối phương vào đất nửa người nằm bên trên, dễ dụ liền bị ấn xuống thêm mấy thấp hắn vùng vẫy không thành công nên không dám cử động nữa. đám ma tu từ hư thành tức khắc ngậm miệng. Tiếp sát cười nói, nếu chủ thượng bọn ta có bất chấp nào, ma tôn của các ngươi cũng không tốt đâu. Chỉ bằng các ngươi lo cho mình trước đi, nếu để ta lại nghe câu nào không vui thì dâng mạng lên đây." Nàng nói xong chữ cuối cùng lại nở một nụ cười khát máu. Sát khí ập tới, Ma Tu Từ Hư thành thấy tám phần đoàn người này có tu vi ma soái và hai phần có tu vi ma tướng, chỉ có thể ngầm nghiến răng không dám lên tiếng nữa. Chuyện ma chủ và ma tôn giao chiến, mọi người ở ma giới rất nhanh sẽ biết thôi. Đây cũng xem như là một chuyện lớn ở ma giới, một ma chủ vừa nhậm chức và một lão ma tôn, đánh nhau còn chưa biết ai lợi hại hơn. Càng không nói đến lão ma tôn còn là kẻ vốn được mọi người thầm thừa nhận mạnh nhất trong các ma tôn. Khi lão ma tôn dùng chiêu thức quỷ dị kia tin tức đã lan rộng, mấy kẻ trong thành đều thầm vui mừng, cũng thầm nghĩ e là ma chủ gặp khó khăn rồi. May mà bọn họ được báo phải nộp thuế đã không đồng ý ngay, nếu ma tôn có thể đánh hạ ma chủ thì thật thú vị đấy. Thí luyện định ma bị át hẳn sẽ hoàn toàn vô dụng, bọn họ nói gì cũng sẽ ủng hộ ma tôn thượng vị. Một ma trù thiên tài trong thiên tài thăng cấp thu vi cực nhanh, tin tức bất lợi với hắn thường được lan truyền nhanh nhất tựa như xem kịch, ai cũng thích xem tiết mục thiên tài ngã xuống. Phù ngạn biết được việc này từ hộ thiên vệ, không biết vì sao điều đầu tiên nghĩ đến trong lòng chính là đế nữ, bèn vội vàng chạy về tây viện bước vào kết giới cách âm tuy bị bật ra ngoài lập tức nhưng người bên trong cảm ứng được động tĩnh liền gỡ bỏ kết giới. Phong thầm thu kiếm trên người còn mang hơi nóng vì tu luyện một thời gian dài, hắn nhíu mày nói chuyện gì mà gấp gáp như vậy. Phù ngạn không hay rồi đến nữ, ma chủ ma chủ và ma tôn từ hư thành đánh nhau rồi. Nghe người ta nói hình như ma chủ còn ở thế bất lợi bị bao phủ bởi mây đen dày đặc từ pháp thuật quái dị gì đó của ma tôn kia. Bên ngoài đều nói ma chủ sắp bại trận rồi, sắc mặt phong thầm biến đổi trong nháy mắt. Trái tim hắn như ngừng một chút, sau đó vừa kinh ngạc vừa tức giận, sao tạ vi ninh không nói một tiếng nào đã đi đối chiến với lão ma tôn kia rồi. Tuy rằng nàng dùng thân thể của hắn, nhưng nàng có vài thứ căn bản còn chưa kịp học cũng chưa chắc học được có mỗi tu vi sao có thể giao thủ với ma tôn kinh nghiệm phong phú chứ. Phù ngạn vừa nói xong liền thấy đế nữ lướt qua như một cơn gió, còn chưa kịp lên tiếng, đã biến mất không thấy tăm hơi. Nàng kinh ngạc đứng yên, lại gấp gáp vỗ đùi chạy nhanh đi gọi tiên hậu tiên đế. Tạ Vi Ninh ở trong đám khói đen dày đặc như mây đen nghìn mịt kia thật ra không hề bất lực như người ngoài nghĩ, tuy rằng nàng không kịp tránh khói đen này, nhưng trước đó đã cảm giác thấy không ổn, bèn lập một pháp thuật phòng ngự trên người mình, lá chắn hình cầu đỏ nhạt trong suốt bao bọc lấy nàng. Chẳng qua, lá chắn phòng ngự này đang bị khói đen bên ngoài cắn nuốt từng chút một. Lần đầu tiên Tạ Vi Ninh thấy cảnh này nên lúc nhìn thấy đã giật mình, sau đó nghĩ một chút liền quang chui kiếm bình thường ra ngoài thông qua khe hở của lá chắn. Ngay sau đó kiếm bị khói đen đốt cháy đến vỡ vụn chốc lát hóa thành chấm sáng màu bạc tan biến mất. Xong khói đen kia di chuyển, nuốt chừng những chấm sáng. Đây thật đúng là có thể so với pháp thuật thao thiết. Háo ăn, đúng lúc này, giữa khói đen cuồn cuộn, một thanh loan đao đột nhiên lao ra cắm vào khe hở trên lá chắn của nàng, đánh vỡ pháp thuật phòng ngự. Lão Ma Tôn lập tức cười lớn tiểu tử ngươi chờ chết đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn đã gần đến trước mặt nàng, sát ý lóe lên trong mắt đập tới. Tạ vi ninh không có kiếm, bèn dùng tay. Thật khéo, dùng kiếm là bản thân nàng, nhưng dùng tay thì xem như phải dựa vào phong thầm rồi. Một chiêu thức tuôn trào ma khí ngưng tụ thành thực thể, len canh va chạm với loan đao của đối phương. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc rất nhỏ, loan đao kia cũng hóa thành khói bụi bay đi. Một chiêu vô cùng đơn giản, khiến cho lão ma tôn biến sắc. Cũng bởi vì ra tay quá mức đơn giản trái lại khiến lòng kiêng rè, dường như hắn đã dùng ma khí đến xuất thần nhập hóa tùy tiện dơ tay một cái liền tương đương với một đòn nghiêm túc của bọn họ. Lão ma tôn lại nhanh chóng nhìn chung quanh thấy khói đen của hắn vẫn chưa tiêu tán nhẹ nhàng thở vào nhưng không dám kéo hơi thở này quá dài. Hắn vốn định đánh tiếp vài trận với ma chủ, xem thử hắn còn có bản lĩnh nào nữa, nhưng hôm nay thấy quả thực hắn không có góc chết nào lại cảm thấy không ổn, không thể kéo dài nữa. Hắn phải nhân lúc đối phương còn chưa phản ứng lại, đang bị choáng váng bởi khói đen, liền ra đòn chí mạng. Bằng không chờ đối phương phát hiện cách phá khói đen này, hắn sẽ không còn cơ hội, đến lúc đó dù cho hắn đã làm ma chủ bị thương vô số hay như thế nào, vẫn có thể bị phản kích. Sau khi tạ vi ninh ra tay, chuông cảnh báo trong đầu vang dội, làn da nàng ngứa ran cho đến khi trở nên đau đớn, khói đen này quả thực đang cắn nuốt nàng. Không được phải tốc chiến tốc thắng. Nàng vừa định dùng sát chiêu mà phong thầm dậy nàng, đầu lại tựa như bị người bỗng nhiên gõ lên, không ngừng chấn động, thân thể tựa hồ bất giác nhẹ bấng. Nhưng nàng rõ ràng không cảm thấy có người tới gần công kích nàng. Nàng ôm đầu rồi ngẩng lên, thân thể lắc lư, lão ma tôn đối diện ở trong mắt nàng cũng mơ hồ không thấy rõ. Trong não dường như lại nghe thấy tiếng kêu gào chói tay đầy sát ý từng chút một xé toạc nàng ra trong dây lát trước mắt nàng lại trống rỗng. Phảng phất cảnh hiện đại hiện lên trong giây lát rồi bị xé nhỏ, nhưng lại khiến nàng quên mất cảnh tượng nhớ ra vừa rồi là gì. Trong lòng lão ma tôn đối diện nàng mừng như điên, căn bản không nghĩ tới đòn đánh này sẽ thuận lợi như thế, ma chủ lại không có bất kỳ sự ngăn cản nào trước công kích thần hồn. Nên nói hắn quá tự tin hay quá cuồng vọng tự phụ mới rơi vào tình trạng này ha ha ha ha ha. Hắn ta đang đắc ý rào rạt vui sướng tột cùng, bỗng chốc nhận thấy một hơi thở nóng rực cũng là truyền đến từ thần hồn, công kích thần hồn, tất nhiên hắn cũng phải sử dụng thần hồn của mình. Cảm giác cô quái khiến hắn ta cẩn thận, nhưng trong nháy mắt liền thấy ma chủ bỗng dưng mở mắt, ngọn lửa sáng rực trong mắt, sau đó trước mắt hắn lập tức bị biển lửa bao trùm, trong thần hồn cũng truyền đến một tiếng gào hung ác vang vọng, giống như là. Hắn ta còn chưa nghĩ ra được là gì, thần hồn đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa phun ra từ một con phượng hoàng lao tới. Lúc Phong Thầm chạy tới nơi Tiên Đế Tiên Hậu theo sát phía sau, Mọi người chỉ thấy, lão ma tôn từ hư thành tê liệt ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, cả người run rẩy, vầng chán tràn ngập mồ hôi, đôi môi trắng bạch không còn sắc máu, không biết đã trải qua điều gì. Ma chủ thì đang rũ mắt nhìn, nét mặt bình tĩnh đến mức không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Thấy bọn họ tới, tạ vi ninh mới tỉnh lại từ trạng thái trống rỗng, đôi mắt khôi phục lại ánh sáng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Nàng bất giác chạm lên đầu mình, cảm thấy vẫn còn đau âm ỉ. Trường 48, sao lại nổi giận nữa rồi? Kết quả hiện trường rõ ràng như thế, cũng không có ai là kẻ ngốc. Mọi người kinh ngạc trong thoáng chốc, ánh mắt từng người nhìn về phía ma chủ đều không giống nhau. Chúng ma tu từ hư thành nhìn dáng vẻ của ma tôn bọn họ nét mặt lập tức hoảng loạn, run bần bật sun lầy bẩy chỉ nghe thấy tiếng đồng loạt quỳ xuống đất. Ma tu từ hư thành khàn giọng, hốc mắt ẩn ẩn nước, gào lớn, chủ thượng tha mạng. Đây là lần đầu tiên bọn họ gọi hắn là chủ thưởng gọi theo bọn kiếp sát tán thành hắn làm ma chủ hơn bao giờ hết khát vọng sống sót mạnh mẽ. Ma chủ còn trẻ đã có tu vi như vậy khó trách hắn được định ma bia thừa nhận lên làm ma chủ. Là mắt bọn họ mù mới dám cho rằng hắn miệng cọp gan thỏ. Nhưng ra tay quá tàn nhẫn lúc này chưa đánh được bao lâu còn không đến nửa canh giờ đã đánh ma tôn bọn họ thảm thương thế này. Bản lĩnh như thế, e là do tức giận ứ trong lòng, nhưng đừng giận chó đánh mèo với bọn họ nha. Tạ Vi Ninh dừng động tác chậm rãi thả tay xuống, nhìn bọn họ đầy khó hiểu. Tại sao bọn họ nói mấy lời này? Tiền căn hậu quả bên trong có liên quan gì đến nhau sao? Trước khi nàng và Ma Tôn đánh nhau, thái độ của bọn họ hoàn toàn không chút liên quan gì đến sự xin tha hiện tại, nàng nói muốn trách phạt bọn họ lúc nào thế? Bọn họ kêu gào khốn khổ xiết bao, đối lập hoàn toàn với ma tu vô niệm thành đang vô cùng hưng phấn, vui mừng ra mặt có bao nhiêu vênh váo lộ hết ra ngoài. Suy cho cùng, trước đó trong lòng ma tu vô niệm thành còn hơi hồi hộp, dù sao đã lâu chưa thấy chủ thượng nhà mình ra tay với ma tôn như vậy, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng biết, so với các ma tôn, tuổi tắc ma chủ cũng xem là nhỏ, vốn tưởng rằng tình thế sẽ căng thẳng, không ngờ lại nghiêng về một phía, bọn họ suýt thì bị lừa bởi lời thề thốt của đám người từ hư thành này rồi. Còn cho là lão ma tôn gây gớm lắm, kết quả thế này. Vừa nghĩ đến, ánh mắt chúng ma tôn nhìn người từ hư thành bắt đầu không còn tốt nữa. Tạ Vi Ninh vẫn đang trong trạng thái mờ mịt, nàng không biết sau khi mình quyết định tốc chiến tốc thắng thì đã trải qua chuyện gì, cũng không biết nàng đã làm gì, càng không biết lão ma tôn nằm dưới đất sao lại có vẻ mặt thống khổ như vậy. Cuộc chiến giữa ma chủ và ma tôn, vốn không có người ngoài nhúng tay, tiên đế cũng vừa mới tới nhìn biểu hiện của ma tu xung quanh thì đó là do nàng ra tay nhưng trong đầu nàng lại hoàn toàn không có đoạn ký ức này thật là kỳ lạ mà bên phía tiên đế tiên hậu trên sườn núi ở cách đó không xa đằng sau có các tiên quân tiên tôn đuổi theo cũng thấy cảnh này thấp giọng kinh hô ể chúng ta từ vô niệm thành tới nơi đây còn chưa đến nửa canh giờ nhỉ trông dáng vẻ này của ma chủ thế mà chỉ có chút chảy sức bên ngoài mà thôi dễ dàng đánh lão ma tôn này thành như thế à hồi xưa ta từng giao đấu với ma tôn kia một lần Một tiên tôn sắc mặt nghiêm túc nói, tên này tuyệt đối là kẻ khó chơi, phân thắng bại với hắn không hề đơn giản như vậy. Một tiên quân khác nói, ma chủ ra tay cũng quá độc ác. Hắn đã là ma chủ thân phận địa vị của ma tôn kia giống chúng ta ở tiên giới. Hắn đứng đầu ma giới, vốn nên mua chuộc sao lại ra tay nghiêm trọng như thế. Theo lý thì dù cho đánh nhau thế nào ít nhất cũng phải để những bậc anh tài này tỉnh táo để nói chuyện chứ, nhưng trong bây giờ thì căn bản không mở nổi miệng. Lúc trước bọn họ còn có chút thay đổi cách nhìn với ma chủ, hiện giờ vừa thấy lại bị lôi về điểm ban đầu. Phản ứng của ma tu từ hư thành cũng tiện đã ảnh hưởng đến bọn họ. Tiên đế tiên hậu nhìn nhìn, lại nói, ma tôn này ít ngoại thương, gần như không thể thấy. Xem dáng vẻ này hẳn là bị chiêu khác công kích, không phải từ thù. Những người còn lại vô cùng kiêng rè tuy nói là thế. Nhưng ma cuối cùng cũng là ma, ma chủ là một ma tôn trọng thương đơn giản như thế kẻ này thâm sâu khó lường, chỉ sợ. Bọn họ nhìn nhau, chỉ khẽ nói huyền truyền, chỉ sợ nên cẩn thận thì hơn. Ma tôn cùng cảnh giới với tiên tôn, đánh thua nhanh như vậy, nếu ma chủ thật sự muốn tiến công tiên giới e là rất khó đối phó. Nếu như đối phương còn giữ suy nghĩ đó, vẫn nên sớm ngày giải quyết mới tốt. Không ai chú ý tới sắc mặt đế nữ phía trước khó coi đến độ nào. Đúng lúc này, lão ma tôn dưới đất đã nhắm hai mắt thân thể cuộn tròn lại mất kiểm soát tạ vi ninh thấy thế bèn lên tiếng gọi. Nàng vừa thốt ra âm thanh liền kinh ngạc khàn khàn rất lạ lẫm chỉ đành hắng giọng khàn khàn nói gọi y tu tới trị thương cho ma tôn. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều sửng sốt không nghĩ tới câu đầu tiên mà ma chủ nói ra lại là điều này. Nét mặt tiên quân tiên tôn lập tức phức tạp trông như tắc nghẹn không biết nên nói gì mới tốt suy nghĩ cứ bối rối giữa ma chủ âm ngoan và ma chủ nhân từ. Mơ hồ cảm thấy dường như bọn họ đã bỏ qua vài chi tiết quan niệm ăn sâu bén dễ khiến bọn họ nhất thời khó mà thích ứng với ma chủ độc lạ này. Người từ hư thành kinh ngạc đến ngây người, đến độ quên cả khóc chỉ là nước mắt tuôn ra trước đó vẫn còn đọng trên mặt trưng ra vẻ ngốc nghếch chậm rãi rơi nước mắt. Kiếp sát phản ứng lại đầu tiên tùy tiện đá mông của một người bên cạnh điếc à. Còn không mau đi, cứu ma tôn của mình còn chậm chạp ngu đần như vậy uổng cho hắn là một tu la. Quá phế, người nọ vừa mừng vừa sợ vội vàng che mông bò dậy, suýt lào đảo vội vã trở về tìm y tu. Đám ma tu từ hư thành thấy tình hình này trong lòng chợt cảm thán oán hận trình độ bản thân hiện tại quá mức kém cỏi còn cảm thấy cùng tuổi mà có người còn kẹt ở cảnh giới tu la có người lại trở thành ma chủ và biết khoan dung với mọi người. Hình tượng của ma chủ lập tức lớn dần ở trong lòng chúng ma tu. Về các ma tôn còn lại có quan hệ tốt với từ hư thành trước đó hùa theo không nộp thuế đã âm thầm phái người tới điều tra tin tức thấy cảnh như vậy cũng không thể không thần phục. Công bằng mà nói, khó trách người này có thể trở thành ma chủ, là có đạo lý nhất định, chân thần định ma bia cũng thế. Tạ vi ninh hoàn toàn không biết một hành động tùy ý của mình lại có tác động đến các ma tu ở đây như vậy, nàng nhìn đến một nơi dễ thấy hơn, thấy một thân ảnh cắm đầu xuống đất như cây dương liễu, khóe miệng giật giật tên này, bị sao vậy? Đám ma tu này chơi cho kích thích như vậy sao? Đầu sỏ gây tội đoạt kêu giật mình, lập tức nhổ người từ dưới đất lên, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất còn có ý tốt phủi bụi trên mặt đối phương trù thượng kẻ này trước đó nói năng sằng bậy thuộc hạ mới. Người nọ nín thở đã lâu trong lỗ mũi toàn là đất cát lấy lại được cái mạng lập tức nôn mửa ho khan dữ dội. Kẻ đi cùng bên cạnh hắn cũng hoang mang rối loạn, tạ vi ninh bất đắc dĩ xua tay, đưa đi đưa đi. Ma tu từ hư thành hoàng sợ nói, chủ thượng hắn còn nhỏ tuổi, chỉ thuận miệng nói bậy một câu, nói năng không lựa lời tội không đến mức chết. Người này là thanh niên xuất sắc trong thành bọn họ, vẫn luôn đi theo bồi dưỡng bên cạnh lão ma tôn, bọn họ đều ngóng trông hắn ngày sau sẽ thăng cấp tu vi, có nhiều thành tựu kế thừa vị trí ma tôn, tránh để tòa thành khổ tâm xây dựng này lại rơi vào tay thành khác bị thôn tính hoặc chiếm đóng. Tạ vi ninh bật cười, nói nhảm còn không mau đưa đến y quán. Lúc này chúng ma tu mới nhanh chóng đưa người đi, tự cảm thấy ngu ngốc cúi đầu không dám nói gì. Cũng chính vào lúc này, ma tu bên ngoài mới phát hiện trong số bọn họ có một đôi hài có dáng vẻ rất khác lạ tinh xào trang nhã, vừa nhìn là biết được làm từ chất liệu thủ công tinh xào trong suốt như pha lê trắng ngọc không thì vết. Từ trước đến nay ma tu ghét nhất là loại kiểu dáng này, không hợp với khí chất của bọn họ. Đang nghĩ thì lại cảm thấy một luồng linh khí. Lẽ nào, chẳng lẽ là, chúng ma tu trợn trừng mắt. Bọn họ vẫn cúi đầu, nhìn theo bước chân kia tầm mắt từng chút hướng đến đằng trước, dừng lại ở vị trí gần ma chủ. Đám ma tu đối diện bên này nhìn thấy đế nữ nhíu hàng mày xinh đẹp, có vẻ hơi lo lắng hỏi, ngươi vẫn ổn chứ? Chúng ma tu không nhịn được cảm thán, tất cả bọn họ đều vô thức quan tâm đến ma tôn ma tu, chỉ có mỗi đế nữ lại quan tâm đến một mình ma chủ. Người tiên giới hậu chi hậu giác phát hiện, không biết đế nữ chạy đến từ khi nào, bị bao vây bởi chúng ma tu. Tiên đế tiên hậu con gái lớn không thể giữ sao. Không phải đêm qua còn thấy nó bắt đầu chăm chỉ nghiêm túc tu luyện à. Tạ vi ninh thấy phong thầm đến gần cao mày, vẫn giữ gương mặt lạnh lẽo, nhưng lại cảm nhận được sự quan tâm bên trong. Chúng ma tu nhìn ma chủ bọn họ, sắc mặt lạnh nhạt hòa hoãn dần, khẽ lắc đầu, giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm ta không sao. Có ma tu thầm ôm ngực trong đầu gào thét. Trời ạ, các nàng có tài đức gì mà thấy được biểu cảm này của ma chủ? Chỉ vì một người dường như mọi người chung quanh đều trở thành người chứng kiến. Thoải bản cũng không dám viết như vậy. thuyết thư khác không dám. Trong lòng ma tu vô niệm thành vừa đắng vừa ngọt. Ai mà biết được trù thượng bọn họ chỉ đang diễn kịch thôi chứ. Ôi, phong thầm mím chặt môi, đánh giá nàng trên dưới thấy không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng. Ngay sau đó, trong lòng hắn cũng nổi lên sự hoang mang. Tạ vi ninh dùng cách gì mà đánh ma tôn kia thành thế này? Trước khi ma tôn lăn ra từ khói đen, ma quân từ hư thành cảm thấy không đúng, linh quang chợt lóe, trở về thành lấy đồ chức một bước, lúc chạy tới đúng lúc đối mặt với cảnh này, nét mặt bối rối, không biết mình có nên quấy rầy hay không. Tạ vi ninh chú ý tới hắn đứng ở một bên như có chuyện muốn nói, hỏi, ngươi có chuyện gì? Ma quân kia vội nói, ma tôn bọn ta bị thương, hiện tại chưa tỉnh, theo quy tắc trong thành thì sẽ do ta quản lý thay. Quyền này là công văn thu thuế lúc trước đưa đến đây, Ban nãy ta đã ký tên khoảng một canh giờ nữa sẽ đưa tất cả đến vô niệm thành, mong chủ thượng xem qua. Tạ Vi Ninh nhận lấy quét mắt qua, xác nhận không sai liền cất vào thần phủ. Cuối cùng cũng có người nhớ là nàng tới thu thuế. Ma quân thấy quyền sách biến mất trong lòng liền nhẹ nhàng thở phào. Các người lui ra đi, tạ Vi Ninh trầm giọng nói, nếu ma tôn tỉnh thì phái người truyền tin, đến lúc đó ta sẽ đến thăm hắn. Chúng ma tu cảm động nói, rõ, đa tả chủ thượng lo lắng cho ma tôn, tạ vi ninh ra hiệu bằng ánh mắt kiếp sát và đoạt kiêu tự giác đi sơ tán, lúc chỉ còn lại hơn 20 người vô niệm thành, vốn nên phải về, nàng nhìn sang phong thầm, do dự hỏi, ngươi về cùng ta à? Hay là về cùng thiên giới? Sao cũng được, phong thầm nhíu mày cảm thấy vấn đề này không mấy quan trọng, không hiểu vì sao nàng phải phí lời với chuyện này. Đi thôi. Tạ vi ninh xuyên qua hắn nhìn mấy bóng người trên triền núi cách đó không xa, rồi thu tầm mắt về, đồng ý, được. Nói rồi mọi người liền vận công rời khỏi. Người tiên giới chơ mắt nhìn đế nữ đi theo đám ma tu mà không hề quay đầu lại. Nếu không phải trên thân đế nữ có thiên khí rõ ràng, suýt thì không phân biệt rõ rốt cuộc nàng là ma hay là tiên. Lão tiên tôn nghi ngờ nói tiên đế tiên hậu có phải đế nữ ở gần ma giới quá mức rồi không? Đặc biệt là ma chủ, sao lại dễ hòa hợp thế? Nói đến điều này, làm sao tiên đế tiên hậu lại không biết? Nhưng mà chân ở trên người nó, đâu quản được, chẳng lẽ phải chói chân nó lại ở tiên cung, không được ra cửa một bước sao? Không thể, cho nên hiện tại bọn họ vẫn chỉ ở bên cạnh nhìn, vừa nhìn vừa theo dõi. Tiên đế chua sót trong lòng, ngoài miệng chỉ có thể nói, ma chủ có ân cứu mạng với đế nữ. Lão tiên tôn đương nhiên lão phu biết, nhưng đế nữ còn nhỏ sợ là hai. Lão thờ dài thật mạnh, đã hiểu rõ. Tính tình của đế nữ thì ai có thể quản nổi trước khi lão cũng bị đối phương chọc giận đến gần tèo nếu không phải thấy hiện tại nàng có chút tiến bộ thăng đến kim tiên cũng biết tham gia đại hội tiên phẩm, lão mới lời quan tâm nữa. Nào biết lúc này còn chưa đến một tháng, lại bắt đầu giờ thói cũ. hủy bỏ hôn ước với phong hành tiên tôn, sao lại hòa hợp với ma chủ rồi. Vậy còn không bằng tiếp tục chạy theo sau phong hành tốt xấu vẫn là một tiên tôn. Nghĩ đến đây, lão đột nhiên phát hiện ban nãy phong hành tiên tôn cũng tới cùng bọn họ, sao lại an tĩnh như vậy? Lão tiên tôn vừa quay đầu liền thấy người vừa mới nghĩ trong lòng, đang hướng mắt tới những bóng dáng rời đi kia, không biết trong lòng đang nghĩ điều gì, chỉ là một cảm xúc rất nhỏ, nhưng lão vẫn cảm giác được đó là sự không cam lòng hay là không phục. Ôi, nhớ tới chuyện cũ của đế nữ cùng phong hành tiên tôn, lão tiên tôn lắc đầu thở dài. Tại sao đã giải trừ hôn ước, trông thì lại như đang tưởng nhớ e là đã muộn. Thời niên thiếu cũng không phải bọn họ chưa từng thấy chuyện này, nhưng kết cục thường là ân hận hối tiếc. Ma chủ đế nữ một chiếc một sau đáp xuống, các ma tu còn lại tự giác đứng yên nhìn hai người bọn họ rời đi, chờ đi xa rồi hào hứng kể lại chuyện hôm nay nhìn thấy nghe thấy cho người cùng doanh chạy nghe. Còn về nhân vật chính trung tâm của đề tài, phong thầm vào viện sau khi đóng cửa lại liền đặt tay lên tay tạ vi ninh, sắc mặt nghiêm túc kiểm tra tình trạng cơ thể của nàng cha xét một đường xuôn sẻ tạ vi ninh căn bản cũng không phản kháng hắn chỉ cảm thấy hơi ấm chảy qua đương nhiên linh khí và ma khí không tương thích sẽ có chút khó chịu toàn thân nhưng bởi vì chỉ cha xét có bị thương hay không phong thầm khống chế linh khí cực kỳ chuẩn xác không ảnh hưởng quá nhiều đến nàng phong thầm thu tay lại nói xác thật không sao chút vết thương ngoài da này thì ngươi tự tĩnh tỏa trị thương tạ vi ninh gật đầu đồng ý liền nghe hắn nói sao ngươi khiến ma tôn kia trở nên như vậy ta cũng không biết Tạ Vi Ninh cười khổ, lúc người tới ta cũng vừa mới tỉnh lại, căn bản không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, ma tôn kia đã nằm dưới chân ta rồi. Người không biết, phong thầm hơi kinh ngạc suy nghĩ một lát rồi nói. Sở dĩ ta tới là vì giao thủ với ma tôn không hề giống với người khác. Ma tôn cùng cảnh giới với tiên tôn kẻ đạt được cấp bậc này đều có bản lĩnh riêng, không phải ngươi học mấy chiêu là có thể đối phó được đâu. Tạ Vi Ninh chớp mắt. Phong thầm nhìn nàng, cảm thấy nét mặt của nàng khiến người ta cực kỳ khó chịu, dừng một chút mới hạ giọng nói ra suy đoán trong lòng, xem ra trên người của người cũng có thứ mà chúng ta không biết mới có thể nghịch chuyển càn khôn. Cuối cùng, hắn lại nói, có lẽ, người có thể ở trên người đế nữ này, không phải là điều trùng hợp. Một phàm nhân sao lại có năng lực như vậy, còn có dáng vẻ giống hệt đế nữ, đây vốn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lại thêm chuyện hôm nay, hẳn là có nguyên do bên trong. Tạ Vi Ninh gật đầu. Phong thầm dương mắt nhìn nàng, nhíu mày lại, ngươi đang nghĩ gì thế? Lại qua loa có lệ với hắn như thế, tạ vi ninh cười cong mắt cảm khái, không thể tin được ngươi có phát hiện bây giờ lời ngươi nói càng ngày càng nhiều hay không? Tuy rằng biểu cảm vẫn quen thuộc nhưng cảm nhận từ lời nói thì cuối cùng cũng có chút sức sống rồi. Tạ vi ninh, phong thầm nghiến răng nghiến lợi trong đầu ngươi nghĩ gì thế hả? Còn dùng gương mặt hắn cười như quỷ yêu thế này, tạ vi ninh mông lung ngơ ngác nhìn hắn. Sao lại nổi giận nữa rồi? Chương 49, Ninh Chi Lộ, Tạ Vi Ninh đầy khó hiểu, cũng không biết câu nào mình nói chạm trúng dây thần kinh của Phong Thầm, lại thấy hắn giận đến đỏ mặt, trông thật sự rất tức giận, chỉ đành nhẹ nhàng ngoan ngoãn ồ một tiếng, ta không nghĩ gì hết. Ta không nói nữa, nói nhiều sai nhiều, người này thật đúng là bãi mìn mặt trò chuyện một chút cũng phải chơi quét mình. Dáng vẻ cục mi rũ mắt của nàng rơi vào mắt người nào đó, bỗng bình tĩnh lại, biểu cảm trên mặt có chút cứng đờ. Phong thầm hơi chầm mặc, ánh mắt nhìn sang nơi khác mím chặt môi qua một lát cả khuôn mặt nhăn lại trầm giọng nói không được. Tạ vi ninh, nàng đợi một lát hậu chi hậu giác nhận ra câu không được này là đang đáp lời không nghĩ. Không nói nữa của nàng vừa rồi. Phong thầm, người không nói lời nào càng khiến người ta không biết người đang nghĩ cái gì. Hắn nói xong dừng một chút tiếp tục nói hôm nay vốn định xem thử ngươi luyện thân pháp thế nào nhưng người vừa mới đối chiến với ma tôn một trận thôi bỏ qua đi. Sự chú ý của tạ vi ninh lập tức bị chuyển hướng sang nửa câu sau thấy phong thầm dứt khoát xoay người quăng một câu lo nghỉ ngơi đi rồi định rời đi, nàng bỗng nhiên tiến lên một bước tóm chặt lấy tay đối phương, lớn tiếng nói, không được. Phong thầm, hắn rũ mắt nhìn cánh tay bị nàng nắm lấy, khuôn mặt căng thẳng, lạnh lùng nói, vì sao không được. Biểu cảm vừa nhìn đã cảm thấy nghiêm túc đầy áp lực tạ vi ninh sớm đã tập mãi thành thói quen, nàng lập tức nói ta đã luyện thân pháp suốt cả đêm, người nói không xem thì không xem sao. Vậy thì không được nàng luyện suốt đêm mới thông được 2 tầng, thuần thuộc 1 tầng mà thôi, hôm nay nhân lúc còn nóng để phong thầm xem thử nàng cũng đã thăm dò rõ ràng rồi. Hắn tới kiểm tra là xem thời gian dạy công pháp cho nàng đã cách bao lâu rồi, cách càng dài thì kiểm tra càng nghiêm khắc, cách càng ngắn thì nhẹ nhàng hơn một chút. Huống chi, sớm ngày được chỉ ra chỗ không đúng, sửa lại sớm một chút thì tiếp sau đó luyện tập cũng sẽ tốt hơn. Phong thầm nhìn nàng đầy cầu quái, hôm nay người rất tích cực. Tạ Vi Ninh nói, đương nhiên rồi, ta rất nghiêm túc tu luyện mà. Dứt lời, nàng buông tay, lui người về sau một khoảng nhanh như gió, lại hỏi, ngươi kiểm tra thân pháp như thế nào? Ta mới học được hai tầng. Phong thầm thấy thế, bình tĩnh gọi Linh kiếm ra ta rốt kiếm, ngươi chỉ cần tránh né là được. Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, trong chớp mắt, hắn đã rốt kiếm ra. Tạ Vi Ninh không kịp phòng ngừa trước sự đột ngột của hắn, trợn to mắt trái tim như thể ngừng đập. Bên mặt của nàng tựa như bị gió lạnh thổi qua, phút chốc đến cả vành tay cũng lạnh lẽo, thân hình nhẹ cong vòng qua chỉ để lại một tàn ảnh cong cong. Lúc tạ vi ninh lấy lại tinh thần, trong lòng mừng thầm thế mà thật sự tránh được một kích của phong thầm vô cùng hoàn mỹ. Sự thấp thòm lúc vừa bắt đầu biến mất trong khoảnh khắc quả nhiên sau khi thật sự thử qua rồi mới có tự tin. Dạy kèm riêng là một điều tốt. Ồ! Âm thanh trầm thấp của phong thầm truyền đến từ không chung, rõ ràng là giọng nữ lại bị thói quen lên tiếng của hắn biến thành lãnh khốc đây là thức thứ mấy. Thức thứ hai của tầng thứ nhất, tạ vi ninh vừa nói xong, bóng người cách đó không xa bỗng dưng quay lại, vùng kiếm lên, khí thế bất thường khác trước khiến nàng cảnh giác, ngay sau đó liền thấy kiếm khí rơi xuống gót chân nàng, dâng trào ngàn đợt sóng đột nhiên bành trướng mãnh liệt một kiếm khí nho nhỏ đầu tiên nháy mắt biến thành dòng thác kiếm đáng sợ, sau đó hình thành dáng hình sóng to gió lớn. Tạ Vi Ninh cảm thấy nếu không cẩn thận sẽ bị liệt nửa người dưới, lập tức lùi ra sau và nâng người lên, nào ngờ nàng trốn tới đâu kiếm khí thường chừng như muốn ngưng thụ thành cơn lốc đuổi theo nàng không thể rứt ra. Nàng chỉ có thể không ngừng tránh ra xa, tới giữa không chung, thấy cơn lốc càng đến gần, không còn cách nào khác nên đành hít một hơi sâu đón nhận. Động tĩnh bên này mau chóng thu hút sự chú ý của xung quanh. Người ở ma cung không bị mù thấy bóng ma chủ trên trời cao đối diện với cơn lốc kiếm khí kiếm khí đó vừa nhìn liền biết thuộc tiên gia, ma tu ở khá xa thì còn nghi ngờ còn ở gần thì tất nhiên biết nhất định là đế nữ. Ma chủ của bọn họ đối phó với mấy đồ chơi này chẳng phải dễ như chờ tay sao, động tác thế này chỉ có thể là đùa với đế nữ thôi. Người tiên giới cũng nhìn thấy, bọn họ ra khỏi cửa phòng và bước lên nóc nhà cũng có chút kinh ngạc. Không lâu sau, mọi người thấy thân hình ma chủ sắp hóa thành tàn ảnh có vẻ như xoay một vòng quanh cơn lốc, mà những tàn ảnh kia tập trung ngưng tụ lại, bộc phát sức mạnh như muốn chấn áp cơn lốc. Bọn họ không nhìn thấy bản thể của ma chủ ở đâu, chỉ có thể thấy tàn ảnh kia liên tiếp không ngừng, mà cơn lốc cũng dần dần giảm nhỏ. Tiên đế tiên hậu nhìn thấy cảnh này, gương mặt có chút phức tạp khác nhau. Tiên hậu lầm bẩm nói, hóa ra thật sự đang đối luyện sao? Tiên đế hồ nghi cái gì? Tiền hậu đắn đo nói, lần trước lần trước ta và đế nữ tới đây, vào đêm muộn thấy Ninh Nhi và ma chủ xuống núi cùng nhau. Tiền đế đột nhiên tăng cao âm lượng cái gì cùng nhau xuống núi. Đêm hôm khuya khoát muốn làm gì chứ Ninh Nhi thật không hiểu chuyện. Nó không hiểu chuyện mà nàng cũng mặc nó sao. Tiền hậu gõ lên đầu ông một cái, đối phương ai ra một tiếng, mới tiếp tục nói, lúc ta tìm được nó thì ma chủ nói Ninh Nhi tìm hắn ta để đối luyện trên núi. Chàng cũng biết khi đó Ninh Nhi mới vừa thề chưa lâu, khi đó nó đang có nhiệt huyết nhất, nếu nó có một chút hứng thú với ma chủ thấy đối phương có tu vi cao, sợ là thật sự sẽ tìm đối phương để đối luyện, vừa tiếp xúc vừa tu luyện. Tiền đế, rất giống việc mà nó có thể làm ra. Tiền hậu nói, nhưng trung quy trước đó ta vẫn có chút hoài nghi, hiện giờ tận mắt thấy vẫn hơi kinh ngạc. Thì ra lúc trước ta đã nghĩ xấu về bọn chúng. Tiên đế lại nói, vậy ma chủ này thật sự có thể khoan dung sự càn quấy của Ninh nhi sao? Tiên hậu tóm lại, chuyện bọn chúng đối luyện là thật còn lại thì cứ để xem. Bên kia tạ vi Ninh đang hao hết tinh thần, thở hồng hộc dùng thân pháp tầng thứ hai để chấn áp cơn lốc tới lúc cuối cùng, thân thể không vững sau đó rơi xuống từ thường viện cao nàng thật sự quá mệt vốn định sắp đến mặt đất sẽ xoay người đáp xuống kết quả mới vừa rơi xuống dưới thân đã bị người khác nâng lên một tay vòng qua lưng một tay ôm lấy dưới hai đầu gối của nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất trước mắt tạ vi ninh là bầu trời đêm minh mông vì sao lấp lánh dày đặc hơn ở thời hiện đại nhìn từ xa như thể biển sao trời bao la nhưng nàng chỉ ngắm nhìn lướt qua không kịp chú ý tầm mắt hơi truyền rời ngây ngốc nhìn cầm của phong thầm gương mặt này của nàng đột nhiên trở nên ngầu hơn trong một đêm Từ từ, Tạ Vi Ninh lại nhận ra một vấn đề, hiện tại nàng đang bị ôm Kiều công chúa à, mà còn đang mang thân thể ma chủ khỏe mạnh cơ bắp cuồn cuộn, lại bị đôi tay của một nữ tử gầy yếu ôm lấy. Tuy rằng nữ tử này cũng không yếu ớt cho lắm, nhưng hình ảnh này thực sự cũng hơi đáng sợ rồi. Nàng vùng vẫy muốn xuống, mông liền rơi xuống đất, thân thể bị Phong Thầm khom lưng đặt trên nền đá. Lộn xộn cái gì? Phong Thầm nhíu mày nói, đâu có ai nhìn thấy. Tạ Vi Ninh lập tức an tĩnh. Đến thức thứ tư tầng thứ hai ngươi đã hết sức lực rồi. Phong thầm đứng lên, đạm mặc nói. Chứng tỏ, lúc ngươi dùng thân pháp này đã vận khí không đúng. Tạ vi ninh gật đầu, tiếp đó kinh ngạc nói, ngươi biết vừa rồi là thức thứ mấy à? Phong thầm nhìn nàng, tí luyện truyền cho ngươi chính là thân pháp tuyệt phẩm, không phải truyền thừa từ di tích thượng cổ. Mặc dù ta chưa từng học qua, nhưng trùng hợp có chút hiểu biết về thân pháp này. Hắn bình ổn nói, nếu luận về thứ hạng thân pháp này cũng có thể xếp thứ 15, bên trong ẩn giấu sát chiêu cực kỳ hiếm gặp nhưng lúc sử dụng mà nói toàn thể có hơi rườm rà Nhiều năm trước có người tìm được trong di tích thấy nội dung phát hiện không phù hợp mới đem treo bán đấu giá. Nhà đấu giá sợ có người mua sẽ mắng bọn họ lừa đảo đặt cách cho phép được xem thân pháp này một lần. Bởi vậy tuy có thanh danh bên ngoài, nhưng rất lâu không có ai mua cho đến mấy trăm năm trước đã có người đưa giá thấp mua về. Sau đó bị người ta quăng vào thí luyện, Tạ Vi Ninh hỏi, có lẽ thế? Phong Thầm nói, nó có một chỗ đặc biệt. Tạ Vi Ninh hiếu kỳ nói, là gì? Nó không có yêu cầu đối với người tu luyện, phàm là người có thể dẫn khí thì dù là kẻ có cấp thấp nhất cũng có thể tu luyện. Bất kể là người là ma là yêu là quỷ, cũng đều có thể tu luyện. Phong Thầm nói đến đây, nét mặt cũng giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên khó thấy, trái lại rất phù hợp với ngươi. Thí luyện này quả thực rất thần kỳ. Tạ Vi Ninh nghe trong giọng của hắn hình như có tiếng thở dài nhẹ nhàng, đột nhiên nhớ ra một chuyện người nói ta mới nhớ ra. Hình như thí luyện còn để lại cho ta một ý niệm nói là sau khi chúng ta đổi thân thể về thì bảo ngươi đến thí luyện một chuyến. Khi đó người đã là ma chủ, không cần máu của các ma tôn để mở nữa tự sẽ có cảm ứng để vào thí luyện. Phong thầm ngần người, Tạ Vi Ninh cười nói, ma chủ đại nhân của chúng ta quả nhiên rất lợi hại, lúc còn là ma tôn đã được định ma bia ghi nhớ rồi. Nếu không nhớ hắn, sao lại biết linh hồn trong cơ thể này đã thay đổi chứ? Phong thầm im lặng một lát mới lạnh lẽo nói thân pháp của ngươi cần bắt đầu lại từ đầu. Ngươi ghi nhớ một lần trước, phải sửa cách thức vận khí mới có thể luyện tiếp. ban nãy thân hình còn hơi cưng tối nay ta giúp ngươi nắm vững hai tầng trước. Tạ vi ninh ờm, hai người ở trong viện đánh một buổi tối kết giới cách âm cũng lập cả một buổi tối, người bên ngoài cũng lặng lẽ nhìn cảnh đối luyện trên cao phía thường viện một buổi tối. Ban đầu thiên đế có chút sốt ruột nhìn canh giờ càng trôi đi cuối cùng thì mặc kệ, gọi thêm vài hộ thiên vệ đến chờ ngoài viện của hai người kia, rồi lên giường nằm cùng thiên hậu. Tạ vi ninh luyện tập đến mức thờ hồng hộc cả người kiệt sức mồ hôi ướt đẫm tóc mái giữa chán, đêm nay mới được xem là kết thúc. Trước khi đi, phong thầm nghĩ một chút, hả thấp giọng nói, nếu mệt thì gọi người chuẩn bị hồ nước nóng để tắm rửa, dưới đáy hồ có một vài chân tài dị bảo khoảng nửa canh giờ là có thể tiêu tan mệt mỏi. Tạ Vi Ninh yêu ớt ừm một tiếng, thuận miệng nói ta thấy ngươi cũng toát mồ hôi, hay là ngươi tắm trước đi. Phong thầm đen mặt nói, đó là nơi để một mình ma chủ sử dụng. Tạ Vi Ninh ơi, trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Người vốn dĩ là ma chủ mà, để tâm nhiều làm gì. Phong thầm cả giận nói, chúng ta nam nữ khác biệt. Tạ Vi Ninh sững sờ tiếp đó nói, phải chúng ta nam nữ khác biệt. Cho nên ta đâu có nói là muốn tắm cùng ngươi. Nàng nói xong, lại thấy hắn thức giận đến đỏ bừng mặt. Đây đây là sao vậy? Nàng lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ, hồ nước nóng kia với hắn mà nói giống như bồn tắm cho nên mới cảm thấy dùng thân thể của nàng để xài chung một cái bồn tắm không thích hợp. Tạ vi ninh vội nói, ta đường đột rồi, ta sai rồi, phong thầm âm trầm nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Ê chờ đã, phong thầm dừng lại xoay người, gương mặt vẫn còn tức giận, đang định lên tiếng thì đột nhiên bị người nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay. Khi hai bên tiếp xúc cọ sát vào nhau, hắn cứng đờ rũ mắt, sau đó đột nhiên rút tay ra và lùi vài bước quát người lại muốn làm gì. Tạ Vi Ninh cảm thấy cảnh này quen thuộc lạ thường, tự hồ đã từng thấy ở đâu đó. Nàng lúng ta lúng túng nói, không phải ta muốn xem tay một chút. Phong thầm trầm mặt có gì đẹp mà nhìn. Tạ Vi Ninh chỉ ngón trỏ lên không chung, thể hiện sự xin lỗi, ta thấy hình như có vết chai, nên hơi tò mò. Trước kia người dạy ta cùng luyện với ta, đã quen tay cầm tay, không biết người phản cảm như vậy nên mới tay nhanh hơn não, lần sau không dám nữa. Sắc mặt phong thầm tái nhật chẳng qua chỉ là vết chai mà thôi. Tạ Vi Ninh nói, không phải thế, trung quy ta chưa từng thấy vết chai trên đôi tay này. Hơn nữa vết chai xuất hiện do bản thân tập luyện sẽ có chút cảm giác thành tựu nhưng nhìn người khác luyện ra nên hơi tò mò. Quầy, bàn tay ngọc ngà thon thả. Nàng dơ tay lên giải thích trên tay người cũng có không ít vết chai, lúc trước ta từng sờ vào là tượng trưng cho sự nỗ lực của người à. Nàng tùy tiện để lộ đôi tay, đặt bên bàn tay hiện tại của phong thầm tương phản cực kỳ mãnh liệt. Trong nháy mắt bàn tay hắn tựa như giả đi mấy chục tuổi. Người đang nói mấy lời nhảm nhí tà môn gì vậy? Phong thầm lạnh lùng nói, lo mà tu luyện mới là chính đạo. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Tạ vi ninh nhìn cửa rầm một tiếng đóng sầm lại, trong lòng thở dài, mặt ủ mày ê. Tiêu rồi, nàng phải xin lỗi thế nào với người ta đây? Sao phong thầm lúc này lúc kia đáng sợ thấy nhỉ? Không thể nắm bắt nổi. Ngoài cửa, hộ thiên vệ thấy đế nữ nổi giận đùng đùng bước nhanh rời đi, bọn họ nhìn nhau, có muốn cũng không thể đuổi kịp. Vào đêm, ngoài ám giao doanh, ám giao vệ thấy có một bóng người đi lại lưỡng lự, lập tức kêu lên ai đó. Bóng người dần bước ra. Ám giao vệ kinh ngạc nói, đế nữ, sao người lại tới đây? Nàng thấy đế nữ vô cảm tiến lên, cúi đầu lên tiếng, xem thử tay của ngươi. Ám giao vệ liền nghe lời vươn tay, hoang mang hỏi, đế nữ sao thế? Phong thầm nhìn lướt qua, thấy đôi tay nàng thanh thú không có vết chai nào, nhưng người này là cảnh giới tu la, sao không luyện tập gì? Tu sĩ hiện tại đều có vẻ như vậy sao? Ám giao vệ thấy nét mặt đế nữ khó coi, nghe thấy nàng lạnh lùng nói, tay của ám giao vệ đều giống như ngươi sao? Tất nhiên, ám giao vệ kỳ quái nói, tay của bọn thuộc hà có gì không ổn? Không có, phong thầm trầm trọng rời đi, để lại một người cũng không hiểu ra sao giống tạ vi ninh. Chữ vũ đang đi dạo ngoài hành lang, trạng vạng có người đưa một cái hộp ngọc cho nàng, bên trong là một viên thuốc màu đen, nàng không biết là vật gì, nhưng khổ nỗi làm sao để đưa vật ấy vào miệng ma chủ đây. Ma chủ này sao có thể tùy tiện ăn uống linh tinh chứ? Đang nghĩ ngợi, dư quang liền thấy một bóng hình vội vàng đi tới, nàng mau chóng chỉnh lại tư thế, lộ gương mặt tươi cười đón chào. Khi đám người đến gần thấy là đến nữ, sắc mặt lập tức đại biến, quay đầu muốn chạy đi. Chờ đã, âm thanh khủng bố truyền đến từ phía sau nàng. Chữ vũ, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết nhá, hiện tại muộn như vậy, không thể luyện. Lần trước ta thua còn chưa đủ thảm sao? Phong Thầm vốn chỉ đi ngang qua, nhìn nàng nhíu mày nói, vươn tay ra để ta xem thử. Chử Vũ do dự vươn tay, cũng là một đôi tay sạch sẽ. Phong Thầm nhíu mày càng chặt, đôi mắt tràn ngập khó hiểu. Ngươi muốn xem gì thế? Chử Vũ nói rồi nhìn về phía đôi tay buông thõng của nàng, nhạy bén nhìn ra gì đó, lớn tiếng cười nhạo. Không phải chứ, một đế nữ mà đến Ninh Chi lộ cũng không có sao. Không khí xung quanh bỗng chốc trầm xuống. Chử Vũ tức khắc ngậm miệng. Phong thầm rét lạnh lứt qua, hắn trở về tay viện, vào trong ngồi xuống. Đám người phù ngạn không dám gây ồn ào. Hộ thiên vệ không nhịn được tiến lên nói, điện hạ đã khuya rồi. Nếu người không nghỉ ngơi, trời sắp sáng đấy. Phong thầm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tay hắn. Hộ thiên vệ phát hiện tầm mắt của nàng, vô thức mở tay ra, còn tưởng rằng trong tay mình có vật gì lạ kết quả liền thấy thần sắc đế nữ càng không vui. Hắn thử nói thuộc hạ có chỗ nào không ổn sao phong thầm nhíu mày, ngươi cũng dùng ninh chi lộ. Hộ Thiên vệ, để sao điện hạ lại hỏi việc này? Cũng không phải, ninh chi lộ là để nữ tu sử dụng, bọn ta dùng rũ phu cao. Thịnh hành từ khi nào? Hộ Thiên vệ nghĩ một chút không nhớ ra. Phù ngạn đúng lúc lên tiếng, khoảng độ mấy trăm năm trước là thứ làm từ các loại hoa cỏ tiên. Hai người nghe đến nữ lạnh lùng à một tiếng, bất giác dùng mình. Phù ngạn, điện hạ muốn dùng ninh chi lộ sao? Trước kia chưa xài hết, để nô thì lấy tới cho người. Vì thế, khi trời vừa mới sáng, lúc không có người ngoài ở trong phòng, vẻ mặt đế nữ phức tạp khó chịu đổ chai lọ vào tay để giữ gìn bàn tay ngọc ngà của người đang say ngủ nào đó. Trong lúc tạ vi ninh ngủ mơ cảm giác đôi tay mình như được vật gì đó ẩm ướt cọ qua. Giữa trưa nàng thức dậy, chợt phát hiện đôi tay này của phong thầm trở nên đẹp lên, sau khi xóa vết chai dường như bàn tay càng thêm thon dài cân đối hơn trước. Ủa? Có thể tự khỏi sao? Nàng đứng lên mặc đồ, ra cửa liền cảm giác hôm nay thời tiết cuối thu đặc biệt mát mẻ. Kiếp sát đưa tin tới chủ thượng chư vị ma tôn ở đại điện chờ đã lâu. xác thật các ma tôn chờ đã lâu, hôm qua bọn họ giao nộp thuế một loạt cùng thừa nhận ma chủ, hôm nay giờ thìn vội vàng chạy tới đại điện ma cung chờ thượng triều bái kiến. Chờ mấy canh giờ không thấy người còn tưởng rằng ma chủ bất mãn với hành động lúc trước của bọn họ cố ý muốn ra hoai phủ đầu, nên vẫn thấp thỏm bất an. Tạ Vi Ninh vung tay lên, đúng lúc phải thương lượng với bọn họ chuyện sửa đường. Đi lấy bản vẽ tới đây. chương 50, đỉnh cao vạn ma. Các ma tôn lẳng lặng chờ ở đại điện ma cung thực ra phần lớn chỉ loạn nhịp tim, mơ hồ cảm thấy có thể là ma chủ đang thức giận, nhưng cũng không hoảng loạn, suy cho cùng vẫn còn sự tự tin của một ma tôn. Chỉ riêng một vài kẻ có quan hệ tốt với từ hư thành và cùng gây sự trước đây, đi lại trong lo lắng bất an, lòng biết đã làm sai, sợ là sẽ phải bị phạt một trận. Đã lâu bọn họ chưa có cảm giác ma chủ thống trị, suýt thì quên mất lên được vị trí ma chủ có mấy ai có thể khoan dung. Cho dù bọn họ là ma tôn, nhưng sự cách biệt giữa ma tôn và ma chủ có thể nói là không thể vượt qua, sao có thể để bọn họ dễ dàng khiêu khích. Quên rồi quên mất rồi, thật sự trải qua ngày tháng cao cao tại thượng trăm năm, đã quên đi sự thận trọng, lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Đối lập với tất cả, ma tôn từ hư thành mới vừa trọng thương thần hồn chỉ miễn cưỡng có thể đứng lên đi lại, môi vẫn không có sắc máu, cả người trông già đi rất nhiều yếu ớt đứng một bên. Hắn cảm thấy lần này nhất định mình sẽ bị trách phạt sớm đã chuẩn bị tâm lý. Thế nên, hắn lại thành người thản nhiên nhất ở nơi này. Tạ Vi Ninh bước một chân qua ngưỡng cửa, đã nhận thấy không khí trong điện bất thường. Ánh mắt của chúng ma tôn đồng thời nhìn về phía nàng, sau đó cúi người hành lễ cho đến khi tạ vi ninh ngồi lên ghế ma chủ, mọi người liền ăn ý cúi người lần nữa, bái kiến ma chủ. Miễn lễ, tạ vi ninh đặt tay trái trên tay vịn thân thể hơi nghiêng về trước tùy ý mở hai chân ra một chút dù sao không thể khép lại ngẫm lại tư thế này vẫn cảm thấy có chút ngầu. Nàng chỉ lơ là một chút rồi tập trung lại cười khẽ nói chư vị tới rất đúng lúc có một chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Trong mắt chúng ma tôn, khí thế của ma chủ tràn ngập áp bức, đôi mắt đen nhánh tựa vực sâu, như thể mang một tầng tà khí, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Hai chữ thương lượng tự động được hiểu thành thông báo và mệnh lệnh Trong lòng đều thầm than một tiếng, tới rồi, rốt cuộc cũng tới rồi. Tạ vi ninh kiếp sát đưa bản vẽ. Các ma tôn sừng sốt một lúc, sau đó nhận lấy bản vẽ từ kiếp sát. Nhìn giống như bản đồ ma giới, bởi vì trên đó có đánh dấu thành trì cụ thể, núi rừng yêu thú thung lũng sâu và khu vực sâu nhất chưa từng bước vào, nói không chừng còn có di tích chưa thể xác định, bao gồm cả tu la cốc mà bọn họ đều quen thuộc nhưng cũng không giống lắm, có thêm vài đường ngang dọc và hình tròn. Bọn họ vừa lướt nhìn, vẫn chưa hiểu thì có hai ma tu trình bản vẽ mới lên. để ma tôn từ hư thành xem qua sơ lược, dư quang đột nhiên thoáng nhìn sang thứ trong tay ma tôn bên cạnh ngạc nhiên nói. Bản vẽ thứ hai còn có sự khác biệt, không chỉ thế, tạ vi ninh nói, còn có bản thứ ba. Nàng hơi nâng hàm dưới, ma tu phía dưới trình lên tiếp cho các ma tôn. Chúng ma tôn nhìn nhau, trông không giống như sẽ trách phạt bọn họ từ lúc bắt đầu đã khó hiểu rồi, tâm tư của ma chủ này thật sự khó đoán. Đây là một người hỏi, chủ thượng đây là có ý gì? Những thứ này là kế hoạch xây dựng con đường ma giới tương lai trong vòng 5 năm do nhân tài trong thành ta mất một ngày một đêm gấp gáp thiết kế ra. Hôm nay cho các ngươi xem chỉ là bàn nháp sơ lược mới chỉ là bước đầu quy hoạch ma giới mà thôi, vẫn chưa hoàn thiện còn phải điều chỉnh dựa trên tiến độ. Tạ Vi Ninh trầm giọng nói, bồn tọa tin tưởng, với tài năng của chư vị mà đồng thời khởi công chỉ thu sự con đường mới thôi, hẳn sẽ mất không đến một năm, ma giới sẽ hoàn toàn đổi mới. Chúng ma tôn, chữ nào cũng nghe hiểu, nhưng sao ghép với nhau lại khiến người ta cảm thấy hoang mang vậy. Ma tôn từ hư thành hỏi, chủ thượng muốn bọn ta sửa đường xa à? Lúc này tạ vi ninh mới nhìn về phía người đầu tiên mở miệng thấy là hắn còn hơi kinh ngạc, không sai. Nàng lại hỏi, hôm nay bồn tọa dậy muộn, không thể đến thăm ngươi. Thân thể vẫn ổn chứ? Ma tôn từ hư thành sừng sốt, sau khi hồi thần lại, sợ hãi nói, không còn đáng ngại, chỉ là thân thể yếu cần điều dưỡng mấy ngày sẽ khỏe lại. Chủ thượng không cần lo lắng. Sau khi hắn tỉnh lại cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết tình trạng cơ thể mình chắc chắn là do bị thần hồn ma chủ công kích mới như thế. Đến nay hắn còn cảm thấy trong đầu đang không ngừng tiêu đốt, có thể nói là khá hiếm gặp, thực sự rất kinh hoàng. Càng không nói thần hồn hắn công kích bị chặn lại mà không phải là chủ động thu hồi, bản thân sẽ có phản phệ nhất định. Nhớ lại cảm thấy ngày ấy hắn không khỏi quá cuồng vọng tự đại, nghĩ mà sợ không thôi. Ma chủ giữ lại cho hắn một tánh mạng. Hắn đã rất cảm kích rồi. Nào gánh nổi sự khoan hồng độ lượng của đối phương còn tới thăm hỏi hắn nữa. Còn về lời nói của Y Tu, trông hắn nghiêm trọng bởi vì thần hồn bị thương gia tăng nỗi sợ. tự hồ khi công kích bị chặn lại, đối phương không tiếp tục ra tay, kỳ thật không bị thương nguy hiểm đến tánh mạng, thì toàn bộ đều bị ném sau đầu. Tạ Vi Ninh xem cơ mặt hắn hơi run run, liền cười nói, vậy ngươi cũng không cần căng thẳng, bổn tọa thuận miệng hỏi thôi. Khúc nhạc đệm này mau chóng qua đi, nàng thấy vẻ mặt mọi người khó hiểu, nói tiếp hẳn là chư vị đều biết tiên giới. Trong bất ngự môn của tiên giới, rất nhiều thành trì của bọn họ đều có qua lại và kiềm chế lẫn nhau, giữa các thành cũng có khoảng cách tương tự như phàm giới. Bọn họ có thể như thế, ma giới sao lại không thể. Các ma tôn đang định mở miệng tạ vi ninh dơ tay chặn lại, chẳng qua có một điểm, đến nay ma giới chỉ có 30 thành trì, trong đó 18 thành trì do chư vị trưởng quản còn lại đều là thành phụ thuộc. Đây là sự khác biệt của chúng ta và tiên giới, trăm năm qua không có chủ, lòng người tán loạn, thành trì cũng tan rã. Hôm nay các ngươi đứng đây, có lẽ có vài kẻ một tháng trước còn công kích lẫn nhau. Ma giới khan hiếm tài nguyên, lúc trước để duy trì sự phát triển thành trì, các ngươi đã từ chối ma tu thấp hơn cảnh giới tu la đi vào, đây cũng là một nguyên nhân khiến dân số ma giới trăm năm qua giảm trầm trọng. Chúng ma tôn vô cùng hổ thẹn, điều này không trách các ngươi, vô niệm thành của ta cũng như thế. Không thu nhận quá nhiều người. Tạ vi ninh hơi cất cao âm lượng, nhưng từ hôm nay trở đi tất cả đều phải thay đổi. Bổn tọa đã ngồi ở vị trí này, sẽ dẫn dắt các ngươi theo cùng át phải để ma giới phồn vinh hưng thịnh. Chính là để mỗi một ma tu cấp thấp đều được ăn no mặc ấm, từ đây không còn nỗi khổ đói lạnh. Thứ mà tiên giới có chúng ta cũng phải có tiên giới không có chúng ta cũng có thể có. Vật trong tay các ngươi là sự bắt đầu của tân ma giới, điểm khởi đầu mới, là mục tiêu sắp tới mà chúng ta phải phấn đấu, phá tan rào cản giữa các thành trì, liên kết chúng ma với nhau. Tạ Vi Ninh nói, sự đường chỉ là mục tiêu của giai đoạn đầu thôi, mục đích cuối cùng của chúng ta, là dùng đặc tính hiện có của ma giới thiết lập thời kỳ đỉnh cao của vạn ma sẽ vang vọng khắp thứ giới ngày sau. Chúng ma tôn ngơ ngẩn nhìn hắn, trong mắt không hẹn mà cùng lóng lánh ánh sáng tựa như bị hắn tỏa sáng đến lóa mắt. Bây giờ các ngươi xem lại bản vẽ đầu có nhìn ra điều khác biệt không? Các ma tôn vội vàng cúi đầu cẩn thận xem quả thực ở một khoảng cách đằng sau ma môn thấy bốn chữ đỉnh cao vạn ma làm điểm bắt đầu, vẽ một vòng tròn bao quanh các thành trì và tu la cốc. Nhìn thấy đến cả tu la cốc cũng ở bên trong, trong lòng mọi người đều chấn kinh. Đây là chuyện trước đây bọn họ chưa từng nghĩ tới, đến cả ma tụ yếu ớt như vậy cũng được tính vào. Chỉ có điều, vài cảm xúc vọt lên, mấy chuyện vặt phiền phức này lập tức bị nén xuống. Đỉnh Cao Vạn Ma, cái tên này cực kỳ hay. Ma giới dưới sự thống trị của ma chủ nhất định có thể lợi hại hơn cả tam giới còn lại. tiên giới bọn họ hãy chờ đó. Các ma tôn bất giác kích động gọi chủ thượng Bọn họ hiếm khi có lúc không thể khắc chế cảm xúc hiện giờ lại bị lời nói của ma chủ cảm hóa. Hận không thể sắn tay áo lên trực tiếp dịch chuyển tới 1-2 năm sau, đến ngày mà bốn chữ Đỉnh Cao Vạn Ma được thiết lập. Cũng có ma tôn bình tĩnh nói, nhưng muốn hoàn thành việc này, chỉ riêng chi phí đã là một vấn đề, còn có những ma tu cấp thấp năng lực kém cỏi sợ là tranh giành linh thạch với thành dân chúng ta cũng không nổi. Nếu đã có vấn đề, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Người nói lời này, tất nhiên ta cũng có suy xét. Tạ Vi Ninh nói, hiện tại điều đầu tiên mà các ngươi phải làm chính là chiếu theo ba bản vẽ trong tay các ngươi, dùng thành trì của mình làm khởi điểm xây dựng thêm con đường ra phía ngoài. Bản vẽ cụ thể sẽ đưa đến tay các ngươi sau 2 ngày nữa. Trong 2 ngày đó chuẩn bị tất cả sức người sức của cần thiết. Cũng từ hôm nay trở đi, lệnh cho thuộc hạ của các ngươi sửa lại thái độ đối với Tu La Cốc. Đừng tưởng rằng nàng không biết người ở Tu La Cốc hận bọn họ đến chết nếu chỉ đuổi ra khỏi thành cũng thôi đi. Nhưng có vài ma tụi có tu vi cao thường xuyên tìm những người này để phát tiết nhục nhã bọn họ có lẽ mấy chuyện bẩn thỉu xấu xa cũng đã lén làm không ít. Nàng quát lớn, nếu có người không theo chảm đầu trước dân chúng. Tù la gốc cũng là một phần của ma giới, tuy thế đạo là cá lớn nuốt cá bé, nhưng cũng không thể tùy ý dẫm đạp tôn nghiêm của kẻ yếu. Đều là người ma giới, làm người sao không thể để lại một con đường chứ. Tạ Vi Ninh nói, bổn tọa không phải bảo các người cứu vớt bọn họ. Tù la gốc sau này sẽ trở thành tu la thành, bọn họ sinh tồn như thế nào cũng đều dựa vào chính bọn họ. Chúng ma tôn vừa nghe không cần cứu trợ, lúc này mới yên tâm, cũng hết sức bội phục. Quả nhiên bọn họ đã già rồi, nếu là bọn họ đã quen với ma giới nhiều năm như vậy, mấy trăm năm qua cũng chưa từng nghĩ tới chuyện Tu La Cốc. Không chỉ có Tu La Cốc giữa các thành trì cũng phải cho phép ma tu lui tới. Từ nay về sau, ma giới là một chỉnh thể tại sao giữa các thành lại phong bế thậm chí còn thù địch các thành còn lại. Tu La Cốc cũng như thế. Các ma tôn gật đầu đồng ý chủ thượng yên tâm, lúc trước bởi vì trăm năm không có ma chủ xuất thế, bọn ta mới như vậy. Hiện đã có chủ át hẳn mọi người cũng sẽ không xem nhau là kẻ địch như trước nữa. Tạ Vi Ninh hài lòng nói, được rồi, tiện thể ngày mai truyền tin ra ngoài, bốn ngày sau các thành trì sẽ mở cửa phàm là người có bạn bè thân thích thuộc Tu La Cốc đều được cho phép vào thành thăm hỏi. Tu La Cốc có, có mâu thuẫn sâu sắc với các ngươi, dù là thành dân hay là người của Tu La Cốc, việc này còn phải để các ngươi dần quen lẫn nhau. Ngày mở cửa chính là sự khởi đầu hòa hoãn quan hệ giữa các ngươi. Mọi người, chủ thượng cao minh, khóe miệng tạ vi ninh cong lên, tiếp tục nói, còn nữa, ngoài sửa đường, mọi người phải chịu tập một đội ngũ khai thác hắc thạch. Đồng thời từ giờ trở đi, nghiêm cấm lén bán hắc thạch ra ngoài, nếu có người ở bên ngoài bán hắc thạch cũng lập tức thu hồi. Bảo các luyện khí sư của các thành tập hợp lại thảo luận phương thức luyện khí tốt nhất chủ yếu luyện pháp bảo bằng hắc thạch. Nhớ kỹ, không có sự cho phép của ta, bất kỳ thứ gì có liên quan đến hắc thạch đều không được bán ra khỏi ma giới. Các ma tôn hơi khó hiểu, nhưng cũng đáp rõ. Trở về chuẩn bị đi. Tạ Vi Ninh nói, chúng ta và thiên giới sẽ tiếp tục hợp tác như trước hai ngày tới bọn họ sẽ tăng cường tặng linh thực yêu thú, đến lúc đó ta sẽ chia cho các ngươi Nàng nói đến đây, cũng rất đau lòng, lập tức hồi thưởng những nguyên liệu nấu ăn ở phàm giới. Các ma tôn cảm kích nói lời cảm tạo với nàng, nhận lệnh lui ra, bước ra đại điện trông vẻ mặt ai ai cũng hớn hở. Tạ vi ninh đi ra trước bọn họ, chờ nàng ra khỏi điện, các ma tôn mới dám rời đi, kết quả ra chậm một bước liền thấy đế nữ đang đứng bên ngoài cách đó không xa với nét mặt bình thản, dáng vẻ như đang đợi người. Một đế nữ như nàng ta tới đây làm gì? Chúng ma tôn đang nghĩ ngợi thì thấy một bóng hình chủ động tiến tới chỗ đế nữ. Là ma chủ của bọn họ. Ồ, chúng ma tôn trước đây từng nghe nói đến chuyện của đế nữ và ma chủ nhưng chưa từng tận mắt thấy như vô niệm thành, lúc này trông thấy liền chấn động. Sao lại như thế? Chỉ nghe thấy đế nữ hỏi, vẫn ổn chứ? Ma chủ cười khẽ, sùng nịch lắc đầu, lại hỏi nhỏ, ngươi không giận sao? Đế nữ lạnh nhạt nói, không có. Chúng ma tôn. Ngay sau đó chuyện khiến người ta hoảng sợ hơn đã xảy ra. Ma chủ không biết nghĩ gì, mà đích thân đưa ba bản vẽ cho đế nữ xem. Còn hỏi nàng, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Chúng ma tôn, không được, đây chính là chuyện cơ mật quan trọng của ma giới bọn họ. Đã không còn kịp rồi. Đế nữ xem lướt qua, khẽ gật đầu tán thưởng, không tồi. Trước đó gương mặt ma chủ như xương giá, hiện tại lại ấm áp đến tan băng, khóe miệng cong lên nói ta cũng thấy vậy. Chúng ma tôn. Bọn họ đang muốn nói gì đó, đế nữ nâng mắt lên nhìn qua bọn họ, ma chủ cũng xoay đầu qua. Mọi người ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Đến khi bọn họ ra vô niệm thành, tới ngoài thành, vẫn chưa thể hoàn hồn. Đây quả thật là hồng nhan họa thủy. Mà bên trong thành tạ vi ninh do dự nói, cảm giác nét mặt bọn họ không đúng lắm, có cần giải thích một chút hay không? Phong thầm tùy tiện nói, có gì mà giải thích, hai ngày nữa người tiên giới sẽ phải về, khi đó, bản vẽ cục thể vẫn chưa có ngươi cũng không cần để ta xem qua. Phong thầm nói, nếu có người tới hỏi, ngươi chỉ nói ngươi đã có sự tính là được. Tạ Vi Ninh đáp lời. Giữa hai người lập tức an tĩnh. Tạ Vi Ninh muốn chờ đối phương mở miệng nói thêm, dù gì hắn cũng biết đến việc sửa đường, không phải nên để ma chủ là hắn bổ sung phần còn lại sao. Kết quả chỉ thấy Phong thầm trả bản vẽ về tay nàng. Tạ Vi Ninh nói, mới vẽ đấy, ngươi lấy về xem kỹ đi, cũng dễ đề xuất kiến nghị. Nàng lại nhét về tay hắn, phong thầm, không cần, không có gì sai Dứt lời, hắn lại cầm lấy tay nàng, nhét trở về ỉ, tạ vi ninh thấy xúc cảm mềm mại, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống, chú ý tới sự thay đổi Tay của ngươi đã tốt lên rồi Phong thầm khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đã là tay của ngươi, muốn để lại vết chai hay không thì về sau do ngươi quyết định Trước đó, ta thay ngươi giữ nguyên giảng Được, tạ vi ninh hào hứng nói Nói ra cũng lạ, hôm qua chúng ta mới vừa nói chuyện này, vết chai trên tay ngươi liền tốt lên. Chẳng lẽ thân thể của ngươi còn có thể tự khôi phục sao? Phong thầm dừng một chút, gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không phải, lập tức nhíu mày lại, lạnh lùng nói, không còn sớm. Trở về tu luyện đi, tạ vi ninh ôi! Ối tội nghiệp ta nghĩ bản vẽ đến rộng tóc giờ còn phải tu luyện. Phong thầm chưa đi được mấy bước, dừng lại, xoay người trầm mặc một lúc lâu. Tạ vi ninh, sao vậy? Phong thầm rũ mắt nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tạ Vi Ninh, hả? Phong thầm, cảm ơn. Khi Tạ Vi Ninh còn chưa thể hiểu được, thì phát hiện đối phương nói xong liền lạnh lùng rời đi. Còn có người nói lời cảm ơn khiến người khác không hiểu ra sao nữa à? Hắn muốn cảm ơn nàng chuyện gì nhỉ? Sau khi phân phó mọi chuyện, hai ngày tới Tạ Vi Ninh không còn chuyện nào khác chỉ chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ hai, nàng nghĩ cũng nên bái phòng tiên đế trước khi ông ấy đi, bèn ra khỏi ma cung. Người gặp được trên đường có lẽ đã nghe nói đến chuyện mấy ngày nữa sẽ mở cửa, đều bái tạ nàng rất lâu. Tạ Vi Ninh đi một đường đầy gian nan, mỗi một bước đều phải ra hiệu bọn họ đứng lên. Còn có người cảm kích nàng đến mức lấy hắc thạch nhà mình cất chữ ra, nghe nói ma chủ muốn tạm dừng bán hắc thạch ra ngoài, hiện tại cũng chỉ có thể nộp lên cho nàng. Lần này tạ vi ninh ra ngoài không mang theo thuộc hạ, nhiều hắc thạch như vậy không thể cầm hết nên bảo bọn họ giữ trước mấy ngày nữa sẽ có người tới cửa thu gom, đồng thời còn đưa cho bọn họ số linh thạch tương đương. Những người này cảm tạ xong cũng biết không thể ngăn hắn, vất vả lắm đám người mới giải tán tạ vi ninh mới vừa thở một hơi thì lại có thêm mấy đứa nhóc gầy nhom, nhút nhát nắm tay nhau tiến lên, sau đó lấy một miếng bánh từ trong rổ cho nàng. Chủ thưởng, cái này là nguyên liệu mà bọn ta cùng tích góp sau đó nhờ gì vương nấu tay nghề của bà ấy là tốt nhất ở phía nam bọn ta. Bọn ta ta muốn cảm tạ người đã thu nhận lâu đến như vậy, còn để bọn ta ăn cơm. Tiểu hài từ ngập ngừng nói dứt câu, không còn nhút nhát nữa, ánh mắt sáng rỡ nói cho nên miếng bánh này, muốn để cho chủ thượng ăn. Mấy cục bông nhỏ này một câu hai câu đều là chủ thưởng, mềm mại vô cùng, nhìn thấy cũng khiến lòng người mềm đi. Tạ vi ninh cười nói, tích cóp cũng rất lâu nhỉ mấy tiểu hài tử lắc đầu, giơ tay nâng lên cao, giọng điệu giòn tan, mong chủ thượng nhận lấy. ngữ khí cường điệu thế này thật sự như nghe con mới sinh không sở cọp. mấy nữ tử nhìn một bên cách đó không xa tức khắc không nhịn được chạy tới ôm bọn chúng, bồi tội nói: xin lỗi chủ thượng, bọn nhóc không hiểu chuyện, còn chưa biết cách nói chuyện. đứa nhỏ này thật là chẳng biết nói chuyện. mấy đứa nói cảm tạ chủ thượng thế này sao? không sao, đều là trẻ con thôi. Khi tiểu hài từ kiên định với một việc không có ai ngăn được dù mẫu thân kéo chúng về sau, cũng kiên quyết phải dơ tay lên cao còn tiếp sức giao bánh đến tay đứa bé đằng trước ánh mắt lo lắng đến ngấn nước. Nương, bọn con cũng muốn cảm tả chủ thượng giống mọi người, vì sao lại đánh bọn con? Mẫu thân chúng cả giận nói, còn không phải do mấy đứa không biết cách nói chuyện. Quả thực tức chết đi được, tiểu hài từ vẫn quật cường không thôi. Tạ vì ninh thấy thế, liền nhận lấy miếng bánh ta nhận. Tiểu hài từ kêu lên, thật sao? Thật, người lớn và bọn nhóc vừa vui vẻ vừa kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tạ vi ninh mỉm cười, cầm bánh ngọt rồi phất tay xoay người rời đi thuận tay bỏ bánh vào miệng để đám nhóc này an tâm. Nơi xa có người nhỏ giọng nói ăn rồi sao? Ăn rồi, nhìn chắc chắn là ăn rồi. chậc vậy là tốt rồi. Xem ra cũng không khó như trong tưởng tưởng. Hóa ra ma chủ mềm lòng với con nít, người này nói xong lại nói tiếp. Nhắc đến thì ngươi có biết biết viên thuốc mà lão nhân kia đưa là gì không? Trước kia ông ta chưa từng bảo ta làm mấy chuyện này. Nô thì cũng không biết tóm lại hết thảy đều là vì tốt cho yêu giới, cô nương an tâm đi. Huống hồ, sẽ không ai hoài nghi mấy đồ vật của con nít liên quan đến bọn họ đâu, cũng không biết bánh ngọt này có vấn đề hay không. Tạ vi ninh đi mấy bước rồi rẽ ngoặt biểu cảm trên mặt không giữ được nữa tìm một nơi không có người nhanh chóng nhổ cái thứ trong miệng ra. khỏe sao khó ăn như vậy? còn đắng hơn cả sô cô la đen 99,99%. ,99%. Nàng nhổ ra mấy lần còn cảm thấy trong miệng đắng ngắt muốn khử đi mùi hôi, đành đi tìm quán trà lấy nước súc miệng rồi mới đến chỗ Tiên Đế. Tiên Đế du ngoạn dạo phố trong thành của bọn họ hai ngày, hỏi kiếp sát thì nói bọn họ đã ra ngoài, không biết giờ này lại chạy đến khách điếm hay cửa hàng nào rồi. Chương 51, ném vòng Lúc tạ vi ninh đi tìm Thiên đế, đi qua các phố lớn ngõ nhỏ trong thành trượt nhìn thấy ở một nơi xa có rất nhiều người vây quanh thỉnh thoảng còn nghe tiếng gào ồ. Và ôi, đồng thời trông rất náo nhiệt, ở những nơi thế này, không thiếu kẻ xem náo nhiệt. Tạ vi ninh ôm tâm lý may mắn, bước đến nhìn thoáng qua ở bên ngoài thế mà thật sự thấy được mặt tiên đế bên trong. Đây là một trò ném vòng tiên ma theo từng bậc tăng cấp. Bên ma, đỉnh cao nhất là bốn món đồ có khoảng cách bằng nhau. Không biết ma tu bày hàng làm như thế nào, có lẽ đã dùng pháp bảo được rèn đặc biệt chiếc khay dưới mỗi một món đều phả ra làn khói đen nho nhỏ nâng đồ vật lên giữa không chung với độ cao khác nhau, cách người ném vòng ít nhất vài chục trưởng. Người cầm vòng chúc không được sử dụng linh lực ma khí và pháp thuật, mỗi người chỉ có một cơ hội, lúc ném lên tới chỗ đồ vật trên không, nếu có thể giữ sự ổn định trên khói đen không rơi xuống, được tính là chúng đích. Bên tiên, người chúng đích có thể được thưởng là linh thực trung phẩm và thượng phẩm tràn đầy linh khí mới hái do tiên giới cung cấp. Phần thưởng cao nhất là một pháp bảo phòng ngự trung phẩm. Những linh thực này vừa được đem ra, lập tức thu hút mọi người gần đó, nhiều người tụ tập nơi vốn không lớn liền có vẻ càng chật trội. Linh thực là thứ thiết thực nhất trong ở ma giới đặc biệt là đối với những ma tu cấp thấp, vừa có thể luyện đan vừa có thể làm dược liệu, không may có loại linh thực không thích hợp để luyện hóa thì dùng để nấu ăn cũng được. Còn về món pháp bào kia, đa số đều cảm thấy sẽ không có được chi bằng mong cầu một linh thực. Nếu tạ vi ninh đã thấy tiên đế, nàng cũng không vội, đúng lúc nàng tới nơi này đã lâu còn chưa thấy cảnh náo nhiệt và bầu không khí vui mừng như vậy. Bầu không khí của ma giới trong quá khứ luôn u ám như màu trời của nó, dường như có một bộ lọc đen trắng, không khí u sầu dày đặc kẻ cấp thấp vất vả để sinh tồn, người cấp cao bận rộn tranh đấu. Hơn nữa trước kia không có ma chủ, giữa các thành đều là đối thủ, ra khỏi thành, ma tu ở vùng đất mẹ như ma giới vốn nên như cá gặp nước lại trở nên vô cùng rè rặt. Về lâu về dài, quan hệ giữa người với người ít nhiều đều sẽ căng thẳng. Hiện giờ, ma chủ vừa xuất hiện còn là thành chủ nhà mình, còn có ngày mở cửa, niềm vui gấp bội, song hỉ lâm môn, trên mặt ai ai cũng không khỏi lộ ra vẻ vui sướng, liền có tâm trạng để mở trò chơi này. Cũng có người mới tới như tạ vi ninh, nghe động tĩnh bên ngoài bèn đến gần xem, hiếu kỳ hỏi, sao hôm nay lại bày mấy trò này ra vậy? Người khác cười giải thích còn không phải do hai ngày nay tiên đế dạo quanh ma giới, trở về thuận miệng nói với chủ tiệm rằng ma giới không có gì thú vị. Chủ tiệm không phục muốn đấu tranh, nên đã bày mấy trò này ra. Tiên đế vui vẻ còn chủ động thêm chút tiền cược. Hai người nói một hồi, cảm thấy không khí phía sau bất thường, cũng không có ai chen lấn bọn họ, vừa quay đầu liền thấy người bên ngoài an tĩnh, đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh hơn nhiều. Nhìn tiếp lại có ma chủ đứng phía sau. Hai người ngây ngốc một lát, sau khi lấy lại thần hồn, căng thẳng đến run dày toàn thân, vừa định mở miệng hô lớn, thì thấy ma chủ dơ tay ra hiệu với bọn họ, đừng lên tiếng. Bọn họ vội gật đầu thế mới biết nguyên nhân vì sao ma chủ ở đây mà không một ai thông báo, muốn nghiêng người nhường đường thì lại phát hiện ma chủ chỉ đứng nhìn tựa như không định bước vào quấy giày, mà thích thú xem ở bên ngoài. Chỉ cần không phải là bản thân tạ vi ninh, nàng thấy người khác thất bại, cảm giác vẫn sẽ khác. Nàng vốn tưởng rằng trò vặt vãnh này khá dễ dàng với các ma tu tiên tu, nhìn nửa ngày mới phát hiện phía trên khói đen kia hóa ra còn có rất nhiều bí ẩn, trong vòng trúc rất chuẩn và không thể rơi xuống, nhưng phía trên khói đen kia lại còn có một tầng vô hình cần phải ném chúng tầng đó mới có thể khiến vòng trúc ổn định. Khó khăn lập tức tăng lên, cũng không phải ai cũng có thể ném chúng, khó trách vừa rồi cứ vang lên tiếng ôi đồng loạt. Nàng nhìn một lát nhớ tới việc chính bèn bước vào, lần này không che giấu nữa. Lúc có người kinh ngạc lên tiếng gọi ma chủ, đội ngũ liền mau chóng tránh sang. Một con đường lộ ra, khiến cho nàng thấy bên trong, lúc này nàng mới thấy rõ những người bên cạnh tiên đế trước đó đã bị nhiều người vây xem chắn lại. Tạ vì ninh liếc mắt nhìn thấy đế nữ, người đó có vẻ cũng cảm ứng được ánh mắt nghiêng đầu nhìn sang. Đôi mắt nàng thức khắc sáng lên, bước nhanh đến. Phải rồi, bọn họ sắp về thiên giới, lúc này tiên đế tiên hậu rất có thể sẽ buộc đế nữ chặt chẽ bên người, sao nàng không nghĩ tới chứ? Hai ngày nay nàng bắt đầu tu luyện, lười sử dụng cả thông lục nghi tính ra hẳn là hai ngày một đêm không gặp phong thầm, chợt nhìn thấy vẫn có chút vui mừng nho nhỏ. So với nàng, có vẻ phong thầm thong dong hơn nhiều, nhìn thấy nàng chỉ có chút bất ngờ nên đôi mày khẽ nhếch lên, rồi thu lại tầm mắt. Tạ vi ninh tới bên cạnh phong thầm, đang muốn lên tiếng thì nghe tiên đế ho nhẹ một tiếng, đánh gãy lời của nàng. Tiên hậu lặng lẽ kéo đế nữ về gần mình một chút. Phong thầm thấy động tác nhỏ của tiên hậu. Ma chủ cũng hứng thú với những trò này à, tiền đế thấy chỉ có một mình hắn, nửa đùa nói. "Bổn tọa còn mang theo những người này tới, sao hôm nay ngươi ra ngoài mà khiêm tốn vậy? Tạ vi ninh tu luyện xong nhất thời này ý muốn ra ngoài, hai ngày nay kiếp sát và đoạt kiêu cũng nhiều việc, trừ họp hành báo cáo công việc, thời gian còn lại không xuất hiện mấy, không có bọn họ, nàng cũng quên mất phải kêu những người khác. Khi nàng ra khỏi ma cung mới nhớ tới, cảm thấy không quá cần thiết dù sao cũng chỉ tìm tiên đế nói vài mà thôi. Nàng không thể nói thẳng ra những điều này, bèn thuận miệng đáp tiên đế nói đùa rồi. Đúng lúc này, một người bước ra từ trong đám người, đến bên cạnh nàng, cúi người hành lễ chủ thượng. Lão đứng dậy một cách tự nhiên thu hút sự chú ý của mấy người bên cạnh. Tạ Vi Ninh hơi thắc mắc sao lại chạm mặt lão ở đây, tam trưởng lão. Từ khi biết mục đích của lão và trừ vũ đi theo phong thầm không hề đơn giản, thái độ của nàng với bọn họ rất khó như trước huống chi mấy ngày nay ba vị trưởng lão át hàn phải bận hơn nàng mới đúng. sau lúc này tam trưởng lão lại ra đây. tiên đế nói đã sớm nghe nói vô niệm thành có ba vị trưởng lão như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng lẽ đây là một vị trong đó? tam trưởng lão cười nói không sai. mấy ngày nay thực sự quá bận rộn. trước đó chỉ kịp thấy tiên đế một lần từ xa, mong tiên đế thứ lỗi. Lão nói, muốn vươn tay vỗ lên vai ma chủ như trước, dùng thân phận nửa trưởng bối nói vài câu, lại bị tạ vi ninh khẽ tránh đi. Nàng bước sang cạnh đế nữ, thấp giọng hỏi, ngươi cũng chơi trò này. Nhiễm nhiên là bộ dạng các ngươi nói chuyện của các ngươi, bọn ta tán dốc chuyện của bọn ta. Phong thầm nhìn nàng, lại nhìn sang tam trưởng lão, biết nàng mượn cơ hội tránh đối phương, bèn nói, không chơi. Tam trưởng lão chậm rãi thả tay xuống từ giữa không chung, đáy mắt có chút xấu hổ thấy dáng vẻ ma chủ không muốn để ý đến lão, lời trước đó đã chuẩn bị cũng nghẹn về trong bụng. Chỉ là trong lòng vẫn khó hiểu, sao ma chủ lại biến thành như vậy? Rõ ràng trước đó vẫn bình thường, khi nào hắn đã bắt đầu thế này? Chẳng lẽ do đế nữ xúi dục? hay là hắn đã phát hiện điều gì? Tam trưởng lão nheo mắt tâm sự nặng nề, luôn cảm thấy có chuyện gì đó đã không phát triển như bọn họ mong muốn. Lại cảm thấy sao bản thân có thể dễ bị phát hiện như vậy? Nhiều năm trước chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mình luôn cẩn thận hành sự, che giấu cũng rất tốt, giao du với yêu giới cũng là trừ vũ, không phải bản thân, bị phát hiện ra điều gì chứ? Huống chi mấy năm nay lão và trừ vũ chưa từng ra tay làm chuyện gì, chỉ phụ trách theo dõi tránh bên ma chủ có rắc rối nào đó, dù là yêu chủ hay là lão đều rất chắc chắn dưới sự dẫn dắt của ma chủ, ma giới và tiên giới nhất định sẽ đánh nhau. Trên thực tế cũng là sau trận chiến với đế nữ kia có nhiều rắc rối hơn, lúc này mới yêu cầu bọn họ âm thầm ra tay. Hôm nay trừ vũ bỏ viên thuốc mà yêu chủ đưa vào bánh của những đứa trẻ kia, lão phụ trách chứng kiến bên cạnh đến đây theo dõi ma chủ xem hắn có bị ảnh hưởng kích phát tâm ma, lộ ra điểm khác thường ở trước mặt tiên giới hay không. Trước đây trừ vũ một lòng chỉ muốn đến hạ giới chơi. Không có quá nhiều trọng trách với yêu chủ, có lẽ nàng không biết viên thuốc kia là gì, nhưng tam trưởng lão lại rất rõ, đó là một trong các loại yêu độc do yêu chủ luyện ra. Tác dụng lớn nhất là làm loạn quấy nhiễu lòng người, giấy lên tâm ma. Phối hợp với ma hạch trong cơ thể ma chủ, là thích hợp nhất. Theo lý mà nói, sau khi nuốt vật đó, tâm ma trong cơ thể ma chủ sẽ bùng nổ, gặp người tiên giới nhất định sẽ lộ ra cảm xúc không đúng, thần sắc không thể bình thường mà hỏi đế nữ có hay không. Sắc mặt tam trưởng lão cứng đờ bao nhiêu tạ vi ninh tự nhiên bấy nhiêu. Khi đế nữ nói ra hai chữ không chơi tiên đế cũng nói ma chủ thoạt nhìn cũng rất hứng thú với mấy trò giải trí này giống bổn toại nhỉ. Vừa khéo hôm nay hiếm khi rảnh rỗi ra ngoài một chuyến chi bằng hai ta chơi một ván. Ông nói thuận tay lấy vòng trúc từ bên cạnh đảo mắt liền quang vật đó ra ngoài đáp xuống một chỗ khói đen vững vàng. Không thể tiên đế cười nói so với lần đầu tiên thì xa hơn nhiều. Tạ vi ninh thầm nói, còn phải nói à, sắp đến đỉnh luôn rồi. Hộ thiên vệ bên cạnh chúc mừng, nghe bọn họ gào thét như vậy, ma tu vô niệm thành bèn gào lớn hơn, chủ thượng. Cái ở xa nhất kìa, bọn họ trước đó đã so tài với tiên giới một hồi, không còn rè rặt như trước nói chuyện bạo dạn hơn rất nhiều. Dưới ánh mắt của đông đảo ma tu tạ vi ninh đơ mặt nhìn về phía vòng chúc. Lúc nãy nàng nói gì nhỉ, chỉ cần không phải là bản thân nàng. Một đống ma tu nhìn ở bên cạnh, nếu nàng không đồng ý, có thể tưởng tượng ra bọn họ thất vọng xiết bao, có vẻ ma chủ là nàng đây cũng chẳng còn mặt mũi. Nếu nàng đồng ý, sợ là ném vòng chưa đến mấy chượng sẽ rơi xuống, chắc là kẻ ném lệch nhất trong tất cả mọi người, nàng tưởng tượng đến hộ thiên vệ than ôi dài đằng đẵng, ánh mắt đám ma tu thất vọng đến nhường nào, ma chủ càng thêm mất mặt. Sao lại biến thành cục diện thế này? Tiền Hậu đứng một bên mơ hồ nhìn sắc mặt hắn âm trầm, trông như không có hứng thú với ném vòng. Cũng phải kể tới được vị trí này e là chỉ có tiên đế mới có niềm yêu thích này, bà đang định mở miệng xoa dịu không khí coi như không có gì, nào ngờ còn chưa nói một chữ, đã có người hành động trước một bước. Tiên đế tiên hậu thấy đế nữ mới vừa nói không chơi, đột nhiên lấy một vòng chúc bình đạm nói ta chơi thay nàng ấy. Rồi sau đó không hề di chuyển vị trí tiện tay vung lên, ném vòng chúc chúng ở khói đen nơi xa nhất khó nhất và có phần thưởng tốt nhất. Người ma giới hơi sừng sốt, tiếp đó hét lớn, hay đế nữ ném cũng coi như là ma chủ bọn họ ném, thắng thua không quan trọng, chẳng qua chỉ là minh chứng cho tình cảm của bọn họ thôi. Tiếng kêu la của hai bên tức khắc chuyển biến, nét mặt người tiên giới phức tạp. Chủ tiệm vui tươi hớn hở đưa pháp bảo phòng ngự trung phẩm đến tay đế nữ. Phong thầm nhìn lứt qua, thuận tay đưa đồ sang bên cạnh người nhận đi. Thứ này với hắn mà nói thì hoàn toàn vô dụng, sau khi tới cảnh giới như bọn họ trừ phi là pháp bảo thần tộc, nếu không phần lớn pháp bảo phòng ngự chỉ có thể chịu được một hai đòn đánh của hắn là nát nên đa phần là tự dùng pháp thuật phòng ngự của mình để ngăn cản. Nhưng đối với tạ vi ninh, hiện tại pháp thuật phòng ngự của nàng vẫn chưa đủ mạnh, miễn cưỡng mang theo cũng có chút tác dụng chờ đến khi nàng trở về thân thể đế nữ, pháp bảo phòng ngự có thể thay thế bằng lưu huỳnh tinh tượng lăng, thứ này cũng không dùng được. Tạ vi ninh hạ giọng xác nhận lại một lần, thật à. Nàng thấy ánh mắt quen thuộc kia của phong thầm, liền biết là nghiêm túc. Vì thế cũng cẩn thận nhận lấy, vừa vặn là một vòng tay đen nhánh, bèn đeo vào tay. Người tiên giới, rõ ràng đế nữ bọn họ có vai vế trên trong cuộc trò chuyện, nhưng trông thế nào cũng thật phức tạp. Người ma giới, ồ, ồ, ồ, ồ. tiên đế cảm thấy ma chủ không thể ở đây lâu, đặc biệt là ở cùng đế nữ kéo dài thời gian cũng không biết bọn họ còn muốn nói gì làm gì. Không được tuyệt đối không được, ông đấu với ma chủ, lại để nữ nhi của mình hoàn thành cái này gọi là gì làm càn. Chút tâm tình tốt của tiên đế nháy mắt biến mất tâm cười giả lả nói, ma chủ nơi đây nhiều người chi bằng chúng ta đến nơi khác. Ma chủ một mình đến đây, nhất định có việc muốn nói với ông. Như dự đoán của tiên đế, ông nói như vậy, tạ vi ninh đồng ý cũng được. Hai người cùng rời đi, người còn lại nghe cuộc đối thoại này tất nhiên không thể theo sau. Tam trưởng lão nhìn theo, đành trầm mặt xuống rời đi. Tiên hậu, Ninh Nhi, nếu phụ đế của con đã có việc trao đổi với ma chủ, con đi với ta. Lời còn chưa dứt, đế nữ đã nhấc chân cất bước đi xa. Tiên hậu, lá gan thật là càng lúc càng lớn. Bọn họ e ngại nhiều người khó mà nói với nó, con bé thật sự xem ma giới là nhà mình sao. Phù ngạn, ngươi mang vài hộ thiên vệ đuổi theo, bảo vệ đế nữ. Vâng. Nếu muốn tìm một nơi không người, tạ vi ninh và tiên đế theo lẽ dĩ nhiên hướng tới núi hoang bất diệt sơn. Tiên đế nhìn chiếc vòng trên tay hắn, nói trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Tạ vi ninh ngẩn ra, tiên đế con ta còn nhỏ tuổi, lại rất được cưng chiều, mấy chuyện nó làm có lẽ không hiểu biết lắm, nhưng ngươi thì khác. Hiện giờ ngươi là ma chủ ta nói lời này là vì xem ngươi như ngang hàng nên nói thẳng. Mấy ngày nay ta cũng để ý, ngươi rất rung túng ninh nhi, chỉ là sự rung túng này sẽ khiến nó nảy sinh ý nghĩ khác với sự cảm kích ngươi. Nếu không thấy những hành động sau khi ngươi trở thành ma chủ, còn có mấy chuyện ở vô niệm thành ta cũng sẽ không nhẫn nhịn chuyện của hai người đến nay. Tiên đế lạnh lùng nói, nếu trong lòng ngươi không có tình cảm với nó thì nhân lúc còn sớm kết thúc đi. Như vậy, giữa chúng ta, giữa tiên giới và ma giới có lẽ còn có thể duy trì được sự bình ổn vốn có. Trước đó, mỗi một việc đế nữ chủ động làm vì phong hành, rồi hạ Hà quyết tâm giải trừ hôn ước cũng khiến ông và tiên hậu nhìn rõ, nếu người mà nữ nhi bọn họ yêu thương mong cầu tình cảm không phải là lương duyên, thì dù cho đó có là người mà bọn họ nhìn lớn lên cũng không được. Thấy nàng lại muốn bước vào một cái hố sâu khác vừa mới bắt đầu đã có dấu hiệu nhiều lần chủ động như vậy, làm sao ông có thể thờ ơ. Trước đây, là đang muốn xem thử ma chủ rốt cuộc có mưu đồ gì. Hiện giờ không nhịn nổi nữa rồi. Tạ Vi Ninh nói, lời của tiên đế trong lòng ta hiểu rõ, nhất định sẽ lưu tâm. Nói ra cũng không sợ tiên đế chê cười, hôm nay người nói mới khiến ta hiểu thấu. Nàng vừa cười khổ một tiếng, sau khi ta trở về, chắc chắn sẽ suy nghĩ thật cẩn thận và cho tiên đế một câu trả lời. Nhưng câu trả lời này, không biết khi nào mới có thể trả được. Ôi, biết ngay có tiên đế tiên hậu đến, nàng và phong thầm dễ gì thoải mái được. Tiên đế thấy hắn nói nghiêm túc, tỉ mỉ đánh giá một lát, sắc mặt cũng dần hòa hoãn. Người này không giống kẻ tùy tiện trong tình cảm, mà trái lại khác hẳn những ma tu khác. Ông nói, người hẳn cũng biết, 7 ngày sau, đại hội tiên phẩm sẽ bắt đầu. Tạ vi ninh thầm nói, nàng không biết ngoài mặt lại gật đầu. Tiên đế, thường thì người của tứ giới đều sẽ đến đại hội tiên phẩm, trăm năm qua ma giới không có chủ nên không tới, hiện tại thì khác. Nếu đã thế, 7 ngày sau ngươi nhớ đến. Sau khi kết thúc đại hội tiên phẩm, bổn tọa muốn nghe câu trả lời của ngươi. Tạ Vi Ninh đồng ý. Tiên đế nhớ ra bèn hỏi, hôm nay ngươi tìm bổn tọa làm gì? Tạ Vi Ninh suy nghĩ một lát rồi nói, hẳn là tiên đế cũng đã nghe nói, hiện giờ Linh thực khó sinh trưởng ở ma giới, đến yêu thú cũng bị biến dị, rất nhiều người đều bởi vì vậy mà đói khổ. Nếu ta đã lên làm ma chủ thì không thể ngồi yên mặc kể. Có thể nhờ tiên đế phái vài người am hiểu về linh thực yêu thú tới ma giới để chỉ dạy một vài phương pháp không? Tiên đế kinh ngạc, ông không nghĩ tới ma chủ tới tìm là vì chuyện này. Đôi mắt tiên đế hơi lóe lên, trầm mặc một lúc lâu trong lòng biến hóa mấy lần. Nghĩ đến ma chủ đang thay đổi ma giới, nghĩ đến vô niệm thành còn mờ cả học đường, ông đã có quyết định trầm giọng nói hiện giờ ngươi mới trăm tuổi có lẽ không rõ một chuyện. Tạ vi ninh chuyện gì? Tiên đế, ma giới trước kia không hề giống hiện tại. Tạ vi ninh trần trở ý của tiên đế là ta vốn không nên nhúng tay vào của việc ma giới. Tiên đế không hề giấu giếm thẳng thắn nói. Ma giới trước kia cũng có cảnh sát linh thực sinh trưởng yêu thú phong phú. Nói đến đây tạ vi ninh cũng đã hiểu. Ma giới như bây giờ có lẽ có nguyên nhân bên trong không phải tìm một thợ lành nghề đến dạy bọn họ gieo chồng linh thực là có thể thay đổi. Nàng phải tìm ra nguyên nhân chân chính mới được. Nhưng việc này làm gì đơn giản đến thế, sự biến đổi của ma giới là chậm rãi thẩm thấu chờ đến khi phát hiện đã biến thành như vậy, đến nay không có một ma tu nào biết được là vì sao. Ta hiểu rồi, cảm ơn tiên đế đã nhắc tới. Tạ Vi Ninh lại nói, nếu đã như vậy có thể nhờ tiên giới châm trước một chút cho phép ma giới đưa vài người đến hạ giới chọn mua một ít nguyên liệu phàm thục. Trùng quy đây mới là mấu chốt trước nhất, thứ không bị ảnh hưởng bởi ma khí, cũng không bị linh khí biến đổi, chỉ cần đất đai màu mỡ lượng nước thích hợp, hoặc là thứ có thức ăn thích hợp là có thể sinh trưởng, mới chính là điều hiện giờ ma giới cần nhất. Ma giới đưa vài người xuống, cũng chỉ để đi học hỏi gieo trồng nuôi dưỡng như thế nào, không có lý do gì khác. Nếu tiên đế không yên tâm, có thể bảo tiên quân tiên tôn trông coi bên cạnh. Nàng nói vô cùng chân thành và hợp lý, khiến tiên đế muốn mở miệng từ chối nhưng khó mà nói thẳng ra, việc này rất quan trọng, bổn tọa cần thương nghị với tiên quan, rồi sẽ báo lại cho ngươi. Tạ Vi Ninh lập tức chắp tay nói cảm ơn tiên đế. Hai người bàn bạc xong, sau đó từng người rời đi. Tạ Vi Ninh vừa đi chưa bao lâu, chợt nghe thấy một giọng nói ở bên cạnh. Chỉ là trò ném vòng chút thôi, ma chủ còn phải để một nữ tử làm thay sao? Tạ Vi Ninh ngẩn đầu kinh ngạc nói, sao Phong Hành tiên tôn cũng ở đây? Phong Hành cười lạnh nói, ta đã ở đây lâu rồi. Hắn mù rồi à, trước đó Phong Hành đã nghe thấy hết nên ở đây đợi một lát nếu không phải hắn chủ động lên tiếng, sợ là Tạ Vi Ninh không chú ý tới hắn trực tiếp đi ngang qua rồi. À, có lẽ do tiên tôn che đậy hơi thở quá tốt. Tạ Vi Ninh vừa nói xong. Khoảnh khắc nhìn sang phong hành đột nhiên lại cảm thấy không đúng, sự kiềm nén đã biến mất mấy nay lại cuộn trào không rõ ngọn nguồn, đáy lòng nàng chợt sinh ra một loại sát ý với người đối diện, trong đầu nàng không nhớ nổi cái gì, chỉ nhớ rõ chính mình đối với hắn vô cùng căm hận và tức giận. Nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau, toàn thân nàng như sắp nổ tung. Tạ Vi ninh gắng gượng khắc chế bản thân, ngón tay vẫn không nhịn được mà khẽ run. Phong hành trầm mặt, ánh mắt hiện lên vẻ khác thường. Đúng lúc này có một thân ảnh bước nhanh đến tóm lấy cổ tay tạ Vi Ninh. giây phút tạ Vi Ninh bị nắm lấy, vô thức muốn ra tay, nhưng sau khi thấy rõ đối phương là ai, dưới tình huống khó mà tỉnh táo, nàng ngẩn người. Phong thầm thấy nàng dừng lại, trầm giọng nói, tới đây với ta. Tạ đế nữ, phong hành lộ vẻ không tán đồng. Người lại ra đây làm gì? Nàng không thấy ma chủ trước mắt chợt đổi sắc mặt khí thế đáng sợ sao? Lúc này, nàng còn muốn một mình kéo người ta đi nữa. Phong thầm lạnh lùng đảo mắt qua hắn, nhìn về phía phong hành đầy xa lạ, trong lòng đắp thêm một tầng chán ghét e là ngươi đã quên trước kia ta đã nói những gì. Hắn cũng không hiểu vì sao hắn còn muốn dây dưa không rõ như thế. Nét mặt phong hành cứng đờ, phong thầm kéo tạ vi ninh xoay người rời đi, không lâu sau liền dùng lưu Huỳnh tinh tượng lăng đưa hai người lên bất diệt sơn. Chớp mắt tới đỉnh núi, không cho phép tạ vi ninh nói nửa câu, hắn đưa tay gọi linh kiếm, bỗng chốc cắm lên ngực nàng. Tạ vi ninh rên lên thành tiếng, nàng cúi đầu nói, rút rút kiếm được rồi, phong thầm nhíu mày tỉnh chưa, tạ vi ninh yếu ớt nói, rồi rồi tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng xác thật không còn nghiêm trọng như trước kia. Phong thầm nhìn nàng chằm chằm, hồi sau mới rút kiếm ra. Tạ vi ninh lại kêu r3n một tiếng, nàng ôm ngực bất giác cảm thấy cảnh này rất buồn cười, thờ hồn hền, cơ mà, nếu ta chưa tỉnh thì ngươi định thế nào. Phong thầm thêm một nhát nữa. Tạ Vi Ninh nghẹn lời, không tin mà tiếp tục hỏi, nếu thêm một nhát nữa cũng không được. Phong thầm vô tình nói, vậy thì cắm kiếm sâu thêm một đoạn. Tạ Vi Ninh, vậy e là một kiếm đâm xuyên ngực rồi. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 52, ngày mở cửa, phù ngạn cùng hộ thiên vệ đuổi theo đế nữ chỉ kịp hít bụi. Bọn họ không hiểu sao hiện giờ tốc độ của đế nữ càng lúc càng nhanh, sắp không thể đuổi kịp rồi. Chẳng lẽ tu vi của đế nữ lại thăng cấp? Điện hạ thật đúng là vừa tu luyện đã bay vọt lên trời rồi. Vội vàng đuổi tới nơi, mọi người chỉ thấy ma chủ hơi cuối người từ xa, tay phải nâng lên trước ở đằng sau không nhìn rõ tóm lại là thấy tay phải đang nâng lên. Mà đế nữ đứng cùng ma chủ có vẻ nhỏ xinh đáng yêu toàn thân bị ma chủ chắn hết bọn họ ở phía sau chỉ thấy được đỉnh đầu của đế nữ. Điện hạ của bọn họ sắc nước hương trời đến nhường nào cảnh sắc hiện tại trong lòng mọi người chỉ dâng lên một ý niệm. Ban ngày sáng tỏ trời đất yên bình, ma chủ có ý đồ xấu xa đưa đế nữ tới một nơi không người như vậy, hắn ta muốn làm gì còn đặt đế nữ ở chỗ nào chứ? Lòng giả tư mã chiêu đến người qua đường cũng biết, ý chỉ những lòng tham được lộ rõ như ban ngày. Hiện giờ trước mắt bao người, bọn họ nhất định sẽ không để đế nữ bị bắt nạt ma quả nhiên là ma, ngay cả bọn họ suýt nữa đã bị lừa bởi biểu hiện mấy ngày nay. Tên xấu xa này, mọi người bước nhanh hơn, lòng đầy tức giận gọi lớn, điện hạ Phải đến trước khi ma chủ động tay, dùng âm thanh để ngừng hai người lại. Âm thanh kia vừa xuất hiện, hai người phía trước một trước một sau quay đầu lại. Bọn họ lập tức tới nơi, nhìn thấy đế nữ đứng khoanh tay với sắc mặt lạnh nhạt không cảm xúc căn bản không hề bực bội nhục nhã như bọn họ tưởng tưởng, mà nét mặt ma chủ trông không tốt lắm, có chút ảm đạm có vẻ hơi thở nặng nề, nhẹ nhàng thả tay xuôi xuống. Bọn họ cũng thấy rõ ràng, cái tay đó đang đặt lên ngực hắn khoảng cách giữa hai người không sát mặt như bọn họ tưởng tượng. Ma chủ và đế nữ đều thắc mắc nhìn lại đám hộ thiên về, không biết vì sao cảnh tượng này trông như đế nữ đang dạy dỗ ma chủ nhỉ? Sao ma chủ còn có bộ dạng đã bị đả kích vậy? Điện hạ của bọn họ đáng sợ thế sao? Mọi người nhất thời cảm xúc rối ren, biểu cảm không ngừng biến hóa, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, bọn họ tiến lên một bước đến bên cạnh đế nữ, hành lễ nói, điện hạ tiên hậu bảo bọn ta đến hộ tống người trở về. Ừm, phong thầm không đổi sắc mặt bình ổn nói, các ngươi chờ ở một bên trước ta còn có chuyện muốn nói với ma chủ. Hộ thiên vệ nhìn nhau, có người khẽ đẩy phù ngạn, nàng là thị nữ bên người đế nữ, có thể đế nữ không nghe lời bọn họ nói, nhưng phù ngạn khuyên nhủ chắc chắn có thể khiến đế nữ xem trọng một chút. Phù ngạn hơi cử độc điện hạ. Hộ thiên vệ thở vào nhẹ nhõm, phù ngạn vậy nô tỳ sẽ chờ ở một bên, nếu điện hạ có bất kỳ phân phó nào cứ việc gọi ta. Chúng hộ thiên vệ, một đám người hết cách không thể không cách xa một chút. Phong thầm thuận tay hạ kết giới cách âm cho mày nói tiếp vừa rồi ngươi có dấu hiệu tàu hỏa nhập ma có cảm giác được gì không? Tạ vi ninh lắc đầu, nói thật nếu ngươi không ngăn cản ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không phải ta không hiểu mà một khi tình huống này phát sinh trong đầu không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là bất chợt hơi hơi bực bội, rồi sau đó hồi thần lại ta đã nhập ma rồi. Mọi hành động suy nghĩ lúc ấy không cảm thấy có vấn đề chỉ sau khi tỉnh táo mới nhận ra mình đã làm gì. Bình thường, nếu tàu hỏa nhập ma đều rõ ràng và dễ đoán trước thì người trên thế gian này cũng không sợ như thế. Phong thầm trầm giọng nói. Nhưng tàu hỏa nhập ma ít nhiều cũng có nguyên nhân dẫn đến, lúc ấy ngươi có phát hiện điều gì khác thường không? Lý do luyện công mà tàu hỏa nhập ma, đều bị hai người tự động gạt bỏ. Dù cho công pháp mà phong thầm tu luyện trước kia có thể sẽ dễ dàng nhập ma, nhưng sau khi tạ vi ninh tới thì đã lâu không sử dụng, sau này nàng tu luyện theo phong thầm lựa chọn sẽ không có vấn đề gì. Tạ vi ninh lầm bẩm nói, phong hành, phong thầm ngần ra. Tạ vi ninh chợt nhớ ra, nói, nói ra thì mấy ngày nay, hình như ta thường hay bực bội, trước kia còn tưởng rằng là do thí luyện định ma bia, nhưng thí luyện cũng đã qua, hôm nay ta lại bị. Ngay lúc nàng vật vã suy nghĩ, chợt ánh mắt lóe sáng, ngay lúc nhìn thấy phong hành. Phong thầm cô quái hỏi, hắn là tâm ma của người à? Tạ vi ninh ngẩn người, nghe lời này thì có vẻ như không có vấn đề, nhưng sao cứ cảm thấy kỳ kỳ nhỉ? Nàng do dự hỏi, phải không nhỉ? Nét mặt phong thầm vi diệu nói, hắn đã làm gì với ngươi mà khiến ngươi sinh ra tâm ma. Nghe câu này càng làm cho trái tim tạ vi ninh đập mạnh thật sự rất là kỳ. Nàng nghĩ nói đúng sự thật cũng không phải, chỉ là trước kia ta trải qua ảo cảnh ở thần phủ trong đó phong hành tiên tôn xuyên kiếm qua ít hầu của ta, sau đó thần hồn ta bị yêu quỷ xé toạc khó khăn lắm về tới thiên giới lại bởi vì làm quá nhiều việc ác nên bị nhốt vào địa lao cuối cùng phát điên. Trong mộng tất cả mọi người đều trách ta, mà phong hành có lẽ sợ hãi bởi thanh kiếm xuyên qua ít hầu ta mới khắc sâu trong ký ức. Ban đầu trải qua ảo cảnh ma hạch ở thần phủ có thể nói là chân thật đáng sợ, sau đó là cơn đau trên thân thể, nhưng trước đó đặc biệt là tiếng làn da bị đâm xuyên khe khẽ, máu tươi phun trào tâm trí và tinh thần tăng thêm một tầng thống khổ chồng lên thật sự khiến người ta khắc sâu vào ấn tượng. Tạ Vi Ninh nói xong, liền nghe thấy giọng Trần An từ tốn nhẹ nhàng, không sao rồi. Đó chỉ là ảo cảnh, không phải là điều ngươi thật sự trải qua. Tạ vi ninh nhìn về phía hắn, trong mắt có chút ngạc nhiên. Phong thầm bị nàng nhìn nên nét mặt hơi mất tự nhiên, tức khắp chầm mặt xuống. Ngươi nói những điều này, trung quy chỉ để chứng thực tâm ma của ngươi là gì, nhưng không nói rõ dấu hiệu vì sao nhập ma. Nếu là phong hành chắc là hắn sẽ không đến mức làm ra loại chuyện này. Nói đến câu sau, nét mặt hắn có một tia khác thường, lướt qua trong giây lát. Cách mà phong hành xử lý việc tình cảm khiến phong thầm không thể hiểu nổi, nhưng người này đã vào cảnh giới tiên tôn, hẳn phải khinh thường chuyện dẫn người nhập ma này. Còn nữa, trong khoảng thời gian này phong hành và ma chủ không tiếp xúc nhiều, ghét bỏ ma chủ cũng lộ rõ ngoài mặt quá rõ ràng, càng không nghĩ là chuyện do hắn làm ra. Tạ vi ninh cảm thấy phong thầm nói có lý, suy cho cùng phong hành có thế nào cũng là nam chủ ban đầu. Dù có chuyện hiện tại lệch khỏi quỹ đạo thế nào, lộ ra rất nhiều thứ bên dưới ra sao, nhưng hắn làm việc gì cũng hợp lẽ, mấy ngày nay nàng cũng không gặp mặt phong hành. Nàng bỗng nói, hôm nay ta ra khỏi ma cung trước khi gặp ngươi đã ăn một miếng bánh của một tên nhóc trong thành. Phong thầm biến đổi sắc mặt nói, có người động tay chân trong bánh sao. Tạ Vi Ninh nói, nhưng ta đã nhả ra rồi. Phong thầm. Một tiếng thở mạnh hắn nhịn xuống, trầm giọng nói, dù như thế, ngươi cũng phải nhớ, sau này không được ăn đồ của người ngoài, đến cả những thứ của bếp ma cung, ngươi cũng phải cho thử trước. Này đã khác xưa, quá khứ hắn một lòng muốn đánh hạ tiên giới, có lẽ đã thuận theo tâm ý của những kẻ ẩn nấp kia cho nên vẫn không hề động thủ nhưng hiện nay thân thể hắn hoán đổi với đế nữ, chuyện tiến công tiên giới tạm thời hắn sẽ không nhắc lại, không biết những kẻ đó dưới tình thế cấp bách sẽ làm thế nào. Tạ vi ninh sờ chóp mũi nói, ta biết rồi. Lần sau ta nhất định sẽ cẩn thận, nhưng cảm xúc của ta đã bất ổn mấy ngày rồi tạ vi ninh lại chợt lóe linh quang nói. Trước đó ta còn nổi giận với thuộc hà của người đấy. Là, là vào lúc nào nhỉ, nàng nghĩ nát óc cũng may không ai thúc giục nàng, có thể an tâm nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra được. Hình như là vào ngày ấy yêu chủ tới ma cung nói chuyện với ta ta nghe âm thanh thuộc hạ của người nói chuyện quá ổn, nên đã nổi giận. Tạ vi ninh nhận ra sự trầm mặt cẩn thận nhìn sang. Không thấu được biểu cảm của phong thầm, nhưng cảm giác không khí xung quanh đầy áp bức trong lòng cũng không khỏi ớn lạnh. Phong thầm rũ mắt một lát chợt cười dĩu không rõ ý vị, hóa ra là thế. Tạ vi ninh bất giác cảm thấy hắn cười khiến nàng cảm thấy dùng mình còn có một chút đắng chát. Hắn đứng trước mặt nàng, khiến người ta có cảm giác quạnh quẽ. Ngươi, sau này ngươi đừng tiếp xúc với yêu chủ, cũng đừng qua lại với yêu giới. Phong thầm nói, nếu hắn tới tìm ngươi tránh không gặp đi. Tạ Vi Ninh sừng sốt như vậy được sao? Phong thầm lạnh lùng ừ một tiếng nói, ngươi đã là ma chủ rồi. Ma chủ không phải ma tôn, chỉ cần không ảnh hưởng đến thái bình của tứ giới, muốn làm gì cũng được. Tạ Vi Ninh đã hiểu ra. Phong thầm nhìn về phía nàng hỏi, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Vi Ninh không còn gì đáng ngại, thậm chí rất tỉnh táo. Phong thầm gật đầu, nếu phát hiện điều gì không đúng, lập tức báo cho ta. Ngày mai ta sẽ về thiên giới, đến lúc đó bên này ngươi bảo kiếp sát đoạt kiêu trông chừng một chút. Tạ Vi Ninh nói, yên tâm, ta hiểu mà, ngươi an tâm về đi. Phong thầm gật đầu, hắn đang định lướt qua nàng đến chỗ đám người hộ thiên vệ, thì tạ Vi Ninh gọi hắn lại nói, ta nhớ ra một chuyện, vừa rồi tiên đế đã mời ma giới tham gia đại hội thiên phẩm. Phong thầm dừng chân, hắn trầm tư một lúc lâu, mới tìm ra một chút ấn tượng ở một góc xó sỉnh sâu nhất trong trí nhớ. Đại hội tiên phẩm, trước đây đúng thật tứ giới đều sẽ tham dự. Nhưng trăm năm qua ma giới không có chủ, nên đã vắng mặt trăm năm. Hắn nói, người muốn đi thì cứ đi, nếu không muốn đi thì từ chối. Dứt lời, phong thầm xóa kết giới, nàng nhìn thoáng qua rồi rời đi. Có đôi lúc tạ vi ninh cảm thấy thời gian trôi qua thật mau, ví dụ như đêm trước nàng còn kéo phong thầm huấn luyện lần cuối, sáng sớm hôm sau đã đưa tiễn hắn. Đoàn người tiên giới dài tựa rồng, bước lên thuyền mây. Tạ Vi Ninh đứng trên tường thành nhìn bọn họ sắp bay vào không chung, khi nhìn đến phong thầm đứng cạnh thuyền mây, bốn mắt nhìn nhau. Nàng còn nhớ mình là ma chủ phải giữ hình tượng nên chỉ là hơi mỉm cười với hắn, sau đó hơi đưa tay phải lên vị trí trên tường thành một chút và ở dưới ngực mình một chút thừa dịp không ai chú ý tới nàng, hơi lắc tay. Phong thầm, dùng thân thể hắn làm động tác này, trông có vẻ hơi đần. Hắn nhắm mắt xoay người không nhìn nữa. Sau đó qua một lát lại như người gật đầu, nhìn thấy tạ vi ninh thua tay về dưới tường thành, hắn mới quay đầu lại cất bước vào thuyền mây. Hai giới tiên ma Thái Bình hòa thuận, bầu không khí ở yêu giới lại không tốt mấy, người tận mắt nhìn thấy hắn đã nuốt yêu độc đan sao. Yêu chủ thật sự là tận mắt nhìn thấy, lúc ấy không riêng gì nhị công chúa và thị nữ bên cạnh chứng kiến, đến cả tam trưởng lão trong chỗ tối cũng nhìn rất rõ ràng, hắn chắc chắn đã nuốt yêu độc đan. Nhưng thuộc hạ ngập ngừng nói. Nhưng xác thật lúc ấy ma chủ không hề phát tác cũng không có phản ứng với người tiên giới. Thậm chí còn ôn hòa trò chuyện với đám người đế nữ tiên đế. Khí thế của đằng hư giã trầm xuống, ngón tay đè lên bàn người muốn nói là hắn đã chế phục tâm ma rồi ư. Nực cười, ma hạch kia ở trong thân thể hắn tâm ma há có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Năm rồi hắn gặp đối phương, đã âm thầm tăng thêm yêu độc dưới sự kết hợp của hai thứ này, ma chủ không hề hay biết tâm ma quấn thân nhiều năm, sẽ chỉ càng thêm ghét tiên giới, cho dù lần này hắn thất bại, sự căm hận của người này đối với tiên giới cũng sẽ không biến mất nhanh đến thế. Thuộc hạ run dày, tất cả bọn họ đều biết nếu không phải ma chủ tự giải quyết tâm ma, dù ngoại lực tăng mạnh thế nào cũng không làm nên chuyện gì, nhiều lắm là khi ma hạch phát tác thì ma chủ thừa nhận thôi. Nếu ma hạch không phát tác, người đó cũng sẽ chỉ giống một người thường, không thể nhìn ra điều gì. Thuộc hạ thử hỏi, chẳng lẽ người đó đã phát hiện điều gì bất ổn sao? Đằng hư giã nặng nề thở một hơi, càng nghĩ về sau, đầu càng đau. Hắn nhăn mặt nói, bảo chúng đừng hành động thiếu suy nghĩ, việc này ta phải bàn bạc kỹ hơn, chờ đại hội tiên phẩm kết thúc rồi mới nghe mệnh lệnh. Thuộc hạ, rõ, đại hội tiên phẩm, nữ nhân kia, sẽ không để bất cứ chuyện gì quấy nhiễu đại hội tiên phẩm lần này đâu. Mấy ngày sau, ma giới. Một ma tu có vóc dáng tương đối thấp bé đang thận trọng tới gần bên ngoài một thành trì. Ma văn trên mặt hắn rất rõ ràng, hơi thở suy yếu trông cũng chỉ là cảnh giới ma linh còn không thể tính là chân ma. Đây chính là ma tu thấp hèn nhất ở ma giới. Hôm nay là ngày mở cửa sau khi tân ma chủ nhậm chức. Bọn họ là người sống ở tu la cốc có thể gọi là ma tu hạ đẳng ở ma giới. Nghe nói hôm nay có thể tùy ý ra vào các thành lớn chỉ cần chứng minh thân phận ở tu la cốc là được. Trong thành bọn họ có lệnh bài tu la cấp cũng cho người làm các lệnh bài trong cốc trước kia khi lấy ra lệnh bài thô thiền như vậy đều bị mọi người chung quanh châm chọc. Nhưng hôm nay là ngày mở cửa. Phụ mẫu trưởng huynh và nhị thị của hắn đều sống trong thành này, chỉ có hắn bởi vì tư chất yếu kém, sau khi sinh chỉ mãi dừng ở cảnh giới ma linh, hơn 10 tuổi vẫn là ma linh, không nhìn ra dấu vết thăng cảnh giới nên đã bị đuổi khỏi thành. Trong thành không nhận ma tu dưới tu la, ma tu mới sinh sẽ có một thời gian giới hạn, nếu trong giới hạn không thăng bậc cảnh giới, thì dù gia đình dâng linh thạch và chân tài dị bảo trong thành cũng không cho phép bọn họ giữ những phế vật này. Hắn chính là phế vật, tên phế vật bị gọi mấy chục năm cũng bị ma tu tu la ngoài cốc dẫm đạp mấy chục năm, vào tu la cốc tuy nói không bị bắt nạt nhưng người khác đều có thể từng chút tiến bộ theo thời gian, xét về thư chất của hắn, nếu thăng đến chân ma cũng cần trăm năm nữa. Ngày mở cửa vừa xuất hiện, người Tu La Cốc đều mừng đến phát khóc, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sau đó lại có người nói, ngày mở cửa là có mục đích, để đám người bọn họ rời khỏi Tu La Cốc mà vào các thành, rồi sẽ nhục nhã bọn họ. Có ai sẽ suy nghĩ cho phế vật như bọn họ chứ? Không có, ma giới vốn là tàn khốc như vậy. Vì thế, người Tu La Cốc từ bỏ tâm tư tới ngày mở cửa vẫn không phản ứng. Nhưng hắn là ma linh mấy chục năm, sắp đến trăm năm, nếu hắn tiếp tục không thăng cảnh giới sẽ phải chết, hắn sợ rằng cuộc đời này không thể đoàn tụ với người nhà như thế này nữa. Trước kia, người nhà hắn đôi lúc sẽ lén tới thăm hắn, nhưng không đầy đủ mọi người, bởi vì một khi bị phát hiện các ma tu cấp cao sẽ phỉ nhổ bọn họ, hóa ra còn nhớ mong một tiểu tử phế vật quà thực buồn cười, sau đó sẽ khinh nhục bọn họ. Dù cho trước đây có tiền lệ nhà bọn họ đều là tu la, đến một ma tướng cũng không có càng không dám mạo hiểm như vậy. Hôm nay người khác không tới, hắn cũng phải tới. Chỉ có một lần cơ hội này, dù cho hắn bị người ta chơi chết, hắn cũng phải mạo hiểm thử một lần. Đến khi hắn tới gần, thủ vệ ngoài thành cuối cùng đã chú ý tới Ma Linh nhỏ bé này, vừa thấy người đến, trước hết trên mặt lộ ra sự ghét bỏ còn châm chọc ái trà. Không ngờ hôm nay Tu La Cốc cũng có người tới, bọn ta đợi nửa ngày không thấy một bóng người, nghe nói các thành khác cũng không thấy người còn tưởng đám quỷ đoàn mệnh các ngươi không dám tới đấy. Ma Linh chỉ cười mỉa mai với hắn. Mong các vị có thể cho ta vào thăm người nhà Hắn đưa ra lệnh bài Tu La phía trên có ghi ma khí và tên họ của hắn Muốn vào sao, thủ về cười một cái Lúc tin tức này vừa công bố và hạ lệnh xuống, bọn họ đều cảm thấy rất nực cười Tu La ở Tu La Cốc kém cỏi nhất của bọn họ nhiều năm qua đang đứng trước mặt Cũng là tầng lớp trên, cũng là ma tu cấp cao Không ai nghĩ đến sẽ có một ngày phải nói chuyện với đám thấp hèn này còn phải xem là người một nhà Nực cười, thật là nực cười Dù mệnh lệnh này do tôn chủ đưa ra, bọn họ cũng tự động hiểu, ngày mở cửa này định ra hẳn là để dẫn đám tu la cốc ra ngoài. huống chi, việc ra vào chẳng phải là chuyện của thủ vệ bọn họ sao, nhân vật như ma chủ và ma tôn có ai lại chú ý đến chuyện này chứ? Người muốn vào cũng được quỳ trước cửa thành này hai canh giờ, để bọn ta trong vui mắt thì sẽ để ngươi vào. Hắn cười tùm tìm nói, người yên tâm, ngày mở cửa do ma chủ và ma tôn chính miệng hạ lệnh, bọn ta tuyệt đối sẽ không làm trái. Ma Linh cứng đờ người, "Quỳ đi, không phải ngươi muốn vào sao?" Hắn nhếch răng, sau đó cúi đầu chậm rãi quỳ xuống. "Quỳ xuống tôi sao?" Thủ vệ nói, "Không nói gì hết à? Ngươi định để bọn ta nhàm chán nhìn ngươi quỳ hai canh giờ sao, không phải nói muốn bọn ta vui vẻ hả?" "Nói chuyện đi, Ma Linh, xin xin đại nhân nói, ngài cần ta nói điều gì?" "Ngu xuẩn." Thủ vệ đá lên người hắn, hắn bị đá mạnh đến nỗi ngã xuống, nhưng không thể không tiếp tục quỳ. Phế vật còn không biết cả cách nói chuyện à, người không tu luyện được đến cả miệng cũng không được à. Hà, người nói cả người đều vô dụng, người tồn tại để làm gì. Người bao nhiêu tuổi rồi, mặt thì già như lão tướng e là là một ma linh đã bảy tám chục năm rồi nhỉ. Quá buồn cười, mấy chục năm còn là ma linh, người thật sự là một phế vật xác rưởi nhất mà ta từng thấy đấy. Người xem thân người nhỏ như vậy, người còn tính là một nam nhân sao. Cần so tài với bọn ta không ha ha ha ha ha ha, sợ là bị đè ở dưới thân cũng không dám phản kháng. Hắn đá chân trái rồi đá chân phải, lực lúc mạnh lúc yếu, đạp hắn như một bao cát chút giận mà linh cũng cắn răng không dám lên tiếng qua một lúc lâu trong miệng toát lên một mùi thanh. Tiếng động bên đây ít nhiều đã thu hút một ít sự chú ý trong thành, sau khi xôn sao thủ vệ còn lại nhắc nhở kiềm lại một chút nếu tôn chủ phát hiện không biết sẽ phạt người thế nào đâu. Thủ vệ kia không quay đầu lại mà nói ta tốt xấu gì cũng là một tu la, hắn chẳng qua chỉ là một ma linh mà thôi, có tính là gì? Không phải để mặc người sâu xé hay sao tôn chủ làm gì phạt chúng ta chứ? Một thủ vệ khác kia không ra tay, nhưng cũng cười nói, phải đó, ma linh tính là gì chứ, người có cần lo lắng như vậy không? Ủ âm thanh này vừa xuất hiện như đang gọi bọn họ, lại đột nhiên im bặt. Thủ vệ nghi hoặc ngẩn đầu, hai bên mặt đột nhiên bị ma khi đánh tắt lập tức xương tấy đỏ bừng, hai mắt đầy sao. Ai hắn ồm ồm tức giận quát lớn, ai làm, ra đây, thế mà dám đánh lén, biết đây là đâu không, thấy rõ chữ lớn trên thành không. Ma Linh cũng kinh ngạc ngẩn đầu, bịch một tiếng thủ vệ nằm bỏ ngã trồng mông lên trời. Mụ nội nó ai dám, ánh sáng sắc lạnh hiện lên cảm giác lạnh lẽo ập tới, hắn tức khắc im lặng. Ngươi chẳng qua chỉ là một tu la mà thôi tính là gì chứ còn không phải mặc người sâu xé hay sao Lời y hệt chỉ thay đổi mấy chữ lại khiến thủ vệ tức giận nói Ngươi mẹ nó thả dám chó à Ngươi biết bọn ta ở thành nào không Chỉ ở sau từ hư thành Mũi kiếm khảm sâu vào máu thịt hắn dừng âm thanh Sau đó hét lớn tha mạng tha mạng Mặc cho ngài sai bảo Xin giữ tính mạng cho ta Lúc đó còn nháy mắt với thủ vệ còn lại Để bọn họ mau đi kêu người tới Cùng là người một thành, sao có thể thấy chết mà không cứu? Tuy nhiên, đám người nhìn hắn cách một đoạn biểu tình mỗi người không giống nhau, nhưng không một ai có hành động. Thủ vệ bị thanh kiếm ép quỳ trên mặt đất, không thấy rõ phía sau là ai, chỉ có thể nâng đầu lên một chút nhìn phía trong thành đối diện, hận không thể nhảy lên chỉ vào bọn họ nói còn không mau đi kêu người. Kêu người, giọng trầm thấp của nam nhân khiến đáy lòng người ta khẽ run. Sợ là không kêu nổi đâu. Hắn nói các người có nghe tôn chủ đã hạ lệnh về chuyện của Tu La Cốc chưa, nếu có kẻ không tuân theo, gì hết chết trước mặt dân chúng. Nghe rồi thì thế nào? Người là ai? Người dựa vào đâu mà quản ta? Việc này muốn quản cũng là tôn chủ bọn ta quản, đâu tới lượt người ngoài nhưng ngươi cằn rỡ, còn dám làm việc vượt quyền tôn chủ của bọn ta thật to gan. Nam nhân khẽ cười nói ta là ai? Hắn rời thanh kiếm. Thủ vệ còn tưởng hắn sợ hãi, đắc ý che cổ đứng lên, vừa quay đầu lại muốn chửi ầm lên, nhưng sau khi thấy rõ người đến là ai kinh ngạc đến mức ngây người tại chỗ. Chỉ thấy máu bắn tung tóe đầy đất trước mặt, hắn ngã xuống, làm một con quỷ thật rõ ràng. Đám người này cứ phải thấy máu mới hiểu, thì ra ma chủ nghiêm túc. Lúc này, ma tu trong một thành gần đó quan sát toàn bộ quá trình, không dám thở mạnh. Tạ vi ninh ném kiếm ra sau cho thuộc hạ thanh kiếm trước đây của nàng đã mất trong khói đen của ma tôn từ hư thành hôm nay ra ngoài phải mượn kiếm của người khác. Nàng nhìn ma linh còn đang quỳ dưới đất nói, ngươi vào đi. Dứt lời, nàng dẫn mọi người rời đi. Kiếp sát phất tay chỉ thị các ma tu còn lại, các ngươi đưa một đội vào thành tuần tra. Còn lại đi theo chủ thưởng. Chủ thượng bọn họ đoán rằng chuyện sẽ không thuận lợi, mới dẫn bọn họ ra ngoài xem thử cử từng đội tiến vào các thành còn lại trông giữ kết quả mới ra ngoài đã đụng phải một tên. Sau khi ma linh hồi thần, người vô niệm thành đã cất bước xa dần, chỉ thấy được bóng lưng. Hắn ngần người, liên tục dập đầu nói lời cảm tạ, sau đó mau chóng bỏ dậy trình lệnh bài cho thủ vệ, sau khi kiểm tra rõ lập tức bước vào thành. Nhiều năm trôi qua, lại vào nơi đây, thật sự là rất đỗi xa lạ, hắn đang định hỏi người qua đường về nơi ở của người nhà, nhưng nghe thấy trong đám người có người gọi tam đệ bên này. Hắn kinh ngạc vui mừng quay đầu lại, chạy đến ôm bọn họ. Chuyện này vừa được truyền ra, tu la gốc khiếp sợ sự cảm kích đối với ma chủ nhất thời phun trào. Mọi người đã biết ngày mở cửa thật sự được thiết lập vì bọn họ, chứ không phải để cố ý nhục nhã, lập tức sách tay này, nhanh chóng lên đường. Phải nắm bắt thời cơ này. Tạ Vi Ninh đi một vòng các thành ở ma giới, vừa đi vừa dừng tiêu tốn không ít thời gian, đêm khuya thì nghỉ ngơi trong thành nào đó, hôm sau lại lên đường về vô niệm thành. Trước lúc gần đến đại hội tiên phẩm, nàng chợt cười tinh nghịch tìm thông lục nghi than ngắn thở dài với người bên kia ôi, làm ma chủ bận quá. Người có biết chỉ mỗi việc kiểm tra ngày mở cửa được tiến hành như thế nào cũng mất rất nhiều thời gian, không nói đến điều này, việc tu sửa đường người biết đấy, phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện bản vẽ. Phong thầm nhíu mày nói, bận thế sao? Tạ Vi Ninh, đúng. Phong thầm nói, vậy ngươi nghỉ ngươi đi. Tạ Vi Ninh, hai ngày nay, mấy ma tôn kia gòn quân lấy ta, hỏi ta này phải làm thế nào, giám sát thế nào? Chỉ sửa đường thôi mà, sao bọn họ xem không hiểu chứ? Giờ mới vừa khởi công, còn đường mấy chục trượng còn chưa có cái nào quy hoạch xong, thật sự không biết nói sao. Nếu ta không kịp tới đại hội tiên phẩm thì sao đây? Phong thầm trầm mặc một lát rồi nói, ngươi làm chuyện mình muốn là được bận rộn như vậy, không tới đại hội tiên phẩm tiên đế cũng sẽ không nói gì ngươi. Tạ vi ninh thật à? Phong thầm ừm, tạ vi ninh nói, vậy ta không tới thật nha. Phong thầm ừm, tạ vi ninh tốt quá, vậy ngươi phải cố gắng. Ta ở ma giới ủng hộ tinh thần trước, chúc ngươi lấy được đầu bảng. Phong thầm ừm. hai người hàn huyên mấy câu, rồi ngắt thông lục nghi. Phù ngạn theo giờ bước vào tắt nến, kết quả đẩy cửa ra đã bị dọa, điện hạ, sao sắc mặt người khó coi như vậy. Phong thầm chống khủyu tay lên bàn, một tay đỡ chán, nghe lời này mới nâng đầu lên một chút nhíu mày hỏi, hửm. Có vẻ như chưa nghe rõ nàng đang nói gì. Phù ngạn nói, điện hạ, không còn sớm nữa, có phải thân thể không thoải mái hay không, người muốn nghỉ ngơi hay gọi thiên y tới khám. Phong thầm buông tay, đứng lên trở về giường, giọng điệu hờ hững, tắt nến đi. Phù ngạn thấy đế nữ không muốn nhiều lời, chỉ đành làm theo lời, đóng cửa và rời đi. Không có ánh nến, trong phòng nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hai ngày trôi qua, phù ngạn và bọn hộ thiên vệ đều cảm thấy có lẽ đế nữ đã gặp chuyện gì đó, sao áp suất lại thấp như thế? Ngay cả thiên đế tiên hậu cũng thắc mắc hỏi một hồi lâu câu trả lời đều là không sao, không có gì, dáng vẻ như nghi ngờ ánh mắt của các người có vấn đề gì, bọn họ mới từ bỏ. Trước khi đại hội tiên phẩm bắt đầu tiên giới chuẩn bị rầm rộ, nghênh đón tam giới đến nơi. Tiên giới chuẩn bị nơi ở tạm cho tam giới đã nhiều ngày, còn có rượu và thức ăn thượng hạng. nơi ở của mỗi một giới đều có thể nói là lớn như một ngọn núi, các nơi ở cách nhau không xa, ra cửa là phố trường minh của chủ thành tiên giới, bầu không khí khá tốt hoành tráng hơn lúc định ma bia ở ma giới không biết bao nhiêu lần. Hướng chi, sau khi kết thúc đại hội tiên phẩm tiên giới sẽ có một đêm hội đèn lồng để chúc mừng đại hội tiên phẩm kết thúc viên mãn, hội đèn lồng tổ chức hai ngày, mỗi con phố đều trang trí rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Buổi tối còn có các tiên nữ biểu diễn điệu múa đèn, tới đêm bầu trời sẽ được thắp sáng bởi những chiếc đèn trời màu bạc đặc biệt tỏa sáng như những vì sao, khi đó tất cả cửa hàng tiên giới đều sẽ giảm giá, hội đấu giá cũng sẽ đem vật thượng đẳng đã chuẩn bị ra. Những ngày đó, người tứ giới chỉ cần trình lệnh bài thân phận sau khi kiểm tra là được vào có thể nói là ngày chung vui hiếm có của tứ giới. Có một tiền đề như vậy, mấy ngày nay không khí ở khắp tiên giới đều rất mừng vui. Chỉ mỗi tiên phủ của đế nữ lại lạnh lẽo từ Quảng Hàn Cung. Cho đến ngày tam giới yêu ma minh chính thức đến, nghe tiên quan hô lớn, ma chủ đến, phong thầm hơi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn theo tiếng động phía dưới. Tạ Vi Ninh nở một nụ cười dạng dỡ với hắn, dùng khẩu hình nói, ngạc nhiên chưa? Phong thầm, hắn lồ một tiếng, chương 53, phù không đào tự. Đại hội tiên phẩm 10 năm một lần, đối với bọn họ thì 10 năm tuy ngắn, nhưng cảnh giới Tu Vi có lẽ sẽ có chút biến hóa. 10 năm một lần cũng vừa lúc thích hợp dùng để đánh giá sự cao thấp giữa các tiên quan, kết hợp cùng công trạng thành tích trong 10 năm để điều chỉnh các chức vị, người có năng lực sẽ được gánh vác trọng trách. Tiêu chuẩn thấp nhất của Đại hội Tiên Phẩm là Kim Tiên, cho nên bậc Kim Tiên ở Đại hội Tiên Phẩm sẽ chọn ra 3 người đứng đầu thăng chức tiên quan, cũng để tăng sự căng thẳng giữa các lão tiên quan, nói với bọn họ nếu không nỗ lực thì sẽ trường giang sóng sau đè sóng trước. Sau khi mỗi một cảnh giới so tài kết thúc có tên đứng đầu, sẽ được vào thập cảnh tháp, mà vào rồi thì đạt được thứ gì đều phải dựa vào cơ duyên. Tuy nói thế, nhưng cảnh giới tiên tôn rất ít, đa phần đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, ở cảnh giới trước cũng đã vào thập cảnh tháp, cũng lớn tuổi hơn những cảnh giới khác vốn gặp được không ít cơ duyên, bởi vậy đa số tiên tôn đều có kỵ thể diện không tranh với tiểu bối. Cùng lắm là theo mặc định, Đại hội tiên phẩm chỉ có hai tiên tôn đấu pháp trước mặt mọi người, mang thêm điểm tốt cho Đại hội tiên phẩm cũng để người khác có một cơ hội xem cảnh giới tiên tôn so tài tranh thủ học thêm chút gì đó. Tiên giới là chủ tứ giới, chức trách của mỗi tiên quan không giống nhau. Bất kể cảnh giới tu vi của bọn họ là gì, dù chỉ là kim tiên đến tam giới kia, người ta ít nhiều cũng sẽ nề tình phối hợp làm việc. Nếu có cảnh giới cao còn được chuẩn bị một gian phòng cho khách để nghỉ ngơi. Còn có thập cảnh tháp, có không ít cơ duyên chân bảo bên trong cũng không ít công pháp bí tịch, càng có khả năng có được bảo vật mà thần tộc thượng cổ để lại. Cho nên dù là người tiên giới của đại hội tiên phẩm tiến vào, hay người từ cuộc thi 10 năm một lần của hai giới yêu minh bước vào, đều sẽ được tứ giới chú ý. Hơn nữa cuộc thi giữa tiên tôn cùng với người xuất sắc của các cảnh giới sẽ được đánh giá ít nhiều được làm quen với vài người có năng lực hoặc để lại ấn tượng cũng là chuyện tốt. Vì những lẽ này, đại hội tiên phẩm trở thành chuyện lớn của tứ giới tam giới kia đều sẽ tới, không chỉ tới mà còn là những quan to hiền quý như yêu minh giới thì là yêu chủ minh chủ cùng con cái hoặc phu nhân, hoặc là yêu tôn minh tôn. Còn về ma giới, Tạ Vi Ninh là ma chủ, người quan trọng ngoài Tạ hữu Hộ Pháp và ba vị trưởng lão nhiều nhất cũng chỉ mang theo vài ma tôn đến. Chuyện lớn như vậy, dáng vẻ xuất hiện át sẽ không nhỏ. Khi Tạ Vi Ninh vào bất ngự môn, có cơ hội nhìn lên trên, thấy phong thầm đi xuống từ lầu cao, mới vừa chào hỏi xong, còn chưa kịp nhìn đối phương có phản ứng gì, thì đã đi qua đoạn đường này, cuối cùng không nhìn thấy ai nữa. Này cũng coi như là lần đầu tiên nàng vượt giới xa nhà tới đây lâu như vậy cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh sát tiên giới bên trong bất ngự môn, nhất thời mới lạ, mọi sự chú ý đều dồn vào cảnh chung quanh. Tiên giới rất xem trọng nơi tổ chức đại hội tiên phẩm, là một hòn đảo nổi trên không chuyên dùng để thực hiện đại hội tiên phẩm có diện tích lớn, không chỉ là nơi mở cuộc thi của các cấp kim tiên trở lên, mà còn để người tam giới đến ở. Hòn đảo trên không nằm phía trên trụ thành tiên giới, bên ngoài tiên vân phù cư, nói đơn giản thì đều gần hai nơi phồn hoa nhất tiên giới, vào những dịp này sẽ có thang mây bay để đi lên đi xuống, rất tiện để tới phố Trường Minh cũng tiện đến các nơi khác. Hòn đảo nhỏ tên phù không đảo tự này bình thường sẽ ẩn nấp trong tầng mây, có lẽ có một trận pháp che giấu nào đó, không hề bị phát hiện chỉ khi đại hội tiên phẩm mới xuất hiện ra ngoài, lộ cảnh sắc nguy nga tráng lệ và mờ mịt tiên khí. Thuyền mây của tam giới được hộ thiên vệ hộ tống tiến thẳng vào hòn đảo nổi, tạ vi ninh xuống thuyền mây mới nhận ra vẫn chưa hết. Bọn họ còn phải đến trung tâm của hòn đảo cũng chính là nơi mà sau này tiên tôn tranh tài, và là nơi tiên đế sẽ phát biểu khai mạc hôm nay. Đây thật đúng là từ xưa đến nay, dù là hoạt động lớn đến mức nào, lãnh đạo cũng phải có một buổi hội nghị vận động trước. Trăm năm qua ma giới không tham dự cũng đã mười lần không tới đại hội tiên phẩm, lần này ngoài ma tôn và ba vị trưởng lão các thuộc hạ đều khá tò mò thích thú dâng trào Tạ Vi Ninh còn có thể đoán được nội dung sẽ nói tiếp theo chán trường đi theo đoàn người đến sân, dương mắt nhìn tiên hậu và phong thầm đứng cạnh tiên đế trên đài cao. Nàng quên mất gì quan trọng như vậy thì sao đế nữ vắng mặt được chứ? Hôm nay chưa vị đến đây. Lời phát biểu của tiên đế trở thành một bản nhạc nền, tạ vi ninh thẳng lưng nhìn sang phong thầm cười một cái, người kia nhàn nhạt nhìn nàng rồi rời tầm mắt nhìn thẳng về phía trước. Tạ vi ninh sừng sốt, tiên đế cũng không nói quá lâu, Trung Quy đã tổ chức đại hội tiên phẩm rất nhiều lần, ông chỉ nói vài câu đơn giản, Nhường thời gian còn lại cho tam giới làm quen nơi ở thuận tiện đến chỗ ở mà tiên giới đã sắp xếp cho tam giới một chuyến. Nhưng mà trước khi giải tán còn có một chuyện cực kỳ quan trọng. Đó là cho từng tiên tu tham gia đại hội tiên phẩm rút thăm với người cùng cảnh giới, cuộc thi lấy một trọi một người thắng sẽ được tăng hạng đến cuối cùng mới quyết định người đứng đầu. Sau khi rút thăm xong, tên của mỗi nhóm quyết đấu sẽ hiện trên bia đá chỗ lối vào phù không đào tử. Vừa bắt đầu rút thăm, tiếng bàn tán xung quanh liền nhiều lên, đa số đều đang suy đoán trận đầu ai sẽ thắng, lần này nổi bật nhất của đại hội tiên phẩm là đế nữ, bởi vì nàng có cảnh giới kim tiên cùng với đó giang nhược vụ nhân tài mới xuất hiện từ phàm nhân thăng đến kim tiên trong vòng 1 năm và khúc liên chi có 10 năm công tích xuất sắc. Mọi người đều suy đoán, đứng đầu cảnh giới kim tiên phòng chừng sẽ nằm trong ba cái tên này. Ở đây, cái tên được đoán nhiều nhất là giang nhược vụ và khúc liên chi. Một người là thiên phú dị bẩm, gần đây không ngừng đấu luyện với người khác đều chiến thắng, còn tham gia một bí cảnh liều chết chiến đấu với yêu thú cao hơn nàng 2 cấp cuối cùng đoạt được yêu đan luyện hóa từ tu vi ngàn năm, vừa đến kim tiên đã có bản lĩnh thế này, sau khi luyện hóa yêu đan, tu vi còn được tăng cao, có thể nói khiến người ta kinh ngạc cảm thán không dứt Một người khác có 10 năm kim tiên sắp bước vào thượng tiên, có thể nói là người đứng đầu trong các kim tiên, kinh nghiệm phong phú, vô số công tích vĩ đại. Từng có một lần yêu thú từ thượng giới thông qua bí cảnh vô tình xuống hạ giới, đảo loạn sinh linh, thậm chí thu hút các mảnh thu kéo đến như nước lũ, vùi lấp mấy thành trì, nàng đã dùng sức mạnh thu phục yêu thú và mang về thượng giới. Dù xét thế nào, hai người này còn tài năng hơn đến nữ mới vừa thăng đến kim tiên chưa bao lâu, thậm chí lời rèn luyện chưa từng đấu luyện với người khác, chẳng nhìn ra có tài cán gì. Người trên phù không đảo tự đều là nhân tài, hiểu rõ hơn thành dân bên dưới rất nhiều. Lúc trước tuy đế nữ đã lập lôi đài, nhưng chỉ đấu với một vài kim tiên cực kỳ bình thường, trong đó có vài người trăm năm vẫn dừng ở cảnh giới kim tiên, có lẽ đã xếp hạng thấp ở đại hội tiên phẩm lần trước, căn bản không bằng người ở đại hội tiên phẩm. Dù cho nàng thắng lôi đài cũng chẳng tính là gì. Nếu nàng không thắng thì càng khiến người ta cười nhạo, phòng chừng không ai đoán được nàng sẽ có xếp hạng nào ở đại hội tiên phẩm. Có người cười chế diễu, các người không biết rồi. Cho dù giang nhược vụ và khúc liên chi kia tài giỏi thế nào, có lẽ đầu bảng vẫn là đế nữ. Người khác ngạc nhiên nói, ngươi dựa vào đâu mà nói thế? Tuy là đế nữ, nhưng tu vi hay pháp thuật đều kém hai vị kia, làm gì có cơ hội đứng đầu chứ? Người nọ liếc xéo hắn một cái, ngươi nói thế là xem thường tiên đế tiên hậu rồi. Bọn họ có thân phận gì, có bao nhiêu pháp bảo còn cần ta nói nữa à? Nói thế này đi, trận đầu của đế nữ có lẽ còn có thể thắng dựa vào bản thân, nhưng sau đó gặp người lợi hại hơn, đến lúc đó nàng ta lấy pháp bảo gì đó ra, ai dám tổn thương nàng ta? Và có ai dám đấu với pháp bảo của nàng ta chứ? Vật cũng chẳng hiếm lạ gì, trên người chúng ta làm sao có thể không có vài món pháp bảo, dùng pháp bảo đánh là được sao lại không thể thắng được? Nực cười, người nọ nói, tầm nhìn của người e là quá hạn hẹp, người có thể thắng một pháp bảo, vậy 2-3-4 cái thì sao? Ngươi có thể thắng hết ư, sợ là thắng xong pháp bảo chỉ còn lại nửa hơi tàn cuối cùng chỉ cần đế nữ một mình xông tới một kiếm là đánh ngươi rớt đài rồi chẳng phải đế nữ sẽ thắng sao. Nhưng, hơn nữa, pháp bảo mà tiên đế tiên hậu chuẩn bị cho đế nữ há nào đơn giản như vậy, ngươi đánh hạ được một pháp bảo nói không chừng còn phải cảm ơn trời đất đấy. Nói xong, người chung quanh cũng thầm nói, xác thật là thế, đế nữ so với bọn ta thân phận địa vị vốn không cùng một cấp bậc. Từ nhỏ nàng ta đã kim tôn ngọc quý, mấy linh thực chân tài mà bọn ta chưa từng thấy sợ là đều nằm trong tay nàng ta. Người xem nàng ta bỗng đột phá huyền tiên, không có chút sự báo nào, nói không chừng trước đó đã dùng không ít linh thực linh đan mới được thế đấy. Lập tức có người tức giận nói, theo lời của các ngươi thì đại hội tiên phẩm lần này chẳng phải biến thành đồ chơi trong tay những người tôn quý và đế nữ sao. Chúng ta sẽ thành hòn đá cây chân để nàng thành danh hay sao? Người còn lại yên lặng gật đầu, nét mặt cũng có chút ganh ghét. Lý nào lại thế, vậy ta còn tham gia làm gì nữa? Không được hôm nay ta phải lên tiếng. Quả thực nực cười, một giọng nói châm chọc bay tới, đánh gãy lời bọn họ nói. Đám người vốn quay quần bên nhau, nghe thấy tiếng liền ngẩn đầu nhìn một ma tu nồng đậm ma khí mặc áo đen viền vàng đứng cách đó không xa. Cảnh giới của bọn họ chỉ là kim tiên, cũng nghe nói đến thí luyện định ma bia nhưng vẫn chưa thấy qua cảm thấy người này hơi quen mắt. Hơn nữa không để ý tới người ma giới trên đường tới đây, trăm năm qua phân tranh với ma giới, trong lòng không ghét ma tu cũng xem là tốt tính rồi, làm gì có tâm tình đến xem bọn họ. Có lẽ thoáng nhìn dọc đường đi mấy lần, mới cảm thấy quen mắt nhưng người này là ai vậy nhỉ? Mọi người thầm thắc mắc thấy khí thế của hắn bức người, trong lòng cảnh giác mới không mở miệng nói lời ác trước mặt. Có người nói, người là người ma giới, cũng không cần tham gia đại hội tiên phẩm, bọn ta chỉ nói mấy câu mà thôi, ngươi sen vào việc tiên giới làm gì. Tiếp sát thấy thái độ của bọn họ không thể gọi là tôn trọng ma chủ, đang định mở miệng quát thì bị tạ vi ninh đưa tay ngăn cản. Tất nhiên là bởi vì nghe rất buồn cười, thật sự không nghe lọt tai. Tạ vi ninh hừ lạnh một tiếng, hiện giờ mới chỉ là rút thăm còn chưa tranh tài câu nào của các ngươi cũng là bất công. Chẳng lẽ các ngươi tận mắt nhìn thấy trên người đế nữ treo mấy chục cái pháp bảo à? Ngươi, hay là các ngươi thật sự cho là người đại hội tiên phẩm đều ngu như các ngươi? Nếu đế nữ chỉ là kim tiên phải nhờ đến pháp bảo để thắng, có một sẽ có hai, sau này nàng thăng đến thượng tiên tiên quân chẳng phải càng phải dựa vào pháp bảo để thắng đại hội tiên phẩm. Đến lúc đó không chỉ ảnh hưởng tới các ngươi, mà là toàn bộ tiên quan, các ngươi cho rằng những người còn lại sẽ ngồi yên bàng quan sao. Điều này đám người nghĩ kỹ lại, ngữ khí cũng yếu dần. Hay là các ngươi cho rằng người của tam giới yêu minh ma cũng là kẻ ngốc, không nhìn ra điều ẩn chứa bên trong. Muốn thắng một đại hội tiên phẩm còn phải dựa vào thủ đoạn cấp thấp chẳng phải sẽ khiến tam giới chê cười khi đó còn ai xem trọng tiên giới nữa. Các người cảm thấy tiên đế tiên hậu đều là người ngu muội à. Đám người tức khắc cả kinh, nhưng, nhưng cũng không thể nói thế. Người nói thì nói, nhưng nhỏ tiếng một chút, nếu như bị tiên đế tiên hậu nghe thấy thì không ổn đâu. Biết sợ rồi à, chỉ sợ là suýt nữa đã bị người khác lợi dụng cũng không biết. Tạ Vi Ninh nhìn lứt qua. Lạnh lùng nói chuyện của đại hội tiên phẩm, không biết một yêu soái như người nói làm gì, dám công khai đồn đại tiên đế tiên hậu đế nữ, bên trong còn có tâm tư gì. Muốn để người tiên giới gây rối trước mặt mọi người, biến thành điều nực cười của tam giới, thuận tiện khiến mọi người có ý kiến với đế nữ sao. Xem ra hiện giờ yêu giới sắp không nhịn nổi, muốn xuống tay với tiên giới rồi. Lời này nói thẳng không che giấu chút gì, làm người nọ liên tục phát mồ hôi lạnh. Đám người còn thắc mắc nói, bọn họ đều là kim tiên, đâu ra yêu chứ, lại đột nhiên cảm thấy không đúng, nhìn theo tầm mắt tạ vi ninh về phía người nọ ở giữa. Chính là người này, là hắn nói tới ngay từ đầu. Còn là một yêu soái so sánh cấp bậc ở tiên giới chẳng phải cũng là thượng tiên à. Khó trách bọn họ không hề phát hiện tên này là yêu tu. Chè giấu tốt quá mà, người nọ bị vạch trần tại chỗ, vừa tức vừa giận không dám ở lâu, lập tức biến hình chạy xa. Đám người tức giận mắng vài câu, đang định quay sang cảm tạ Ma Tu kia, lại không còn thấy bóng dáng của đối phương. Rút thăm đã kết thúc trong lúc bọn họ nói chuyện, người bốn phía đang từ từ rời đi, bọn họ hậu chi hậu giác thấp giọng nói, Ma Tu vừa rồi là ai thế? Có thể nhìn ra cảnh giới yêu soái, hẳn là tu vi của hắn cũng không thấp. Một người đi ngang qua dừng lại, hoang mang hỏi, ể. Các ngươi không biết hắn là ai mà dám nói thế sao? Bọn họ ngơ ngẩn, là ai vậy? Người qua đường, là ma chủ đấy. Dứt lời, hắn lắc đầu rời đi, để lại đám người đang há hốc mồm. Sau khi đám người giải tán, tạ vi ninh tới bên cạnh phong thầm, do dự hỏi, người tâm trạng vẫn ổn chứ? Phong thầm hơi cứng đờ người, nhìn về phía nàng, cười diễu, sao thế, chẳng phải ngươi nói là niềm vui bất ngờ à? Còn hỏi ta làm gì? Tạ vi ninh, nàng ấp úng nói, ấy, đừng giận nha. Phong thầm ờ một tiếng, trầm giọng hỏi lại, không phải công việc ở ma giới bận ruột, người còn có thời gian dành tới đại hội tiên phẩm à? Giọng nói tạ vi ninh lập tức vang rội, làm gì có? Sự vụ ở ma giới làm gì quan trọng bằng cuộc so tài của đế nữ điện hạ chúng ta chứ? Phong thầm ồ, tiên đế tiên hậu còn chưa đi xa, người khác đi hết không có nghĩa bọn họ cũng rời đi. Sao vậy, hai con người to xác thế này mà có thể coi như không nhìn thấy sao? Hai người nhìn nhau, nghĩ một chút quyết định mắt nhắm mắt mở, nắm tay nhau rời đi. Ninh nhi của bọn họ thế này mà gọi là giận, thì hôm trước tính là gì chứ? Bỏ đi bỏ đi, tâm tình con bé tốt lên, lần này cũng bỏ đi. Tạ vi ninh rời đi cùng phong thầm, nói đúng ra là đến nơi ở của người ma giới, ma giới có rất nhiều người mà vẫn chưa sắp xếp phòng xong. Nàng đang nghĩ, muốn nói gì đó để hòa hoãn không khí thì nghe thấy âm thanh không nhẹ không nặng vang lên bên cạnh tạ vi ninh. Tạ vi ninh giật thoát tim, nàng ngẩn đầu nhìn xung quanh, mới nhận ra kết giới cách âm đã thiết lập thầm nhẹ thở vào. Thật tốt vì ngươi có thể tới đại hội tiên phẩm. Phong thầm bình đạm nói, suy cho cùng việc này liên quan đến đế nữ, nghĩa là cũng liên quan đến ngươi. Tạ vi ninh ngẩn người, nàng nói, ngươi nói đúng, đúng thật ta nên tới. Trước đó thật ra là chỉ muốn đùa với ngươi một chút không biết hiện tại tâm tình của ngươi có vui chút nào không. Phong thầm dừng lại. Sau một lúc lâu, hắn hơi gật đầu, tạ vi ninh hài lòng, người yên tâm, ta chắc chắn chỉ xem mỗi người ta có niềm tin, người tuyệt đối có thể hạ gục tất cả. Phong thầm ờm, tạ vi ninh nói thì nói, nhưng tới nửa đêm vẫn bất giác lo lắng cho đại hội tiên phẩm. Tuy nói phong thầm lợi hại, nhưng hiện tại thân thể mà hắn dùng chung quy chỉ là kim tiên, nghe người ta kể những người kia tài giỏi như vậy, không biết hắn sẽ đối phó như thế nào. Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng lo lắng cũng là thật. Tạ Vi Ninh đứng dậy đầy lo âu, ra ngoài viện đi dạo một chút lại phát hiện bên ngoài hóa ra không mấy an tĩnh, vẫn có vài ngọn nến sáng cùng với các âm thanh thảo luận xôn xao truyền đến từ viện từ ở các nơi. Nàng tùy tiện đến một nơi trong viện thấy đám kiếp sát đoạt kiêu đang tụ tập không biết bàn luận chuyện gì. Kiếp sát người mua mấy thứ này làm gì, có tác dụng gì đâu. Ta còn tưởng hôm nay người ra ngoài dạo phố là mua linh thực pháp bảo, không ngờ lại mua mấy quyển sách. Đoạt kiêu nói. Đây không phải chỉ là thuận tay mua về đọc thôi hay sao? Người khác cũng đọc sao ta không thể đọc, bên ngoài ở đâu cũng bán. Kiếp sát không kiên nhẫn nói, hiểu biết một chút thì có vấn đề gì. Đoạt kêu lại nói, đúng rồi, linh thạch mà ta cho ngươi, ngày mai nhớ giúp ta đặt cược đấy. Ta cảm thấy khúc liên chi kia không tệ tốt xấu cũng tương đối ổn định. Còn về đế nữ, nề mặt ma trù thì giúp ta chia vài trăm linh thạch đến đó là được. Tạ vi ninh các ngươi đang nói gì vậy? Nàng vừa lên tiếng, trong viện phút chốc yên tĩnh. Nói chuyện à, sao không nói nữa? Tạ vi ninh kỳ quái hỏi, nàng nói rồi tiện tay lật quyển sách trên bàn ra. Quyển thứ nhất phân tích về các cuộc chiến của Khúc Liên Chi trước đây còn có bảng xếp hạng các bí cảnh từng tham gia và pháp thuật của nàng trong 10 năm qua. Tạ vi ninh trợn chừng mắt. Sao còn có mấy thứ đồ chơi này? Quyển thứ hai, kim gì gì đó đó trông quan trọng nhưng hẳn cũng không quan trọng dù sao không phải là cái tên mà mọi người thảo luận hiện giờ. Nàng trượt nghĩ ra gì đó, lập tức trái tim loạn nhịp đưa tay ra tìm kiếm. Chủ thượng, người muốn tìm thứ gì? Kiếp sát do dự hỏi. Nếu cần thì thuộc hạ còn mua lưu ảnh thạch chung cả bộ, nhưng có thể không ghi lại nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ khoảng một khắc có lưu ảnh thạch của giam ba người, đều được ghi lại khi họ tham gia bí cảnh mấy năm trước. Lưu ảnh thạch, một loại đá dùng để lưu trữ những hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ. Tạ Vi Ninh còn có cả lưu ảnh thạch sao? Nàng nói, vậy người giúp ta tìm cuộc khúc liên chi và giang nhược vụ, đặc biệt là người thứ hai, mau lên. Đó chính là nữ chủ, không biết trên người nàng sẽ có loại may mắn nào, lỡ đâu đối phương có thiên đạo cơ duyên gì đó, đánh thắng phong thầm thì sao đây? Sau đó, tạ vi ninh lại hồ nghi hỏi, vừa rồi các ngươi nói đặt cược gì vậy? Kiếp sát à, tạ vi ninh toàn bộ cực vào đế nữ cho ta. Chúng ma tu chỉ đành đau khổ vâng lời. Không phải bọn họ không muốn, thật sự là đế nữ trông có chút bấp bênh mà. Tới nửa đêm, thông lục nghi sáng lên không ngừng. Phong thầm, lại có chuyện gì? Giọng của hắn còn mang chút mệt mỏi, nghe có vẻ lười biếng, như thể một khắc trước vẫn còn đang ngủ. Tạ Vi Ninh thấp giọng nói, ta lấy cho ngươi những ghi chép về khúc liên chi và giang nhược vụ trước đây, nói về các bước ra tay và pháp thuật của các nàng, còn có tham gia bí cảnh, ngươi có muốn xem hay không? Phong thầm ngồi dậy, nhíu chặt mày, mơ hồ cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh táo. Người nói cái gì, tạ vi ninh ta hỏi ngươi muốn xem hay không? Phong thầm, hắn vừa bất đắc dĩ vừa có chút buồn cười, gần từng chữ một nói, tạ vi ninh, người cảm thấy ta cần thứ này sao? Tạ vi ninh phát hiện không đúng, trầm ngâm ờm. Nghe giọng điệu này, hình như là không quá cần. Não nàng bị úng rồi à, sao lại nghĩ sẽ cần mấy thứ này chứ? Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn mà. Nàng lập tức ngắt thông lục nghi, cũng không dám nhiều lời thêm, có vẻ càng che càng lộ. Phong thầm lạnh nhạt nhìn điểm sáng đã tắt hết hàn cơn buồn ngủ. Trường 54, Giang Nhược Vụ còn có thân phận này. Trước khi đại hội tiên phẩm bắt đầu, người của tiên cung tới mời đế nữ trở về một chuyến. Có lẽ tiên đế tiên hậu muốn dặn dò đế nữ vài câu trước cuộc tranh tài. Phong thầm rảnh rỗi nên đồng ý trở về cùng tiên quan. Tiên quan dẫn đường. Hướng về phía đại điện, nếu chỉ là ba người trong nhà họp mặt, hẳn sẽ không trang trọng như vậy. Phong thầm trong lòng đã có dự tính thu hồi tầm mắt vào đại điện, và đúng như dự đoán, gặp được một nữ tiên chưa từng thấy. Tiên hậu đang cười với đối phương, vui vẻ trò chuyện đôi lúc còn che miệng cười, mỗi một động tác đều thể hiện sự quen thuộc, không hề đoan trang như thường ngày. Ngay cả tiên đế cũng thế, đứng bên cạnh thỉnh thoảng sen vào một câu ý cười nơi đáy mắt cũng rất mực chân thành, không còn khách sáo như lúc cười với người ngoài. Hai người thấy đến nữ bước vào, nói với đối phương vài câu, sau đó ba người ngươi một lời ta một câu cùng lúc nhìn về phía nàng, tiên hậu vẫy tay cười nói, Ninh Nhi mau tới đây, chờ con đã lâu rồi. Tiên hậu thấy nàng không vui vẻ như trước, lần đầu tiên không chủ động chào hỏi, nên bà hơi sững sốt nhưng cũng không nói gì. Dù sao mấy ngày nay đế nữ đã thay đổi rất nhiều trở nên ổn trọng hơn, trừ việc tiếp xúc với ma chủ quá nhiều, những chuyện còn lại khiến người ta yên tâm không ít huống hồ ma chủ hình như cũng không phải hoa rơi có tình, nước chảy vô ý dù nhìn từ phương diện nào, dáng vẻ nàng bây giờ đều khiến người ta thở vào nhẹ nhõm hơn những năm trước. Tiên hậu vẫn tươi cười, liên giao xem thử ninh nhi có phải đã thật sự trưởng thành như ta nói hay không? Bà vừa nói vừa kéo đế nữ đến trước mặt bẻ vai nàng chuyển hướng đến trước mặt nữ tiên, nói gì phó của con trước kia lập chí muốn vân du tứ hải, hoặc bế quan tu luyện không đến lúc bất đắc dĩ thì rất khó về tiên giới gặp nhau. Vừa nghe nói con muốn tham gia đại hội tiên phẩm, một tháng trước đã vội vã trở về từ nơi hoang dã, xem gì còn mang về cho con thứ tốt gì này. Còn không mau chào gì đi. Tiên hậu nhìn đối phương vừa than phiền vừa buồn cười nói, càng lớn càng không lớn tiếng gọi người như trước còn rụt rè với trưởng bối thật là không đáng yêu như lúc nhỏ. Tiên đế phụ họa nói, không sai, bây giờ cũng không đòi ta và tố chỉ thứ gì nữa rồi. Phong thầm, hắn không hiểu lắm, hơn 100 tuổi rồi mà ở trong miệng tiên đế và tiên hậu sao cứ như đứa nhóc cho ai, cho ai vậy. Còn nhất định phải như thế này, bẻ mạnh vai nàng để chào hỏi. Nữ tiên trước mặt có vẻ tuổi sắp xì tiên hậu, nhìn nàng cười một cái, một hai năm không gặp ninh nhi, e là không nhận ra ta. Xem ra lần này ta ra ngoài quá lâu, trước kia lần nào con gặp ta cũng chạy tới đòi quả đấy. Tiên hậu cũng nói, đúng vậy, do muội hết đấy, trong số nhiều người như vậy chỉ mỗi mình muội chiều nó nhất cứ thế khiến nó vô pháp vô thiên. Phó liên giao chỉ là tặng vài món quà thôi, không tính là gì. Hơn nữa, nữ nhi của tỷ dù thế nào cũng coi như là con gái nuôi của ta, đương nhiên phải chiều chuộng rồi, đây là đế nữ chúng ta mà. Phong thầm không cảm xúc nói, gì phó, cũng biết gọi gì rồi, xem ra đã ổn trọng không ít lần này tố chỉ không gạt ta. Phó liên giao cười biến ra một hộp ngọc ở trên tay, đưa qua cho nàng xem thử ta tặng gì cho con này, xem đi. Phong thầm nhận lấy, mở hộp ngọc ra, một luồng sáng xanh trong suốt bùng lên giữa đại điện còn có điểm sáng lấp lánh tựa như đang rơi vào một giấc mỏng. Hắn nhìn thoáng qua, trong lòng càng hờ hững, thứ phù phiếm mà vô dụng. Phó liên giao nói, lúc trước con nhờ ta tìm tinh lộ thạch đây chính là thứ mà gì phó mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy. Chẳng phải con nói muốn dùng vật này để rèn thành mặt dây chuyền tặng cho phong hành sao? Tiếng nói đột nhiên im bặt. Bà chợt dừng lại, lộ vẻ mặt hơi xấu hổ nhìn sang tiên hậu tiên đế y hệt dáng vẻ nhất thời nhanh miệng nói sai không biết nên làm sao. Trong điện an tĩnh trong nháy mắt, tiên đế tiên hậu cũng không biết nên tiếp lời thế nào. Không sao, phong thầm khép hộp ngọc đưa về, nét mặt bình tĩnh nói. Tuy hiện giờ tinh lộ thạch vô dụng với ta, nhưng nếu phó gì đã tặng ta sẽ nhận lấy. Tiên Hậu bất ngờ trước đế nữ hiểu chuyện ngay lúc này, không hề biến sắc tức giận, cũng không tỏ ra bối rối, trong lòng vừa vui mừng vừa đau lòng, ngoài mặt chỉ nói, "Không sai không sai, nói thế nào cũng là thứ mà muội dành hết tâm sức để tìm kiếm, trông cũng là vật tinh xảo, đem cất giữ cũng được." Phó Liên giao than một tiếng, "Ta nhất thời quên mất Ninh Nhi không trách ta là tốt rồi." Tiên Hậu vừa giận nói, "Muội nói gì thế? Con bé rất thích muội, sao lại trách được? Ninh Nhi con nói có phải không?" Phong Thầm im lặng gật đầu. Lúc này tiên đế mới lên tiếng, được rồi, ôn chuyện cũng khá lâu rồi. Trước khi đại hội tiên phẩm bắt đầu, còn có một buổi yến hội, bọn ta là chủ trì. Nếu liên giao đã tới thì đi cùng bọn ta. Đúng lúc Phong Vũ và Phù Ngưng cũng sẽ tới, ta còn đặc biệt cho người sắp xếp chỗ của mọi người gần bọn ta nhất, chúng ta vừa ăn vừa nói. Đám người nói rồi rời khỏi đại điện, hướng đến Phù không đào tử. Canh giờ vẫn còn sớm, nơi mở tiệc lại có không ít người tới trước. Điều bất ngờ chính là người ma giới tới sớm nhất nhiều nhất. Đến khi tiên đế tiên hậu tới thì những người chờ ở đây đều đứng lên hành lễ với bọn họ. Vào chỗ ngồi đi, tiên đế nâng tay nói. Yến hội thôi, không cần câu nể. Mọi người lại ngồi xuống, tiếng nói chuyện bắt đầu vang lên. Yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, mọi người lục tục trình diện. Sau đó tiến lên hành lễ vân an với tiên đế tiên hậu ở chủ vị, rồi tìm chỗ của mình để ngồi vào. Lần này tiên giới mở tiệc một là vì thứ giới hiếm khi tụ họp sao lưu tình cảm, hòa hoãn bầu không khí, hai là cũng để những người tham gia đại hội tiên phẩm thả lỏng một chút trước trận đấu. Đại hội tiên phẩm vốn thiết lập 10 năm một lần nhằm khích lệ chúng tiên, không phải muốn chiến đấu đến người chết ta sống, chỉ cần đánh đối phương rất xuống đài là được cho nên cũng muốn khiến lòng chúng tiên đừng quá căng thẳng. Cho nên yến hội này chỉ chú trọng sự thả lỏng Người tới sự tiệc cũng không cần đưa hạ lễ, chỉ cần tận hưởng buổi tiệc là được nếu người tham dự trận đấu muốn tu luyện không muốn dự tiệc cũng sẽ có thị nữ người hầu mang thức ăn đến nơi ở. Tạ Vi Ninh ngồi xuống, từ xa nhìn thấy tiên đế tiên hậu đến đây, mang theo cả đế nữ, bên cạnh còn có một người khác. Trường hợp long trọng như hôm nay, nàng biết trừng mực nên rất an phận, không thể hiện quá nhiều cảm xúc hành động với phong thầm. Nhưng khi đoàn người đi ngang qua trước mặt, nàng lại cảm giác nữ tiên kia nhìn nàng thêm một cái. Tạ Vi Ninh cúi đầu, thầm nói, hôm nay nàng mặc trang phục rất bảnh bao, chắc là không có vấn đề gì, bèn yên lòng chờ thị nữ dâng rượu và thức ăn. Ma chủ này có vẻ khác với ma chủ tiền nhiệm, Phó Liên Giao ngạc nhiên nói. Trông rất tuấn tú lịch sử, nàng hài hước nói, khó trách trên đường tới lần này, ta đều nghe thấy bên ngoài lan truyền chuyện của đế nữ và ma chủ còn biên soạn thành thoại bản nữa. Ninh Nhi, diện mạo của người này rất hợp tâm ý của con nhì. Ta nhớ hồi nhỏ con rất thích kiểu nam từ mặt thư quan ngọc bởi vậy lúc nhỏ mới theo đuổi chật theo đuổi không ít người. Rõ ràng là theo đuổi phong hành sau khi bà nhận ra rồi vội vàng nói lái đi. Phản ứng của đế nữ cũng rất thản nhiên chỉ hỏi một câu thật à. Tiên hậu nói liên giao người nhiều mắt tạp muội nhỏ giọng một chút. Phó liên giao ta hiểu đây chỉ là thuận miệng nói thôi. Thì cũng biết mấy ngày nay câu chuyện lan truyền xôn xao. Ở chỗ bọn thì có lẽ đều đã là quá khứ, nhưng ta vừa trở về thật sự không kiềm được. Khi nói chuyện Phong Vũ và Phù Ngưng cùng với Phong Hành đều đã tới nơi, sau khi chào hỏi liền vào chỗ ngồi bên dưới. Yến hội chính thức bắt đầu, giữa đài có người biểu diễn ca múa thật sự phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Phù Ngưng thuận miệng hỏi, liên giao, đã lâu không gặp muội ta thật sự hơi nhớ muội đấy. Vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ đến thế. Phó Liên Giao che miệng nói, đang nói đến ma chủ, lúc về ta nghe thấy vài chuyện nhanh mồm nhanh miệng không kiềm được mà nói ra. Phong Hành và Ninh Nhi đã giải trừ hôn ước ta cũng cảm thấy đáng tiếc, lúc trước đã nói sẽ trở thành thông gia, không ngờ thế sự thật vô thường. Nhưng trong lòng hai đứa đã có quyết định chúng ta nói gì được nữa, Tỷ nói có đúng không? Phù ngừng biến đổi sắc mặt nghe lời này liền bất giác nhìn sang đế nữ, rồi quay sang nhìn về phía ma chủ. Trước đây bọn họ nghe nói một ma tôn cùng đế nữ trải qua từ lôi, đã từng cứu đế nữ có ân cứu mạng, hiện giờ ma chủ tân nhiệm là ma tôn đó. Có lời đồn đại này, khó tránh khỏi sẽ có sự so sánh hắn với phong hành. Vốn đứng cùng một hàng, phong hành có thần kiếm trong tay, thậm chí có vẻ còn cao hơn một chút, nhưng đối phương đảo mắt thành ma chủ, nghĩ thôi cũng khó nhịn được sự buồn bực. Trước đó bọn họ chưa gặp ma tôn, hôm nay là lần đầu tiên gặp ma chủ, không nhìn thì tốt, vừa nhìn tới, phù ngưng liền ngây ngần cả người. Đến khi Phong Vũ ngồi cạnh mặt không đổi sắc cũng không ngẩn đầu lên, kéo tay bà ở dưới bàn một cái, bà mới hồi thần lại. Phong Vũ tất nhiên biết bà đang nghĩ gì, ánh mắt đầu tiên ông nhìn thấy, trái tim cũng đập mạnh, nhưng giây phút không nghĩ nhiều, ông thấp giọng nói, nàng tỉnh táo một chút. Chỉ là gương mặt hơi giống thôi, trên đời này, người giống nhau có rất nhiều. Có lẽ qua nhiều năm, trong lòng bọn họ có ma chướng, mới hoảng loạn đến vậy. Phù ngưng bình tĩnh lại. Đúng rồi, suýt nữa bà quên mất, năm đó bọn họ đã tận mắt nhìn thấy hắn chết bên trong ma vật. Chỉ là đôi lúc chuyện khắc sâu trong ký ức mới khiến người ta nghĩ ra vài điều hoang đường. Phong hành nói, mẫu thân sao vậy? Phong vũ lắc đầu nói, uống say, không thoải mái thôi, ăn một chút là được. con đừng lo lắng, phong hành không nói tiếp nữa. Vị trí ngồi của phó liên giao cùng một dãy với bọn họ, chỉ ở cách vách bà uống rượu trên người thoang thoảng mùi rượu. Mỉm cười khẽ thở dài, nói ra cũng kỳ lạ, lúc trước ninh nhi chỉ mãi theo đuổi phong hành. Nhưng ta nhớ rõ ràng khi đó các tỷ, liên giao, phù ngưng căng mặt kéo bà sang một bên, nói. Đừng nhắc tới chuyện này nữa càng đừng nói trước mặt bọn trẻ. muội biết đó là nỗi đau mà ta và phong vũ khó mà vượt qua, trước kia chúng ta đã nói rồi, không được nhắc lại việc này. Phó liên giao hoảng hốt uống rượu vào nên quên mất. Hẳn là tiên đế đã lấy rượu ủ ngàn năm ra hết rồi. Huynh ấy thật sự đành lòng sao. Phù ngưng, liên giao, muội say rồi. Để ta bảo thị nữ đỡ muội đi nghỉ. Phó liên giao gạt tay bà, lạng chọn ngồi xuống ta không đi ta cũng không cần nghỉ ngơi ta không say. Đây là yến hội của tứ giới, thật hiếm có cảnh tượng bình yên thế này, há có thể thường thấy ta không thể đi. Nếu như phó liên giao cúi đầu nhìn rượu sóng sánh, nhách khóe miệng cười ngốc ngách. Nếu như huynh trưởng nhìn thấy cảnh sắc này, hẳn sẽ rất vui. Môi mừng bởi vì những hy vọng cuối cùng đã thành hiện thực. Nếu huynh ấy thấy được, ắt sẽ mừng xiết bao. Nói rồi, đôi mắt bà tuôn trào một hàng nước mắt nóng bỏng. Phù ngừng thấy thế bèn không nói nữa, trở về chỗ khẽ nói với Phong Vũ, muội ấy càng lúc càng si ngốc rồi. Phong Vũ nói, đại chiến năm đó thương vong vô số. Hiện giờ đã qua mấy trăm năm, cũng chỉ còn muội ấy vẫn chưa bước ra. Thật kỳ lạ, huynh trường chết trận anh dũng, khiến người ta hoài niệm đến thế sao? Ông nhớ mang máng trong nhà phàm nhân ở hạ giới có người chết trận, cũng chỉ nhung nhớ mười mấy hai mươi năm, sau đó cảm xúc đau buồn sẽ nhạt dần theo thời gian. Phù ngừng trách cứ, muội ấy uống say, nhớ lại chuyện cũ mà thôi, xem chàng nói kìa. Bỏ đi, mặc kệ muội ấy. Những lời nói mê sàng kia, ban đầu bà hơi tức giận, lúc này nhìn đối phương như vậy cũng đã nguôi giận. Yến hội qua đi, giờ mùi đến, đại hội tiên phẩm chính thức bắt đầu. Bởi vì đại hội mở cửa tất cả mọi người tới xem, phù không đảo tự ngoài những vị trí quy định cấp bậc của tam giới, khắp khán đài đều chật ních, không đủ chỗ, bèn vây bên ngoài kết giới bên dưới đài xem trực tiếp. Đương nhiên, ở chỗ của tiên đế tiên hậu và người tam giới, trung tâm còn có một tiên quan trưởng quản quan vân cảnh, nếu quyết đấu gai gắt, sẽ có tiên quan khác cầm quan vân cảnh đến kiểm soát bên ngoài pháp đài. Tạ vi ninh gọi đó là phát sóng trực tiếp, người khác xem phát sóng trực tiếp, nàng đến xem thận mắt. Vì thế, mọi người liền thấy ma chủ dẫn theo hai vị hộ pháp tới dưới đài tranh đấu của đế nữ, sau mấy trận vẫn không nhúc nhích. Trắng trợn táo bảo không có kỵ điều gì như thế, khiến mọi người đều kinh hãi. Tiền đế tiên hậu đều thấy cả tam giới còn lại cũng chú ý tới. Nét mặt của ba vị trưởng lão ma giới cũng rất phức tạp. Đại trưởng lão nhất thời không biết nên nói gì tuy nói chủ thượng bọn họ trước kia còn là ma tôn đã lui tới với đế nữ, nói chỉ là diễn kịch mà thôi, nhưng hiện tại thành ma chủ, vẫn chưa có phân phó gì, cũng không âm thầm chuẩn bị gì, trông cũng không có ý muốn ra tay với tiên giới. Cứ cho là diễn kịch sao có thể đến mức này khiến lão hơi nghi hoặc. Tùy lão chờ chẽn dùng loại thủ đoạn xấu xa, nhưng thấy ma chủ thật sự không định ra tay, lão cũng không biết nên có tâm trạng thế nào. Tam trưởng lão nói, không biết trong lòng chủ thượng nghĩ như thế nào, nếu thật sự không định ra tay với tiên giới, vậy mọi sự chuẩn bị trước kia chẳng phải công cốc rồi sao? Nhị trưởng lão điềm tĩnh nói, không phải chúng ta làm việc theo mệnh lệnh của chủ thượng sao, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đại trưởng lão cũng nói, đúng vậy, tóm lại, chủ thượng vui vẻ là được. Tam trưởng lão cạn lời, mọi người bên kia cảm thấy hẳn là đế nữ sẽ thắng trận đầu khá nhẹ nhàng, trung quy cũng không đến mức vừa lên đã thua cũng không có gì đáng chú ý. Chờ đế nữ thắng trước mấy trận rồi xem sau, càng có nhiều người muốn xem khúc liên chi và giang nhược vụ bên cạnh sẽ ra tay như thế nào, nói không chừng có thể học theo cách thức của hai người đó một chút. Ai cũng nghĩ như vậy, thế là dưới đài của đế nữ lại khá vắng người. Lúc tạ vi ninh dẫn tạ hữu hộ pháp tới, vẫn tìm thấy rất nhiều chỗ trống trên khán đài. Chủ thượng chúng ta sẽ ngồi ở đâu? Đoạt kiêu thấy ma chủ bất động lên tiếng dò hỏi. Tạ vi ninh không ngồi. Nàng nói đứng dưới đây xem. Xem đấu pháp trên khán đài có gì thú vị, nên đứng dưới đài, vừa có khí thế, vừa có thể điều phối cảm xúc lúc xem ở cự ly gần. Nàng thuận tiện đi đến đứng chung với Phù Ngạn, nhìn lên đài. Phù Ngạn cảm thấy khí thế của ma chủ đáng sợ, lén lén nhích ra vài bước. Sau khi nghe tiếng trống vang lên, hai bên lên đài. Lại thêm một tiếng trống, trận đấu chính thức bắt đầu. Tạ Vi Ninh nhìn phong thầm đứng bất động như núi, người đối diện có vẻ không nhịn nổi, lao về phía trước, sau đó thân hình hai người chỉ còn tàn ảnh, qua qua lại lại, pháp thuật sáng lên trước mắt, tiếp theo nghe một tiếng bịch vang lên. Nàng tiến tới xem, người đối diện nọ đã bị ném xuống đài. Tạ Vi Ninh, nàng dụi mắt, ngẩn đầu liền thấy phong thầm phía trên mặt thiên bào bay bay, tựa như cao nhân thế ngoại, hơi cúi xuống nhìn nàng. Dường như đang dùng hành động này để chứng thực lời hôm qua hắn nói không phải giả. Hắn không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài mà vẫn có thể dễ dàng thắng cuộc. Tạ Vi Ninh bị nhìn với ánh mắt nghiệt thì. Trước đó đế nữ lập võ đài ở tiên giới đã phá vỡ lời đồn. Người ma giới chỉ mới nghe nói qua chưa từng nhìn thấy. Tạ hữu Hộ Pháp cũng ngơ ngẩn tầm mắt đào qua lại giữa đế nữ và người dưới đài có vẻ không dám tin. Tạ Vi Ninh hồi thần lại, lập tức vỗ tay. Phong thầm nhảy xuống đài, tràn ngập thản nhiên phủi ống tay áo. Tạ Vi Ninh chạy tới nhỏ giọng nói, siêu ngầu. Phong thầm. Hắn cứng đờ mặt, sau đó gượng gạo đè tay nàng lại, không cần vỗ tay. Mọi người còn đang vây quanh ẩm ý, thảo luận ở phía dưới giang nhược vụ và khúc liên chi, chưa qua được bao lâu, ước chừng còn chưa đến một khắc, một tiên quan cách đó không xa hô lớn, thắng. Phía bên bọn họ thật sự quá ồn, không nghe rõ tên, mơ hồ nghe thấy chữ tạ, nhưng chữ thắng cuối cùng lại nghe rất rõ ràng. Có người thắng rồi à? Đã có người thắng rồi sao mới vừa bắt đầu mà? Ai thế? Có lẽ là hai người đứng cuối, hai người kia có thực lực tương đối kém, cũng có một người họ tạ đấu nhanh như vậy trái lại rất bình thường. Hẳn là người đứng cuối kia ta nhớ trước khi bắt đầu hắn nói mình có thứ mới lạ sẽ tạo một sự bùng nổ ở đại hội. Vài người tò mò chạy tới phía âm thanh, sau khi nhìn thấy liền trợn chừng mắt vội vàng chạy về lô lớn, không phải. Các người đều nói không đúng, là đế nữ đấy, mọi người kinh nghi nói cái gì, người nói mớ à, người nọ vội vàng nói thật sự là đế nữ. Vừa rồi là tiếng hô tạ vi ninh thắng, các ngươi bị ngốc rồi à, gọi đế nữ lâu quá rồi đến cả tên thật của nàng cũng không nhớ nữa. Mọi người, hả, có người trần chờ hỏi, nàng ta dùng pháp bảo gì đó à? Bên cạnh nói, không biết, đến xem thử đi, xem kết quả của nàng ta như thế nào, người kia lúc này mới lấy lại tinh thần, bây giờ không nhìn ra, người khác còn chưa đấu xong mà. Vòng thứ hai còn chưa biết là ai đấy. Đại hội thiên phẩm vừa mới bắt đầu, ở các cuộc thi trước nhiều người không để lộ quá nhiều tài năng, cũng có ý muốn giấu giốt. Bởi vì các cuộc thi trước thật sự không cần để tâm, cũng không ép bọn họ ra tay quá nhiều. Một vài kẻ lợi hại, dẫn dắt đối thủ ra chiêu qua một vòng, có lẽ đã hiểu cách thức của đối phương, chỉ cần 2-3 chiêu cũng có thể đánh đối phương rất đài. Chờ bọn họ thắng trận cho dù tiếng chúc mừng không có sự khen ngợi cũng tính là có kết quả chờ ra khỏi kết giới mới phát hiện người bên ngoài đều đang trò chuyện về đế nữ không mấy nổi bật kia. Đế nữ như thế này như thế kia cứ ra chiêu như vậy, qua thời gian sẽ bị đối thủ chú ý, nhất định sẽ tìm cách chế phục nàng, nàng ta thật đúng là vừa tự tin vừa ngu xuẩn. Còn có người vây đến gần người đấu trận đầu với đế nữ, hỏi đủ thứ câu hỏi. Đế nữ dùng pháp bảo gì với người vậy? Hay là dùng pháp thuật gì? người thua như thế nào, nàng ta thắng như thế nào. người bị đánh xuống đài có cảm giác gì không? người nọ thầm xoa mông, trong lòng cũng mơ hồ. hắn còn chưa ra tay đã cảm thấy mình ở giữa không trung, chớp mắt lại ở dưới đài, nghe đám người này hỏi tức giận nói: sao ta biết được? các ngươi tự xem chẳng phải được rồi sao? dứt lời, hắn đẩy người ra bước đi. hắn còn phải tham gia hai trận nữa, nếu ba trận thua hai, lần này hắn hoàn toàn hết duyên trở thành tiên quan. Chờ đến trận thứ hai của đế nữ, người vây xem dưới đài nhiều hơn, nhưng thấy có mặt ma chủ tiếng nói chuyện cũng nhỏ hơn. Mọi người tự động tránh xa ma chủ, bên cạnh tạ vi ninh hình thành một khoảng trống không một bóng người. Nhưng mà người của trận thứ hai này đã nghe chuyện ở trận đầu trong lòng cảnh giác thận trọng không tùy tiện ra tay. Đợi một lúc phong thầm liền hành động. Lúc này đối thủ mới dám tiếp chiêu kết quả cũng chỉ trong một khắc cả người hắn đã ở dưới đài, bối rối đứng lên, ngơ ngác nhìn pháp bảo nằm trong tay còn chưa kịp đưa ra. Trận thứ hai không tiếng động mà kinh hãi, đây không nhìn thấy được gì, ngược lại tạ vi ninh thì lập tức kích động, máu sôi trào, hận không thể bước lên tán thưởng, không nhịn được mà khẽ vỗ tay. Phong thầm, hắn xuống đài vững vàng tiếp đất nhíu mày, hơi bất đắc dĩ nói, đi thôi. Tạ vi ninh, đi đâu? Phong thầm nói các trận đấu hôm nay của ta đã kết thúc thời gian còn lại chi bằng xem thử người khác quyết đấu thế nào. Phía sau, Phù Ngạn và Tả Hữu Hộ Pháp cũng đi theo. Tạ Vi Ninh gật đầu theo hắn đi một đoạn mới phát hiện con đường này càng đi càng không giống hướng đến các võ đài khác mà cách xa hơn một chút. Nàng cảm thấy khó hiểu nhưng không nói gì, sau đó được dẫn tới lối vào Phù Không Đào tự ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào và trái cây. Lối vào bầy một bàn trái cây bánh ngọt còn có trà đặc trà xanh thị nữ người hầu đứng một bên nhìn thấy bọn họ tới, hành lễ nói, đế nữ điện hạ, ma chủ. Phong thầm gọi vài món, bảo bọn họ gói lại, sau đó nói kiếp sát và đoạt kiêu cầm lấy. Kiếp sát đoạt kiêu, bọn họ vô cùng thắc mắc thấy ma chủ không phản đối, mới cầm lấy. Tiếp theo nhìn sang gương mặt ma chủ có chút mừng rỡ lấy một miếng bánh trên dĩa rồi nói, sao người biết ta thích món này. Đế nữ nhàn nhạt nói, đoán, kiếp sát đoạt kiêu Sao bọn họ lại không biết ma chủ thích ăn món này thế? Sau đó nghe thấy một tiếng động có vẻ truyền đến từ phía trung tâm. Đoàn người bước tới đi tìm âm thanh, nghe có một giọng nữ khiếp sợ hỏi, nàng ấy là ai? Có người nói, liên giao. muội làm sao vậy? Nàng ấy tên là Giang Nhược Vụ, là nữ từ từ hạ giới có ơn với phong hành hơn một năm trước nên dẫn tới đây. Người này kể ra cũng có thiên phú dị bẩm hơn một năm đã thăng đến Kim Tiên. Là giọng của Tiên Hậu? Không, không phải. Tơ Hồng trên tay nàng ấy là của huynh trưởng ta. Mọi người cả kinh cái gì? Lời này vừa nói ra, những người có mặt ở đây đều nhìn về phía Giang Nhược Vũ mới vừa thắng một trận quyết đấu với các nét mặt phong phú. Tiên hậu nói, liên giao chẳng lẽ muội nhìn lầm sao? Tơ Hồng của huynh trưởng sao lại ở trên người nàng ấy? Phó liên giao và huynh trưởng phó thừa vệ của bà là tiên thể trời sinh, vừa sinh ra đã nằm trong đại gia tộc tiên giới. Huynh trưởng càng thiên tư chắc tuyệt hơn, sau khi chết trận được tiên đế tiên hậu phong làm thiên thần tướng tiên giới tượng đá của ông còn đứng sừng sững nơi diễn ra đại chiến ở tiên giới. Phó Liên Giao nói, không thể sai, con bé chính là con của huynh trưởng. Ngọc trụy trên tơ hồng có cấm chế bảo vệ, không ai lấy được. Lúc trước ta tận mắt nhìn thấy huynh trưởng đeo lên lúc con bé mới sinh. Chỉ tiếc sau trận chiến đó ta trở về tộc phát hiện ra tộc bị chiến sự ảnh hưởng, không một ai sống sót ta còn nghĩ đứa nhỏ này cũng bị người ta giết hại. Không ngờ lại có cơ duyên thế này, hóa ra con bé ở hạ giới sao. Tiên hậu sừng sốt huynh trưởng của muội có con lúc nào vậy? Phó liên giao vỗ đùi nói, do ban đầu ta buồn bã hoàn toàn chết tâm quên phải nói việc này với các tỷ. Trước đại chiến, đứa nhỏ này vừa mới sinh ra, đến khi đại chiến được giữ ở trong tộc không kịp nói với mọi người tiên đế tiên hậu nhìn nhau, lúc này mới nói trả trách trả trách lúc trước bọn ta gặp đứa nhỏ này đã cảm thấy quen mắt. Phó liên giao vội nói, mau đưa con bé tới đây ta muốn gặp. Ta phải nhìn con bé thật kỹ. Vừa rồi ta không thấy rõ dáng vẻ trưởng thành của con bé trên quan vân cảnh có phải rất giống huynh trường ta hay không. Ta muốn gặp con bé, nhất định phải gặp. Tiên hậu vội vàng khuyên bà ôn tồn nói, liên giao đừng gấp chờ con bé thi đấu xong rồi gặp cũng không muộn, đứa nhỏ này còn một trận đấu nữa, hiện tại đi nói trái lại sẽ để lỡ con bé. Chờ đấu xong thì các muội có thể trò chuyện rồi. Phó liên giao cũng cảm thấy có lý, lại ngồi xuống, được. Vậy ta tiếp tục nhìn con bé, quan vân cảnh liền chiếu cảnh của Giang Nhược Vụ, nàng đang đứng trên đài, lẳng lặng chờ đợi đối thủ tiếp theo bước lên, không hề biết sắp tới nàng sẽ phải đối mặt với điều gì. Nữ nhi của thiên thần tướng tin tức này vừa truyền ra, mọi người đều biết cả. Tạ Vi Ninh đang ăn bánh ngọt, thuộc hạ kê tai truyền tin, nàng kinh ngạc cái gì? Giang nhược vụ còn có thân phận này. Nàng lập tức nhìn chằm chằm vào phong thầm. Phong thầm, tạ Vi Ninh ta hơi hồi hộp. Phong thầm nhíu mày, hồi hộp chuyện gì? Tạ Vi Ninh muốn nói lại thôi. Người xem, nữ chủ hiện tại lại có thêm thân phận mới còn không phải chứng minh nàng ta rất may mắn hay sao? Bọn họ thì một kẻ là nữ phụ đỡ đạn chết sớm, một kẻ là vai ác chú định sẽ bị giết, vậy phải làm sao đây? Tạ Vi Ninh chỉ có thể nói, trận đấu sau của ngươi nhất định phải cẩn thận, đặc biệt vô cùng cẩn thận đấy. Nếu đối mặt với Giang nhược vụ, bảo vệ được bản thân là quan trọng nhất. Phong thầm, hắn cảm giác sau khi nàng nghe tin tức liền trở nên kỳ quái, nhíu mày hỏi, ngươi lo lắng ta không thắng nổi à? Tạ Vi Ninh không ta lo lắng cho an nguy của ngươi. Nàng hoàn toàn tin rằng hắn sẽ thắng, nhưng không yên tâm hắn thắng rồi sẽ có tai nạn hoặc lưỡng bại câu thương nào đó, có một số chuyện xảy ra rất siêu nhiên. Phong thầm, hắn trầm mặc một lát cầm một miếng táo đặt vào tai nàng, và nói, bớt lo mấy chuyện thừa. chương 55, hai người này không một ai hợp lý cả. Sau khi mọi người kết thúc trận đấu, vốn dĩ nên tiếp tục rút thăm cho hôm sau lại bị tạm dừng, mà bị triệu tập đến trung tâm hòn đảo để tuyên bố một việc. Tạ Vi Ninh và phong thầm kết thúc trận đấu sớm nên đến đây nhanh nhất tiên hậu nhìn thấy bọn họ liền sai người gọi đế nữ tới. Tạ Vi Ninh biết tiên hậu và đế nữ cần nói việc này với nhau, nàng là ma chủ, là một người ngoài tất nhiên không thể đến xem náo nhiệt bèn dẫn tả hiểu hộ pháp đến chỗ đội ngũ ma giới ở trên đài mà ngồi xuống. Trung quanh có tiếng bàn tán nho nhỏ, đều nói về cùng một việc. Thiên thần tướng phó thừa vệ công tích hiền hách anh dũng chết trong trận đại chiến lúc trước hóa ra còn có một nữ nhi lưu lạc ở phàm giới. Phó trách thiên phú nàng ta cao siêu, hơn một năm đã có thể thăng đến kim tiên, cuối cùng mọi chuyện đã có lời giải thích. Sau trận chiến ấy, phó gia chỉ còn lại mỗi phó liên giao, bà lại không để tâm đến việc lập gia đình, còn tưởng rằng phó gia sẽ phải tuyệt hậu, không ngờ có sự xoay chuyển này thế mà vẫn còn huyết mạch của thiên thần tướng. Nếu giang nhược vụ kế thừa thiên phú pháp thuật của phó thừa vệ thành tựu tương lai không chừng sẽ cao hơn cả phụ thân nàng, như vậy xem ra e là phó gia sẽ chậm giải phục hưng rồi. Sau khi tin tức truyền ra, nhanh chóng lấn át tin tức nổi bật hai lần đế nữ dùng một khắc để chiến thắng đối thủ trước đó. Còn có người cảm thấy đứng đầu cảnh giới kim tiên hẳn sẽ là giang nhược vụ hoặc khúc liên chi, so sánh đế nữ với hai nàng ấy thì chỉ là hai trận trước ra tay lưu loát quyết đoán có lẽ cũng âm thầm dùng pháp bảo nào đó. Kẻ yếu ớt như nàng, đến trận quyết chiến cuối cùng sử dụng đau thương thật sự, sợ là nhiều nhất chỉ có thể dựa vào pháp bảo để xếp thứ ba. Tạ Vi Ninh nghe thấy, cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng ngồi ở vị trí, hoang mang hỏi, sao đám người này thay đổi nhanh như vậy. Cuối cùng, nàng lại dựng lỗ tai lên nghe tiếp, sau khi cẩn thận quan sát đám người hai bên một lát, nói, hay, hóa ra còn có vài người chuyên đi dắt mũi. Giờ này mà còn chơi trò này sao? Bàn luận với nhau thì có ý nghĩa gì, kết quả cuối cùng chẳng phải sẽ xem thực lực sao, làm gì tới lượt các người nói mấy câu là có thể kiểm soát được. Tả hữu hộ pháp nghi hoặc hỏi, "Chủ thượng, dắt mũi là ý gì?" Tạ Vi Ninh nói, "Nghĩa là giống như việc tiên phong cố ý bôi đen đế nữ." Tiếp sát nghĩ một chút mới nói, "Chủ thượng, từ nhỏ đế nữ đã ở vị trí cao, nhất cử nhất động đều sẽ thu hút sự chú ý, phàm là có một điều không đúng sẽ bị mọi người lan truyền bàn tán. Nếu làm đúng bổn phận của nàng, mọi người cũng sẽ chỉ cảm thấy đó là chuyện nàng vốn nên làm." Huống chi nhiều người như vậy, Có ai có thể chân chính tiếp xúc gần gũi với đế nữ mấy ngày, sợ là đến cả lời còn chưa nói được chỉ có thể nhìn từ xa. Mà giới bọn họ cũng như thế, nếu không phải mấy ngày nay xem như cũng có chút hiểu biết về đáng người đế nữ, hiện tại chỉ sợ cũng chung một ruột với những người này. Tiếp sát bình thản nói, người có thân phận càng tôn quý càng sẽ rước lấy nhiều sự chỉ trích. Dù là thân phận, diện mạo, địa vị hay tư chất đế nữ đều vượt trội bẩm sinh, cũng sẽ khiến không ít người ẩn chứa sự ghen ghét trong lòng, nói chuyện cũng sẽ khắc nghiệt hơn, bàn luận cũng sẽ hà khắc hơn. Mà chủ thượng cứ yên tâm, theo thuộc hạ thấy thì hiện giờ đế nữ đã không còn như trước, danh hiệu đứng đầu này hẳn là vật trong tay nàng rồi. Đoạt kiêu hiếm khi cũng phụ họa một câu, nói càng tốt hơn, không sai, đế nữ sinh ra đã là chân tiên, trên đời này mấy người được như vậy. Đến cả tiên đế tiên hầu cũng phải tu luyện đến chân tiên, sau đó từng bước cho tới vị trí bây giờ. Đế nữ có thể nói là trời sinh tiên khí đã vào cơ thể, linh khí được nàng hấp thụ thông qua hô hấp nếu nàng nguyện ý thì át hẳn trong vòng trăm năm sẽ sớm thăng lên thượng tiên hoặc tiên quân. Thuộc hạ thấy dáng vẻ đế nữ mấy ngày nay, chắc là cũng nghiêm túc đại hội tiên phẩm đối với nàng mà nói vô cùng đơn giản. Ma chủ bọn họ lo lắng cho đế nữ như vậy, tất nhiên thuộc hạ phải giải tỏa ưu phiền cho hắn. Hơn nữa, khoảng thời gian này ở cùng đế nữ, nghe thấy người khác hạ thấp một người mà mình quen biết trong lòng cũng hơi tức giận bèn nói ra mấy câu chân thành. Tạ vi ninh than một tiếng, lại nhíu chặt mày. Đương nhiên nàng cũng biết những điều mà bọn họ nói. Nhưng có người đưa ra những ngôn luận bất lợi với đế nữ trong đám đông, mấy người đó nhiều lần tiếp lời đều dẫn dắt theo hướng này. Cố ý làm như vậy hẳn là đằng sau còn có người, người bình thường không thể tùy tiện nói ra mấy câu hiểu lầm đơn giản như vậy. Đây mới là điều nàng lo lắng nhất. Còn có chuyện giang nhược vụ bị nhận người thân trước đó, trùng hợp như thế, nhìn thế nào cũng có vẻ như đang có người tạo đà cho nàng ta nên nói, không hổ là nữ chủ sao. Ngẫm lại cốt chuyện ban đầu, đại hội tiên phẩm bị hoãn lại bởi vì đế nữ bị Ma Tôn bắt đi không rõ sống chết, 10 vạn hộ thiên vệ cũng chết, Ma Tôn lộ bộ mặt hung ác cần phải chọn ra người giỏi nhất có thể thắng để đảm đương trọng trách dẫn dắt hộ thiên vệ thảo phạt Ma Tôn đã giết hại đế nữ và đoàn hộ thiên vệ kia. Phong hành và Giang Nhược Vụ đã xuất hiện ngay lúc này, dựa theo cốt truyện thì Phong hành còn là tiên quân, nhưng thực lực không thua tiên tôn. Hắn vừa xuất hiện đã chủ động nhận lệnh còn có hôn ước cùng đế nữ, đương nhiên sẽ do hắn gánh trọng trách. Giang Nhược Vụ là Kim Thiên cũng đứng ra muốn xuất binh cùng hắn, đế nữ từng bắt nạt nàng, nhưng nàng vẫn kiên định như thế, khiến mọi người vô cùng xúc động. Lúc sau bởi vì đi bắt ma tôn mà xảy ra một loạt chuyện, nam nữ chủ càng gia tăng tình cảm, giết được một đám ma tôn. Dường như ma tôn kia cũng tạm thời an phận, đế nữ nhân lúc không bị chú ý may mắn chạy thoát trở về. Nếu nàng ta chết thật thì tốt nhưng nhiều người lại chỉ có mình nàng còn sống trở về, liền bị người người phỉ nhổ, vốn muốn tạm thời giam giữ ở địa lao để xoa dịu cơn giận của mọi người, nàng lại phát điên thắt cổ tự vẫn. Thực tế thì trong lúc hòa bình, ma tôn đã trở thành ma chủ, bằng không đế nữ cũng sẽ không có cơ hội chạy ra. Sau đó tạ vi ninh đã biến mất. Cục diện hiện tại hoàn toàn khác cốt truyện gốc, sau khi nàng xuyên tới, cốt truyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, bên cạnh đế nữ và ma tôn đều có sóng ngầm mãnh liệt. Chỉ là phong hành và giang nhược vụ dường như đều bị tua nhanh giai đoạn, trở thành tiên tôn trước, được nhận người thân trước. Ôi, nghĩ vậy, nàng thở dài nặng nề trước khi bọn tạ vi ninh trở về giang nhược vũ đã được đưa tới đây trước mặt rất nhiều người có thân phận địa vị quan trọng đầu tiên phó liên giao chỉ vào bên dưới sau vai trái của nàng có một nốt ruồi bà đã tự tay ôm nàng khi còn nhỏ nên mới biết được tam giới đều chứng kiến mỗi bên nhờ nữ tiên nữ yêu nữ quỷ đi chứng thực xác thật như lời của phó liên giao phó liên giao lấy đá linh hồn tổ truyền của tộc phó ra Gia ra Gia. giang nhược vũ trích máu nhỏ lên đá linh hồn tỏa ra ánh sáng màu vàng cũng chứng thực được thân phận của nàng Hai sự chứng thực Giang Nhược Vụ đúng thật là nữ nhi của phó thừa về. danh phận nữ nhi thiên thần tướng như một kinh hỷ thật lớn ập đến với nàng. Giang Nhược Vụ hơi sững sờ, nàng đã từng nghĩ tới, ngọc trụ tơ hồng này của mình là tiên vật còn có cấm chế, có lẽ nàng vốn có quan hệ với tiên giới, nhưng không ngờ hóa ra lại có thân phận lớn như vậy, quả thực nằm ngoài dự liệu thân phận thiên phú của nàng còn cao hơn trong tưởng tượng. Những người mà nàng chỉ có thể nhìn từ xa trước đây tiên quan tiên đế tiên hậu, phong hành tiên tôn. Hay là yêu chủ minh chủ, hiện tại đều đích thân tới trước mặt nàng, cười ôn hòa mà chúc mừng. Nàng thật sự đã được tất cả mọi người xem trọng rồi. Nàng là nữ nhi của thiên thần tướng, nữ nhi của phó thừa vệ, phụ mẫu của phong hành tiên tôn là bạn cũ của phụ thân nàng, tiên đế tiên hậu cũng như thế, bọn họ đều cười thân thiết gọi tên nàng. Đây cũng là chuyện trước kia chưa từng có. Tất cả người của đại hội tiên phẩm tập trung ở dưới đài, những tiên quan tiên thu đều ngước lên nhìn nàng. Giang Nhược Vụ đứng trên đài nhận được sự hâm mộ ánh mắt cảm thán kinh ngạc của quần chúng, nàng nhất thời hoảng hốt đến khi được Phó Liên Giao dắt xuống đài mới hồi thần lại được. Mọi người dần giải tán, chỉ còn lại Thiên đế Thiên hậu, phong vũ, phù ngưng. Phó Liên Giao dẫn Giang Nhược Vụ bước tới, nói Nhược Vụ con vốn có tiên thể, nhưng không biết bên trong đã xảy ra biến cố gì mà khiến con tới phàm giới, cũng chỉ có ký ức mười mấy hai mươi năm tính theo tuổi phàm giới của con. Bà cười nói, như vậy tính ra, Ninh Nhi và Phong Hành chẳng phải nên gọi con bé một tiếng, muội muội sao. Phụ mẫu hai nhà lên tiếng, là điều nên làm. Bọn họ nói từng người ra hiệu cho đứa con nhà mình. Phong Hành vốn có ân tình phàm giới với nàng nên gọi rất tự nhiên, nét mặt cũng nhu hòa rất nhiều, khiến Giang Nhược vụ cười xấu hổ. Tình cảnh này, dường như sự tồn tại của đế nữ giảm cực mạnh phong thầm cũng lười gây những phiền toái không cần thiết bèn nhàn nhạt gọi một tiếng. Giang nhược vụ nhìn về phía đế nữ, một tiếng này mới khiến nàng mơ hồ phát hiện vì sao nét mặt của đế nữ từ đầu đến cuối không có bất cứ thay đổi nào. Nàng là nữ nhi của thiên thần tướng, ngay cả tiên đế tiên hậu yêu chủ minh chủ đều quan tâm nói nàng vài câu, nhưng có vẻ đế nữ không hề để ý chút nào. Vì sao chứ, bởi vì là đế nữ cho nên được quyền cao cao tại thượng như vậy sao? Nhược vụ đây là phong thúc và dì ngưng của con. Phó Liên Giao giới thiệu. Con cũng đã gặp tiên đế tiên hậu rồi. Bọn họ đối xử với con như vãn bối, gặp bọn họ cũng không cần quá câu nệ, nhưng con phải hiểu chuyện biết chưa. Tiên hậu cười nói, xem muội nói gì kìa, đứa nhỏ nhược vụ này từ lúc về tiên giới như thế nào, bọn ta đều thấy rõ, làm gì có lúc con bé không hiểu chuyện chứ. Giang nhược vụ hơi cúi người, gọi tiên đế tiên hậu một tiếng, rồi quay sang gọi phụ mẫu của phong hành tiên tôn. Phong vũ và phù ngưng nghe nàng gọi thân thiết, bèn mỉm cười. Lại nghĩ đến nàng gọi tiên đế tiên hậu, nụ cười lại nhạt đi. Đúng rồi, có thể gọi thằng tên của bọn họ. Còn về tiên đế tiên hậu thì cho dù có tình nghĩa lúc xưa cũng phải xưng là tiên đế tiên hậu. Chỉ khi ở nơi riêng tư thì thế hệ trước bọn họ mới có thể gọi một tiếng tạ thương tố chỉ. Đây là điểm khác biệt. Phó Liên giao hỏi, nhược vụ hiện tại con ở đâu? Nếu đã là kim tiên át hẳn sẽ có tiên phủ của mình nhỉ? Giang nhược vụ do dự lắc đầu. Mọi người đều sửng sốt. Tiên đế tiên hậu thắc mắc con vẫn chưa chọn tiên phủ sao? Việc này, sau khi thăng đến kim tiên hẳn là có thể tìm tiên quan để chọn tiên phủ dọn vào ở mà. Phong hành nghe đến đây, nhớ ra nàng sớm đã dọn ra khỏi tiên phủ của hắn, bèn hỏi, vậy hiện tại muội ở nơi nào? Giang nhược vụ mím môi nói, ta đã dọn ra ngoài, đang ở khách điếm trong thành. Ban đầu ta đến tiên giới, không hiểu bất kỳ điều gì, chỉ quen mỗi phong hành tiên tôn. Đối với ta chuyện tiên phù rất quan trọng, trong lòng lo lắng nên cứ mãi do dự, muốn chờ phong hành tiên tôn rảnh rỗi nhờ huynh ấy giúp đỡ lựa chọn kết quả kéo dài tới hiện tại. Nghe xong lời này, mọi người lại đau lòng hơn. Tiên hậu nói con ngoan, hiện giờ con đã có người thân, có cô cô cũng có trưởng bối bọn ta, về sau không cần lo lắng những điều này nữa. Phó Liên Giao đang định mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy một giọng nói trong trèo cất lên, nếu đã như vậy chi bằng hiện tại chọn tiên phù để sớm dọn vào. Mấy người ngẩn đầu nhìn sang, phát hiện đế nữ đã gọi tiên quan mang bản đồ tiên phủ đồ tới trải rộng trước mắt để người lựa chọn đất chống. Phong thầm đứng một bên hồi lâu, cảm thấy những người này lại bắt đầu ôn chuyện tới tới lui lui không biết sẽ phải chậm trễ bao lâu, vừa nghe được mở đầu đã lệnh tiên quan trình bản đồ lên. Nét mặt đế nữ hờ hững, thái độ cũng thẳng thắn vô tư tiên đế tiên hậu còn lo giữa nàng và giang nhược vụ còn có ngăn cách lúc này mới yên lòng. Phó liên giao nhìn chằm chằm đến nữ một lúc lâu, mới cười bảo giang nhược vụ đến chọn. Vừa chọn xong tiên phủ chưa bao lâu, phong thầm nhắc nhở chúng ta còn chưa rút thăm cho trận đấu hôm sau. Đúng vậy, suýt nữa thì quên. Tiên đế giơ tay lệnh tiên quan chuẩn bị, rồi nói. Ninh nhi, con và nhược vụ mau xuống dưới rút thăm đi. Ông nói thêm ta trò chuyện quá lâu, suýt nữa thì quên chính sự. Liên giao, hiện giờ muội đã tìm được chất nữ, hẳn là giữa các muội có rất nhiều lời muốn nói, bọn ta cũng không thể quấy rầy chờ rút thăm xong thì đưa con bé về tiên phủ mới, gắn kết tình cảm mới là quan trọng nhất. Về phần trưởng bối bọn ta, ngày tháng sau này còn rất dài, chờ nhược vụ từ từ làm quen là được. Phòng vũ và phù ngưng ở đây càng lâu cũng càng dễ nhớ tới chuyện quá khứ, nên cũng nói theo vài câu. Phó liên giao thở dài, mọi người nói rất đúng, do ta quá nóng vội, mới vừa nhận đứa nhỏ này đã muốn đền bù mọi thứ cho con bé. Tiên hậu, chậc, bọn ta đều hiểu muội, tìm được đứa nhỏ này xác thật không hề dễ dàng. Nói đến đây rồi, những thứ lúc trước bọn ta muốn tặng, muội đều không cần, chỉ cần danh hiệu Thiên Thần Tướng của thừa vệ, hiện giờ đã tìm được đứa nhỏ này, bọn ta sẽ chuẩn bị vài thứ coi như món quà trưởng bối tặng vãn bối, muội không được từ chối đâu đấy. Mấy người nói cười vài câu, phong thầm đã rút thăm, nhìn đối thủ là ai xong liền rời đi. Đế nữ rớt khoát xoay người đi xa, hoàn toàn không chú ý tới phía sau Giang Nhược Vụ đang nhìn bóng lưng của nàng đầy phức tạp. Sau đó, Giang Nhược Vụ chợt thấy có một nam tử khí chất lạnh lùng, môi mỏng mím chặt dáng người thẳng tắp ở nơi xa áo bào đen như khiến cả người hắn giống một vực sâu khó lường, biết rõ nguy hiểm lại không kiềm được muốn khám phá và đắm chìm ở trong đó. Có vẻ hắn đang đợi người, nàng tò mò một người bất phàm như vậy, nhìn thân phận không hề tầm thường, không biết hắn đang đợi ai. Tiếp theo, liền thấy đế nữ tiến tới vài bước rồi rời đi cùng nam từ kia cương mặt Giang Nhược Vũ hiện lên một sự khó tin, lập tức đờ người tại chỗ hồi lâu. Nàng phát hiện bên đó còn có vài ma tu thấy nam tử và đế nữ rời đi cũng đi theo. Giang Nhược Vũ hậu chi hậu giác nhận ra, thì ra người đó chính là ma chủ. Lúc trước nàng chỉ để ý thi đấu. Không hề chú ý đến ma giới, càng không nghĩ tới, một ma chủ lại đích thân chờ đợi đế nữ. Nàng nhớ kỹ lại, ban nãy yêu chủ minh chủ đều tới nói vài câu với thiên đế tiên hậu, cũng nói nàng rất giống thiên thần tướng, chỉ có mỗi ma chủ không xuất hiện. Vì sao tạ vi ninh trước thì có phong hành tiên tôn, sau thì có ma chủ, nàng ta rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Khó trách vừa rồi đối phương bình tĩnh không có một chút biến hóa nào, e là đáy lòng đang chê cười nàng chuyện về nữ nhi của thiên thần tướng được mọi người sôi nổi bàn tán mấy ngày. những ngày này trận đấu của cảnh giới kim thiên cũng qua khá nhanh, đã sắp đến hồi kết thúc. vốn dĩ kim thiên báo danh đại hội thiên phẩm cũng không quá nhiều, kém nhất cũng là người cấp trung ở cảnh giới kim thiên đăng ký để tranh chức tiên quan, phần còn lại tự biết thực lực không bằng chỉ nhìn ở bên ngoài. Tạ Vi Ninh vốn hơi lo lắng, nhưng phát hiện nghị luận ở ngoài giới rất nhiều, lại chỉ một hai ngôn luận khác biệt thôi, mấy lời nói hiền nhiên như thế, nàng nghe mà phát ngấy, liền cảm thấy không cần thiết phải lo lắng, hết thảy đều là tự làm phiền mình, bởi vì nghe quá nhiều mới phiền lòng. Bất kể kẻ đằng sau là ai, nàng còn đoán không chừng chính là yêu chủ, đối phương muốn ma giới đánh hạ tiên giới như vậy, còn có lời của yêu soái kia. Không chừng yêu chủ muốn nhân cơ hội này để người tiên giới thất vọng về đế nữ, sau khi đánh hạ tiên giới sẽ thuận lý thành trương để yêu giới lên nắm quyền. Tóm lại, đối phương dắt mũi ngôn luận như vậy, chắc chắn cũng có chút kiên kỵ đế nữ, nếu không sẽ không làm mấy trò này. Nghĩ đến đây, tạ vi ninh chỉnh lại vạt áo của phong thầm một chút, vuốt phẳng nếp nhăn, vỗ vai hắn nói, lên đi. Giết bọn chúng không còn mảnh giáp nào. Hiện giờ cũng chỉ còn lại ba mảnh giáp. Hôm nay Phong Thầm phải đối đầu với Khúc Liên Chi đã nhắc đến trước đó, Giang nhược vụ đối đầu với một người khác. Ừm, Phong Thầm đáp một tiếng. Tạ Vi Ninh nói, mấy ngày nay ta đã xem qua cách đấu của Khúc Liên Chi, so với đối thủ trước của ngươi thì đúng thật có chút bản lĩnh, ngươi phải cẩn thận một chút. Những ngày nay Phong Thầm đều nghe cùng một lời nói như vậy, sắp chai cả lỗ tai rồi, bất đắc dĩ nói yên tâm. Tạ Vi Ninh rất yên tâm, từ đầu trận hắn đã gọi ra Linh Kiếm, trước đó đa phần đều chỉ dựa vào pháp thuật. Sau khi tiếng chống vang lên, phong thầm bước lên đài. Khúc liên chi đối diện cũng lên đài, triệu hồi pháp bảo của nàng là một pháp trưởng. Khi thế hai bên không ai thua ai, người xem chung quanh cũng hào hứng sôi nổi theo. Tiếng chống lại vang lên, khúc liên chi như lúc trước, ra tay trước tiên, trận nào nàng cũng thế tính tình dứt khoát, thích tiến công trước, dùng pháp thuật công kích bùng nổ để mở màn khiến đối thủ luống cuống tay chân, khắp sân toàn là bụi mù, ép đối thủ liên tục lùi bước, rồi rớt xuống đài. Nàng không nói nhiều, phong thầm cũng không nói nhiều. Hiện giờ trận này vừa bắt đầu đánh, mọi người tựa như đang xem một màn biểu diễn không tiếng động, trái tim co thắt theo từng biến hóa của thế cục. Khúc liên chi lao tới, phong thầm vẫn bất động như núi. Thấy pháp thuật của pháp trưởng chỉ cách đế nữ một nắm tay, mọi người cảm thấy lần này e là đế nữ tiêu rồi. Khúc Liên Chi khác hẳn đối thủ trước của nàng, nếu nàng vẫn dựa vào pháp bảo thì chắc chắn không thể ổn, mặt khác lại rất hồi hộp muốn xem thử rốt cuộc đế nữ sẽ ứng phó như thế nào. Lúc ngọn lừa cao vạn trượng của đối phương sắp đến sát khuôn mặt, mọi người vừa chớp mắt đã phát hiện đế nữ biến mất tìm người khắp sân mới kinh ngạc nhận ra đế nữ một mình lao về phía Khúc Liên Chi. Khúc Liên Chi thấy trong tay đế nữ trống rỗng không cầm bất cứ thứ gì, dường như cũng không sử dụng pháp thuật, hơi sừng sốt một chút, chờ đến gần nàng liền vô thức dùng pháp trượng đánh xuống, thấy ánh sáng xanh lam chợt lóe lên, hóa ra ngay lúc nàng không phát hiện, trong tay đế nữ lập tức gọi ra linh kiếm đối đầu với pháp trượng của nàng. Két, hai thứ chạm vào nhau, Khúc Liên Chi giữ vững chân, trong lòng nhất thời khiếp sợ sức mạnh của đối phương, trên tay biến ra ánh lửa đánh về phía nàng. Linh kiếm màu trắng bạc biến mất, sau đó xuất hiện sương mù ngập trời dập tắt pháp thuật của nàng tức khắc. Bốc liên chi thầm nghĩ, pháp thuật của nàng há nào tiêu diệt đơn giản như vậy. Tâm niệm vừa động quanh thân nàng bốc lên ngọn lửa mãnh liệt làm tan làn xương, cũng ngay lúc này, linh kiếm biến mất ban nãy bỗng lé sáng phía sau nàng, tiếp đó là những dòng nước tuôn trào ra cùng linh kiếm chói nàng lại. Cứ đánh qua đánh lại, mất thêm một ít thời gian. Phong thầm nhìn hơi nóng bốc lên từ trong nước nhíu mày, một tàn ảnh đột nhiên lướt qua trong mắt. Thì ra vừa rồi pháp trượng của khúc liên tri đã dùng thủ thuật che mắt chạy thoát khỏi lồng giam nước đang tấn công thẳng đến ngực hắn, giống như một quả bóng lửa rơi từ trên cao xuống, những nơi nó bay qua đều có cảm giác bỏng rát. Đôi mắt phong thầm hơi lóe lên, hắn cảm nhận được một tia sát ý trong mơ hồ. Đại hội tiên phẩm không cần ra sát chiêu, chỉ cần đánh đối phương rơi đài là được. Trước đó hắn có rất nhiều đối thủ, nhưng lần đầu gặp một kẻ giống nàng ta. Phong thầm lạnh mặt trong lúc ra tay tăng thêm một chút sức lực. Mọi người chỉ thấy rào chắn kết giới dường như có một lớp hơi nước, không bao lâu, bên trong xuất hiện một con rồng nước mang theo chút tia chấp từ từ tia chớp. Một tiếng nổ vang lên, bùm một tiếng, khúc liên chi bị ngã xuống đài. Trong lòng nàng vừa kinh vừa sợ, suy nghĩ đầu tiên trong lòng chính là, xong rồi. Nàng không thể chặn đế nữ ở hạng ba, sợ là, đôi mắt khúc liên chi hiện lên sự sợ hãi, chợt nôn ra một vũng máu, sau đó vội vàng thu hồi pháp trượng và ôm ngực rời đi. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, Đế nữ đã thắng Khúc Liên Chi. Nàng ấy thắng Khúc Liên Chi ối. Lần này, mọi người không thể không thấy rõ bên dưới thân phận Đế nữ, thực lực của nàng hóa ra lợi hại đến thế. Ban nãy nàng ta dùng pháp bảo phải không? Bằng không tia chớp kia đến từ đâu? Không chừng là pháp thuật của nàng ta đấy. Tóm lại, thắng cũng đã thắng rồi. Khúc Liên Chi cũng không thể tùy tiện bị đánh bại bởi pháp bảo. Tiêu rồi, lần này ta cực không ít ta phải đi cực lại. Phù ngạn và đám người hộ thiên vệ vội vàng vây quanh đế nữ, vừa chúc mừng vừa hỏi nàng hiện tại trở về nghỉ ngơi hay như thế nào. Tiên quan bên cạnh cũng thấp giọng chúc mừng đế nữ, trước đó đế nữ xếp thứ ba tuy bọn họ chúc mừng nhưng trong lòng cũng biết nàng còn phải đối mặt với hai đối thủ hùng mạnh. Hiện giờ nàng thắng khúc liên chi, còn gọn gàng sạch sẽ như vậy, cũng để mọi người thấy rõ pháp thuật của đế nữ cao cường, lời chúc mừng càng chân thành hơn một chút. Người trên khán đài đều thấy hình ảnh đế nữ ra một đòn cuối cùng trước đó. Tiên đế tiên hầu cũng rất vui mừng. Phù ngưng chúc mừng vài câu, không có gì khác ngoài, đế nữ trưởng thành, biết tu luyện thật sự đã hiểu chuyện rồi. Bà nói xong lại nhìn sang Phó Liên Giao thấy bà vẫn an tĩnh nhìn quan vân cảnh, liền nói, Liên Giao, muội đang nghĩ gì thế? Phó Liên Giao ngẩn đầu nói, thì còn không hiểu ta sao? Ta có thể đang nghĩ về ai chứ? Hiện giờ chỉ nghĩ đến nhược vụ. Phù ngưng nói, muội thật là, sau khi tìm được người trái tim chỉ treo trên người con bé muội xem quan vân cảnh bắt đầu chiếu đến con bé rồi ta thấy muội cũng đừng quá lo lắng Phó liên giao chỉ hơi cong khóe môi Hôm nay chỉ xác định ba thứ hạng đầu trận tranh vị trí đầu phải chờ đến ngày mai Phong thầm lập tức đi về phía tạ vi ninh, bình ổn nói, đi thôi Tạ vi ninh chớp mắt hồi thần lại có phải ta nên chuẩn bị hạ lễ trước hay không Là món quà chúc mừng hắn lấy được vị trí đầu Phong thầm, không cần Nét mặt hắn hờ hững, nghe qua là không chút để ý đến mấy thứ này. Tạ vi ninh, vậy thì ta đặt cực nhiều hơn cho ngươi, thắng nhiều một chút cũng tốt. Qua một lát nàng lại nói, ngươi nghe thử xem có phải chung quanh lại đang nói đế nữ không bằng giang nhược vụ hay không. Phong thầm nhíu mày cứng nhắc an ủi, ngươi đừng để ý. Tạ vi ninh, nói rất đúng mà. Phong thầm, tạ vi ninh, nói càng nhiều thì tin càng nhiều tiền cực cho giang nhược vụ sẽ nhiều chẳng phải chúng ta có thể sẽ kiếm được bộ tiền sao. Phong thầm hít sâu một hơi như đè nén, rồi lại nặng nề thở ra. Thấy tạ vi ninh muốn cài trang và kéo hắn lén đi đặt cược, nhìn tạ vi ninh bước nhanh hơn, lại quay đầu gọi hắn, đợi ở đây nha ta sẽ trở về nhanh thôi. Phong thầm nhịn xuống cuối cùng mặt vô cảm đợi bên ngoài phòng. Ban đêm, Giang Nhược Vụ và Phó Liên Giao sau mấy ngày trò chuyện quan hệ cô cháu rất hòa hợp. Nàng cảm thấy quả thực cô cô Phó Liên Giao cực kỳ dung túng nàng, tuy bà thường xuyên nhìn nàng xuất thần, dường như đang thông qua nàng nhìn người nào đó, nhưng nàng cũng hiểu được. Mỗi người đều nói nàng giống thiên thần tướng, hiện giờ Phó ra chỉ còn lại nàng và Phó Liên Giao, hai người sống nương tựa lẫn nhau, tất nhiên cô cô sẽ thông qua nàng tưởng nghiệp phụ thân. Trên người nàng mang gánh nặng phục hương phó ra, hôm nay sau khi biết được trận đấu của đế nữ và khúc liên chi liền tâm sự ngổn ngang, không nhịn được mà nói những lo lắng trong lòng với phó liên giao. Nếu như ngày mai con không thể thắng đế nữ giang nhược vụ thấp giọng nói, vậy chẳng phải sẽ khiến phụ thân mất mặt sao? Phó liên giao xoa đầu nàng, cười nói, không đâu. Con nhất định sẽ thắng, giang nhược vụ nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Tên người con có huyết mạch phó ra ta nói con sẽ thắng là con sẽ thắng. Phó liên giao lại nói, chờ con lấy được vị trí đầu, sẽ phải sửa họ ghi tên phó nhược vụ vào chúng tiên lục. Giang nhược vụ do dự nói, cô cô, họ này của con được lấy theo lão bá lúc trước ở phàm giới đã nuôi nấng con. Ông ấy đã bệnh chết vì nuôi con, con cũng đã quen dùng họ này, để thử nghiệm thì tạm thời con có thể không đổi không. Chờ con nói lời từ biệt lão bá lần cuối sẽ sửa lại. Phó Liên Giao trầm mặt, sau đó hơi nhếch khóe miệng lên, tùy con. Giang nhược vụ nhẹ nhàng thở ra, Phó Liên Giao tin tưởng nàng có thể thắng đến thế, cũng khiến nàng không khỏi muốn nói thêm vài câu, cô cô, con muốn cho cô xem pháp thuật mà con từng học, con chưa từng ra chiêu này với người khác, muốn giữ lại đến cuối mới dùng. Nàng nói rồi đứng lên bước ra ngoài viện, đứng trước không chung dùng sương mù để ngưng thụ hơi nước. Pháp thuật còn chưa bắt đầu thì bỗng bị Phó Liên Giao ra tay đánh gãy, đây là thứ gì? Giang Nhược Vụ ngơ ngác thua tay, đây, đây là pháp thuật mà nàng muốn học từ sớm, để một ngày kia đối đầu với đế nữ có thể đánh bại đối phương bằng thiên phú lấy làm tự hào này. Lần đầu tiên Phó Liên Giao tức giận trước mặt nàng, con là người phó gia, sao có thể học mấy thứ linh tinh này. Hiện tại còn phế pháp thuật này cho ta. Giang Nhược Vụ ngập ngừng nói, nhưng mà nó, Phó Liên Giao, chẳng lẽ con đã quên mình là nữ nhi của ai? Thiên phú của con là cái thá gì? Nếu muốn để người xem trọng phải nhớ rõ mình là ai chứ không phải nhớ tiên đế tiên hậu đế nữ kia Chỉ được dùng những thứ nên dùng không nên dùng thì phế hết cho ta Còn nghe rõ chưa Giang Nhược Vụ trầm mặc một lát gật đầu đáp lời Tới nửa đêm Giang Nhược Vụ đang ngủ mơ vẫn cao mày Dường như cảm giác được có thứ gì cứ mãi khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng Đến lúc nàng tỉnh lại cảm thấy cổ tay hơi bất thường cúi đầu nhìn thấy tơ hồng có vẻ hơi buông lỏng Nàng cảm ứng cấm chế truyền đến tự hồ có chút khác thường, ngay cả ngọc trụy vốn trong suốt lúc này cũng hiện ra màu đục dường như nó sắp trở thành một miếng ngọc bình thường. Ngày thứ hai, trận đấu cuối cùng của cảnh giới kim tiên ở đại hội tiên phẩm chính thức bắt đầu, lần này số lượng người xem nhiều chưa từng có. Đế nữ và nữ nhi của thiên thần tướng quyết đấu chuyện này nói ra chỉ sợ quán trà sẽ phải bàn luận tận nửa tháng. Sau khi phong thầm lên đài, nhìn Giang nhược vụ ở phía đối diện trong lòng liền dâng lên một sự cầu quái dù là linh khí hay ma khí, có lẽ do thiên phú dị bẩm, hắn đều vô cùng nhạy bén với sự biến hóa dị thường bên trong. hôm nay giang nhược vụ đứng đây, dường như linh khí càng ngưng tụ hơn, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, mà cảm thấy khuôn mặt đối phương có hơi tinh xảo quái dị. hắn nhìn lướt qua dưới đài, trước ánh mắt khó hiểu của tạ vi ninh lại thu trở về. trên người giang nhược vụ này thật là đâu đâu cũng kỳ lạ. khó trách lúc trước tạ vi ninh lại nhắc nhở hắn như vậy. Tiếng chống thứ hai vang lên, phong thầm nhìn Giang Nhược Vũ rút kiếm tấn công, nét mặt tập trung nghiêng người tránh đi, bay đến giữa không chung, dơ tay gọi Linh Kiếm vung lên tấn công. Hiển nhiên Giang Nhược Vũ cũng đã hạ quyết tâm, chỉ dơ tay chặn lại rồi vòng ra phía sau nàng, sau khi dùng một chiêu pháp thuật toàn lực tiếng ẩm ẩm vang lên. Mọi người nháo nhào ổ lên, thấy bên trong bụi đất bên dưới người Giang Nhược Vũ có một chiếc hố tiếng ẩm ẩm vừa rồi có vẻ do nàng tự đánh, sợi thơ hồng bị đứt nằm trên mặt đất Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, nhìn kỹ lại mới có người cả kinh kêu lên, xem ấn ký giữa mày của nàng ta kìa. Tiên đế tiên hậu, rất nhiều người ở đây nhận ra ấn ký này, tất cả đều khiếp sợ đứng lên. Sao nàng ta lại có ấn ký thần tộc? Phó Liên Giao cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó trước những câu hỏi của mọi người mới nhớ ra nói, cấm chế tơ hồng là do huynh trường ta đặt nghĩ lại thì trường tộc kia của ta chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ trong cơ thể nhược vụ còn có nửa huyết mạch thần tộc? Mọi người, cái gì? Loại tin tức này quả thực còn chấn động hơn chuyện tìm được nữ nhi của thiên thần tướng. Vậy trận này còn đấu làm gì nữa có người nói. Nàng ta đã là nữ nhi thiên thần tướng, lại có nửa huyết mạch thần tộc xem như người đứng đầu kim tiên rồi. Huyết mạch thần tộc trời sinh đã được trời đất chúc phúc dù giờ phút này giang nhược vụ chỉ là kim tiên cũng khiến người ta không thể khinh thường, như vậy xem ra thật sự là người đứng đầu kim tiên. Trận đấu này cho dù thế nào có lẽ vị trí đứng đầu đã thuộc về nàng ta. Sao đế nữ có thể sánh bằng nàng? Đối đầu với giang nhược vụ căn bản không thể so sánh trong cùng cảnh giới. Giang nhược vụ cũng nhận thấy sự thay đổi của bản thân tựa như khả năng nắm giữ pháp thuật tiến bộ hơn, nàng nhìn đôi tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía đế nữ đối diện ngữ khi phức tạp chúng ta cần đánh tiếp không? Huyết mạch ngừa thần tộc đột nhiên hiện thế, linh khí nơi này bởi vì vậy mà nồng đậm khác thường. Đôi mày của phong thầm hơi giật giật. Đến giờ khắc này, trong lòng hắn cũng có cảm giác vi diệu giống tạ vi ninh lúc trước. Chỉ là có huyết mạch nửa thần tộc mà thôi, có gì mà sợ. Nhưng bây giờ, linh khí mạnh mẽ tập hợp dày đặc như thế. Làm cảnh giới của hắn buông lỏng, cuối cùng không thể áp chế. Một tiên quan đi đến dưới đài có vẻ như đang định nói gì đó với người kiểm soát kết giới. Tất cả mọi người đều muốn đánh giá một lần nữa có cần đấu tiếp với huyết mạch nửa thần tộc hay không. Rốt cuộc có cần thiết không? Bởi vì trong quá khứ thần tộc là người mà bọn họ kính trọng, chưa từng có ai nghĩ tới vẫn còn huyết mạch nửa thần tộc xuất hiện, càng không nghĩ tới thần tộc sẽ để lại con nối dõi cho người ngoài tiên giới, càng không có ai muốn quyết đấu với thần tộc. Người bên dưới đều đang nói trận đấu này không đánh cũng có kết quả. Sau khi linh khí giày lên, rất nhiều người đều muốn hít linh khí ngồi tu luyện, lại thấy khí thế quanh người đến nữ tăng mạnh phút chốc mọi linh khí đều điên cuồng tập hợp trên người nàng. Tình trạng này khiến người ta chỉ nghĩ đến một chuyện. Có người giật mình hỏi, đây là sao vậy? Chẳng lẽ nàng ấy sẽ thăng cấp tại chỗ sao trời ạ? Đây chỉ là cuộc so tài của cảnh giới kim tiên, sao hết người này tới người kia làm ta cảm thấy ta không thua cùng một loại linh khí với các nàng vậy? Đế nữ mới kim tiên chưa bao lâu, sao lại sắp thăng cấp nữa điều này hợp lý sao? Người cũng có thể hỏi vì sao nữ nhi của thiên thần tướng còn có huyết mạch nửa thần tộc? Hai người này không một ai hợp lý cả. Khi nói chuyện đám mây sấm sét trên đầu ngưng tụ thăng cấp trên kim tiên đều phải bị trời đất khảo nghiệm. Tiên quan vội vàng xóa kết giới, gọi nhược vụ tiên tử, người mau xuống đi. Người ngoài không thể chắn lôi kiếp đâu. Đến khi giang nhược vụ bị tiên quan kéo xuống đài, vẫn chưa thể hồi thần lại. Sao tạ vi ninh lại thăng cấp? Sao có thể chứ? Trong một hơi thở, sự chú ý của mọi người lại trở về đế nữ. Mọi người vừa rồi đứng lên, lúc này nhìn thấy biến hóa trên không trung, vội vàng đến nơi. Ở dưới đài tiên đế tiên hậu vừa kinh hỉ vừa lo lắng, ngoài bọn họ thì sắc mặt những người còn lại không ai giống nhau. Tiên đế tiên hậu không dám nhiều lời, sợ quấy dày đến đế nữ thăng cấp nghĩ một chút rồi vung ra pháp bảo ngự lôi kiếp đặt cạnh đế nữ, sau đó phất tay để mọi người lùi ra phía sau. Phạm vi lôi kiếp ảnh hưởng không hề nhỏ. Tất cả tâm tư bọn họ đều hướng về đế nữ, nhất thời không phát hiện sắc mặt bản tốt bên cạnh không tính là đẹp mấy. Phong thầm hơi dương mắt tùy ý nhìn lên không chung hắn tu luyện trong thân thể đế nữ có thể nói là quen tay thạo việc còn có thiên phú vốn có của đế nữ dung hợp với tử lôi tu luyện càng tăng vọt bất kể là trước đây hay ở trong thân thể đế nữ đối với hắn mà nói tu luyện chưa từng là một việc khó khăn hắn áp chế tu vi thật lâu không thăng cấp chỉ bởi vì ở đại hội thiên phẩm kim tiên sẽ bất được mấy chuyện dườm già thôi lôi kiếp giáng xuống ầm ầm chỉ một tia đã biến pháp bảo của tiên đế tiên hậu lập tức thành khói bụi dị thượng thế này chưa từng thấy ở lôi kiếp thượng tiên Tạ vi ninh vốn đang nhìn bên dưới, sau khi thấy tia chớp này, sắc mặt tức khắc thay đổi. Lại thêm một đám mây sét ngưng tụ trên không, lôi kiếp còn chưa dáng xuống, mọi người kinh ngạc nhìn thấy có người sông lên trước bay thẳng đến chỗ đế nữ trên đài. Còn chưa thấy rõ người nọ là ai, liền nghe thấy người bên cạnh kinh hô chủ thưởng. Cùng lúc đó, lôi kiếp bất thường thứ hai hiện ra dáng vẻ chân thật của nó. Đùng, ánh sáng tia chớp màu tím nước toạc. Khi tạ vi ninh bổ nhào lên người hắn, nhìn thấy sự kinh hoàng trên mặt phong thầm còn có tâm tư nghĩ lung tung cuối cùng trên khuôn mặt của phong thầm cũng đã có biến hóa khác rồi. Khoảnh khắc thân thể hai người gặp lại từ lôi trước mắt tạ vi ninh tối sầm. Phượng Hoàng xuất hiện từ thần hồn nàng lần nữa, sau đó bao bọc thần hồn nàng, nhân lúc xét đánh vào thân thể trong nháy mắt trao đổi thần hồn với một người khác hoàn toàn tránh khỏi cái chết bởi từ lôi trong truyền thuyết. Từ lôi giáng một tia không thành, lại thấy thần hồn trong cơ thể vốn nên trải qua lôi kiếp không còn là phong thầm, thần hồn đã trở về, là tạ vi ninh trước đây từng chịu một tia để được thừa nhận sống trong thân thể đế nữ này, như vậy không thể tính là đoạt xá, vì thế liền tiêu tán. Lôi kiếp còn lại, lúc này mới biến thành lôi kiếp thăng cấp bình thường, từng trận giáng xuống hai người đã cháy đen trên đài kia. Mây chớp tan đi, mọi người vội vàng chạy lên đài. Ninh Nhi, Điện Hạ, chủ thượng mau đi gọi tiên y phần 3 tới đây là hết Chuyện audio được đăng ở cũ đọc truyện.com